Đôn Anh sững sờ một chút, cỡ lão trung tướng, ngươi tổ tiên là Hoa Chi Quốc người sao? Không đúng vậy à? Sinh trưởng ở địa phương này Đông Hải người, đi lên đệ tam không có đi ra thị trấn sao? Cỡ lão nói kỳ quái, cái tập tục này Hoa Chi Quốc người có, bất quá nghe nói Bắc Hải cực bắt chi địa, một chút ít trời Sinh Hải tạc thế gian người cũng có tổ tiên cái chức vị này. Cỡ lão trung tướng tổ tiên không phải xuất từ Hoa Chi quốc lời nói, chẳng lẽ là xuất từ Bắc Hải? Đông Hải có thể không có chỗ có cái tập tục này tới? Chờ gì đã đập xong, cỡ lão nói, các ngươi người nào muốn gật đầu, đập mấy lần đi cũng là cái nghi thức cầu tốt vận. Ta đến." Cắt hứng thú bừng bừng hướng phía trước, quy xuống về sau liền đầu dạp xuống đất lớn tiếng hô hào, "Không bình thường cảm tạ các ngươi. Vì thế giới sinh ra cự lực tiên sinh vĩ đại như vậy người, các ngươi là vĩ đại nhất tồn tại. Mời phù hộ ta được cảs, tiếp tục chạy cái này chính nghĩa sự nghiệp." Cũng một mực đi theo sau lưng cự lão tiên sinh. Thằng đến đem cự lực tiên sinh nâng lên hải quân đại tướng chi vị. Cắt trong lòng nội hống. "Cự lão." Lời nói này hắn theo trên trời rơi xuống mãnh nam giống như. Trên thực tế đây chính là cái nghi thức. Hắn một thế này phụ mẫu chính hắn rõ ràng cũng là người bình thường, trừ dáng dấp mỹ hình một điểm, cũng không có cái gì dư thừa. Hán tổ tiên đệ tam đều là trông chọn, cắt đập song sau, bịu đùa cũng theo sau, đồng dạng là đầu giảm xuống đất, bái ba bái. người khác cũng học theo, không phải dập đầu, cũng là chắp tay trước ngực bái mai. cốt lõi tại này cắn xì gà, nhìn lấy một bĩa, nhẹ giọng nỉ non, cũng với bài diện, một đám hải quân bên trong tinh anh thay phiên cho các người dập đầu, đáng tiếc. nếu là không bị chết sớm như vậy, các ngươi hẳn là sẽ rất vui vẻ đi. chương sáu ngươi cho ta lưu đầu nhân a, mà hệ dạ sau khi lại ròng. Cớ lão mang người trở về, thẳng đến 153 khu vực. Nơi này tự nhiên không thể chứa nạp 3000 người. Dịp Phạ dứt khoát liền đem bên ngoài để thoát khỏi mở, để cứ điểm cùng thành trấn đều trở thành hoang nên yến hội sân nhà, 3000 đột hải quân đại đội, một bộ phận tiến cứ điểm, một bộ phận ngay tại thành trấn Lộ Thiên quảng trường cùng đường đi, bắt đầu yến hội. Mà cớ lão bọn họ, tự nhiên là tiến cứ điểm bên trong sân nhà. Này trên bàn dài, lấy quân hàm đến phân, cớ lão ngồi ở chủ vị, hắn cấp dưới theo thứ tự gạn ra, Dịp Phạ ngồi tại sau cùng, chỉ gặp hắn vô vô tay, nói, bắt đầu đi. Rất nhanh liên có hải quân bưng thực vật lên, bày ra trên bàn. Ấn, đầu tiên là mỗi người để lên một chậu salad. Cơ lão nhìn lên trước mặt salad, động đũa, ăn trước làm cũng không tệ, nuôi dạ giả dày. Lời này ngược lại là không người phản đối. Bọn họ cũng không phải không ăn chay. Salad về sau, đám hải quân hơn mấy bản dưa leo. Ừm, dưa leo, thanh đạm, ăn trước điểm món ăn khai vị cũng có thể. Cơ láo cầm lấy đũa. hải quân lại bưng tới thực vật, đồng dạng là mấy bản lục sắc rau xanh. Sau đó, lục sắc rau xanh, lục sắc rau xanh, lục sắc. Rau xanh. Lục sắc. Ngươi coi lão tử như đầu nhân a? Dịp ạ. Cố Lập Thái Dương nổi gần xanh, một tay lấy trên bàn cơm thực vật cho sốc hết lên, đối hắn giận dữ hết, vẫn là để ta là sản gì? Thì đâu. Thịt. Ngươi mẹ nó không ăn, ngươi không thể để cho ta không ăn a. Cỡ lão trung tướng, dịp ạ trên mặt, không có một chút phẫn nộ tâm tình, tiếp tục mỉm cười nói, vẫn kiên nhận xuống tới, cẩn thận phẩm vị, rất nhanh ngươi liền sẽ cảm nhận được, thuộc về thiên nhiên ôn nhu cùng khắp nơi biểu tặng, không cần giết hại, không cần cướp bóc, chỉ cần đạt được đại tự nhiên ban tặng, liền có thể chất bụng, dạng này cách sống là thiện lương nhất. Nói đùa cái gì a? Ta thế nhưng là người, ta là ăn tạp động vật. Cố lão nhất chỉ Diệp Phạ, nói, ngươi có thể tồn tại ở này là bởi vì chúng ta tổ chức một bước bộ chinh phục cái thế giới này, ở giữa là sẽ không khuyết thiếu giết hại cùng cỗ bóc, nhìn thẳng nhân loại xấu xí đi, Diệp Phạ. Còn có, ngươi trước kia không phải như vậy, đến chuyện gì xảy ra? Ta chỉ là cho rằng, người nên dạng này mới xem như người. Diệp Phạ đứng người lên, không sợ chút nào nhìn về phía Cố lão, thiện Lương, Ôn Vũ, tiếp nhận thiên nhiên ấn huệ, đối với sinh mạng ôm lấy kính sợ, không giết người nữa, không hề cỗ bọc ta rút cuộc minh mạch, cỡ lão chỉ có dạng này, người tài năng là người. mà ngươi, diệp bạ chỉ cỡ lão nói, dù là đã là trung tướng, danh xưng kim nghề, cũng không thể phủ nhận ngươi là tay dính máu tanh đạo phủ. lời này để chung quanh nhã tước im mắng, trong mắt mọi người đều mang thật không thể tin. đây là diệp bạ, đây là hải quân, hải quân chỉ trích hải quân tay dính máu tanh. ngươi nói thật tốt ta, cỡ lão cắn răng đến một câu, xem ở ngươi trước kia là ta cấp trên phân thượng, ta không so đo với ngươi. hắn thở sâu, trừng mắt diệp bạ, quay người hướng ra ngoài liền chuẩn bị đi. Cái này trước kia xem như chiếu chú ý người ta, hiện tại biến thành này tấm quỷ bộ dáng, như vậy, hắn cũng không thích hợp lại tại hải quân bên trong đợi. Mới không phải như vậy. Ngay tại cỡ lực chuẩn bị đi trở về viết tờ giấy nhỏ đâm thọc thời điểm, cắt thanh em đột nhiên vang lên. Chỉ gặp hắn đứng người lên, chỉ dịp phụ nghĩa chính tử nghiêm nói, không phải như vậy. Cớ lớp tiên sinh làm ra hết thảy, đều là vì chính nghĩa. Cái gì chính nghĩa? Không phải liền là giết người à? Chính thức chính nghĩa mới sẽ không tùy ý tước đoạt mạng sống con người." Dịp phụ lớn tiếng nói, "Mới không phải Các đứng tại gì bặ vạ trước mặt, dùng cái kia song tràn ngập trang nghiêm mắt to thẳng chằm chằm dịu họa, chính nghĩa là khẳng định phải có chỗ hy sinh. Trên đại dương bao la hải tặc quá nhiều, những hải tặc đó, những tai ác đó, để bình dân qua không lên cuộc sống an ổn, mỗi ngày mỗi ngày lo lắng hãi hùng, sợ hãi bị hải tặc giết chết, sợ hãi bị hải tặc cướp bóc, tân tân khổ khổ giương năng thu hoạch được thành quả, không như biển tặc trèo lên một lần bờ. Nếu như hải quân không giết, như vậy sẽ vinh viễn ác không chế trụ nội tình huống như vậy, có chút hải tặc là bắt không được, bởi vì bắt lấy so giết chết càng khó, mà chúng ta tinh lực là hữu hạn, đại hải quá lớn mà hải quân lại quá nhỏ, tại bình dân cùng tự thân lựa chọn làm bên trong, chúng ta đương nhiên lựa chọn bình dân. Cắt lớn tiếng nói, người nào ưa thích giết người, không có người ưa thích giết người. Nhưng là vì bảo vệ bình dân, vì hành xử chính nghĩa, chúng ta đem linh hồn treo ở chính nghĩa phía dưới, để chính nghĩa đến bình phán chúng ta sợ tác sở vi. Xem một chút đi, thì trấn sẽ có thể có được hôm nay hòa bình, không đúng là chúng ta hải quân trải qua thời gian dài, hành xử chính nghĩa kết quả mà ngươi liền hải tặc đều không hợp nhau, lại như thế nào hoàn thành chính nghĩa, lại như thế nào xứng đáng sau lưng ngươi áo choàng còn có này áo choàng đứng phía sau tín nhiệm ngươi ủng hộ ngươi bình dân trong lúc nói chuyện một cỗ bạch khí từ hắn trên thân thể lỡ ra hướng dìp bạ quanh người trùng kích ra giống như là một cỗ như gió dìp bạ áo choàng cùng cái mũ đều bị thổi ra cái mũ rơi xuống đất lộ ra đầu hắn phát hắn mở to mắt đống nhiên cung lên độc hai tay ôm đầu ta ta tại bạch khí kia khoái động bên trong dìp bạ ánh mắt hiện lộ ra một điểm quái dị tới cặp mắt kia tràn ngập ôn hòa nhưng lại dị thường chết lặng giống như trừ ôn hòa cái gì đều không tại một dạng nhưng là trong nháy mắt này cái này chết lặng trong ánh mắt, lại nhiều điểm phức tạp, liên quan tới nhân tính phức tạp. dìm phạ thượng tá, ngươi là chính nghĩa hải quân, không phải ăn chay phật đà. cắt lại sửa một câu, bạch khí từ hắn thân thể lần nữa toát ra, lại trùng kích một đợt dìm phạ. dìm phạ con mắt, dần dần tỉnh táo lại. hắn quỳ dạp xuống đất, thở hổn hển, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. ta, ta đây là làm sao? ừm. cỡ lão xoay người, thiêu thiêu mi, chuyện gì xảy ra? dìm phạ. cái này ngu ngốc đều nhìn ra có chút không giống nhau. con hàng này, giống như có chút không thích hợp. Cơ lão, Diệp Tạ đứng người lên, giống như là một lần nữa nhìn thấy Cơ lão một dạng, cả kinh nói, nguyên lai like là Cơ lão à? Ngươi đừng tưởng rằng giả bộ như vừa nhìn thấy ta việc này coi như xong, ngươi vừa rồi mắng ta đa phủ, ta mang thủ đây. Nói thì nói như thế, nhưng Cơ lão vẫn là một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, tình huống như thế nào? Không biết. Diệp Tạ lắc đầu, tại này sững sờ một hồi, mới nói, một năm trước, ta nghe được tin tức Hậu Chu hạng giống như có hại tật, ta liền dẫn người đi xem một lần, sau đó liền đụng phải một người mặc áo tràng đen người, tại gặp được hắn về sau, ta đã cảm thấy. Nhân sinh hẳn là thiện lương điểm, không nên giết hại. Nói, hắn mạnh mẽ nệ đất, đáng giận. Ta làm sao lại nghĩ như vậy? Ta là hải quân a, ta đương nhiên là thiện lương, nhưng là đối hải tặc, không đây là điều đương nhiên. Năng lực, cỡ nào nheo mắt lại, người gặp được năng lực giả, có thể khiến người ta tính tình đại biến. Trừ năng lực giả, không có hắn. Đến tại cái gì nguồn rùa a truyền thuyết ra cái gì, hắn là một chữ to đều không tin. Nhưng là có thể khiến người ta trở nên ăn chay niệm vật năng lực, ngược lại là có chút kỳ quái, giống như là hạt lao thái thái quả tẩy tẩy. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 615, Hảo Báo Tuần Hoàn Máy Bay Đông Hải, toàn nào đó ở trên đảo Kim sắc hạm thuyền dần dần tới gần, cũng là cái này Cớ đảo đứng tại bong tàu nhìn về phía trước hòn đảo kia hình dáng, hỏi Vâng, Cớ đảo tiên Sinh, gì hạ thượng tá nói tới địa điểm chính là chỗ này, Cú dội gật gật đầu, nói Sơ Văn Si, hòn đảo này nội thành chấn tên, gì hạ thanh tỉnh về sau liền nói cái kia hắn lúc ấy đi qua địa điểm chính là cái này tên là Sơ Văn Si hòn đảo, nguyên nhân gây ra là nghe nói nơi này ra một cái lén lén lút lút người, giống như là cái hải tặc. Xuất phát từ phụ trách, hắn vừa vận tuần tra thời điểm, đến bên này nhìn một chuyến, hắn cũng là ở chỗ này gặp được một cái người áo đen, sau đó cùng hắn cùng một thuyền hải quân, tất cả đều biến là không chỉ có là dìm pha, lúc ấy cùng hắn qua hải quân cũng đều biến, nhưng vấn đề không lớn, tất đều chữa lành. Nghĩ tới chỗ này, cỡ lão cổ gái nhìn lấy tại phía sau hắn, thẳng tắp lấy thân thể, giống như hộ vệ một dạng cát. Dâu quai hàm này thật sự là nói không nên lời quái gì, trong bất tri bất giác, cỡ lão đã hoàn toàn xem không hiểu hắn năng lực. Nói xong ra tốc trái cây chi. Cái đồ chơi này có thể ảnh hưởng tâm trí người sao? Nếu như nói trước đó, Cờ Lạc còn cho rằng cật chỉ là am hiểu cổ hoặc nhân tâm lợi nói, như vậy hiện tại, cái này lực lượng đều có thể tấn cấp làm năng lực, thậm chí có thể ảnh hưởng tâm trí ác ma quả thực năng lực, hắn đều có thể giải khai. Ác ma quả thực, đây chính là danh sưng kỳ tích một dạng vĩ lực a. Tàu chiến tới gần Sơ An Xì, tự nhiên cũng hấp dẫn thành trấn bên trong cư dân chú ý, bọn họ vây tụ tại cảng khẩu, nhìn lấy này vàng óng ánh hoàng kim thuyền dừng sát ở này, tiếp theo, liền xuống đến một nhóm hải quân. Lan Nhĩ, hải quân vì sao lại đến nơi này? tính toán, không trọng yếu, đến cũng là khách nhân, hảo hảo chiêu đại đám bọn hắn đi. Những cư dân kia, riêng phần mình đều treo hiền lành nụ cười, biểu lộ cùng trước đó gì mà không có sai biệt. Cứ quét cái này thôn trấn một dạng, nơi này ngược lại là cùng thị trấn xếp cấu tạo không sai biệt bao nhiêu, duy nhất thiếu khuyết là hải quân cơ điện. Hai bên đường phố lái buôn cũng có bán đồ, nhưng liếc một chút quét tới, trừ táo rau xanh các loại một ít sự vật, hắn cũng không có thấy an thị. Hải quân, các ngươi dạng này thái thu bạo. Đột nhiên, một tên láo thái thái đứng ra, hướng lấy bọn hắn đi qua, nói, các ngươi thuyền, đồ thái thu bạo trong biển rộng cũng là có sinh mệnh. nàng đi đến cớ lão bọn người phụ cận, đong nhiên túi người nhặt lên một đầu bởi vì tàu chiến đô dẫn dắt gió bắt đầu thổi sóng, mà rung ra đến một con cá. nàng nhặt lên cá, không kiên nhẫn nhìn về phía cớ lão, nói: sinh mệnh đều là có trí tuệ, cá thiếu nước lời nói liền sẽ chết. phần này tội nghiệt hội ở trên thân thể ngươi xuất hiện, ngươi sẽ có báo ứng, ngươi hội chết không yên lành. uy, ngươi cái này a bà, nói như thế nào lời nói? dì đã có chút khó chịu, cớ lão khoát qua tay, gạt ra mỉm cười, như vậy vị này lao thái thái, thế nào mới có thể có hảo báo đây? Đương nhiên là đem cá phóng sinh, đồng thời từ nay về sau không ăn thịt ăn, không sát sinh." Lão Thái Thái nói, thành kính đem cá nâng trong tay, chuẩn bị phóng sinh, chỉ cần phóng sinh lời nói, liền sẽ có hảo báo. Đúng lúc này, một cái đại thủ bắt lấy con cá kia. Lão Thái Thái quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cỡ lão nắm lấy còn đang không ngừng giãy rùa cá, sững sờ nói, "Ngươi muốn làm gì?" Lão Thái Thái, ngươi dạng này thu hoạch được hảo báo trình độ không đủ, ta đến dạy ngươi một cái mức độ lớn nhất thu hoạch được hảo báo biện pháp." Cỡ lão ngồi xổm người xuống, nắm lấy đuôi cá, đem cá bỏ vào hành lý. "Ngươi nhìn a, Ngươi phóng sinh một lần cá, liền sẽ thu hoạch được một lần hả báo. Cái này cá phóng sinh phương tức đâu, cũng là tiến vào trong biển, nhưng là muốn thu hoạch được hồi báo đâu, liền lại được có mới cá lên mở, tìm cá thái phiến phước, không bằng dạng này. Cớ nào đem cá xách đi ra, nói, ngươi liền nắm lấy đầu này cá, không ngừng đem nó thả vào trong biển, sau đó cầm lên đến, lại thả vào trong biển. Nói lời này thời điểm, tay hắn cũng không dừng lại, đem cá bỏ vào hải lý một hồi lại lần nữa cầm lên. ở trong mắt người bình thường hoặc bất lưu thu cá, bị hắn gắt gao nắm chặt đuôi cá, làm sao đều tránh thoát không xong. Như thế lặp lại. Mỗi ngày không ngừng, dạng này ngươi liền có thể thu được vượt mức bình thường hảo báo, quay đầu ngươi làm tiếp một cái có thể tự động xoay tròn máy móc, đem cá trôi ở phía trên, để hắn không ngừng tiếp xúc nước biển, lại không ngừng từ trong nước biển đi ra, dạng này ngươi tốt báo thậm chí không cần tự mình động thủ đến thu hoạch, ta xưng là hảo báo thu hoạch được tuần hoàn máy bay. Nói, hắn một thanh cầm lên cá, thuận tay vứt cho Kỷ Kỷ ố, đối Lão Thái Thái mỉm cười nói, ngươi nhìn ta phương pháp này thế nào? Ta, ngươi? Lão Thái Thái ngu ngơ tại này, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn nói xong giống rất đúng, trên lý luận là không sai. Nhưng là luôn có những địa phương nào không đúng lắm. Nhưng là nàng lại không nghĩ ra được không đúng chỗ nào, luôn cảm thấy cái này Hải quân nói rất có đạo lý, khả thi mạnh phi thường. Cớ lão cũng mặc kệ Lao Thái Thái tại này suy nghĩ cái gì, hơi hơi nheo lại mắt, quát khẽ nói, "Vâng." Cắt tiến lên một bước, đồng dạng đi theo bọn họ cùng nhau xuống tới bộ phận đột hải quân cũng cùng nhau hướng phía trước, màu trắng nhân luân chi khí bao phủ trên người bọn hắn, tiếp lấy giống như là sóng xung kích một dạng, mạnh mẽ hướng phía trước rung động. "Oeng." Đám kia cư dân giống như bị gió thổi qua. Hiền Lệnh biểu lộ từng cái biến mất không thấy gì nữa, trong mắt khôi phục thần trí. "Ta, ta đây là làm sao?" Một cái cư dân sững sờ nhìn mình chằm chằm hai tay, vương tỉnh đại ngộ đồng giọng nói, "Ta là thợ săn a, ta vì cái gì không muốn đánh săn đâu?" "Kỳ quái, ta là đánh cá, vì sao lại không đánh đây?" "A, ta thả đi ta nuôi nhốt gia súc." Đáng giận, "Ta vì sao lại nghĩ như vậy?" Không ít cư dân, cái này một cái chớp mắt tỉnh táo lại về sau, muốn từ bản thân làm ra sự tỉnh, không khỏi có chút hối hận. "Được được." Cớ lão vỗ vỗ tay, ngăn lại bọn họ lời nói nói, các ngươi tổn thất hết thảy, từ chúng ta hải quân đến đền bù tổn thất. Hiện tại ta hỏi, các ngươi đáp, tại các ngươi trở nên, ân, quái gì thời điểm, có phát hiện hay không cái gì kỳ quái điểm. Lời này để một đám cư dân lâm vào mở mịt ở trong. Cuối cùng vẫn là một cái lao đầu bộ dáng người, đứng ra nói, vị này hải quân đại nhân, ta là nơi này trấn trưởng, tòa này thôn trấn bình thường rất hòa bình, gần nhất đều không đến người nào, trừ một năm trước tới một cái người áo đen bên ngoài, liền rốt cuộc không có xuất hiện, bởi vì đây là năm gần đây đến duy nhất một người xa lạ, cho nên ta nhớ được rất rõ ràng một năm trước vẫn là một năm trước Cớ nào những mày lại một năm trước sự tình khoảng cách quá xa xưa mà trừ cái chấn này bên ngoài bọn họ đường đi bên trên cũng đang thu thập tình báo Đông Hải các nơi chi bộ cũng không có phát hiện cái gì dị thường nói cách khác cái kia kẻ cầm đầu rất có thể sớm liền rời đi Đông Hải thế giới lớn như vậy đi nơi nào tìm như thế cái đồ chơi mà lại tầng thứ 6 tội phạm bên trong tựa hồ cũng không có tương tự năng lực miêu tả loại này tựa như là hấp thu hết nhân loại tiềm tàng cảm xúc tiêu cực để cho người ta nhất tâm hướng thiện năng lực Hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa từng thấy ghi chép. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 616, tứ hoàng như thế không có bài diện sao? Cớ là có thể xác định, bao quát Dịp và bọn họ ở bên trong là bị hấp thu rơi cảm xúc tiêu cực. Hoặc là nói, chỉ là giữ lại đơn thuần thiện, giống như hòa thượng một dạng phẩm cách thiện. Nhưng hắn không nghĩ ra, loại năng lực này người dùng tới đối phó nơi này cư dân tính là gì? Dịp và hẳn là ngẫu nhiên gặp được, mới bị gieo xuống năng lực. Nhưng ý nghĩa ở đâu? Thí nghiệm. Loại năng lực này lại có cái gì tốt thí nghiệm? Hắn nhìn sẽ cho người đánh mất chiến đấu năng lực, bởi vì cái gọi là thuần thiện tồn tại, phát không, giận, giết không sinh, liền cước boxing mệnh chắc bụng đều cảm thấy là một loại tội nghiệp. Nghe dùng tốt. Nhưng đối hội bá khí người mà nói, năng lực này cũng là cái vương hữu. Giống như lò da hòa kia, phẫu thuật quả thực như vậy người tiên, cũng là ảnh hưởng không bá khí cường đại người. Trừ phi chính hắn cũng mạnh đến cấp bậc kia. Sở hữu quả thực đều là như thế này. Bá khí giống như một tầng vô hình khải giáp không phải nói lấy chơi, bất luận cái gì năng lực, nếu như mình thực lực không bằng bị đều không thể tại có bá khí phòng ngự điều kiện tiên quyết phá vỡ. Nếu như thực lực đúng chỗ, tựa hồ cũng không cần phiền toái như vậy. Người này sử dụng năng lực là phạm vi loại vẫn là đụng vào loại hệ và rẽ mẹ xì ạ vẫn là động vật loại huyễn thú hệ. Cái này đều còn chờ thương thảo. Bất quá duy nhất xác định là người này thật không tại Đông Hải. Cỡ tại Đông Hải lại đợi một trận, xác định không có thu tập được cái gì tình báo, liền dẫn người xuất phát. Người này năng lực tạm thời không có có ảnh hưởng đến mạng sống con người, cỡ nào cũng không có khả năng tại như vậy trên đại thế giới. Qua tìm như thế một cái tạm thời không có uy hiếp lực người. Người này liền cái mặt đều không có, lệnh truy nã đều không có, hắn này tìm địa phương tìm qua. Mà lại hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Bản bộ bắt đầu thúc hắn. Hắn tại Đông Hải dừng lại thời gian đã với lâu. Bất quá tại ra Đông Hải trước đó, hắn vẫn là đi một chuyến bạ giật, bao cái trận để hắn thuộc hạ đều ăn vào bạ giật mỹ thực. Điều này cũng làm cho bạ giật một hồi lâu bận rộn. Dù sao hắn cái này mấy ngàn người tại cái này, còn có cái chiến đấu lực không có chút nào yếu đại dạ dày vương. Sau khi ăn xong cơ là thông qua cẩn ben tiến vào đại hải trình hướng phía z lại nà bên kia đi thuyền mãi cho đến z lại nà về sau hắn mới đưa thuyền bay lên tiến vào tân thế giới đi thuyền mấy ngày sau tiến vào bản bộ a cơ nào trở về à, ngươi trở về một chuyến trên đại dương bao la thế nhưng là lưu truyền bay lượn hoàng kim thuyền kiến tới đây trong văn phòng cười ha hà nói ngươi còn nói ngươi tại cái này ra cái gì là cơ là trợn mắt chừng một cái chính mình rót cho mình một ly trà thuận tay cho kỳ dị rót một ly nói ngươi cho giờ giờ về gạ thù bao nhiêu tiền hắn như thế giúp ngươi Ta trả cho hắn gấp đôi, để hắn cho ta đem tuyển đổi lại phổ thông bộ dáng đi. Khó mà làm được đâu. Đây cũng là một loại thí nghiệm, thông qua ngươi tuyển, chính dễ dàng tại trên đại dương bao la thử nhìn một chút. Mặt khác, giờ giờ về gạo, tu hiện tại bệ bội nhiều việc à? Hắn hiện tại chính dẫn theo đặc thù ban khoa học SSG đâu? Cái này đã hoàn thành, muốn đi vào thí nghiệm giai đoạn. SSG, Cớ nào xứng sờ một chút, không nói thêm gì nữa. Hắn biết cái đồ chơi này, chính phủ thế giới mới ủy vào bài, dùng cái này có thể không sợ bất luận cái gì hại tận. Nhưng là cỡ là cảm thấy đây đều là vô nghĩa. Trên đại dương bao la cường giả chân chính, là cái thế giới này khoa học không có cách nào siêu việt. Cười một tiếng lao ca giống như đem hy vọng đều đặt ở cái này phía trên, dùng cái này muốn ở thế giới trong hội nghị hủy bỏ thất vũ hải cái này chế độ. Nhưng là lần trước phái hải quân, bao quát cơ lão, đối với chuyện này là cầm không thái độ ủng hộ. Cả dù Kỳ Nguyên Soái càng là phản đối. Loại đồ vật này ta không xem vào, nhưng là có một chuyện, người giúp ta lưu ý một chút, tầng thứ 6 có cái gì bỏ sót. Nói, hắn đem Đông Hải kiến thức nói cho lão gia tử. Thiện, chỉ lưu có loại vật này. Cùng thờ S-U-Z-U-Bà bà quả tẩy tẩy rất giống đây. Ký chấm ngâm một trận, nói, bất quá tầng 6 chạy đến gia hỏa, giống như không có loại năng lực này. a, cỡ nào nheo lại mắt, chạy đến người không, cái kia chính là 2 năm này mới được đến sao? Có lẽ cũng là tại Đông Hải đạt được, cho nên tại Đông Hải thí nghiệm một thành, như vậy hiện tại. Có lẽ là tiến vào đại hải trình, hoặc là tại tân thế giới, tính toán, cùng ta cũng không có quan hệ gì. Hắn đứng người lên, nói, lao ra tử kia, ta đi trước. Qua bên trên nhà, phải chú ý a, à, c� thế nhưng là tiền tuyến a, kia nói ra, ta đương nhiên biết rõ, dây ba nào chỉ là tiền tuyến, đó là tiền tuyến bên trong tiền tuyến. Tân thế giới phân chia thế lực, rắc rối phức tạp, nhưng đang muốn phân lời nói, cũng có thể phân ra cái đại khái. tứ hoàng bên trong, chặt lọt kẹt lẩn thế lực tại Tân thế giới đối mặt hải quân thế lực nhất là gần phía trước. theo địa đồ để tính, tại chặt lọt kẹt lẩn trái hậu phương, là cái đu, cái đu bên phải, là trước dâu trắng thế lực, cũng là hiện dâu đen địa bàn. thừa dưới một góc, là tốc độ thế lực. nhưng những thế lực này, cũng không phải là hoàn chỉnh ghép hình. Bọn họ trong thế lực cũng có nhiều như sao trời hắn thế lực, đây đều là tại Tân thế giới sông sáo đại lượng hải tặc. Tuy nhiên không phải tứ hoàng đối thủ, nhưng cũng không thể khinh thường, bởi vì ai cũng không biết bọn họ khi nào có thể thủ tiêu tứ hoàng, trở thành mới tứ hoàng. Uy chấn Tân thế giới tứ đại hải tặc phía dưới có thể là có không ít cường giả tại này núp né, bên trong có ít người so với tứ hoàng tới nói kém cũng không kém bao nhiêu. So sánh dưới cái tiêu cực gác đời đời thật chẳng đáng là gì. Cỡ lão thiên sinh đại tin tức ngay tại cỡ lão ra bản bộ kiến trúc. Bên trên chính mình Kim Nghe hào thời điểm, Cụ Dô đột nhiên cầm mấy phần giấy báo tới, nói, "Đoạt lạm mỉ Ngộ từ qua Thất Vũ Hải vị trí." Ừm. Cố Lão nghe xong, sững sờ một chút, tiếp nhận giấy báo nói, "Hắn hội từ qua Thất Vũ Hải vị trí." Nói đùa cái gì, cái đồ chơi này so với ai khác đều tình, Thất Vũ Hải thế nhưng là hắn hộ thân phủ, như thế vứt bỏ lời nói, có thể không tốt lắm đâu. Mà lại, chính phủ thế giới bên kia sẽ không đáp ứng. Hắn tiếp nhận giấy báo, quét mắt một vòng. Phía trên thật đúng là có đọ Phlạm Mị Ngộ từ qua Thất Vũ Hải tin tức, trên báo chí có một tấm hình chiếu đến đỏ phở làm mị ngổ tấm kia làm cho người chán ghét mặt. trừ cái đó ra, cái này trang địa còn có hai cái tin tức nặng ký. nhóc mũ dơm cùng lọ hình thành liên minh, mục tiêu cài đủ. hạ kình, ạ phụ cũng hình thành liên minh, mục tiêu bị ở muộn. cõ này mũ còn tại này nhảy nhót tương mừng à? ta cho là hắn hội tu dưỡng một đoạn thời gian. vì thế nhưng là bị cỡ lật thật chặt nhất đau, một đau kia thương tổn cũng không nhẹ, hiện tại thế mà còn ở lại chỗ này nhảy nhót tương mừng. lọ sao? là gặp được hắn sao? cho nên được cứu vớt. cỡ lão đem dây bảo ném một cái kinh thường cười một tiếng, nhưng là chỉ bằng bọn họ cũng muốn khiêu chiến tứ hoàng. Tứ hoàng như thế không có bài diện sao? Bọn họ từ đâu tới lá gan, cho bọn hắn chọn thắng. Vậy chúng ta hải quân tính là gì, chê cười sao? Hải quân cùng tứ hoàng rằng có bao nhiêu năm đều không làm gì được đối phương, đánh cái tuổi già dâu trắng đều là toàn quân xuất động, cái này còn không có toàn bộ lưu lại. Liên cái này vừa mới tiến thế giới tiểu ma tặc, liền có thể thiêu phiên tứ hoàng. Tứ hoàng nếu là yếu như vậy, vậy bọn hắn hải quân đã sớm động thủ. Ngô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương sáu đại thuốc. Ngươi là ai a? Này mấy phần giấy báo, trừ cho cỡ lão một loại buồn cười cảm giác bên ngoài, lại không hắn. Đầu tiên, đội phật làm bị ngổ tiên ngu ngốc kia chắc chắn sẽ không từ qua thất vũ hải. Điểm này cỡ lão vô cùng rõ ràng, phương diện này chỉ nhớ, tuy nhiên đã mơ hồ không rõ, nhưng gặp được như thế cái quen thuộc sự tình cũng có thể nhớ tới. Cũng đúng, lọ liên thủ với mũ dơm, như vậy hẳn là đi qua tủ hả giận. Kim Nê hào trong văn phòng, cỡ lơ sờ lên cằm, bắt chéo hai chân, đi đứng gác ở một khối hiện ra chín độ, tại này trầm ngâm. Nói cách khác. Cái kia tên gọi là gì cho cờ lượn khoa học gia, hẳn là bị bắt. Cái này khoa học gia cờ lượn tuy nhiên quyền tên, nhưng là hắn làm việc ngược lại để người khác sâu ấn tượng. Nhân thể cự đại hóa, còn có nhân công ác ma quả thực, đây đều là hắn kết tác. Cũng là đọ phở làm mỹ ngộ nắm tân thế giới trọng yếu nhất dây cương. Đoán chừng là bởi vì cái này mới từ trước đi. Đoán chừng hay là giả, bản bộ bên này không được đến qua tin tức, không phải vậy lời nói, đã sớm vỡ tổ, vòng qua bản bộ trực tiếp thông chính phủ thế giới à. Cớ lão lắc đầu, cười nói, thật sự là, nhân sự ngươi là không có chút nào làm a, chính phủ thế giới Loại này đem chính mình mặt mũi lập đi lập lại đến dám thao tác, lại là chính phủ thế giới có thể làm được tới. Bọn họ không phải lớn nhất sĩ diện sao? Liên biển quân đều là bọn họ mặt mũi tới. Ngay tại cờ lập tại này nghĩ đến thời điểm, cụ rồ đi vào văn phòng, nói ra, cỡ lão tiên sinh, dây 3 đến. Đến a? Cỡ lão nhìn về phía trước cửa sổ sát đất, này bên ngông đại hải bên trong, phía trước có một cái hòn đảo, hòn đảo phía trên có đại lượng pháo đài hình dáng. Dây 3 Tân thế giới tiền tuyến, so với dây năm càng thêm đại danh đỉnh đỉnh địa phương, hải quân anh hùng gạt khu vực. Hiện tại đã từ nhiệm. Theo Kim Nghê hảo tới gần, những pháo đài đó lộ ra càng thêm rõ ràng, cỡ lão mạnh mẽ như mày, những pháo đài đó bên trên có chiến đấu dấu vết, đạn pháo cùng vết đạn, ở phía trên còn không có tiêu trừ. Có chút pháo đài vẫn là tổn hại trạng thái. "Gặp từ nhiệm, ta không trong khoảng thời gian này, người nào ở chỗ này thống lĩnh?" Cước lão hỏi. "Là Thu được Gạt thiếu tướng." Cù rồ nói. "Thu được Gạt là hắn a?" Cước lão nghĩ đến cái kia ăn mặc một thân giống như là mạ phi A một dạng, có mùi hương trầm ổn nam tử. Nam nhân này Trước kia giống như có dạy hắn kiếm thuật ý nghĩ, nhưng là bị cơ lão buổi thường tuyệt. Về sau, cơ lập thành danh về sau, đề nghị này cũng liền rốt cuộc không có xuất hiện. Đây chính là Z3a, thế nào thấy rách tung toé. Dì đã đi đến cửa sổ sát đất trước, hiếu kỳ nói, không phải nói Z3 rất lợi hại kiên cố sao? Coi như gặp không tại, cũng không nên dạng này a. Lời này, để cơ lão có loại manh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn ngay từ đầu, còn ôm lấy may mắn tâm lý tới. Z3 nha, hùng bảo. Hải quân chi bộ ở trong lớn nhất đại bài diện một chồng, cùng với bản bộ, mà Jin mẹ phò không dám nói nổi danh nhưng nhiều lắm thì thấp một cái cấp độ dạng này pháo đài hẳn không có hải tặc không có mắt mới đúng như thế hắn liền có thể an ổn đợi tại trong thành lũy nhìn thấy hải tặc lời nói giả vờ giả viện truy kích một chút sau đó đuổi tới tân thế giới chỗ sâu để bọn hắn hải tặc chính mình cho cắn cho qua tân thế giới loại hoàn cảnh này cũng không giống tại đông hải cùng nhạc viên như thế để cờ lão lương tâm thủ khiển. nơi này khắp nơi đều là hải tặc hắn chỉ phải bảo đảm chính mình khu vực không xảy ra vấn đề là được nhưng là hiện tại tính toán chuyện gì xảy ra cái này chiến đấu dấu vết hải tặc chủ động công kích hải quân nói như vậy không có khả năng a ít có hải tặc sẽ chủ động công kích hải quân, hướng hồ nơi này vẫn là dê 3 tới mang theo nghi vấn kim nghe hào dừng sát ở cảng khẩu. cỡ lao bọn người xuống đến cảng khẩu, quét mắt trung quanh mi đầu càng chặn cảng khẩu ngừng lại một số tàu chiến nhưng có chút tàu chiến là tổn hại trạng thái căn bản mở không về phần những cái kia hoàn hảo tàu chiến cỡ lao đi qua ngón tay tại thân thuyền bên trên vạch một cái dính ra một điểm cho bụi cho bụi bao lâu vô dụng cỡ lao ngẩng đầu nhìn về phía phía trên hòn tháo ánh mặt trời chiếu phía dưới hắn thấy nhất thanh nhị sở này ống pháo bên trong đều có tích bụi, không ai quét dọn, không đúng, dây ba bên trong rõ ràng là có sinh mệnh khí tức, số lượng còn không ít, kỳ quái, vì cái gì không ai nên đón chúng ta, không là trước kia liền đã phát tin tức sao? Lúc này, cụ dầu cũng tại này nướng mẻ, bọn họ đến cảng khẩu, theo lý thuyết hẳn là có hải quân tới đón tiếp bọn họ mới đúng, dù sao cỡ lập tiên sinh là nơi này tân nhiệm cơ địa trưởng, nơi này hải quân tướng tá, hẳn là tự mình đến nên đón mới đúng, nhưng là cái này cảng khẩu lánh lánh thanh thanh, cái này tính là gì, không nể mặt cỡ lão tiên sinh. Cuzou đẩy kính mắt, nói, nhìn tới nơi này người, khuyết thiếu một điểm kính sợ, vẫn là nói gặp từ nhiệm thời điểm, lưu lại thủ đoạn. Đây chính là cớ lão, Kim Lê, đại tướng dự quyết, thế mà không ai nên đoán. Cớ Lạc tự nhiên cũng phát hiện vấn đề này, hắn khoát khoát tay, nói, gặp lao đầu kia làm không được loại sự tình này, hoặc là hạ nhân tự phát làm, hoặc là chính là chỗ này ra chút vấn đề, tính toán, đều là một số chủ nghĩa hình thức, ta cùng các ngươi giảng, chủ nghĩa hình thức không được. Đi, trực tiếp qua tìm Thu Lạc. Nói thì nói như thế, nhưng là cớ lão đi so với ai khác đều nhanh. Dì đã cùng Cù Dô liếc nhau, nhau nhau bất đắc dĩ lắc đầu. Ngoài miệng nói không muốn cái gì chủ nghĩa hình thức, nhưng tâm lý tức giận a. Dì đã đến một câu, đoán chừng là Cù Dô gật đầu nói, cỡ lão tiên sinh là chú trọng nhất mặt mũi. Hải tặc bên trong Tử Vương, Cù Dô không biết là người nào, dù sao khắp nơi đều hỏi người sĩ diện khẳng định tính toán một cái, nhưng là biển trong quân Tử Vương, những thế hệ trước đó đã không còn dùng được, hiện tại mới mặt mũi vương cũng là cỡ lão tiên sinh. Người nào không nể mặt hắn, này cỡ lão liền sẽ rất khó chịu, cỡ lão một khó chịu, không nể mặt hắn người. Đoán chừng cũng sẽ không có tốt bao nhiêu thụ. Hò dô, mọi người thêm chút sức. Mới vừa gia nhập bên trong pháo đài, cỡ lão liền bị chúng quanh nơi này truyền đến chấn thiên la lên cho làm một bức. Liền trong hành lang, mặc kệ là ăn mặc tạp vụ phục hải quân tạp vụ binh, vẫn là hất lên áo trưởng hải quân tướng tá, tất cả đều nơi tay cầm đồ lau nhà, tiến hành đại thanh tảo. Nay tiếng gọi ở Mỹ, cũng là từ nơi này truyền đến. A, cỡ nào nhiệt liệt. Hậu Phương đô Nan nhãn tình sáng lên, nói, rất lợi hại thuần lương nhiệt liệt, để cho ta cảm thấy nhiệt huyết. Sát thực rất nhiệt huyết. Các cung năm quyền đầu. Trang nghiêm nhìn lấy cái này khí thế ngất trời lao động chẳng cảnh, nói: đây chính là dê ba sao, ta sẽ không thua. Ngươi tại mù so cái gì sức lực a? Cỡ lão trợn mắt chừng một cái, đột nhiên khục một tiếng. Thanh âm này để cái này khí thế ngất trời chẳng cảnh bỗng nhiên chỉ trệ, tất cả mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lấy cờ lão. Ngươi là ai a? Đại Thúc. Một cái mười bốn tạp vụ binh nắm đổ lao nhà đi tới, do xét hắn liếc một chút, Hải Quân. Đại Thúc. Cỡ lão giật nhẹ khoe miệng, con mắt không cần có thể quên cho có cần người, lão tử vẫn là thiếu niên. Thu được ra đâu? Ở nơi nào, để hắn đi ra gặp ta. Ngươi ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Chương 618, lão tử không an nhàn, thu được ga thiếu tướng. Hắn ở phía trên nghỉ ngơi. Thiếu niên nói như vậy lấy, đột nhiên đem đồ lau nhà đưa cho cơ lão, không cần quản những này, chúng ta là hài hòa đại gia đình, tuy nhiên ngươi nhìn quân hàm rất cao, nhưng mặc kệ cái gì quân hàm, đều là phải làm việc, đến cùng một chỗ đại thanh thảo đi. Cơ lão khẽ mặt giật một cái, hắn coi như lại không muốn làm chúng tướng, nhưng bây giờ xác thực cũng là chúng tướng vẫn là cơ địa trưởng, ngươi để hắn đường đường một cái đại tướng dự khuyết chúng tướng, đến đại thanh thảo. Chính mình nếu là cam tâm tình nguyện coi như, mẫu chốt là, hắn như thế người, làm sao lại làm loại sự tình này? Vẫn là bị một cái tạp vụ binh cho mệnh lệnh. Làm gì? Ta nếu không đáp ứng lời nói, ngươi miệng nghiêng một cái làm cho Ngũ Lao tinh bảo ngươi một tiếng ỉ mù đại nhân. Vẫn là Tam đại tướng bảo ngươi một tiếng hổ đại trai. Uy. Cớ lão đang muốn mở miệng, gì đại trước không làm. Tiểu quỷ, làm rõ ràng thân phận a. Gì đã kêu lên, đây chính là Cớ lão. Rút khí Cớ lão, danh hiệu Kim Ngê. Đại tướng dự khuyết, các ngươi cơ địa trưởng, các ngươi thả tôn nặng một chút. Lời này không người phản đối. Cho dù là lớn nhất chính nghĩa cả, sát mặt cũng là có chút không kiên nhẫn. Cờ lão tiên sinh là hắn tôn kính nhất người, hắn không cho phép bất luận kẻ nào không tôn kính cờ lão tiên sinh. Không phải, này lại thế nào? Này tạp vụ binh một mặt đương nhiên nói, cơ địa trưởng liền có thể không kiếm sống sao? Ở chỗ này liền xem như thu được gã thiếu tướng, cũng là muốn làm việc. Lời này cũng không có người phản đối. Những cái kia còn tại Đại Thanh Tảo Hải quân tướng tài nhóm, từng cái đương nhiên này biểu hiện trên mặt đột xuất một cái chúng sinh bình đẳng, cái này vốn nên là không sai, chí ít tại cỡ lão giá trị quan bên trong, đây là không sai. Nhưng là cái này mẹ nó không phải kết trước, cỡ nó sớm đã bị cái này giai cấp rõ ràng, tư bản ăn mòn, phong kiến hành hành thế giới cho ô nhiễm mục nát. Người bây giờ cho hắn chơi chúng sinh bình đẳng, hắn đáp ứng ngược lại là có thể đáp ứng, nhưng là cái thế giới này cũng không thể đáp ứng à? Gặp dẫn đầu khu vực, là cái dạng này sao? Không thể à? Với, Cắt đột nhiên phóng ra một bước, biểu lộ có chút tức giận, thằng nhìn trầm trầm này tại vũ binh. Cơ lập tiên sinh tay là dùng đến chấp hành chính nghĩa, không phải dùng để làm tạp vụ. Ngươi để cơ lập tiên sinh làm tạp vụ, hải tặc người nào đến bắt, ta ác người nào đến ngăn cản. Dựa vào ngươi sao? Thôi đi, cái gì hải tặc à, bắt hải tặc cái gì, quá không tốt, hải tặc cũng là sinh mệnh à? Nay tạp vụ binh rất lợi hại chân thành nói, hết thảy đều là sinh mệnh, chúng ta hẳn là bình thản một điểm, không muốn như vậy có lễ khí, mỗi người đều có mỗi người nỗi khổ tâm, bọn họ cũng khẳng định không phải muốn làm hải tặc liền đi làm hải tặc, chúng ta phải hiểu bọn họ. Cơ lão nhíu mày một cái. Lời này, nghe có chút quân hai. Hắn tại Đông Hải nghe qua. Ngươi đang nói cái gì? Cặp trừng to mắt, quáp, hải tặc có nỗi khổ tâm lời nói, bình dân liền không có nỗi khổ tâm sao? Những bình dân đó chỗ mong đợi chính nghĩa, đang mong đợi có thể cứu vớt bọn họ, để bọn hắn an ổn sinh hoạt. Ta đợi vì bình dân an toàn, tương ngành chống lại hải tặc. Hiện tại, ngươi thế mà nói với ta, hải tặc cũng có nỗi khổ tâm. Ngươi chính nghĩa ở nơi nào? Tiếng giống bên trong, truyền vang ra một cỗ bạch khí, cái cái này tạm vụ binh một cái giật mình. Hắn sững sờ một hồi, trong tay đồ lau nhà ầm một tiếng rơi xuống, lập tức chào một cái, thân thể trở nên thẳng tắp. Cơ lão trung tướng. Hoan nên. A không, ngài rốt cục đến. Vạn phần thật có lỗi, ta mới vừa nói mê sảng. Hắn nước mắt đều mau ra đây. Hắn bản thân liền là hướng tới Hải quân chính nghĩa mới đến đây bên trong. Cho dù là trước làm một cái tạp vụ binh, hắn đều không muốn từ bỏ. Bởi vì hắn gia hương cũng là bị Hải tặc thiêu hủy. Nhưng vì cái gì, hắn tại sao mình lại nói nói như vậy? Thật sự là thái đáng xấu hổ. Ừm. Bộ dáng này, để cợ lão nhíu mày, hắn lược qua cái này tạp vụ binh, nhìn về phía chung quanh, liền phát hiện có chút không đúng. Tạp vụ binh dễ nói, bản thân liền không mang theo vũ khí gì. Những một đó hai ba đảng binh cũng dễ nói. Dù sao cũng là tại trong thành lũy, không mang vũ khí rất bình thường. Nhưng là từ sĩ quan cấp ý bắt đầu, tất cả đều không mang vũ khí, vậy thì có nói ra. Hắn đi qua, đi vào một cái đang sắt vách tường thiếu tá trước mặt, nói, người vũ khí đâu? Vũ khí? Thiếu tá quay đầu, nói, vũ khí cái gì? Thái bạo lực, ta đem nó ném nhà kho qua. Cớ lão gật gật đầu, nói, như vậy, những tàu chiến đó, cũng là lý do này, cho nên đều không có giữ gìn thật sao đương nhiên không giữ gìn, đó là bạo lực vũ khí, là giết người, đường dùng tốt nhất. Ta mặc dù là hải quân, nhưng cũng muốn làm một cái hòa bình hải quân. Thiếu tá đương nhiên nói, chí hướng không tệ. Cỡ lập từ bên cạnh hắn lướt qua, để lại một câu nói, đem ngươi bộ hạ tất cả đều gọi qua. Đối với những người này tẩy não, không phải mang tỉnh bọn họ. Xác định cái này dấu hiệu, cùng hắn tại Đông Hải nhìn thấy không có sai biệt. Cái kia sử dụng kỳ quái năng lực người, tới qua dây ba. Cỡ lạp châm mặt, một mực đi lên, đi vào tầng cao nhất văn phòng. Nơi này có thu được gas khí tức hắn đẩy cửa ra, liền nhìn thấy cái này nam tử mùi ứng. lúc này ngồi trên ghế, vùi đầu viết cái gì, hắn cánh tay trái, lúc này còn đánh lấy băng vải. nghe được đẩy cửa tiếng vang, thu được gạt gật đầu, sướng sỡ một chút, cỡ lão. đã lâu không gặp, người thụ thương. hắn quét mắt này đánh lấy băng vải tay trái, hỏi. thu được gạt gật gật đầu, cười khổ nói, vâng, mềm lòng, cho nên thụ thương. người đến vội vặn, dây ba giao cho người, ta chuẩn bị rời khỏi hải quân. rời khỏi hải quân. cỡ lão nhíu lại mắt, vì cái gì? thu được gạt nô ra tay nhìn lấy bàn tay của mình nói bởi vì ta mềm lòng a cái này thương tổn cũng là đang đổi bắt hải tặc quá trình bên trong làm lúc trước muốn chém giết hắn thời điểm ta ngừng tay kết quả bị nhất đao đâm trúng từ đó trở đi ta liền phát hiện ta đã không thích hợp làm hải quân nói hắn quay đầu giống như là nhớ lại một dạng nhìn lấy tựa ở nơi hẻo lánh ao cười nói ta vẫn là về nhà nghề nông đi chuyện này ta còn không có nói cho gặp trung tướng vừa vặn ta về trước bàn bộ sau đó nói cho gặp tiên sinh tay đao kia cũng đã lâu không có bị người chặn qua có chút cho đuổi ở phía trên Loại người như ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng sao? Thật sự là hiếm lạ, xem ra này cá nhân năng lực, xác thực không kém tới. Cớ lão nói một câu để thu được gắt nghe không hiểu lời nói, thu được gắt là hội ba khí, mà lại trình độ còn không yếu. Liên xem như bị đánh lén, giống loại ảnh hưởng này người năng lực cũng có cái cực hạn. Giống thu được gắt loại này tương giả, cũng chỉ là sẽ mềm lòng, mà không phải giống hạ hải quân này một dạng hoàn toàn biến thành ăn chay niệm phật. Có ý tứ gì? Cái gì bị ảnh hưởng? Thu được gắt không rõ ràng trò làm nói. Rất nhanh ngươi liền biết, chớ vội đi. Ngươi bây giờ não tử là la lộn, ta hỏi cái gì cũng hỏi không ra đến, nhưng đã ngươi đều chúng chiêu, như vậy thì đại biểu, người kia liền ở phụ cận đây. Cậu ta thử mở răng, từ ngoài cửa sổ nhìn hướng chân trời, giữ tận nói, làm được thật tốt ta. Bay thẳng đến hải quân ra tay, ta không quản ngươi có đúng hay không nhàn nhã chán, nhưng bây giờ, lao tử không an nhàn, ngươi không cho ta nhàn hạ, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Hắn đến dê ba chính là vì nhàn hạ, dê ba lớn như vậy tên tuổi, hắn tránh ở bên trong may may không thành vấn đề, nhưng bây giờ lời nói, đám người này chiến đấu lực cũng thành vấn đề, đều có thể bị hại tắc khi dễ hắn còn thế nào an ổn xuống? ngươi ở rẻ, truy tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hư thịnh, thành bại xoay vần. chương 619 năng lực giả lại ở bên cạnh ta. trong văn phòng lúc này bộ gạt đã khôi phục bình thường. bởi vì trừ cớ lao bên ngoài, hắn bọn thuộc hạ cũng đều đến, riêng là cas mang theo một số đồn hải quân từ văn phòng xếp tới hành lang. Cớ lao để bọn hắn cho bộ gạt thanh tỉnh một chút. sau đó hắn liền khôi phục bình thường. cái gì về nhà trông trọn, cái gì mềm lòng, hắn đường đường một cái hải quân thiếu tướng gặp phó quan từ gặp lúc tuổi còn trẻ liền bắt đầu đi theo người rõ ràng là đối chính nghĩa nhất là kiên định tại sao có thể có loại kia nhược trí ý nghĩ đơn giản không thể nói lý trên nét mặt có mười phần phẫn hận còn có một số bị nhục nhã xỉ nhục bộ gật nắm chặt quyền đầu thái dương nổi gân xanh ta vừa rồi đều đang nghĩ nếu là gặp tiên sinh không đáp ứng ta liền đem đao đổi thành lịch đao nhận từ đó không giết người nữa đều là cái kia đáng giận năng lực giả ảnh hưởng lời này để cờ lực có chút mỉm cười lịch đao nhận sao thế ngươi hội phi thiên ngự kiếm lưu a với vạn hắn hội vô minh thần phong lưu nhìn xem ai lợi hại hơn năng lực giả ở đâu bộ gạt ngươi hẳn là vừa trúng chiêu không bao lâu đi người năng lực giả kia còn chưa đi mới đúng gặp từ nhiệm đến cờ lập tiếp nhận cũng không có bao lâu thời gian gặp lúc trở về một chút việc đều không có mà lại cũng không nghe hắn nói lên dê ba dị thường vậy liền đại biểu không phải gặp trước đó sự tình cái kia chính là gần đoạn thời gian trong khoảng thời gian này người năng lực giả kia khẳng định còn chưa đi hoặc là đi không bao xa người năng lực giả kia bộ vừa nghe đến người năng lực giả kia tựa hồ càng thêm phẫn hận vành nón dưới con mắt đều muốn phát ra hàn mang đến Dê ba hải quân thiếu khuyết đấu trí, đều bị hải tặc phá hoang. Hiện tại đại hải khẳng định truyền dê ba đã không được lợi đồn, cỡ đảo, người đến làm cho dê ba một lần nữa sinh hoạt đứng lên. Được được, vấn đề này ta biết. Cỡ lưỡi khoát, khoát tay, trước tiên đem trọng yếu nhất tìm ra, không phải vậy cách đoạn thời gian đến cái không đấu trí, người nào nhận được? Bộ gạt gật gật đầu, lâm vào trong trầm tư, sau đó nói, một tháng trước, hẳn là thời gian này, ta nghe được có hải tặc tại phụ cận gờ giang cảng, cho nên ta liền đi qua, nhưng là quá khứ thời điểm, ta phát hiện rất lợi hại thần kỳ một màn, những hải tặc đó thế mà mất đi đầu trí từng cái tại này an tâm sinh hoạt, nhưng là hải tặc muốn vượt qua an ổn sinh hoạt, nhưng lại không trả giá đắt sao được? Trước kia tội ác cũng không phải bỏ vũ khí xuống liền có thể tính toán. Chúng ta đang chuẩn bị đem người đều mang đi, nhưng là tới một cái người áo đen, bộ gan suy tư một trận, trọng trọng gật đầu, xác định nói, không sai, người áo đen cứ như vậy xuất hiện tại này, về sau sự tình cũng có chút vấn đề. Ta đột nhiên cảm thấy mềm lòng đứng lên, cho rằng bọn họ sống ở nơi này cũng không phải chuyện xấu, chí ít hòa bình. Mà bộ phận hải quân cũng thụ ảnh hưởng này, lưu tại hòn đảo kia bên trên, lại về sau. Ta liền trở lại. Khi đó ta còn không có cảm thấy không đúng, không. Hắn cười khổ nhìn lấy chính mình đánh lấy băng vai tay, ta là vẫn luôn không có cảm thấy không đúng, thậm chí đằng sau cùng hải tặc trong chiến đấu, còn mềm lòng một trận, dẫn đến rất nhiều hải quân tử vong. Dẫn đến những hải tặc đó đi theo chúng ta tới đến D3, sau đó D3 liền thành này tấm đứt hạnh, lúc ấy cũng nỗ lực không ít người đại giới, mới khiến cho hải tặc rời đi. Về sau, những cái kia tại D3 thanh tỉnh hải quân lại qua đến một chuyến gở rằng, đoán chừng khi đó, bọn họ cũng phát hiện không đúng đi. Nhưng là có một số người chưa có trở về mà trở về người mang theo người áo đen kia đến một chuyến dây 3 ta lúc ấy còn muốn mời người kia ăn cơm tới, nhưng là hắn đến đi dạo một vòng liền đi. Từ bắt đầu từ lúc đó, dây 3 liền hoàn toàn biến. Có hải quân thương vong, các ngươi còn lần thứ hai qua gờ răng. Cớ nào như mày, Cụ Dô, không có có tương quan tin tức sao? Dây 3 xuất động lời nói, hẳn là sẽ hướng ta cái này đương nhiệm cơ địa trưởng báo cáo mới đúng chứ? Có. Cụ Dô gật đầu nói, là có đến từ dây 3 tiến về gờ răng cảng tin tức, nhưng là bọn họ rất nhanh liền phát tới tin tức nói cục diện đã không chế lại. Việc này ta hướng ngươi báo cáo qua lão nhíu lại lông mày, tựa như là có chuyện như vậy. Hắn còn tại bản bộ thời điểm, Kuzo có đã nói với hắn cái này, nhưng là hắn cũng không để ý. Hải quân đi chỗ nào tiêu diệt hải tặc rất bình thường, có thương vong cũng rất bình thường, hải quân đánh hải tặc, không thể nào là sẽ rộ thương vong, loại kia gây thơ thế giới cũng không tồn tại. Có đối lập, liền có chiến tranh, có chiến tranh, nhất định sẽ có tử vong, không, có ngoại lệ. Loại tin tức này, đổi người nào đến đều sẽ không để ý, mà lại J3 lúc ấy đã nói khống chế lại cục diện, cơ cơ chính mình cũng liền thả ở sau Bây giờ nghĩ lại, Cố ở văn phòng đi qua đi lại, sau cùng đứng ở một cái đứng lên địa đồ trên tường, nơi đó là Dế Ba Quản hạt Hải vực đồ, phía trên có không ít đảo. Gờ răng đảo ở đâu? Cố lão tiên sinh, là nơi này. Cù Dồ chỉ cách Dế Ba cứ điểm tương đối gần một cái hòn đảo, nói, nơi này là một tòa băng tuyết đảo, bộ ngư nghiệp rất lợi hại phồn thịnh, cũng là phụ cận lớn nhất đại đảo, nếu như không phải tòa đảo này, khí trời không thật là tốt lời nói, Dế Ba chú chỉ lúc trước hẳn là ở đây. Gần như vậy, Cố lão sững sờ một chút, nghe răng nói, năng lực giả lại ở bên cạnh ta. Có thể a? Tại lao tử mỹ mắt dưới gây sự, ngươi bùa, đem người triệu tệ, chúng ta đi một chuyến. Vâng, cỡ lão tiên sinh. Hai người cùng nhau hét lớn, liền ra ngoài chuẩn bị. Chờ một chút, ta cũng đi theo. Bù gạt đưa tay liền muốn đi lấy trong góc tích bụi đào. Nguyễn. Lúc này, cỡ lão lên tiếng cắt ngang hắn động tác, hắn nhìn trầm trầm Bù gạt, chậm rãi nói, hiện ở chỗ này là ta trụ sở, ngươi là gã phó quan, liền không nên ở chỗ này gây sự, không phải vậy những hải quân kia nghe ngươi vẫn là nghe ta, trở về đi, không có ngươi sự tỉnh. Bù Ga sững sờ, dừng lại động tác cười khổ nói là gặp trung tướng cùng ngươi có khoảng cách nguyên nhân sao tin tức vẫn rất linh thông không có ngươi muốn khoa trương như vậy thuần túy là lao tử khó chịu mà thôi Cơ lơ lấp miệng một cái nói chớ suy nghĩ quá nhiều trở về phục mệnh là được hắn thuần túy là nhìn gặp hú hắn một thanh hắn rất khó chịu mà thôi cho nên nhìn gặp phe phái cũng liền mang khó chịu cái quái gì liền đem dê 3 giao cho hắn chính mình chịu được được sao vừa đến đã mẹ nói nhiều như vậy phá sự ta minh bạch bố gật đứng thẳng thân hình trầm giọng nói ngươi là dê ba cỡ địa trưởng ngươi đến quyết định cỡ lão nhìn hắn liếc một chút không nói gì, quay người cũng đi ra ngoài. Bọn thuộc hạ đi theo phía sau, trận toàn bộ văn phòng lại vắng vẻ đứng lên, chỉ còn Bồ Gạt một người. Bồ Gạt lộ ra cười khổ, vẫn là nắm chặt cây đao kia, hắn nắm chặt chuôi đao, liên đối lấy vỏ đao vung lên, đem phía trên cho bụi cho đẩy ra. Thực sự là, Xinyu a, hắn một cái lao tư cách hải quân, thế mà cứ như vậy chúng chiêu. Việc này, coi như trở về bản bộ, đều không còn mặt mũi đúng Mà mấu chốt nhất là, cứ lẽ thế mà không cho phép hắn vãn hồi vinh dự. Nghe nói gặp trung tướng tại Sạm Tu địa đắc tội cỡ lão chủ tướng Xem ra việc này khoảng cách còn không phải bình thường lớn. Ngươi ở rẻ, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vẩn. Chương 620, ngươi hẳn là qua chính phủ thế giới công tác. Ê ấy ấy, Cớ lão, bộ gạt không kém đi, vì cái gì không cho hắn theo tới? Kim Nê Hào lái ra, bong đầu, gì đã hiếu kỳ hỏi hướng cỡ đảo. Cớ lão. Cớ lão một bên hướng văn phòng đi, vừa nói, hố lao tử còn muốn vãn hồi vinh dự. Gia hỏa này năm đó thế nhưng là cùng gặp lao đầu kia cùng một chỗ bắt Roger, hiện tại như vậy lợi biếng, cho hắn cái giao hắn cũng tốt miễn cho tại gặp tại này ở lâu, hành sự đều phóng đãng cũng ít. Tại cớ nào trong mắt, bộ gạt cái này thao tác hoàn toàn là không nên. Qua một cái có hải tặc hào đảo, thế mà không có trước tiên bảo trì cảnh giới, sừng sốt cho năng lực giả đã thủ. Nơi này chính là tân thế giới. Như vậy không cẩn thận, kết quả kia sẽ phi thường không tốt. Nói tới nói lui, hiện tại xem như hiểu rõ, cái năng lực kia nên tính là để cho người ta thiếu khuyết đấu trí, sẽ chỉ nhàn hạ năng lực, cũng không biết năng lực gì à? Cớ nào một đường đi trở về văn phòng, ngồi tại chính mình chuyên trúc trên ghế ngồi, đốt một điếu xì gà, nói, gì đã? Ngươi đi qua lời nói cũng phải cẩn thận, chúng chiêu lời nói, trong lúc nhất thời rất khó cứu. May mắn, hắn có cả cái này đại sát khí tại. Nếu là thiếu khuyết như thế cái đồ chơi, hắn cũng sẽ không để Dị đã bọn họ đi theo chính mình quá khứ. Ngươi không phải phiền nhất cả sao? Dị đã ngồi ở trên ghế salon, mở ra chính mình đồ ăn vật bao, ngẩng đầu hỏi. Lời gì? Ta làm sao lại phiền cả? Đó là ta thuộc hạ, thuộc hạ biết không? Cơ lục trường Dị đã liếc một chút, nói, hắn tốt như nhớ tới cái gì, tiêu lên, cụ rổ, cụ rổ. Rất nhanh, cụ ở văn phòng xuất hiện. Cơ lão tiên sinh, ngươi đợi chút nữa chuyển cáo Cas, để hắn cẩn thận một chút, hòn đảo kia bên trên có vấn đề, đừng cho hắn bên trong năng lực giả năng lực. Nếu là Cas đều trúng chiêu, như vậy thì xong bóng, hắn muốn đem hải quân mang về ý nghĩ chỉ sợ cũng không có. Nếu là Cas trúng chiêu sẽ như thế nào, cũng sẽ mất đi đấu trí sao? Dì đã hỏi, ta làm sao biết qua, nhưng là không nên xem thường năng lực giả, chính ngươi cũng là năng lực người, cho ngươi thời gian lời nói, ngươi liền tứ hoàng thể lực đều có thể hút khô đi. Năng lực là quy tắc, mà kỳ tích không phải sức người có thể giải, chỉ có năng lực khắt chế cùng triệt tiêu. Cơ lão nghĩ một hồi, nói, "Vạn nhất cắt bất hạnh chúng chiêu, vậy các ngươi liền đem tất đưa đến trên thuyền, còn lại ta tự mình động thủ." Nói như vậy, bảo đảm nhất biện pháp chính là mình bay lên trời, kiến văn sắc khóa chặt hết thảy khả nghi nhân sĩ, sau đó trên trời rơi xuống đao kiếm, xử lý trước lại nói. Đây là lớn nhất bảo đảm nhất phương pháp. Nhưng là có một chút, cơ lão đối gờ răng càng không quen, không rõ ràng bên trong khí tức đến là dạng gì, nếu là nộ thương lời nói, vậy liền không tốt lắm. Tân thế giới, cường giả thế nhưng là rất nhiều, vạn nhất đụng tới cái nào ẩn cư tại này, cam nguyện trùng chọt cường giả vậy cũng không chơi vui, này lớn nhất lớn nhất phương pháp an toàn vẫn là để cất mang người đến quần thể tẩy não, vậy liền không có vấn đề. con hàng này liền người nhân bản đều có thể tẩy não ra tầm đến đối loại tác dụng này tinh thần loại năng lực đó là một khắc một cái chuẩn. sớm biết lời nói, trước hết để cho gặp chính mình đến đem cục diện rồi dám giải quyết hết, ta lại đến đã tốt lắm rồi. cất gác sách một tiếng, lão nhân này vẫn rất hội tránh, hắn tại D3 chẳng có chuyện gì, ta vừa đến D3 liền xảy ra vấn đề, làm cái gì a lão già thối thát kia, đem lớn như vậy cục diện rồi dám giao cho ta chính mình chạy tới Hưởng Phúc qua. Về hưu sinh hoạt tốt, về hưu sinh hoạt rượu, về hưu sinh hoạt có đế bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, về hưu sinh hoạt tuyệt. Hắn hận không thể ẹn đến cái đảo ngược có thể kiệt tác dụng, lập tức cho hắn ra đi, sau đó hắn liền về hưu, lui xong lại để cho ẹn cho hắn đem năng lực cho giải trừ. Thật sự là, ta tiếp cái này sạp hàng, người nào tới đón ta sạp hàng a? Cố lão nói ra khói bụi, như cái đoán phụ tại này nói. À, Cố lão, nếu như ngài sự tình phiền phức lời nói, giao cho chính phủ thế giới tốt, để chính phủ thế giới lần nữa tới quyết định dê bà thuộc về. Dị Đạt ngữ suất kinh nhân. Ừm. Cớ lão sững sờ một chút, giống như là nhận thức lại gì đã một dạng, ngươi sao có thể muốn ra dạng này phương án? Ai bảo ngươi? Nói cho ta biết, ta qua đem người kia chặn. Cái gì a, đây không phải ngươi thường xuyên làm việc à? Dị Đạt trợn mắt trừng một cái, cần ngươi nói, chính là Ân, Vung nổi, cụ râu ngươi nói đúng hay không? Cụ râu vô ý thức liền muốn gật đầu, nhưng là đón cớ lão ánh mắt, cái đầu kia cuối cùng không có chút xuống dưới, hắn giật nhẹ khóe miệng, mạnh gạt ra một cái mỉm cười. Cảm ơn ngươi, Dị Đạt tiểu thư. Ngươi cuối cùng là nói ra một lời công đạo. Bao nhiêu cái ngày đêm, hắn đều tại lo lắng hãi hùng, sợ những cái này muốn muốn thành danh người điên tới đem hắn giải quyết. Mặc dù bây giờ cái này việc sự tình đầu gió đã qua, hắn có nổi đọc tương đối ít, nhưng là nghĩ tới cái kia cảm giác, không khỏi vẫn còn có chút trái tim băng giá. Nhưng là việc này đi, truy đến cùng đứng lên, giống như cũng không có vấn đề gì. Dù sao hắn cũng hiểu một chút, Z3 cứ điểm thuộc về, tuy nhiên có cỡ lực tiên sinh bản thân chiến lược nguyên nhân, nhưng cũng có toàn thể hải quân đồng ý, mới khiến cho chính phủ thế giới đồng ý. Nếu như một lần nữa giao cho chính phủ thế giới, như vậy thì không có cờ lập tiên sinh chuyện gì. Chính phủ thế giới? Chính phủ thế giới có cái gì dùng à, trông cậy vào này năm cái lao đầu tại này bảy tư thế quyết định sao? Cỡ lao dựa vào phía sau một chút, nói, gì đã, ta hỏi ngươi, ngươi biết thị trấn xếp lệ thuộc vào cái nào vương quốc sao? MMMM. Đáp án là không, đó là hải quân trụ sở, chính là chúng ta. Kế tiếp, ngươi biết vương quốc loa đương nhiệm quốc vương là cái nào sao? MMMM, vương quốc loa ở đâu? Trả lời xinh đẹp kế tiếp à là bà tản quốc vương kêu cái gì? Ngươi trước kia không phải đi qua sao? Không biết, ta chỉ biết là nơi đó tiên nhân trưởng rất khó ăn. Tốt, lại kế tiếp, ngươi biết giờ gì sở rổ xạ tiền nhiệm quốc vương là ai chăng? Di đã lúc này nhiều nghĩ một hồi, không xác định nói, đọ phật làm mì ngộ ba ba. Khá lắm, Di đã, ngươi hẳn là qua chính phủ thế giới công tác. Cậu trợn mắt chừng một cái, vung tay nói, đây chính là chính phủ thế giới, một điểm chứng dùng đều không có, chỉ biết là mũ chỉ huy đần độn chơi, giao cho chính phủ thế giới. Này so giao cho tứ hoàng còn mẹ nó thao đản chí ít tứ hoàng trước mắt coi như ổn định, nhưng nếu như đem hải quân qua, đơn độc giao cho chính phủ thế giới để bọn hắn loạn sai khiến tiếng người, này năm cái lao đầu phạm là não tử có lại, cơ địa trưởng hôm nay bên trên, ngày mai dê ba liền có thể xong đời. Nhìn xem người ta cái gì tao thao tác, trước kia phá sự chưa kể tới, cũng là trên đỉnh một lần kia, rõ ràng còn có thể đánh, phía trên sừng suốt để sẹn gỗ cụ dừng tay. Tuy nhiên cỡ là không quá muốn đánh, nhưng đến cái kia phân thượng đều đã gây cấn hậu kỳ, lại dừng tay lời nói, không khỏi không thể nào nói nổi. Cỡ lão đối chính phủ thế giới là cực không có hảo cảm, nhưng chính phủ thế giới là chính phủ thế giới, hải quân là hải quân, tại cỡ lão trong mắt, cái này tuy nhiên có dính dớp, nhưng trên thực tế ạ. Liên quan đến hắn cái giám ấy, đem dê ba một lần nữa giao cho chính phủ thế giới lời nói, vậy hắn còn không bằng chính mình tự thân lên trận đâu, chí ít có thể bảo chứng hắn tầm mắt chỗ, còn có thể có chút hòa bình. Người ở rẻ, truy tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Chương 621, ta bao lớn bưu khu con cháu một cái so một cái triệu z về giang cảng băng đảo tân thế giới khí trời so nhạc viên còn nhiều hơn biến nếu như nói nhạc viên khí trời là tiến vào mỗi hải vực sau liền có thể cảm thụ được lời nói như vậy tân thế giới người tiến hải vực đều không nhất định có thể cảm thụ được chỉ có tới gần hòn đảo mới có thể biết cụ thể khí trời biến hóa về phần phạm vi hải vực khí trời có lẽ sẽ muốn mãnh liệt hơn một số t có chút lạnh a theo kim nghe hảo tiến vào hải vực tại bong tàu gì đã hai tay vây quanh thân thể dốc hết ra lấy tại kim nghe hảo phía trước một tòa cự đại băng tuyết chi đảo đập vào mí mắt băng tuyết ở trên đảo xen lẫn phong tuyết, tiếng rít mang theo lục lăng hình tuyết hoa băng tinh rơi vào một tay nắm bên trong. nhiều mặc điểm, cỡ lão nhìn thấy bàn tay bên trong hòa tan mất tuyết hoa, vây tay, một bên một tên đột hải quân liền đi tới, qua cầm mấy món dây áo choàng, cái chỗ chết tiệt này quả thật có chút lạnh. rất nhanh, dây áo choàng liền bị này hải quân lấy tới, choàng tại cỡ lão bọn người trên vai. kim nê hảo, lúc này cũng dừng sát ở gờ răng cảng cảng khẩu bên trên. toa đảo này làm thành trận, chỉ có cái này một cái cảng khẩu thành thị, cho nên lấy gờ răng cảng mệnh danh mà không phải đảo. Ở trên đảo có hắn thôn xóm, nhưng hội tụ điểm đều tại thành thị này bên trong. Thuộc về Hải quân phạm vi quản hạn, nhưng căn cứ cũ rộ được đến tình báo, nơi này thực không tốt lắm quản. Bởi vì nơi này dân phong du hãn. Nghe nói sớm tại trăm năm trước, nơi này chính là nổi tiếng tân thế giới hải tặc sản xuất địa. Bởi vì tòa đảo này dựa vào sinh tồn phương thức, cũng là cướp bóc. Lựa chọn sử dụng đầu lĩnh phương thức là chiến đấu. Người nào đánh thắng ai là lão đại. Về phần trí tuệ, trí tuệ cao có thể đi làm tiên tri, nhưng tuyệt đối làm không đầu lĩnh. Rất dễ dàng để cỡ lão nghĩ đến tiếp trước duy kinh vị Kim, Man Tử. Bọn họ là lớn nhất dũng manh hải tặc, cho dù là hải quân đặt vào quản hạt về sau, trên đảo này ra biển khi hải tặc người cũng không phải số ít. Nhưng tương phản, Z3 cứ điểm cũng không ít kêu dung tiến chiến, đầy đầu đều là mãng hải quân. Riêng là mấy chục năm qua, tại gặp tiến vào Z3 về sau, cái này phương hướng đi tới càng ngày càng nghiêm trọng. Cơ có quyết định mang cả tới nguyên nhân, cũng có cái này một bộ phận. Một cái rất tốt nguồn mộ lính, nếu là như thế mạo mội phá hủy rơi lời nói, cũng quá đáng tiếc. Còn sử dụng nguyện chuyển điểm pháp tự tương đối tốt. Thuyền bên cạnh một bên trục bánh xe biến tốc. Hạ xuống bậc thang, một đám hải quân trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại cảng cầu, 3000 người hải quân đại đội, lần này thế nhưng là dốc hết toàn lực, rất nhanh liền chiếm cảng khẩu chắn đấy. Cảng khẩu, không có người. Lênh lênh thanh thanh. Cớ lơ quét mắt một vòng xung quanh, nơi này cùng dê ba thực không kém đi đâu, đồng dạng là lâu không sử dụng tàu thuyền, tích đuổi lưới đánh, cá ngư cụ ngư soa. Nơi này cũng có một đoạn thời gian không người đến sử dụng. Mà lại, Cớ lão nhìn về phía trước thành trấn bên trong, nơi chất thành một đống đại lượng sinh mệnh khí tức, nhíu mày lại. Đi. Cớ lơ khi trước một bước, tiến vào thành trấn ở trong thành trấn đương nhiên là có cửa hàng cơ lòn lận có thể ngửi được một cỗ mùi cá thanh nhưng là mùi vị kia quá nhạt hai bên đường phố công sạp hàng trước đó hẳn là bày hại lý loài cá nhưng bây giờ liền một điểm máu đều không nhìn thấy chỉ có một điểm mùi thanh còn tại quanh quẩn trừ cái đó ra chỉ có mấy cái sạp hàng bên trên có một ít rau quả cùng rau dại số lượng không nhiều mà tại phía trước trên quảng trường một đám người tụ ở nơi đó ngồi quy chân trên mặt đất hai tay đặt ở trên đùi làm thành một vòng tròn nhắm mắt lại gục đầu xuống cũng không biết là đang làm gì những người này Phần lớn là áo giáp quần manh, đương nhiên, không phải nghèo, mà chính là gờ răng càng tập tục, bọn họ trời sinh chịu z, hơn nữa là chiến sĩ nhất tộc, lấy dũng vũ lấy xương bọn họ, chống lại phương thức chính là mình tự mình đi săn một cái độc vật, lấy ra làm áo choàng hoặc là microblog, sau đó nữ nhân mặc rất mỏng áo vải, nam nhân mà, trên cơ bản nửa người không mặc, hoặc là chỉ trói một cái dây lưng, dùng để mang vũ khí. Cái này chịu z trình độ, có thể so với kiếp trước bao lớn bỉu khu con cháu. Nghe được trước đám người tiến tiếng bước chân, những người tại ngồi quỳ chân người, có mắt người mở ra, hướng một bên nhìn một chút. Sau đó coi như không chuyện phát sinh mờ dạng, tiếp tục nhắm mắt lại. Cớ lão mang người đi đến trước mặt những người này, sau khi dừng lại, quét mắt một vòng, ở trong đám người, phát hiện một số an mặc hải quân chế phục, nhưng tương tự ngồi quỳ chân nhắm mắt người. Uy, đứng lên. Cớ lão đi qua, dùng chân đá đá đi đầu một cái hất lên áo tròn hải quân. Xuyệt. Nay hải quân dùng thanh âm nói, không nên đánh đoạn ta xám hối cùng chỗ tội. Chỗ tội? Chỗ tội gì? Cớ lập mắt hỏi. Vì tự thân chi thiếu thốn dục vọng mà lạm sát sinh linh, vì tự thân chi nhỏ hẹp lập trường mà đồ sát sinh mệnh ta đang vì ta tội mà sám hối. Này Hải Quân con mắt đều không trợn, nhàn nhạt nói. đối với cái này, cỡ nó không nói gì, vẫy tay. Cắt. Vâng. Cắt đứng ra, nghiêm nói, cỡ lão tiên sinh, người đến giải quyết. không ngoài sở liệu, người ở đây, tất cả đều bị đồng hóa, bao quát hắn đồng liêu. nghe vậy, cắt gật gật đầu. đầu tiên là đi đến này Hải Quân bên người, Nương trọng nói, vì sao lại nhận vì cái này là tội đâu? Bởi vì giết người cũng là tội à? Không có người có quyền lực tức đoạt sinh mệnh người khác, mặc kệ hắn là đứng tại cái dạng gì lập trường. Này Hải Quân vẫn như cũ nhắm mắt thản nhiên nói, thánh nữ đại nhân nói rất đúng, chúng ta sinh ra đã có tội, cho nên cần sám hối, chỉ có dạng này mới có thể tìm được tránh thức hòa bình. sám hối, chuỗi tội, còn có thánh nữ. cỡ lập trượt lưỡi nói, năng lực càng thuần túga, từ hòa bình đến ngăn hạ, lại đến bây giờ sám hối loại hình, cái này là năng lực nhảy ba bước, cũng liền đại biểu cho năng lực này người sử dụng khẳng định là đối năng lực càng thuần tú. nhưng là nơi nào đến dạng này người, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. ngưu chuẩn, ngay tại cỡ lão nghĩ như vậy thời điểm, đông niên hét lớn lên tiếng. Thanh âm kia mang theo một loại không khỏi tinh thần chính nghĩa. Để này hải quân mở mắt ra. Tại hắn phụ cận người có cũng mở mắt ra, lặng lặng nhìn chằm chằm các. Hòa bình mới không phải sám hối liền có thể được đến. Cắt lớn tiếng nói, chúng ta cần sám hối là vì cái gì không thể càng kịp thời bảo hộ bình dân. Cần sám hối là vì cái gì còn không thể mạnh lên, vì cái gì không thể cùng hải tặc càng hiếu chiến hơn đấu. Mỗi chết một cái đồng liêu, mỗi chết một cái bình dân, mỗi lần nhìn thấy một thôn trang bị phá hủy mới giá trị cho chúng ta sám hối. Hải quân tiên chức cũng là đả kích hải tặc bảo hộ bình dân. Ngươi dạng này phối hợp sám hối, ngươi cái gì đều bảo hộ không, sẽ chỉ làm những cái tiết không muốn sám hối tà ác càng ngày càng càng dở. Đứng tại 3000 đột hải quân đại đội phía trước, hướng ngay những hạng đó thành một vòng người, cắt đôi mắt chừng một cái, bạch khí liền mờ mịt ở chính giữa, cùng này 3000 người lan lộn cùng một chỗ, hình thành nồng đậm bạch vụ, hướng chúng quanh quyết tán. Tỉnh dậy đi. Hai hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 622, loại khí thế này, ngươi lại có? Sám hối nếu như có thể đánh bại ta ác lời nói, vậy ta cũng sẽ sám hối, nhưng hiện thực cũng không phải như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta hải quân tồn tại mới có ý nghĩa. Các ngươi dạng này còn có thể xem như hải quân sao? Các lời nói, để những cái kia ánh mắt bình thản hải quân, dần dần bắt đầu lên ba động, giống như là bị giải trừ cái gì mê hoặc, những hải quân này ánh mắt từ bình thản đến mê mang, lại dần dần nổi lên quan mang. Thế nhưng là, nhưng lần này, giống như không giống nhau lắm, tại cái này chính nghĩa bạch khí trùng kích phía dưới, bọn họ không có trước tiên thanh tỉnh, ngược lại có vẻ hơi khó xử. Thánh nữ đã từng nói, nếu như chúng ta không dám hối lời nói, liền không có chúa cứu thế có thể cứu chúng ta. Này Hải quân tựa hồ có nghĩ muốn dây dưa, cắn răng, chậm rãi nói: "Chưa từng có cái gì cứu thế chủ." Cắt tiến lên một bước, ánh mắt quét một lần người khác, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở này Hải quân trên thân. Cơ lớp tiên sinh đã từng nói, thế giới này căn vốn không có Chúa cứu thế. Nếu như nói đối phó tà ác cũng là phạm tội lời nói, tà ác như vậy đối phó bình dân, này tính là cái gì? Chỉ dùng thiện lương tới đối phó tà ác là vô dụng, chỉ có dùng đồng dạng thủ đoạn đến đả kích tà ác, mới có thể để tà ác tan biến. Hắn nắm chặt quyền đầu, trên mặt xuất hiện thần thánh một dạng quan mang nếu như nhất định phải chọn một cứu thế chủ lời nói vậy chúng ta hải quân cũng là bình dân lớn nhất cứu thế chủ trong lúc nói chuyện trên người bọn họ này bận vụ chỉnh thể khuyết tán ra quen quần tại mỗi cá nhân trên người, để bọn hắn tươi sống một cái dân mình nhất thời để bọn hắn tỉnh táo lại á á á chúng ta mới là cứu thế chủ Cớ nào tiên sinh ngài lời này thật sự là quá tốt vị bùa ở một bên nắm chặt song quyền nội gân xanh kích động không thôi Cù rổ đẩy tới kính mắt tay cũng bắt đầu có chút run rẩy hắn cũng có chút kích động mà còn lại người tự nhiên cũng không khá hơn chút nào cũng là bình thường nghe không vào lời nói kỳ kỳ ồ, tại cái này bạch vụ khoáy động phía dưới đều có chút cảm xúc bất thường. Nàng nghe không rõ, nhưng là nàng thấy được, bộ dáng kia sẽ cho người kích động. "Uy, không thể nào." Di đã không thể tin nhìn chằm chằm nắm tay Cass, loại khí thế này, ngươi lại có? "Không có khả năng, Cợ lão." "Hả? Cợ lão đâu?" Nàng quay đầu nhìn sang, phát hiện Cợ lão người đã không tại. Trên bầu trời, cất lên hướng một cái phương hướng bay thẳng, tốc độ cao trùng kích, vọt thẳng mở phong tuyết, hình thành một đạo không khí bình thường. "Tìm tới ngươi." Cự lão nhẹ nói lấy, từ vừa bước vào tòa đảo này bắt đầu, hắn liền mở ra kiến văn sắc, bắt đầu bắt khả nghi người yêu. Trên tòa đảo này người, riêng là tại chấn kia bên trong tụ tập người, sinh mệnh khí tức đều không yếu, trong lúc nhất thời thật đúng là khó tìm, may mà là, bọn họ hiện tại khí tức có chút yếu đuối, đoán chừng là ăn một đoạn thời gian làm, không có bổ sung đại lượng dinh dưỡng dẫn đến. Đem những này vứt bỏ rơi, còn lại liền tốt tìm. Không ra cự lão sở liệu, trên đảo này là có cường giả, khí tức kia bảng chứng cũng rất đáng sợ, nhưng là tại hắn cảm ứng bên trong, có một cái thánh khiết khí tức. Lóa mắt như thái dương mở dạng, phi thường tốt tìm. Gờ răng cả ngọn núi cao nhất, cơ hồ có thể thông đến tầng mây trên đỉnh núi, có mấy người đồng dạng là ngồi quỳ chân lấy tại này nhắm mắt, cùng gờ răng cả người khác biệt, bọn họ ăn mặc rất lợi hại chỉnh tề quần áo màu trắng, hất lên áo choàng, nhìn mười phần anh tuấn uy vũ, mà tại trước mặt bọn hắn, có một tòa y rồng mài đèn. Đó là một tòa từ nữ tính pho tượng hình thành thiết quan, cứ như vậy đứng thẳng trên đỉnh núi một chỗ bình đài. Tới, y rồng mài đen bên trong, phát ra một cái thanh thủy thanh vang. Thanh âm này, để cả đám mở mắt ra. Thánh nữ đại nhân một cái gậy như que tuổi nam tử tóc vàng hỏi cái gì đến Ác ma dị giống mại đèn bên trong tiếp tục phát ra thanh thúy lại lại khiến người ta an tâm thanh âm ngăn cản người truy cầu hạnh phúc hòa bình át ma tới lời này để bọn hắn có chút dừng lại có thể bị thánh nữ đại nhân mang theo ác ma tên ta tới đi nam tử tóc vàng đứng người lên đi đến một bên một tảng đá lớn bên cạnh nơi đó để đó một thanh rách dưới kỵ sĩ trường thương còn có một thanh dị xét đồng thời có lỗ hổng trường kiếm hắn nắm chặt thương cung kiếm quay đầu tràn đầy nghiêm mặt thánh nữ đại nhân ngươi đang tu dưỡng Người khác cũng muốn bảo vệ thánh nữ đại nhân an toàn, mà Ác Ma kia liền để ta tới ngăn cản, bằng vào ta dụ xuất tên phát thệ, sẽ không để cho người ngăn cản thánh nữ đại nhân nguyện vọng. Núi cao nhất đỉnh sao? Lại như vậy địa phương, thế mà còn biết có người ở nơi đó, người năng lực giả này là thế nào muốn? Cố Lạc cảm ứng đến khí tức, chính đi lên bay thẳng, đúng lúc này, tại hắn dưới truyền đến một cỗ tiếng xé gió. Ừm. Hắn đôi mắt ngưng tụ, thân hình tránh ra bên cạnh, liền gặp một đạo bạch khí chạng kích từ hắn bên cạnh thân bay qua. Hắn hướng phương hướng kia nhìn sang, chỉ gặp tại nửa trên đường núi Một người mặc màu trắng kỵ sĩ phục, hất lên áo choàng nam tử tóc vàng, cưỡi một đầu trường nhĩ con lửa xuất hiện tại này. A, Ân, a, Ân. Này trường nhĩ con lửa, phát ra quái khiếu. Phi mã, ta biết người này là cái lợi hại địch nhân, nhưng là vì thánh nữ đại nhân lý tưởng, bất kể là ai, đều muốn ngăn cản. Du sờ sờ trường nhĩ con lửa, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nguyên lai là ngươi à, Kim Lê, khó trách sẽ bị thánh nữ đại nhân lấy ác ma quang rảnh. Nhận biết ta? Cớ lão xứng sờ một chút, lập trên không trung, ngươi khá quân a, nhưng nghĩ không ra. Dù sẹo đem Trường Kiếm dựng lên, nói: Ta chính là Vinh Diệu Kỵ Sĩ Đoàn Kỵ Sĩ trưởng, dù sẹo, mà bây giờ ta là Thánh Giáo Quân Đại Quân Giải, dù sẹo. Kim Nê, chúng ta tại Sảng Bù Địa gặp qua. Sảng Bù Địa. Có thể tại Sảng Bù Địa gặp ta, hải tắc sao? Vậy cũng là quá khứ. Ta hiện tại là vì Thánh Nữ Đại Nhân Lý Tưởng mà phân đấu, hy vọng hóa thân. Trường Kiếm Nhất Chỉ, dù sẽ thẳng đối cơ lão, sẽ không cho ngươi đi qua. Thánh Nữ Đại Nhân đang tĩnh dưỡng, nàng còn muốn đi trước tòa tiếp theo đảo, vì cứu vãn cái thế giới này làm ra công hiến. Thánh Nữ Đại Nhân cỡ lão hướng phía thấy không rõ cụ thể diện mạo đỉnh núi quét mắt một vòng thân hình thẳng hướng này phóng đi lao tử không rảnh chơi với ngươi chờ ta giải quyết ngươi kia là cái gì thánh nữ ta lại tới tìm ngươi nhưng mà đúng vào lúc này theo hét lớn một tiếng chỉ gặp một đạo bạch sắc lưu tinh mang theo sóng xung kích cấp tốc vọt tới cỡ lão trước mặt cỡ lão đôi mắt vẩy một cái lần nữa nghiêng người chỉ thấy này lưu tinh phi tốc hiện lên cái kia thanh kỵ sĩ trường thường từ bên cạnh hắn bay qua hắn nhìn xuống dưới chỉ gặp rủ xèo duy trì ném mạnh tư thế ánh mắt lạnh tấu xương ta nói qua sẽ không để cho ngươi đi Loại này xuất lực phương thức. Cơ là hướng về sau quét mắt này mang theo đôi suýt màu trắng lưu tinh, mèo mắt lại cũng nhìn rất quen mắt. À. Ngươi cái tên này cùng Cơ Dặn Vương quốc là quan hệ như thế nào? Cơ Dặn, Du sơ hơi trầm lại, mang theo kinh ngạc nói, ngươi thế mà biết cái kia tội ác quốc độ sao? Hai hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 623, không thể sắp đặt phẫn nộ. Cơ Dặn ủ rũ, cái kia vô cùng đại đại giới tỉnh lại quốc dân nam nhân, cơ lào đương nhiên là có ấn tượng. Loại kia tội ác lại nhu nhược quốc độ, sẽ chỉ làm người hổ thẹn. Ta cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Ở nơi đó, người là thu hoạch được không vinh dự. Du Sẻo vung lên trường kiếm, Uyển Thanh nói, muốn thu hoạch được vinh dự, chỉ có để Thánh Nữ Đại Nhân hoàn thành nàng nguyện vọng, cái thế giới này liền có thể thu hoạch được cứu vãn, biến thành người người đều có thể thu hoạch được vinh dự thế giới. Ta nói, ngươi nhất định phải cản Lão Tử. Cậu lướt chép miệng một cái, nói. Du Sẻo vươn tay, chỉ gặp này Trường Nhị con lửa lỗ hai bỗng nhiên mở rộng, biến thành một cái cùng loại túi một vật, hắn ở bên trong móc móc, lại lấy ra một cây trường đường, nắm chặt về sau bảy ra ném mạnh tư thế. Tuy nhiên ngươi rất mạnh. Nhưng là ta không sợ ngươi, vì thánh nữ đại nhân nguyện vọng, ta không thể để cho ngươi tiếp cận thánh nữ đại nhân. Còn có, Cố là Thiêu Thiêu Mi, nhưng là cũng không để ý, hắn đối nam nhân này không có hứng thú gì, chí ít hiện tại tới nói, hắn càng muốn đi hơn tìm cái kia thánh nữ. Gia hỏa này tuy nhiên ném mạnh trường thương lực đạo rất giống tại cửa rèn vương quốc gặp được, nhưng cụ thể uy lực, ngược lại là không có mạnh như vậy. Cố Lão đang muốn tăng tốc, chuẩn bị một hơi qua đỉnh núi thời điểm, đột nhiên sững sờ một chút, trên đỉnh núi cảm nhận được khí tức, tại thời khắc này, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Biến mất Trong mắt Hồng Mang làm sâu sắc rất nhiều, cỡ Lộ Kiến Văn sắc tiếp tục cảm ứng, phát hiện này mấy đạo khí tức, thế mà trong khoảnh khắc đó xuất hiện tại nguyên lai like gở răng cảng bên kia. Cùng ta lúc chiến đấu, không muốn phân thần a. Hiu. Một đạo bạch sắc lưu tinh lần nữa bắn ra, thẳng đến cỡ làm mặt. Nay màu trắng lưu tinh thẳng bên trong cơ lão, trực tiếp xuyên qua, cỡ lợi thân ảnh trên không trung như sóng nước dập dờn. Xuy. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng lợi khí cắt vỡ nhục thể thanh âm tại dù phía sau lưng vang lên. Thân hình hắn cứng đờ, theo phía sau máu tươi phun như suối, ngã trên mặt đất. Ta nhớ lại Vinh diệu kỵ sĩ đoàn đúng không? Cái kia 100 triệu tiền truy nã hải tặc. Cớ lão đem xì vào vỏ, thản nhiên nói, cho nên nói, ta lời nhắc quản ngươi không phải chuyện tốt sao? Thừa cơ hội này đào tẩu lời nói, liền có thể an toàn, nhất định phải tại cái này cản ta làm cái gì. Hắn nhìn cũng không nhìn dụ sẹo, chuẩn bị hướng dưới núi đi đến. Phong tuyết vẫn như cũ rất lớn. Không cho phép. Đi. Thanh âm từ phía sau vang lên. Cớ lơ trong mắt chớp lên, dừng chân lại, hắn không quay đầu lại, nhưng trên mặt tràn ngập mười phần kinh ngạc, loại người như ngươi, cũng có loại ý chí này ư? thật đáng sợ đây. Người sau lưng chậm rãi đứng dậy, hắn vịn một bên trường nhị con lửa, đan tay nắm lấy kiếm, thân hình có chút lảo đảo, nhưng cuối cùng vẫn là đứng thẳng thân hình. "Vì thánh nữ đại nhân nguyện vọng, ngươi không thể đi." Dù Tiêu nắm chặt trường kiếm, trực chỉ cơ lão, cho dù chết, ta cũng sẽ ngăn cả ngươi. Nói, hắn nhắm mắt lại, lầm bầm, "Thật có lỗi, thánh nữ đại nhân, ta phải dùng phần này lực lượng." Băng tuyết bên trong, trên người hắn dần dần toát ra hỏa tinh. "Du Tiêu, không nên phản kháng, chúng ta là vô pháp phản kháng hải tặc." Du Tiêu nhanh lên quy xuống, hải tặc chỉ cần chúng ta tài vật, sẽ không đối với chúng ta tạo thành thương tổn. Du Sẹo, Du Sẹo, trong trí nhớ tại cờ rèn vương quốc từng màn đều dần dần thoáng hiện. Ta, vì cái gì không thể phản kháng? Trên thân hoạt tinh, nồng đậm đứng lên, dù sắc cả người giống như bốc cháy lên mở dạng, nhưng là cái này thiêu đốt, lại có chút giống như là bị đốt qua cho tàn, chỉ tàn ra hoạt tinh. Ta có thể phản kháng, không phản kháng cờ rèn mới là tội. Du Sẹo mở mắt ra, này trong mắt đã là toàn màu đỏ tươi, thanh âm khàn khản, dần dần thành nhiều người hỗn hợp hình dạng. Nhất định phải cứu vãn. Hắn vung lên trường kiếm, trường kiếm kia bên trên cũng cuốn lên cho tàn. Toàn bộ trường kiếm khuyết trương một vòng to có thừa. Rùi sẹo đưa tay từ trường nhĩ con lửa lỗ thai trong túi lại lôi ra một cây trường thương, hỏa tinh tử quấn quanh ở trường thương phía trên. Phẫn nộ hình dạng, hỗn hợp thanh âm từ rùi sẹo trong miệng phát ra. Tiếp theo, tại cái này thế giới màu trắng bên trong, cái này đã tràn ngập màu đen đỏ rùi sẹo, như một đạo hạ xuống vẫn thạch một dạng, cực nhanh phóng tới cơn lão. Trường kiếm cùng trường thương hình thành giao nhau, một thanh ngập tới. Công. Hắc Đao chi nhận ngăn tại trường kiếm cùng trường thương phía trên, từ hai người bọn họ trung tâm, toé lên một đoàn sóng xung kích, sông mở trung quanh tuyết. Cậu ta hơi hơi lui lại một bước, giận dữ nói, thật đúng là phiền phức ta, loại trình độ này, lực lượng thế mà còn lớn hơn ta một điểm. Uy, cẩn thận một chút ta, nếu là hình thành tuyết lở lời nói, ở trên đảo người nhưng là không còn. Ngăn cản. Dù sẹo giờ phút này, chỗ nào còn nghe được thanh lời nói, này tinh hồng hai con ngươi toát ra hỏa tinh, hắn hàm răng thử mở, phát ra giống như dã thu tiếng giống, thân thể liền đè tới. Cậu sau này vừa rút lui trực tiếp tránh thoát rủ sẹo công kích, rủ sẹo nhất kích không trúng, hai tay bập bênh mở, thua tay vũ khí lại đánh tới. Có cần phải tức giận không như vậy? Lại nói ngươi thân là một cái hải tặc, tức giận như vậy, lại là vì cái gì? Ngươi nhìn, ta đều không có như vậy phẫn nộ, chỉ là đơn thuần. Thấy rủ sẹo lần nữa vọt tới, cỡ lão đem đao nhận nhưng bày, thân thể luyện giống như ưu linh, trực tiếp xuyên qua rủ sẹo công kích, nhất đao chém vào bộ ngực hắn. Muốn chém người mà thôi. Xuy. Một đao kia lực đạo, để dù sẽ toàn bộ lồng ngực cho phá vỡ, hắn lão đảo một trận, thân thể lung la lung lay cuối cùng vẫn đổ vào đất tuyết ngăn cản dù sẹo vươn tay tựa hồ còn muốn tiếp tục công kích nhưng lần này cơ hồ có thể làm hai nửa vết đau để hắn rốt cuộc không còn khí lực cánh tay vừa duỗi lên liền hạ xuống trên thân hỏa tinh cũng dần dần biến mất hắn đôi mắt dần dần thư thái đầu nghiêng tại một bên nước mắt dần dần chảy ra đó là hy vọng sau khi vỡ vụn tuyệt vọng cùng bất lực vì cái gì hắn nhìn về phía cớ lão thế giới được cứu vớt lời nói cái thế giới này người liền sẽ không có người thụ khí dễ mọi người cùng nhau hài hòa sinh hoạt vì cái gì ngươi muốn ngăn cản thánh nữ đại nhân nguyện vọng này Ngươi biết rất rõ ràng cờ rèn, vậy ngươi hẳn phải biết, cờ rèn vương quốc này không có thuốc chữa hiện thực. Đừng nói giỡn. Cỡ lão đem đao nhận hất lên, huyết dịch từ hắc đao bên trong xuất ra, rơi vào bạch tuyết bên trên, lộ ra là như vậy trứng mắt. Mặc kệ là này cái thế giới, mâu thuẫn là vẫn luôn tại. Để cho người ta ăn chay niệm Phật cái gì, sám hối cái gì, nếu như vậy liền có thể cứu vãn thế giới lời nói. Như vậy thì không có chúng ta hải quân, cũng sẽ không có các ngươi hải tặc. Hắn đem xì thu nhập vào đao, nói, nói một câu, ngươi vương quốc bị các ngươi quốc vương cứu vãn, dùng mạng hắn. Tô Ug, Du Seo dân mình, nhìn chằm chằm cỡ lão ánh mắt, không có khả năng, "Tô Ứng Hãn, ngươi đều phải chết, ta lừa ngươi làm cái gì?" Cỡ lập từ trong ngực móc ra một hộp xì gà, xuất ra một cây đốt, nói ra khói bụi, nói, "Ngươi này không thể sắp đặt phẫn nộ, có thể hay không hơi khiêm tốn một chút đây?" Chương 624, vì hòa bình. Du Seo là phẫn nộ, bị thương loại kia phẫn nộ. Từ hắn dùng ra này cái gọi là phẫn nộ hình dạng về sau, loại kia tâm tình liền bị cỡ lão cảm ứng được. Thực lực lời nói không để cập tới, nhưng này không thể sắp đặt phẫn nộ lại là có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được. một người vì sao lại có lớn như vậy phẫn nộ? trong tức giận kia xen lẫn bi thương, này cô ý chí, để cỡ lão thở dài. ý người chí a, mặc kệ lập trường gì, đều có chính mình tiềm quan điểm. cỡ lão mắt nhìn đã nhắm mắt lại dù sẹo, lắc đầu, nhìn về phía dưới núi. bất quá, nếu là ôm đánh tan thủ hạ ta loại kia ý nghĩ, các ngươi đoán chừng là muốn sai. thủ hạ ta cũng không yếu a. dù sẽ trước khi chết không có cái gì, chứ mang có một chút vui mừng qua đời bên ngoài, không có tin tức gì. nhưng cỡ lão cũng không cần tin tức. loại ý chí này người chiến đấu có thể cho thấy rất nhiều thứ. Nam nhân này, đối tự thân hiện trạng cảm thấy phẫn nộ, đám chìm trong cái kia cái gọi là thánh nữ hư cấu thế giới ở trong. Đơn giản tới nói, là bị người dùng ngụm tưởng cho lừa gạt. Thực sự là, người ở đây, cứ như vậy ngây thơ sao? Cố lão nói ra khói bụi, trái tay vịn chặt bên hông chôi đao, hướng phía phía dưới bay qua. Vợ Giang Cảng, cắt nhìn lấy đã khôi phục trật tự người, khẽ gật đầu. Quả nhiên, Cố lập tiên sinh dạy bảo lời nói là hữu dụng, chỉ có Cố lập tiên sinh lời nói mới là chân lý, cũng là chân lý. Không sai, chính nghĩa đích lời, ghi chép cũng là chính nghĩa. việc đùa tại này phụ hòa, đồng thời lấy tay chăm chú che ở ngực. ở trong đó có hắn bà bối, cũng là hắn phụng làm chân lý đồ vật. di đại tiểu thư vì gì kinh ngạc như thế? cù dậu ngược lại là nhìn thấy di đại kinh ngạc, tới hỏi người không có phát hiện sao? di đại chỉ cất nói cái này đại hồ tử cũng không đến. cù dậu có chút không rõ ràng cho lắm. tính toán khả năng không phải đâu, ta chưa thấy qua hải quân ở trong có cái nào có được loại kia tư chất. ân, có lẽ cơ lao biết, chờ hắn trở về ta hỏi lại hỏi. Di Dạ trong mắt lóe lên một tia hoang mang, nhìn về phía trước Tuyết Sơn, hắn chạy thế nào vậy đi? Mạnh. Không đúng. Kiến văn sắc mở ra trong náy mắt, Di Dạ khóa chặt cỡ lực khí tức về sau, dông nhiên nhất chuyển đầu, Cú Dỗ, có người. A. Cú Dỗ lúc này cũng nhìn về phía cái hướng kia, chính là trong sân rộng, nơi đó, tựa hồ nhiều một ít khí tức. Rất nhanh, một đạo bạch sắc ánh sáng tại này thành trấn trung tâm nhấp nhlóáng. Rất nhanh, nơi đó nhiều năm người, cùng một tòa ý rồng mài đèn. Năm người, thống nhất màu trắng kỵ sĩ phục, súm lại tại uy rồng mài đen chúng quanh. A. Bên trong một cái có tóc vàng nam nhân ngáp một cái, một mặt lưỡi nhác bộ dáng, đến à, thánh nữ đại nhân. Vất vả, mu. Y rùng mại đèn bên trong, phát ra thanh thúy thanh âm, bọn họ không nguyện ý vì hòa bình làm ra công hiến, ta rất đau lòng. Vậy liền giao cho chúng ta đi, thánh nữ đại nhân. Một cái có tóc bạc, nhìn gầy yếu không chịu nổi nam nhân dương mắt nhìn những hải quân kia, đầu lưỡi rũ ra, liếm liếm bờ môi, xử lý loại này đảo loạn hòa bình tội nhân là được. A. Hải quân a, hưởng thụ lấy tốt như vậy phúc lợi, còn có cao như vậy trí lực, nhưng chính là không thể hảo hảo giữ gìn hòa bình tại này tóc bạc người một bên một thiếu niên cười gần nói thật là khiến người ta ghen ghét ta a rất nhiều đẹp trai tiểu ca đây một bên một cái đầu bên trên làm gợi xả cách gan mặc nữ nhân dùng ngón tay điểm nhẹ một chút môi đỏ ném cái mị nhãn có thể hay không xem ở thiếp thân trên mặt mũi các ngươi cứ như vậy rời đi đâu vì hòa bình thiếp thân hội hảo hảo khao các ngươi còn có một người quang ở sau lưng một thanh đại kiếm không nói gì nhưng là này nhìn về phía hải quân ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam những người này rất mạnh trí ít tại cụ rổ cảm ứng bên trong bọn họ rất mạnh các ngươi là ai? Cắt khi trước bước ra một bước, chất vấn, vì sao lại tới nơi này? Ngươi ở đây biến thành dạng này, cùng các ngươi có quan hệ sao? Trong năm người thiếu niên cười gần nói, chúng ta chính là thánh giáo quân đại quân giải, vì hòa bình mà đến. Thánh nữ đại nhân cảm ứng được có người phá hư nàng và bình cầu nguyện, cho nên chúng ta liền đến. Hải quân, không nên tùy tiện phá hư hòa bình à? Thánh nữ đại nhân hội chú tít, nói, bọn họ bảo hội ý dồn mãi đèn pho tượng, toát ra nước mắt. Hòa bình chân quý dị thường, mỗi người đều hẳn là vì hòa bình mà làm ra nỗ lực cùng công hiến. Cho đến tận này các ngươi giết rất nhiều người, các ngươi cũng ăn rất nhiều sinh mệnh, nhưng không quan hệ. Ta ban đầu nghĩ rằng các ngươi chỉ muốn các ngươi thực tình sám hối. Ta đại biểu thần hội ban đầu nghĩ rằng các ngươi vung vung xuống các ngươi vũ khí đến kỹ các ngươi tội nghiệt sám hối sau đó chu tội liền có thể đạt được chính thức hòa bình. nàng lời nói tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực lập tức liền để đang ngồi người tất cả đều thất thần sặc bật ánh mắt trống rỗng hắn giơ tay lên nỉ non ta đôi tay này là giết rất nhiều người à còn ăn rất nhiều sinh mệnh đều là vì chính mình tư dụng chỗ tạo thành ta không nên Nói đùa cái gì? Đúng lúc này, hét lớn một tiếng cắt ngang sả sật nghĩ linh tinh. Cắt một mặt chính khí kêu lên, chúng ta làm ra hết thảy đều là vì bình dân hòa bình. Chỉ có hải quân mới có thể vì bình dân hòa bình làm ra công hiến, chỉ có hải quân làm ra tài năng gึก gọi chính nghĩa. Nếu quả thật có thần linh lời nói, này cũng cần phải có hải quân chi thần. Nếu có hải quân chi thần lời nói, như vậy cỡ lão tiên sinh cũng là hải quân chi thần hóa thân. Bạch khí, hình thành bạch vụ, thông qua phía sau hắn 3000 đột hải quân cùng một chỗ mở rộng, quay chúng quanh tại mỗi cá nhân trên người. Chúng ta làm ra cũng là chính nghĩa. Cắt giơ lên vũ khí, lớn tiếng kêu, "Chính nghĩa! Tại hắn hậu Phương, 3000 người cùng giống, đêm nay cổ hoặc nhân tâm ma ngữ hoàn toàn tách ra." Cố này bạch khí, cũng khuấy động tại 5 người này cùng ý rồng mại đèn trên thân. Ý rồng mại đèn lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc, rất nhanh, này ý rồng mại đèn đầu lâu bị mở ra, lộ ra một trường thiếu nữ khuôn mặt. Thiếu nữ từ từ nhắm hai mắt, trên mặt có rõ ràng bi ai. Ta rất đau lòng. Nàng mở miệng nói, "Nhưng hòa bình không nên bị ngăn cản, bối lợi nhĩ." "Vâng." Thiếu niên giữ tận cười ra tiếng. "Mộ" lời nhác người gãi gãi đầu có hơi phiền phải a minh mỹ gây xa cách ăn mặc nữ nhân mỉm cười ạ lạ con kiếm nam nhân nhìn chằm chằm ca trong mắt xuất hiện đồng đậm kinh ngạc còn có tham lam a la hoàn chỉnh nhân khí hơi thở hoàn chỉnh người a lạc pháp tóc trắng người sinh hoạt động thủ chân nhìn chằm chằm dì đạ có thể hay không thỏa mãn ta đói khát đây lạc dì đạ cũng là hơi sướng sở kinh ngạc nhìn lấy người này tóc bạc động thủ đi vì hòa bình y rồng mại đèn mặt nặng lần nữa khép lại chương sáu bảy tội Vừa mới nói xong, tên là Bờ Dĩ Ổ thiếu niên dùng lực lên nhảy, tại ánh mắt mọi người bên trong, tăng lên đến bầu trời, phảng phất che kín thái dương, lập tức nhảy vào trong đám người. Trước tìm một cái. Hắn lộ ra nhe răng cười, đối mặt với Cù Dụ, một chân dùng lực bước qua qua, ta chán ghét kính mắt, chán ghét hương ngụy. Ừm. Cù Dụ kính mắt bên trong hiện ra hàn mang, một chân hướng phía trước đạp vào, mũi chân cùng Bờ Dĩ Ổ chân đụng vào nhau. Ầm. Không khí chung quanh đều chấn động ra, trên mặt đất tuyết bay khắp nơi tán. Lực đạo không kém nha. Cù Dụ cùng Bở Dĩ Ổ rằng co một hồi, đột nhiên đưa tay một phát bắt được bờ dì ôm mắt cá chân, dùng lực đem hắn bại ra. hắc, bờ dì ủi trên không trung một cái xoay tròn, cả người phủ phục tiến đất tuyết bên trong, ngẩng đầu hiện ra nhe răng cười. các bạc, một bên khác, lạc pháp đối đầu một mực nhìn chăm chú lên chính mình dĩ đã, nàng tại nhìn chăm chú chính mình, chính mình cũng là đang nhìn chăm chú nàng. còn có này khí tức, ân, là đồng tộc ga. lạc pháp liếm liếm bờ môi, trùng chi quốc lạc đã không có, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng tới đồng tộc, đồng tộc máu, nhất định rất mỹ vị. dí đã lộ ra ghét bỏ chi sắc, người lạc gia sao? bên ngoài thế mà còn có tàn mát, còn tưởng là hải tặc. các bạc, còn có cái kia bao giờ cũng không quanh quẩn ở đây thân thể chiến đấu đói khác, là người lạc già không sai. chỉ là lạc thần đều chết đã nhiều năm, vì cái gì chiến đấu này đói khát vẫn tồn tại. hoàn mỹ người, ạn là móc ra phía sau đại kiếm, trực chỉ ca giữ tận lấy nói, tới đi, đem ngươi tâm cho ta. a ha ha ha, gây xa cách ăn mặc gạ kệ mỉ tại này cởi duyên, giống như thật có ý tứ. như vậy, ta cũng tới tìm một cái tốt. nàng tại còn thừa hải quân này chọn, ánh mắt đặt ở donan trên thân, a tiểu ca. Ngươi nhìn tựa hồ không tệ, muốn cùng ta khoái hoạt một chút không? Nàng màu trắng kỵ sĩ ăn vào bậy là giang rộng ra, theo lộ ra nở nàng trắng non bắp mũi, mà cổ áo cũng là cổ áo hình chữ V, theo động tác này thâm liên tại chậm chợt, tại hạ sao? Donovan sững sở, rút ra phía sau thập văn tự thường, không người nói, vậy thì mời nhiều chỉ giáo. Donovan, ta đến rút. Sabbat vừa muốn xông qua, đột nhiên một đạo tàn ảnh liền ở bên cạnh hắn hiện hiện. Sabbat chỉ cảm thấy cánh tay phải dẫn đầu truyền đến một trận cảm rất đau, vô ý thức, hắn cánh tay phải một chỗ xuất hiện vũ trang sắc bá khí, hướng phía trước ngăn trở. Ẩm. một cái chân chân đá vào hắn trên cánh tay phải, cự đại lực đạo đem hắn đá qua một bên, sau này trở lấy, cùng phẹn nhỉ cùng kỳ kỳ ổ sen lẫn trong một thối, khó mà làm được đây. mù gãi gãi chính mình tóc ăn, ngáp một cái, nói, thánh nữ đại nhân đều lên tiếng, như vậy các ngươi khẳng định liền không có, vẫn là chạy trước đi, không phải vậy sinh mệnh liền không có nha. lực đạo này, sặc bất đứng người lên, vây vây hơi tê tê cánh tay, nghiêm túc nói, các người đến là ai? chúng ta a, mù hướng phía người khác nhìn một chút, nói, không nói qua hả? chúng ta là thánh giáo quân đại quân giải. À, thật phiên phức, để cho các ngươi đoán đến đoán qua cũng thật là phiên phức, liền trực tiếp nói a Thánh Nữ Đại Nhân muốn cứu van thế giới, như thế nào cứu van thế giới đâu, hấp thu hết nhân loại tội, nhân loại tội có nào đâu. Dựa theo giáo nghĩa tới nói, có thất tội, sắc dục, bạo thực, tham lam, thao thiết, lười biếng, phẫn nộ, ngạ mạn, Hấp thu hết những này tội về sau, nhân loại cũng là một cái mỹ mát người. Nhưng là đi, những này tội nhất định phải có người gánh chịu, cho nên Thánh Nữ Đại Nhân lựa chọn chúng ta, chúng ta không phải loại kia khứ trừ thất tội người, mà chính là gánh vác lên tội nhân cho nên chúng ta tính cách cùng những cái kia được cứu vớt người lại không giống nhau. hắn chỉ bờ Diêu nói, gia hỏa này là ghen tị, lại chỉ hướng là pháp, hắn là bạo thực, chỉ hướng Ác kim, sát dục, chỉ hướng Ác lạ, tham lam. sau cùng hắn chỉ hướng mình, ta là lười biếng, còn có cái phẫn nộ tới. bất quá hắn hẳn là qua ngăn cản trong các ngươi người mạnh nhất qua, không thể không nói người kia khí tức thật sự là mạnh đáng sợ. các ngươi cũng rất mạnh, nói thật ta không muốn cùng các ngươi đánh, nhưng không có cách nào à? Thánh nữ lên tiếng. cho nên hắn ngáp một cái, nói có thể hay không như vậy thối lui đâu, con người của ta không quá ưa thích chiến đấu. Hiu, kỳ kỳ ổ dương cung lắp tên, dây cung rung động phía dưới, nhanh như lôi đỉnh một tiễn liền thẳng đến mù mặt. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, mù thân thể biến mất tại chỗ, nảy mũi tên thẳng bay về phía trước bắn, một chút đánh tại phía trước một tòa trên trụ đá, đem thạch trụ nổ vỡ nát. A nha, thật là phi thường có bạo phát lực một tiễn, còn có ba khí, rất lợi hại à? Nếu không phải thúc thúc ta tránh nhanh, chỉ sợ cũng trúng chiêu. Ngư thanh âm từ một phương hướng khác vang lên, mọi người quay đầu. Chỉ thấy cái này tóc găng nam nhân từ bọn họ bên cạnh đột ngột xuất hiện. Tuần Di, Sát Bất Miêu lại mắt, không, không đúng, không, có cảm giác đến tốc độ để bà, không phải Tuần Di nha. Mồ gãi đầu một cái, nói, "A, thật là phiền phức, vẫn là khác đoán, đoán đứng lên đều rất lợi hại phiền phức. Ta là an đạo tiêu quả thực đạo tiêu người, có thể phóng xuất ra đạo tiêu định vị, đến tiến hành chuyển di, mặc kệ là quần thể chuyển di vẫn là đơn thể chuyển di đều có thể, chỉ cần có đạo đánh dấu lời nói, liền hoàn toàn không có vấn đề. Cái này càng khẩu thành thị, cùng cả tòa đạo khắp nơi đều là ta nói đánh giấu, tuy nhiên đạo tiêu sử dụng là có khoảng cách giới hạn, nhưng là tòa đạo này khoảng cách ta vẫn là có thể tiếp nhận, liền giống như vậy. hắn quăng ngón búng ra, một khỏa hiện ra màu trắng tiểm quang vật thể liền bay ra ngoài. sát bận nhất quyền đánh tới, đem vật kia thể cho đánh bay, rơi vào dưới chân hắn. cục đá, hắn tập trung nhìn vào, tại tuyết này địa bên trong, một cục đá rơi vào này. tiếp theo một cái chớp mắt, sát bận không khỏi một cái giật mình, chỉ cảm thấy ở ngực có cảm giác đau đớn, vô ý thức, hắn làm ra phẳng ngựa tư thái. là đạo tiêu há, cục đá kia phía trên. Không khỏi xuất hiện một bóng người, Nhất Quyền công hướng sát bớt, mũ lệnh ra cái đầu, nhìn lấy ngăn trở công kích mình sát bớt, kinh ngạc nói, sớm ngăn cản, kiến văn sắc cường đại như vậy sao? thúc thúc ta à, có thể là phi thường kinh ngạc. Hắc, sát bớt lộ ra nhạy răng cười, ta ba khí, thế nhưng là chịu qua thiên truy bất luyện. Hai cánh tay hằn chân khai mũ tay, cướp bộ lấn đến gần, quyền đầu nắm chặt, tràn ngập lên vũ trang sắc, Nhất Quyền đánh tới, đinh tử quyền pháp trực là đinh, kỳ kỳ ầu ngón tay kẹp lấy ba cái tiễn, thẳng đuôi mũ bắn đi ra. Ta, ta, suy yếu. Phenry luôn cuống tay chân móc ra một bình dự tề, hướng về phía mù đập tới. Tam Phương công kích, cơ hồ là cùng một thời gian đạp tới. Nhưng mà Sats bất quyền đầu thất bại, kỳ kỳ ổ bắn ra ba mũi tên cũng tử trong không khí sẽ qua. Phenry bình thuốc rơi vào trong đống tuyết, phá vỡ đi ra, lộ ra một đoạn tử sắt vũ khí. Người lại không thấy. Sats bất đồng tử co rụt lại, vô ý thức sau này nhất chuyển, một cái chân liền vãi ra. Đinh Tử quyền pháp vung đinh. 3. mù ra hiện sau lưng hắn, một cái tay bắt lấy Sats một chân. Hơi hận, nhìn Sats bất công kích đối với hắn không có bất kỳ cái gì trùng kích lực muối lời nhắc cười nói thúc thúc ta chứ năng lực bản thân cũng là rất mạnh chương 626, trăm hai mươi sáu gen gen ha ha trên chiến trường thiếu niên bộ dáng bợ gì ổ tại này xây dịch chuyển gì giống như một chỉ giống như con khỉ trên nhảy dưới tránh đánh ra đủ loại công kích quần chân thậm chí đầu lâu đều bị hắn dùng tới giống như một cái manh thú một dạng hắn trong công kích là nhìn mười phần nhã nhặn cujo cujo đầu một bên tránh thoát bợ gì ổ quên đầu đồng thời con mắt hướng ngủ cái hướng tia quét mắt một vòng sách nói mạnh nhất ở nơi đó sao nói cánh tay hắn duỗi ra, đánh vào bờ dìu trên cổ tay, đem hắn đánh chấn động. cái sau thân hình có chút bất ổn, nhưng nhanh chóng làm ra phản ứng, đi đứng lên câu, hướng cù rồ trên thân vung qua. không nên xem thường ta hả? ta mới là đại quân giải bên trong mạnh nhất. một cước kia, đá cái công. cù rồ cấp tốc xuất hiện tại bờ dìu bên cạnh thân, một chân đá ra, trúng điệp xoát tại bờ dìu bên cạnh thân, đem hắn đá bay mở. sau đó xuề năm ngón tay, đối mặt với sau này trượt bờ dìu, đầu ngón tay nhắm ngay, bay xỉu gặng liền hòa tan. bờ dìu đồng tử co rụt lại. Hai tay lập tức giao nhau ở, ngay sau đó liền nghe được một trận suy suy thanh âm, cánh tay hắn cùng thân thể, nhiều mấy cái huyết động. Nếu như bị loại trình độ này cho đánh bại lời nói, vậy liền quá lãng phí cỡ lập tiên sinh đối với chúng ta tín nhiệm. Cù Dụ dùng bàn tay căn đẩy một chút kính mắt, thản nhiên nói, làm cỡ lập tiên sinh tín nhiệm trợ thủ đắc lực, ta có nghĩa vụ đến tiêu diệt các ngươi những này ngu xuẩn hải tặc. A. Bỡ dĩ ồ hai tay rơi xuống, lộ ra nhe răng cười, hắn rũi ra cánh tay, đầu lưỡi nơi cánh tay chảy ra máu tươi này liêm liếm, thật sự là cường đại, cường đại đến khiến người đấu kỳ a. Nếu như ta có cường đại như vậy lực lượng lời nói, ta đã sớm thống trị Mạt Gạ Tỷ cái địa phương quỷ quái nào. Mạt Gạ Tỷ? Cù rồ cho mày, ngươi đến từ Đông Hải. Ngươi nghe qua à, Đúng, cũng là cái chỗ kia, chứ danh du nhạc vương quốc, Mạt Gạ Tỷ. Bỡ gì ồ cúi đầu xuống, thì thào lên tiếng, ta rất lợi hại ghen ghét ta, cái kia du nhạc vương tử, ta thật ghen tị hắn à. Vì cái gì ta liền không thể có được thân phận như vậy, như thế lực lượng. Chính như ta ghen ghét ngươi một dạng, ngươi là cường đại như vậy, cường đại đến giống như hời hợt liền có thể đánh bại ta một dạng. Thanh âm hắn bắt đầu tặn ra trầm thấp một cỗ tử sắc hỏa tình, bắt đầu ở bên ngoài thần phiêu đãng giống như là muốn giấy lên đến một dạng nhưng lại không có thiêu nốt vật, như cái cho tàn ghen ghét thái ghen ghét các ngươi có khả năng có được ta đều không có vì cái gì thế giới muốn đối ta như thế bất công bỡ dìu âu ngẩng đầu hào quang màu tím tựa hồ ăn mòn hắn đồng tử trong cổ họng xuất hiện giống như là nhiều người hỗn hợp một dạng thanh âm ghen ghét hình dạng hắn dùng chuyển động thân thể cước bộ hướng phía trước đặt mạnh đột nhiên biến mất d... lần này đến phiên cụ rổ kinh ngạc hắn cấp tốc quay người một tay đón đỡ mở liền gặp bờ dì ổ ra hiện sau lưng hắn nhất quyền đập tới ầm cù dồ chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi hắn phản tay nắm lấy bờ dì ổ cổ tay mạnh mẽ đem hắn hất ra lực lượng tạm thời không nói nhưng là tốc độ là chuyện gì xảy ra so ta so còn nhanh sao làm sao học lại bị bỏ lại bờ dì ổ lộ ra nhe răng cười đột nhiên dối ra năm ngón tay tại cù dồ kinh ngạc vẻ mặt nhắm ngay hắn năm đạo làm cho người quen thuộc lại uy lực tăng gấp bội khí kình, như con đánh đồng dạng xạ kích tới cãi cù dồ thân thể chấn động đối cứng cái này năm đạo công kích Hắn y phục bị đánh ra năm cái động đi ra. Ngươi tại sao lại hội sỉ nhục? Hắn cắn răng nói. Hắc hắc hắc. Bỡi gì ổ rơi trên mặt đất, vùi đầu cười nhẹ lấy, ghen ghét hình dạng, là có thể đem địch nhân công kích thủ đoạn, bồi hoàn gấp đôi đánh cho đối phương. Mặc kệ ngươi dùng dạng gì chiêu thức, ta đều có thể gấp đôi trở lại trả lại cho ngươi. Không tại sao, chỉ là bởi vì ta thuần túy ghen ghét ta. Chỉ là như vậy. Cuộn rồ như mày lại, chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản. Bỡi gì ổ giống như là nhận cái gì vũ đục một dạng, cứng cổ hét lớn. Dựa vào cái gì ngươi nói đây là đơn giản? Ta minh bạch, ngươi là đang ghen tị ta, Ghen ghét ta lực lượng, Ghen ghét lực lượng ngươi. Cú dội thượng hạ dò xét hắn liếc một chút, cước bộ đại mạnh, chỉ một thoáng biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, một đường bóng người to lớn xuất hiện tại bờ dì ổi trước người. Phất, một đầu đã nửa người thú hóa cao lớn người sói đứng tại bờ dì ổi trước mặt, tràn ngập sắc bén móng tay tay, trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực. Bờ dì ổi không thể tin túi lầu xuống, nhìn lấy cái kia xuyên thủng hắn lồng ngực tay, mở đầu há miệng, lại phun ra một đoàn máu tươi. Bồi hoàn gấp đôi đánh lại có thể thế nào? Ngươi thể chất, không quá được đây. Cù rỗ bên trên nửa gương mặt đã biến thành lang đầu, dựng đứng đồng tử tràn đầy khinh thường, Loại trình độ này cũng xứng uy hiếp ta khắc lạc đại nhân. Một cách này trái tim xuyên thủng, mặc kệ là loại lực lượng nào lấy ra hỏa này thân thể tố chết, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì cái gì? Bờ dì ổ phi sức lần đầu, trên mặt đã là giữ tận một mảnh. Vì cái gì ngươi mạnh như vậy à? Hắn chậm rãi xuể bàn tay ra, tựa hồ cũng muốn tiếp cận cụ rỗ lồng ngực. Còn chưa có chết, Cù rỗ kinh hãi một chút, cánh tay từ bờ dì ổ trên lồng ngực rời đi, thân thể sau này vỡ lui, cách bờ dì ổ xa một chút. Đồng thời, hắn đem này mang huyết trào tử đặt ở bên môi, liếm một ngụm máu. Vậy liên phải ứng phó cẩn thận. Rõ ràng mạnh như vậy, lại vì cái gì? Bỡ gì Ố lão đảo đi lên phía trước một bước, đổ máu bờ môi, thử mở răng, hét lớn, vì cái gì không có kịp thời cứu vớt chúng ta a? Trong đầu, đều là hắc ám. Tràn ngập khói đặc công xưởng, treo thống nhất mỉm cười người, mãi mãi xa không thấy ánh mặt trời cùng chung quanh kim loại từng đây. Lúc đó vô ý bị sóng gió cuốn vào trong biển rộng, khôi phục thanh tỉnh, lại chỉ có thể nhìn thấy người nhà cũng tại này một đám mỉm cười người hàng ngủ, vô luận chính mình gọi thế nào đều không thể cải biến bọn họ thái độ. này giống như địa ngục đồng dạng trăng cảnh. hắn từng vô số lần la lên, đã từng gửi hy vọng ở chính nghĩa hải quân. vô dụng, không ai có thể giúp hắn. vì cái gì, bọn họ rõ ràng có lực lượng cường đại, to lớn tàu chiến, còn có đủ để giết người vũ khí, vì cái gì đây? vì cái gì những người này rõ ràng mạnh như vậy, vì cái gì không ai nguyện ý giúp hắn, vì cái gì không ai nguyện ý cứu vãn nhà hắn người, cứu vãn nước khác nhà. vì cái gì bọn họ có thể hoàn thành thiếu ngữ, có thể ăn mì thực chốn ở tàu chiến cùng trong thành lũy. Những bình dân đó vì cái gì có thể công khai sử dụng từ một gạ tỷ huyết hán trong nhà xưởng sản xuất đồ vật? Vì cái gì không có người chú ý bọn họ quốc gia hiện trạng? Chính nghĩa, buồn cười biết bao. Những người này cỡ nào để người đố kỵ? Những người này khoe lạc, liền không thể phân cho một gạ tỷ à? Thế giới lại như thế không công bằng. Nhưng là nếu có thể lời nói, ta muốn một cái công bình thế giới, một cái thế giới hòa bình. Bất luận là một gạ tỷ, vẫn là hắn quốc gia, tất cả mọi người có thể dùng chính mình tránh thức nội tâm còn sống, tràn ngập thiện lương thế giới. Muốn tới sao? Trong hoàng hốt. Hắn tự hồi nhìn thấy một tòa ý rồng mái đèn, này ý rồng mái đèn mặt nạ mở rộng, lộ ra thiếu nữ ấm áp lại thành khiết mỉm cười. Cứu vãn thế giới, cần lực lượng ngươi, cần ngươi nhận người khác tội. Ta gánh vác tội. Bờ dì ổ đi lại tập tễnh, từng bước một hướng đi củ rổ, hào quang màu tím tại trong con mắt càng thêm ánh sáng. Tay hắn đột nhiên vươn ra, chống đỡ củ rổ lồng ngực. Ta là Genget Bờ dì ổ, ta muốn cứu vãn thế giới. Kết. Phản phất có cái gì cực hạn bị vỡ vụn một dạng, Bờ dì ổ trong mắt hào quang màu tím nổ bể ra, liên đối lấy hắn thân thể chố bước lên tự sắc hỏa tinh cùng nhau cho nuôi tập mắt kia thần dần dần ẩm đậm xuống tay hắn treo ở cù rồ trên lồng ngực, không người duy trì tư thế không núc đít sinh mệnh lực thiêu đốt xong sao. cù rổ nhìn lấy hắn một trận thở dài loại năng lực này dùng là của mình sinh mệnh ra chương sáu trăm tại hạ rất thẳng ngươi. chết một bên gầy xạ cách đan mặc gạ kẹp mì hướng phía bờ dì ấu bên kia mắt nhìn lộ ra nụ cười cẩn lớn dũ hướng phía trước đại mạnh xẻ tà và tháo lộ ra một vòng nở nang trắng nõn tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng cơ hồ có thể phát ra ánh sáng tới à vị này hải quân tiểu ca chúng ta không muốn chiến đấu có được hay không? thiếp thân có rất nhiều bí mật không, có hướng ngươi triển lãm đâu? ngươi có muốn hay không cũng hướng thiếp thân triển lãm cấp dưới ngươi bí mật. chúng ta tới cái bí mật va chạm. hô. thập văn tự thương mang theo xiềng xích gào thét, lập tức lắp tại ạ kêu mỹ bên cạnh, chỉ gặp nàng thân hình một bên, tránh thoát một kích này vùng đánh, cười quyến rũ nói, hải quân tiểu ca, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý không? cái này một nụ cười quyến rũ, để những cái kia vừa bị hiểu biết cứu trở về hải quân binh lính, cùng nhau nuốt nuốt ngụm nước bọt. nói ra, bọn họ rất thảm. nữ nhân này không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, này phát ra khí tức cũng để trong lòng bọn họ rung động. Thiếu nói đùa, một tên hải quân thượng úy lớn tiếng nói, "Mới sẽ không thụ ngươi cái này yêu phụ ảnh hưởng." Đang khi nói chuyện, hắn còn nuốt ngụm nước bọt, "Nhưng nếu là chính ngươi đầu hàng, chuyện kia còn có chừa chỗ thương lượng." Đô nan đem xiềng xích kéo một phát, thập văn tự thương lại lần nữa trở lại trên tay hắn, theo tay hắn hướng phía trước, xiềng xích một lần nữa cuốn quanh ở chuôi thương bên trên, hắn nắm chặt chuôi thương, bày ra cái tư thế, nghiêm túc nhìn chằm chằm Akemi. Akemi tiếp tục triển lộ nụ cười. "Không sai, chính là như vậy, giống những nam nhân xấu kia một dạng." ngoài miệng nói không muốn nhưng trong lòng lại khác một cái ý nghĩ Thương vị nam nhân tại hạ nguyện ý donan đúng thanh nói không nguyện ý à rõ ràng ngươi nội tâm a kệ mì cười cười đang muốn nói cái gì đó đống nhiên sững sờ nhìn lấy donan ngươi nói cái gì tại hạ nguyện ý donan ánh mắt không bình thường bằng phẳng nhìn về phía a kệ mì nói tại hạ không bình thường nguyện ý tại hạ rất thảm ngươi thân thể ngươi nếu như có thể đầu hàng lời nói tại hạ rất tình nguyện cùng ngươi bí mật va chạm a kệ mì. ngươi ngươi đang nói cái gì lời nói a kệ kinh ngạc nói Ngươi tại sao phải nói nguyện ý a, ngươi không phải không hẳn là ngoài miệng không nguyện ý, tâm lý lại rất tình nguyện sao? Donan trên đầu toát ra dấu chấm hỏi, vì cái gì ngoài miệng nếu không muốn, tại hạ sát thực rất lợi hại nguyện ý ở cùng với ngươi a, ngươi rất tốt nhìn, cũng rất lợi hại dụ hoặc, nếu như chủ động lời nói, độc thân nam nhân là sẽ không cự tuyệt, tại hạ là độc thân nam nhân, tại sao phải cự tuyệt? Đúng, đúng như vậy phải không? Akemi từ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Đúng vậy a? Donan gật đầu, hết sức chăm chú nói, nam nhân ưa thích mỹ nữ, có lỗi gì? Lời này đường đường chính chính đến hạ kệ mỹ đều đến cái chiến thuật ngựa ra sau người này là một cái đường đường chính chính l s nói như vậy hạ kệ mỹ con ngươi đảo một vòng mang theo dụ hoặc ý cười cách đô nan gần hơn một chút nàng thân thể hướng phía trước quỹ đạo lộ ra cổ áo thâm nguyên đối mặt với đô nan thon dài ngón tay chỉ tại đô nan ở ngực bỏ vũ khí xuống chúng ta tới khoái hoạt một chút không được hạ kệ mỹ hạ kệ mỹ có chút sướng sở ngươi không thì nguyện ý sao tại hạ là nguyện ý nhưng là không được đô đáp tại hạ là hải quân nếu như ngươi không đầu hàng Tại hạ coi như lại thèm ngươi, cũng phải bắt ngươi, ngươi lại còn là kháng cự lời nói, vậy tại hạ chỉ có thể giết ngươi, tuy nhiên tại hạ rất thảm ngươi. A Kệ Mị giật nhẹ khóe miệng, điểm tại đôn nan trên ngực ngón tay đột nhiên một kéo căng, móng tay hướng phía trước kéo dài, hình thành sắc bén móng vuốt, dùng lực xuyên qua qua. Đào Ngươi Tâm, nhìn xem ngươi cái tên này kỳ quái ý nghĩ là tại cái dạng gì tâm mới có thể đi ra ngoài. Đinh. Theo một tiếng vang nhỏ, A Kệ Mị móng tay giống như là chạm đến cái gì vật cứng, tại này chống đỡ không tiến. Bá khí. Xem ra, là muốn phản cự. Đô Nan nắm chặt thập văn tự thương, vô ý thức, ạ kệ mì chỉ cảm thấy lông tơ dựng lên, đi đứng cực nhanh sau này, chỉ gặp Đô Nan cấp tốc đem thập văn tự thương vung lên, này nhanh chóng động tác, kém chút không có để ạ kệ mì tránh thoát, một sợi tóc tại thương nhận vùng vẩy rơi xuống rơi. Trong nháy mắt này, Đô Nan năm ngón tay khe kéo, lôi kéo xiềng xích thay đổi thập văn tự thương công kích phương hướng, như dài như rán, xảo trá hướng ạ kệ mì vung qua. Đồng thời, bàn tay hắn bên trên cũng hiện ra đen nhánh, trực tiếp quấn quanh ở trên xiềng xích, từ xiềng xích đánh lên cả cây trường thương. Lần này nếu là đánh chúng nhất định sẽ ở trên người nàng tạo ra một cái lỗ thủng, sát dục hình dạng. Tại lúc này khắc, ạ kệ bị một tiếng khét đều, đồng tử bắt đầu phát ra hào quang màu phấn hồng, đồng thời trên người nàng cũng hiện hiện phấn hồng sắc như cây hoa anh đào đồng dạng cho tàn. Đồng thời nàng một cái xoay người, giống như khiêu vũ, tránh thoát thập văn tự thương vung đẩy, màu trắng kỵ sĩ si phục tùng bả vai vị trí bắt đầu chốc ra, lộ ra trơn bóng hai vai cùng mê người xương bay xanh. gió nhẹ phất động, gợi lên khai minh tiến bộ đẹp và áo, để cho nàng mãi cho đến mệt đuổi bộ vị có thể thấy rõ ràng, tràn ngập rụng hạt. Thật sự là một cái. Tuyệt tình nam nhân đâu? À kệ mỉ ngón tay tại dưới môi phường, cười nhạo lấy, vẫn là nói nam nhân chính là như vậy à, mặc kệ ngoài miệng nói thế nào, vừa đến thời khắc mấu chốt, liền trở mặt không quen biết. Nói, trong mắt nàng, thêm ra một kia thống khổ. Vâng, nam nhân liền đều là cái dạng này. Nàng vương tay, đối hắn hải quân Google ngón tay, thổ khí như lan, tràn ngập sức hấp dẫn thanh âm, giống như quanh quẩn tại bọn họ bên hai. À, thiếp thân rất sợ đâu, các ngươi giúp ta giết chết hắn, thiếp thân liền cùng các ngươi chơi đùa, thế nào? Thanh âm phát ra mang theo phấn hồng sắc như cây hoa anh đào cho tản cho tản tản mát theo gió gợi lên đô nan bên cạnh hải quân trên thân những người kia ánh mắt bắt đầu trở nên mờ mịt tiếp lấy lại tràn ngập dục vọng một tên hải quân vô ý thức rút ra bên hông vũ khí thật sao vậy ta liền chỉ là lời còn chưa dứt một vòng bạch khí liền quanh quẩn ở trên người hắn để hắn một cái giật mình khôi phục thanh tỉnh Hứ! a kẽ mi nhìn về phía tại này một bên đang cùng a là dây dưa đại hồ tử nam nhân này thật sự là phiền phức còn không đầu hàng sao đô thanh âm tại trước gót chân nàng xuất hiện chỉ gặp người này cước bộ nhất động liền lấn đến gần tới tay nắm lấy thập văn tự thương đã đâm qua này thương tốc độ thật nhanh ạ kệ mỉ khẽ cán môi thân thể liền muốn lui về sau đúng lúc này đô nan đã đâm qua trường thương đột nhiên biến đổi theo hắn thân thể biến động thập văn tự thương cũng ngang qua đến ngón tay hắn tại trên cán thương một vòng xiềng xích liền bay ra ngoài một thanh trói lại ạ kệ mỉ. luận đối với người chiến đấu kỹ xảo đô nan có thể nói tại trước mắt cờ lực cấp dưới bên trong thuộc về đệ tăng cường mặc kệ cái này nhân thể thuật như thế nào mạnh mẽ đô nan đều có thể đối phó hắn tuy nhiên cấp bậc không cao nhưng là luận đơn độc chiến lược hắn rất mạnh uy ngươi cứ như vậy bó người sao À kệ mỉ túi đầu quét mắt trên thân xuyên xích cái này xuyên xích lấy một loại quy giáp chói tư thái bó ở trên người nàng không chỉ có không để cho nàng thiếu khuyết vật vật ngược lại càng thêm mấy phần rụng hoặc chương 628, không hoàn chỉnh tham lam tại hạ là cố ý đô nan đường đường chính chính nhìn lấy à kệ mỉ ánh mắt kia ở trên người nàng không ngừng dõi xét tại hạ thừa nhận ngươi để tại hạ rất thảm loại lời này không cần phải nói lần thứ hai ạ kệ mỉ cắn răng nói ngươi cái này kỳ quái nam nhân nếu quả thật đối thiếp thân có ý tứ lời nói, này nên thả thiếp thân mới đúng, không được. Đô Nan bung chưởng thương, thương nhận thẳng đến ạ kệ mỹ ở ngực, nói, ngươi thật giống như không quá muốn đầu hàng bộ dáng, vậy tại hạ cũng chỉ có thể giết ngươi. lần này hoàn toàn không có lưu tình, cho ạ kệ mỹ muốn muốn nói chuyện chỗ trống đều không. nay thương nhận đã đạt tới bộ ngực mình, đâm thủng da mình, loại kia cảm giác đau, để ạ kệ mỹ biết, nam nhân này là nghiêm túc, rõ ràng đường đường chính chính, ạ kệ mỹ có thể xác định, nam nhân này nói ra lời nói, không có một chút là giả, hắn kẹm chính mình là thật trong mắt dục vọng có thể toạ chấn, càng là mình xuất hiện sắc dục hình dạng thời điểm đối nam nhân dục vọng ba động, đây chính là hết sức rõ ràng. nhưng là hắn muốn giết mình, cũng là thật. rõ ràng rất lợi hại mâu thuẫn hai cái ý nghĩ, lúc này ở trên người hắn lại hoàn mỹ đạt được dung hợp, không có chút nào đột nát. nàng kiếp sống bên trong, chưa bao giờ gặp dạng này nam nhân. không, trước kia giống như có một cái. nàng xuất thân từ song mã vương quốc, là song mã vương quốc gậy xạ, vẫn là gậy xạ bên trong đầu bài. song mã vương quốc làm ca vũ ký đại quốc, có thể tại những ưu tú đó ca vũ ký bên trong bộc lộ tài năng. A kệ mỹ bản thân mức độ liền không thấp. Từ khúc cùng ca múa là nàng sợ trường hạng vụ, nhưng nàng chỉ là một cái bán nghệ không bán thân nữ nhân, nhưng là nàng từ nhỏ cũng biết những nam nhân kia nhìn nàng ánh mắt tràn ngập dục vọng. Loại kia hận không thể đem nàng xé nát cho vào tiến trong thân thể ánh mắt, nàng đều đã thành thói quen. Nhưng là những nam nhân kia rõ ràng trong lòng liền có dục vọng tồn tại, nhưng là mỗi người đều thể thốt phủ nhận, không người nào nguyện ý thừa nhận. Quá dối trá, dơ bẩn nam nhân, quá dối trá. Chứ một cái kia, ta muốn để quốc gia này lần nữa tràn ngập vui cười. Đó là cái nết nhác nam nhân, ăn mặc cùng biểu lộ lại làm cho người mang có một loại buồn cười cảm giác. Hắn ánh mắt cũng không trong suốt, nhìn lấy chính mình cũng tràn ngập dục vọng. Nhưng là tại này dục vọng phía trên, còn giống như có một tầng đồ vật, A Kệ Mị nói không nên lời, nhưng luôn cảm thấy cái này gọi gọi dồ nam nhân, rất có mị lực. Sau đó, hắn chết. Nam nhân kia chết, A Kệ Mị cũng tìm không được nữa, loại kia cho hắn cảm giác kỳ quái nam nhân, cả quốc gia nam nhân, ở trong mắt nàng, rốt cuộc không có gì khác biệt, đều là một đám ôm 져 bận dục vọng cũng không dám thừa nhận tối rồi bỏ. Cái này quái dị thế giới để cho người ta đáng xấu hổ. Thật âm mộ a, a kệ mì tại một bọn đàn ông bên trong thành tạo thời điểm, nội tâm lại tại phiền muộn. Nàng rất lợi hại hâm mộ, cái kia gọi gò dầu người, trong mắt mang theo ra hào quang. Nếu như mỗi người đều là như thế, như thế thế giới, có lẽ coi như không tệ đi. Này theo ta đi, không biết là có một ngày nàng gặp được, cái kia bị giam tiến ị dồn mãi đèn thiếu nữ. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, được cứu vớt thế giới. A kệ mì đôi mắt rung động rung động, ma suy quỷ khiến, tay liền ngã vào này ị dồn mãi đèn bên trên chưa chắc không thể thử một lần dù sao thế giới đã hứa mất phúc thương nhận đâm xuyên ngực nàng để hạ kệ mỹ trở lại hiện thực ở trong thật đúng là hạ kệ mỹ run run rẩy rẩy vươn tay vớt ve trên ngực grim thương nhận không bình thường cứng rắn a tại hạ không chỉ có vũ khí cứng rắn nhìn thấy bản thân ngươi cũng cứng rắn đô nan đàng hoàng nói ngươi là không bình thường có mỹ lực nữ nhân hạ kệ mỹ lộ ra ý cười ngươi lại là một cái nói được thì làm được nam nhân đâu tại hạ ưu điểm không cần lắm lời đô gật đầu nói hạ kệ mỹ nhắm mắt lại Bất đắc dĩ cười nói, thật tiếc nuôi à, nếu như trên thế giới đều là như ngươi vậy nam nhân, vậy là tốt rồi. Này vớt ve tay thương dài, bất lực rủ xuống. Đô Nan đem trường thương rút ra, nhìn lấy hạ kệ mỉ ngã xuống thân thể, đột nhiên gật đầu, cho dù chết, tại hạ cũng rất thảm. Ẩm, Cong. Một bên khác, ạt là hai tay nắm ở đại kiếm, không ngừng xông cắt bộ tới. Chỉ là này đại kiếm gặp được cát trên thân bạch khí, giống như gặp được cứng rắn kim loại một dạng, bất kể thế nào liệu, hắn đều không thể dung chuyển cái này bạch khí bình thường. Ngươi cái tên này, đến chuyện gì xảy ra? năng lực ra sao? Ạn là giữ tận quát, nhanh lên giải khai nó. Ta muốn sống sờ sờ bổ ra ngươi, đào ra ngươi tâm. Không thể. Cắt nghiêm mặt nói, ta xin mệnh là vì chính nghĩa sự nghiệp làm công hiến, không thể tùy tiện giao cho ngươi. Ít đến. Hương nguyệt người. Ạn là dùng đại kiếm chỉ cắt sau lưng đột đại hải quân đại đội. Phía sau ngươi những người kia rõ ràng liền không có tâm, ngươi chỉ là đang lợi dụng bọn họ mà thôi. A, ta biết, bọn họ là binh khí đi, sử dụng hết liền có thể tiện tay vứt bỏ binh khí. Nhân loại quả lại chính là như thế vì tư lợi tồn tại. Nhân loại cắt xương sở nhìn về phía ác lạ giật mình nói thì ra là thế vừa rồi ta cũng cảm giác được có chút không đúng là như thế này à ngươi tâm cũng không hoàn chỉnh ta và các ngươi những này yếu đuối tồn tại không giống nhau ác là giữ thận cười rộ lên ta là binh người xuất thân từ đảo me binh người là so nhân loại các ngươi càng cao hơn một cấp người cải tạo người cải tạo cát meo lại mắt hướng phía phía sau hắn đột hải quân đại đội nhìn một chút lại quay đầu lại nói thì ra là thế là cùng ta cấp dưới một dạng thiếu khuyết tâm lưu giữ có ở đây không đúng vậy à ác năm đại kiếm như là giả thú cuối người, tuy nhiên ta cao hơn các ngươi cấp, nhưng là ta cũng muốn biết hoàn chỉnh người đến là cảm giác gì. các ngươi những này thấp kém nhân loại đều có thể hoàn chỉnh, dựa vào cái gì ta cao hơn các ngươi cấp, ta lại không thể hoàn chỉnh đâu. đen nhánh khí tức quay chung quanh tại hắn quanh người, Át lạ trong mắt phát ra hắc sắc ánh sáng, như hắc mặc một dạng cho tàn, cũng từ quanh người hắn dấy lên, giết chết ngươi, ta liền hẳn phải biết cái gì mới là hoàn chỉnh người. Át lạ đột nhiên vọt lên, nắm chặt đại kiếm đột nhiên hướng phía bạch khí kia bình trường đánh xuống, bành, đại kiếm chém thẳng phía dưới. Bạch khí ra bên ngoài thổi đến một trận. Đem ngươi giao cho ta đi. Át lạ đôi mắt dữ tợn giống to. Cắt nhìn chằm chằm trên không trung Át lạ, đột nhiên nhắm mắt lại, chảy ra nước mắt, có thể cảm giác được, tại ngươi va chạm ta chính nghĩa thời điểm, ta có thể cảm giác được, ngươi đang chờ mong sao? Chờ mong chính mình trở thành hoàn chỉnh người, đây không phải là tham lam, chỉ là ngươi chờ mong. Thật đáng buồn, đáng thương, đến là dạng gì tao ngộ mới khiến cho ngươi biến thành bộ dáng này. Hắn đột nhiên mở mắt, bạch khí kia ra bên ngoài khuếch tán, cuốn quanh ở Át Lạc trên thân. Ta sẽ không đánh giết không hoàn chỉnh người. Bởi vì bọn hắn cũng là không hoàn chỉnh tà ác, nếu như muốn giết ta, vậy ngươi liền biến thành hoàn chỉnh người, lại cho ta tiến hành chính nghĩa cùng tà ác và chạm. Làm chính nghĩa, ta tuyệt đối sẽ không thua. Chương 629, người nên có bộ dáng C. Thế mà còn là phá không. Át là nhất kích không có phá vỡ bạch khí kia, thân thể trên không trùng xoay tròn, một lần nữa rơi trên mặt đất. Hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn lấy lược hơi run rẩy đại kiếm, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Run rẩy cũng không phải vũ khí, mà chính là cánh tay hắn. Một kích này, hắn nhưng là dùng ra 10 phần lực đạo. Hải quân bọn họ cũng không phải chưa có tiếp xúc qua, mặc dù đại bộ phận hải quân xuất phát từ thánh nữ đại nhân duyên cớ, không, có toàn bộ giết chết. Nhưng là hắn cũng không phải là không có giết qua hải quân, chính mình lực lượng, giống như vậy chiến lực toàn bộ khai hỏa lời nói, thế nhưng là từng đánh chết hải quân thiếu tướng. Gia hòa này, dựa theo người khác miêu tả, chỉ là một cái thượng tá mà thôi, vì cái gì nhìn như thế ương hãn. Mà lại, cái kia kỳ quái bạch khí tính toán chuyện gì xảy ra? Năng lực giả? Thứ, làm sao còn quấn quanh ở trên người của ta tới? Át la tay đại kiếm, Ý đồ đem cuốn quanh ở trên thân bạch khí cho vung mở, nhưng mặc kệ hắn làm sao vung, cái này bạch khí giống như như giỏi trong xương một dạng, vô pháp tàng ra. Mà lại còn có một cố không tệ lực lượng cảm giác, muốn dùng loại chiêu thức này đánh bại ta, vậy ngươi có thể tính sai. Át Atla đắc ý cười, cái mũi hút mạnh một cái, bạch khí liền bị hút vào đi vào. Thật là mỹ diệu. Hắn tham lam nhìn về phía uy, ngươi lực lượng này rất không tệ à? Nếu như giết chết ngươi lời nói, ta hội càng mạnh. Ta không gọi Ui. Caspi thản nói, ta tên là là dẫn đạo ngươi trở thành hoàn chỉnh người nam nhân. Cắt lời nói để Án Lạc hô hấp trì trệ, trong đầu tựa hồ lại vang lên một thanh âm. "Ta gọi Bốn Nạ Phật Tở Bộ Lộ Phật, là trở thành ngươi chủ nhân người." Người khác biệt, lời nói ý tứ cũng không quá cùng, nhưng lại Án Lạc không khỏi rượu lại nhớ tới trước kia. "Không muốn." Án Lạc trên thân hắc khí phát ra nồng đậm hơn, siêu một tiếng, ban đầu xuất hiện một làn khói bụi, chỉ gặp hắn phi tốc xuất hiện tại cắt trước mặt, đại kiếm thẳng đâm hướng cắt trước mặt bạch khí. "Dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, nhân loại." "Công." Lần này, liền bạch khí đều chấn động động một cái. Loại cảm giác này đã kết thúc chiến đấu cú do bị cái này vang động làm hướng vừa nhìn qua đẩy tới kính mắt trong kính bên trong phản quang thấy không rõ hắn ánh mắt lại là một cái có được kiên cường ý chí nam nhân cái này đến chuyện gì xảy ra theo hắn chỗ quan sát những người này ý chí lực tựa hồ cũng không kém tới ta so nhân loại các ngươi cao cấp hơn đừng dùng loại kia mệnh lệnh giọng điệu nói chuyện với ta an là cái cổ nổi gần xanh nắm đại kiếm xương tay tiết trắng bệnh ta sẽ giết người từ trên người ngươi thu hoạch được cái này làm cho người vui vẻ lực lượng thật đáng buồn người cật trang nghiêm nói muốn lời nói vậy liền chính mình tới bắt đi. Bạch khí tiếp tục cuốn quanh ở Ađla trên thân, càng ngày càng nhiều. Loại vật này, ngươi tại để cho ta càng nhanh giết ngươi sao? Ađla điên cuồng hút lấy bạch khí, ta là Tham Lam, ta có thể hấp thu hết bất kỳ lực lượng nào, cũng có thể từ trong thi thể hấp thu lực lượng. Nó sẽ chỉ làm ta càng ngày càng cường đại, mà ngươi, hội càng ngày càng yếu. Hắn tự thân hắc khí càng ngày càng buông thả, giống như cháy đen than một dạng, tạo thành một cái lang đầu, hướng phía bạch khí cắn xé quá khứ. Lang đầu cực điểm Tham Lam chi tướng, há miệng gặm cắn, chính là một khối bạch khí, cho nó nuốt vào trong miệng, mà hắn tự thân cũng lớn mạnh mấy phần vụi bừa trong lòng dần mình vô ý thức đem thương nhắm ngay hạt lạ mười dừng tay vụi bừa cắt vươn tay cũng không nhìn hắn ngược lại thẳng nhìn chăm chăm hạt lạ để hắn tiếp tục ngu ngốc ta đợi sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng mỗi nuốt một điểm hạt lạ khí tức liền nồng đậm một điểm nguy hiểm lại sao động khí tức dần dần khuếch tán ở chúng quanh cũng là loại cảm giác này hạt lang ngưởng đầu lên lộ ra mê say đồng dạng nụ cười cánh tay hắn hướng phía trước đưa tới chống đỡ tại cắt bạch khí bình chứa bên trên đại kiếm mạnh mẽ hướng phía trước nổi tiến Cách, nông cạn bạch khí bình chứa. Bị đại kiếm đánh ra một vết nứt, mũi kiếm đột phá bên trong. Ngươi giống như ngươi cái này ô quy sắc một dạng, chờ một chút cũng là đồng dạng kết cục. A, lạ một mặt dữ tợn. Cắt vẫn như cũ lẳng lặng nhìn lấy hắn, ánh mắt ấy, để Adela càng thêm phẫn nộ. Không cho phép dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Nộ hống ở giữa, lang đầu cắn xé cường độ càng mãnh liệt hơn, ngươi có lực lượng này, có thể để cho ta sửa xong chính mình, trở nên càng cường đại hơn, xám hối đi, nhân loại. Tại sao phải luôn mổ phủ định chính mình là người? Tại này lang đầu cắn xé thời điểm, Cắt đột nhiên lên tiếng, vẹn vẹn một câu, liền để Adela sử sốt. Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Ạn lạ cắn răng nói. Ngươi cảm nhận được đi. Cắt lát đầu, nói. Đầu tiên, ta muốn nói với ngươi thật xin lỗi. Đưa ngươi cho rằng không hoàn chỉnh người là chủ công xe vấn tượng, ta vì thế xin lỗi. Cỡ đầu tiên sinh nói qua, chưa hoàn toàn người, đồng dạng cũng chưa hoàn chỉnh người. Ngươi đều là có chính mình khuyết điểm, chính vì vậy, muốn đền bù khuyết điểm, hoặc là phóng đại chính mình khuyết điểm tồn tại, mặc kệ là nỗ lực vẫn là đoạt lạc, đều là nhân loại nên có bộ dáng. Chính như ngươi đang hấp thu ta lực lượng, mà ta cũng thông qua cùng lực lượng ngươi giao dung ở giữa, cảm nhận được ngươi tâm. Cắt khue mắt, lần nữa chảy ra nước mắt, nước mắt kia để A Lạc cường một chút. Ngươi không phải cái gọi là không hoàn chỉnh người, ngươi bản thân liền là người, chỉ là phong bế chính mình tâm, ngươi đang sợ cái gì? Giống như linh hồn đang bị chất vấn, cắt lời nói, để A Dạ hoàn toàn cứng đờ, chuẩn bị đột phá động tác cũng dừng lại, đại kiếm cứ như vậy kẹt tại bạch khí bình chướng bên trong. Cắt nói tiếp, ngươi tại phủ nhận chính mình là nhân loại, nhưng nhân loại bản thân liền là không hoàn chỉnh, trời sinh bạc tình bạc nghĩa cũng tốt, trời sinh tà ác cũng tốt, vậy cũng là người, lấy chính mình xuất sinh cùng trưởng thành phương thức đến phủ định chính mình thân là người chuyện này. Bản thân liền là một cái cực kỳ hiện tượng bình thường, mà không tán đồng chính mình, cưỡng ép tiếp thu những cái kia cùng bản thân không hợp nhau đồ vật, vậy liền lại. Cách. Lần này, không phải Bạch Khí bình thường tiếng vỡ vụn âm. Át Lạc trầm rãi cúi đầu, chỉ thấy mình lồng ngực như pha lê một dạng, xuất hiện nhất đại đoàn vết nứt. Hắn vỡ ra. Vỡ vụn. Cắt nói ra hai chữ cuối cùng. Ta. Át Lạc vươn tay, run run rẩy rẩy tiếp cận bộ ngực mình, ánh mắt dần dần thất thần. Một cái thất bại phẩm. Không gọi tên nhắm như là Hồng Trung đại lư một dạng, xuất hiện tại Át Lạc trong hai đó là một cái người lùn tước sĩ trong tầm mắt chính đối với mình mặt không biểu tình là hắn là thất bại phẩm đã nghe vũ khí người trước hết nhất thí nghiệm là hắn hắn cũng là nhóm đầu tiên thực nghiệm giả bên trong duy nhất sống sót tồn tại nhưng tương tự là thất bại phẩm bởi vì là thất bại phẩm cho nên hắn có một chút thuộc về mình độc lập tư tưởng làm vũ khí người mà sinh ra thời điểm hắn là vui vẻ tước sĩ cho hắn tân nhân sinh hắn muốn vì tước sĩ hiệu lực đem cả đời đều dùng đến thủ hộ tước sĩ nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền sụp đổ tước sĩ cho tới bây giờ chưa có xem hắn. Khi hắn không tồn tại một dạng, mặc cho tại hắn đảo nọe như cái lại bờ rồ. Nhưng càng tự do, hắn nhìn thấy thì càng nhiều. Không đến bao lâu, những cái kia hoàn thành phẩm liền xuất hiện. Là hắn đồng tộc. Adla rất vui vẻ, hắn rốt cục có đồng bạn. Ui, chúng ta cùng nhau chơi đùa đi." Khi Adla tràn đầy chờ mong đối hắn đồng tộc nói lời như vậy thời điểm, đã được phản hồi, lại là băng lãnh trầm mặc. Những này hoàn thành phẩm, là so với hắn so càng thêm vũ khí vũ khí, có được tư tưởng, nhưng lại như là không có tư tưởng. Bọn họ duy nhất sứ mệnh, cũng là sử dụng sau bị báo hỏng. Cái này khiến Adla có một loại thật sâu hoảng sợ. Vì cái gì? Vì cái gì bọn họ lại biến thành cái dạng này? Bọn họ cũng là nhân thể điều tiết mà đến, bọn họ cũng là sinh mệnh, vì sao lại bị xem như công cụ? Vì cái gì hắn đồng loại muốn bị xem như tiêu hao phẩm, như hàng hóa một dạng mua bán? Hắn có thể hay không về sau cũng thay đổi thành như thế? Nếu như ta là hoàn chỉnh người, có phải hay không muốn đỡ một ít? Khi Adla mặt hướng đại hải khát vọng đưa tay lúc, cứu thế chủ xuất hiện. Cái kiêu ý rồng mãi đèn, cho mình tham lam tâm tính, để hắn càng thêm cấp thiết muốn muốn biến thành một cái nhân loại nếu như biến thành nhân loại, có lẽ hắn liền sẽ không bị xem như công cụ. nếu như hắn có thể biến thành nhân loại, có lẽ hắn những đồng tộc đó cũng sẽ có biến thành nhân loại biện pháp. cùng người bình thường một dạng, hội khóc sẽ cười, hội ghen ghét biết mở tâm, hội giống hòn đảo kia nhân loại bình thường một dạng, này hẳn là rất tốt đẹp đi. ta cũng là người. ạt lão khoe miệng hiện lên mỉm cười, ngươi lai, like, ta cũng là người a. hắc khí ngưng tụ thành lăng đầu, tại thời khắc này tiêu tán. hắn ngẩng đầu, lúc này bộ mặt cũng xuất hiện vỡ vụn dấu vết. ngươi thắng, đại hô tử, ngươi thắng qua tham lam. Như vậy về sau cũng không cần thua, không phải vậy lời nói, ta nhưng là sẽ trở lại. Cố kia thân thể, trong nháy mắt này, trình thể vỡ vụn ra, hóa thành như thấu kính một dạng tàn đoạn, tiếp lấy trong không khí hóa thành hắc khí, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có này một thanh đại kiếm, lúc này rơi trên mặt đất, hiện lộ ra Adela vẫn tồn tại qua chứng cứ. Cắt châm mặc một trận, túi người nhặt lên thanh đại kiếm kia, vắt tại sau lưng mình. Ta sẽ, bởi vì ngươi để ta biết, ta cũng phạm sai lầm, đó là cái giao hấn, ta hội khắc trong tâm khảm. Chương 630, thật giống a. Ấm. Lạc pháp tại trong đống tuyết lăn vài vòng, lại cấp tốc bỏ lên. Bạch tuyết ở trên người hắn bao trùm, có vẻ hơi chật vật. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về phía hắn phương hướng, hơi kinh ngạc. Năm người bên trong, thế mà chết mất ba cái. Hắn hai cái liền không nói, nhưng lại á lạ là gần với mũ cường đại người, thế mà cứ như vậy chết. Bọn này hải quân mạnh như vậy sao? Hắn quay đầu, chăm chăm lấy trước mắt tại nhai lấy thứ gì tóc trắng tiểu nữ hải. Liên liên cái này đồng tộc tiểu hải tử, lực lượng đều kinh hãi người, giao thủ một đoạn thời gian, hắn thế mà rơi vào hạ phòng, bị một chân đá mở. Nói đùa cái gì? Lạc Pháp mặt tâm trầm, đặt được thánh nữ đại nhân lực lượng ta, hẳn là siêu việt cổ kim tới lui sở hữu lạc, liền xem như lão tổ tông, cũng không nên là đối thủ của ta mới đúng. Tiểu quỷ, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. A? Dì đã lệch ra cái đầu, thế nhưng là rõ ràng là ngươi nhìn yếu như a. Yếu? Lạc Pháp đứng người lên, cười lạnh nói, "Tiểu quỷ, có lẽ dựa theo bối phận, ta phải gọi ngươi một tiếng cháu gái cái gì? Ngươi liền lạc thí luyện đều không thông qua, liền bị người nhặt được đi, không phải vậy lời nói, ngươi không thể lại lên làm hải quân." Liên thí luyện đều không hoàn thành ngươi làm sao lại là đối thủ của ta? Coi như ngươi còn có lạc huyết mạch, vậy cũng không thể nào là đối thủ của ta. Hắn thở sâu, thân thể bắt đầu lớn mạnh, thanh âm trở nên trầm thấp. Tiểu quỷ, trước nói cho ngươi, thánh nữ đại nhân ban cho ta lực lượng, ta đã bài trừ lạc ra huyết mạch mình rủa, đồng thời trở nên càng cường đại hơn. Xoẹt! Màu trắng kỵ sĩ phục phun vỡ ra, lộ ra lạc pháp hùng tráng bắp thịt. Cả người hắn, mặc kệ từ dựng thẳng hướng vẫn là ngang, đều đang tăng cường, cả người tăng vọt thành cao đến hai mét bắp thịt trắng hắn. Từ trong cơ thể, dần dần bốc cháy lên tranh sắc cho tàn. Hắn trong mắt cũng bị tranh sắc nơi bao bọc. Đây chính là ta lực lượng. Thanh âm hắn nghe cùng tiếng giống không khác, bạo thực hình dạng. Ta có thể đem ăn hết đồ vật tiến hành chứa đựng, đến lúc khi tối hậu trọng yếu dùng đến, trở thành ta đã kích địch nhân lực lượng mạnh nhất. Tiểu quỷ, lạc gia chiêu thức mạnh hơn, cũng vô pháp phục chế bắp thì ta. Gì đại thiêu thiêu mi, cái này không phải liền là sinh mệnh quy hoàn sao? Loại chiêu thức này, cùng sinh mệnh quy hoàn phi thường giống. Ta lực lượng là độc nhất vô nhị, không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể so với ta. Lạc pháp tiến lên trước một bước, giống như gia thú. Ta muốn đem người lạc ra tất cả đều sẽ nát. A, cái kia không cần ngươi quan tâm, đã đều xong không sai bị lắm. Dì đã nhún nhún vai, tính toán, không trọng yếu. Giống. Chỉ nghe một tiếng bạo giống, lạc pháp giống như một tòa núi thịt một dạng sông về phía trước đụng, trên mặt đất bạch tuyết tại cái này cường đại trùng kích phía dưới, bay khắp nơi tán, giống như bạch vụ mờ dạng, bao phủ trùng quanh ánh mắt. Này bóng người to lớn, tại cái này trong sương mù khói trắng hiển lộ ra một cái cự đại bóng mờ hình dáng, đã đặt tới rìa đã trước mặt, một trưởng vô dưới. Di đã nhìn lấy cái này hạ thấp xuống tụ trưởng các bộ hướng phía trước đặt mạnh, huyền giống như ưu linh né tránh ra cái này đủ để đưa nàng toàn bộ thân hình che lại thủ trưởng. nàng thân hình trong nháy mắt này hóa thân thành thiếu nữ tư thái, thủ trưởng trực tiếp đặt tại lạc pháp bên hông. người cao to, có đôi khi hình thể đại cũng không có nghĩa là lực lượng, chỉ có thể làm làm miếng đấm. tinh khí thu lượng, bạch tuyết hình thành xương ngủ tàn ra, chỉ gặp cô kia có lực lượng khổng lồ thân hình, giống như là tê liệt một dạng bị giảm xuống đất. lực, lực lượng, lặc pháp trong mắt hiện hiện vẻ hoảng sợ, hắn muốn phát lực, nhưng là phát hiện thân thể tất cả lực lượng đều đã không. Cái này thân hình khổng lồ, bên trong liền theo không có cái gì giống như, giống như một cái xác giống một hườn dạng. Lực lượng sao? Dì đã lòng bàn tay nhắm ngay lạc pháp đầu lâu, trả lại cho ngươi tốt. Trùng kích. Bạch. Một đạo bạch sắc sóng sung kích trực tiếp đánh vào lạc pháp trên đầu, bạch quang đem đầu của hắn bao phủ lại, một mực đánh tới mặt đất, tóe lên vô số phi tuyết, này cái thân thể khổng lồ. Bạch dưới ánh sáng từ từ nhỏ dần vì nguyên bản bộ dáng, mà đầu lâu đã ở bạch dưới ánh sáng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có rơi một cái thi thể không đầu, ba một tiếng ngược lại rơi xuống đất. Thật không nói chuyện. Di đã nhún nhún cái mũi nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên trời. A, cỡ nào mau trở lại. Đinh Tử Quyền pháp trực là Đinh. Ẩm. Tuyết Hoa vẩy ra. Sát bất nhất quyền như cũ không thể đánh chúng mù, Tại hắn tiếp cận đợi, mù liền biến mất. Mù thân thể xuất hiện tại một bên khác, còn không có đứng vững. Hắn thân thể liền tránh ra bên cạnh, tránh thoát bay vụt mà đến mấy cái mũi tên. đều nói đánh không chúng ta. Hắn gãi gai đầu. A, thật phiền phức ga, tất cả đều chết sao? Chỉ còn lại có ta một cái a a, còn có thanh nữ. Không sai, chỉ còn ngươi một cái. Sắt Bất trở lại nói, "Thất tội lời nói, hẳn là bảy cái đi, nhưng các ngươi chỉ có năm cái, còn lại hẳn là đang ngăn trở cỡ lão trung tướng, nhưng là không, có người có thể ngăn cản cỡ lão trung tướng, các ngươi thất bại chỉ là vấn đề thời gian." "Thật là đâu, kim Nê là cái rất lợi hại phiền phức nhân vật, dù sao ngăn cản hắn chỉ có một người, khẳng định không có khả năng thành công rồi." Ngô gật đầu nói, "Một cái." Sắt Bất xứng sở, "Một cái lời nói, vậy trong này trừ ra thánh nữ chỉ có năm người, nói cách khác còn có một cái tội chưa từng xuất hiện." Nhưng cái này không quan hệ, mặc kệ mấy người đều khó có khả năng là đối thủ của bọn họ, riêng là tại cờ lập trung tướng chỉ huy dưới. Ta muốn hay không chạy trước đây, giống như cũng không được, không thể rơi xuống thánh nữ à? Uy, thánh nữ đại nhân, ta mang ngươi đi được à? Mù đối này cách đó không xa, Ý Dòng Mại đèn hô hào. Ý Dòng Mại đèn không có lên tiếng. Xem ra là không được chứ, thánh nữ đại nhân cử tuyệt Mù sợ lên cằm, như vậy chỉ có thể xử lý các ngươi, đừng nhìn ta dạng này, Thực đi, ta thẳng tình thông chiến đấu. Giải thích thân hình hắn đột ngột biến mất. Lần này sạt mất cảm giác được ngay phía trước bụng tại đau đớn. Vô ý thức, hắn dùng ra bá khí đón đỡ. Quả nhiên a, kiến văn sắc không tệ. Theo thanh âm xuất hiện, mù thân hình cũng xuất hiện tại sát xuất trước mặt, tay phải hắn nắm tay, đánh lên đen nhánh vũ trang sắc, mạnh mẽ nhất quyền đánh trúng sát xuất bụng. Ầm. Sát xuất nôn khan một tiếng, dưới một quyền này sau này không lượi, hai chân cơ hồ cách mặt đất, vương bít lấy bụng không ngừng lùi lại. Thật có lỗi, ta vũ trang sắc so với ngươi còn mạnh hơn đây. Mưu cười cười, đột nhiên ánh mắt nhíu lại, ngay sau đó lần nữa biến mất không thấy. Đốt đốt đốt. Ba mũi tên ra hiện tại hắn nguyên lai like phương bị. Kỳ kỳ ổ tại bắn ra tiến về sau, đem đại cung hướng phía sau một động, hai tay chống đi, hướng phía một chỗ triển khai tư thế. chỉ gặp một kẻ thân thể xuất hiện tại này, đang muốn huy quyền, cánh tay lại bị kỳ kỳ ổ tay cho để lại. đầu côn núi, nàng cước bộ hướng phía trước, hai tay phát lực, đem mũi trực tiếp cho vải ra. vải ra trong nháy mắt, kỳ kỳ ổ nhanh chóng đem cung cho xuất ra, nhắm ngay không chung mũi liên tiếp bắn ra mấy mũi tên. a, người nữ nhân này cũng thật là mạnh, so cái kia kiến văn sắc cường nhân còn khó hơn đối phó. thanh âm từ pheni một bên vang lên, ngu xuất hiện tại này, một mặt lười nhác nói vẫn là trước giải quyết ngươi đi, ngươi nhìn dễ giải quyết một điểm. Ta, ta, đừng tới đây, ta có tên liền. Penny bị mù xuất hiện dọa đến sau này vào tới, cấp tốc tại bên hông trong bọc móc ra một bình rượu tè, đối mù lung tung vung đẩy. Penny, kỳ kỳ ô nhiễu mày lại, lần nữa Dương cung lắp tên, nhắm ngay bên kia mù. Nam nhân này tốc độ quá nhanh, loại này thuận di lực lượng, căn bản không có cách nào bắt. Chỉ là mù nhìn lấy Penny bộ dáng, vươn tay đột nhiên dừng lại, nhướng mày nói, thật giống a. Vừa rồi liền có chút muốn nói, ngươi cái tên này cùng ta một người quen thật giống. Nàng cũng ưa thích dùng dược tề, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, nàng cũng là như thế này, cầm một bình dược tề giống một đầu chấn kinh tiểu độc, lúc ấy bên cạnh còn có cái kia chán ghét ưa thích viết nhật ký ra hỏa. Mưu mỉm cười, nàng là bạn thân ta, đáng tiếc đã chết. Chương 631, thi thể ta cũng không cho ngươi lưu. Ta, ta không biết ngươi nói cái gì, tóm lại ngươi đừng tới đây. Fenny vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt kêu to. Thấy cảnh này, Mưu ánh mắt lộ ra một tia nhớ lại. Vươn tay, lại để thoát khỏi dưới. A, thật phiền phức đâu, không xuống tay được à? ngu gãi gãi đầu, nhìn về phía người khác chỗ, cá voi trắng, không được, nữ nhân này tựa hồ là mạnh nhất, ô lang, giống như cũng không yếu tới, cự thuẫn cùng đại thương, càng khó đối phó, cái kia làm tóc cùng ăn mặc nì ra phục, một mực đang này duy trì trật tự không có hạ trạng, bọn họ cũng không yếu, cái kia sách thập văn tự thương đồng dạng cũng là, làm nửa ngày, còn là các ngươi cái này tốt nhất đánh a, ngu thở dài, nhìn về phía pheni cùng sạt bực hai người, cái kia cầm cung cũng rất lợi hại khó giải quyết, mà trước mặt cái này gọi pheni, hắn không xuống tay được vậy cuối cùng, ngưu đem ánh mắt đặt ở đã có chút chậm tới sạt bận trên thân, vẫn là ngươi, nha. tuy nhiên ta muốn nói như vậy, nhưng giống như các ngươi sẽ không đáp ứng. vừa rồi hắn sở chứng kiến, trừ chứ cá voi trắng tại này bất động, mà cự thuận ngăn tại y rồng mải đèn phía trước, người khác đều tại hướng nơi này hợp lưu. ngưu khổ não nói, muốn hay không nhiều người như vậy đối phó ta một cái a. cưu dội thản nhiên nói, liền với ngươi, cái kia thiết quan tài tạm thời không cân nhắc, các lực lượng hẳn là có thể ngăn lại nàng, nếu như đều là tinh thần loại lời nói. điểm ấy ngược lại là không sai a, thánh nữ đại nhân quả thực năng lực là ảnh hưởng tinh thần. Mu gật đầu nói, quả nhiên là quả thực năng lực sao? Cù rộ những mày, ngươi cái tên này, thế mà cứ như vậy nói ra, là chuẩn bị tốt gì ngôn thật sao? Này liền mau dùng ngươi cái gì lười biếng hình dạng đi. Cái kia, thực ta không biết cái gì lười biếng hình dạng tới. Mu gạt ra cái mỉm cười, còn có, ta nói hay không cũng không có gì khác biệt, bởi vì các ngươi đầu lĩnh. Hắn chỉ hướng lên bầu trời, mặt hiện đắng chát, giống như đến ầm ầm. Theo hắn lời nói, bầu trời như có một đạo sấm rền nổ vang, một đạo kim bạch chi quang xen lẫn một chút đen nhánh. Trong tầm mắt mọi người hiện hiện, kim bạch chi quang là trên người hắn chế phục, đen nhánh thì là trong tay nắm đao. Bầu trời người, khuôn mặt lạnh lùng, tóc đen phiêu động, phong tuyết buông xuống lại không thể lấn người, giống như là chủ động né tránh một dạng, từ hắn thân thể trung bình ngăn cách. Cơ lão, gì đã kích động hướng lên trên phương bắc. Cơ thân thể chậm rãi hạ xuống, quét mắt trên mặt tuyết nằm vật xuống mấy cái bộ thi thể, nhíu nhíu mày, quả nhiên a, tất cả đều đến nơi này. Hắn đem ánh mắt đặt ở ngủ trên thân, quét mắt một vòng về sau, vừa nhìn về phía một phương hướng khác, chính là xứ sở, y rổng mày đen. Khí tức là bên trong đi ra, cái này hình cụ bên trong lại có thể có người, người nào biến thái như vậy? Hắn sợ cảm ứng cái kia mạnh nhất khí tức, chính là cái này hình cụ bên trong phát ra. Là bọn họ thành nữ. Di đã chạy đến Cớ lão bên người, nói, có cái nữ ngay tại cái kia thiết đông tây bên trong. A, kẻ cầm đầu cũng là người bên trong a. Cớ Cơ thử lấy răng, từ Đông Hải một đường chạy đến Tân thế giới, không chỉ có làm ta nhà, còn làm ta địa bàn, người vẫn rất trâu phê à. Ngã mạn người nha. Y giống mặt đèn mặt nạ bị mở ra, lộ ra một trương tinh khiết thiếu nữ mặt, nhắm mắt phát ra thánh khiết thanh âm đến cứu vạn thế giới đi lực lượng ngươi là thích hợp nhất cứu vạn thế giới ta sẽ đem cái cuối cùng chức vị ban cho ngươi ngươi là trời sinh ngạ mạ nha a cỡ lão giống như là nghe được cái gì cho cười nghĩa mai cười rộ lên ngươi cái quái gì cũng dám đến mời chào ta ngươi không biết ta hiện tại đầy bụng tức giận sao giả thân giả quỷ đồ vật tránh ra vâng cỡ lão tiên sinh cắt quát to một tiếng mang theo đồn hải quân mở ra gia tốc cấp tốc tự ý dội mãi đèn phía trước đường, đường tại bọn họ nhường đường trong nay mắt cỡ đưa trong tay chi đao hướng phía trước vung lên, mang theo mặt đất tuyết hoa, quay thành một đầu bạch tuyết chi long. Long đầu gào thét, mở to miệng liền hướng phía ủy rồng mại đèn cắn qua qua. Bảnh. đúng lúc này, một bóng người từ bạch long tập ra bên cạnh tập quá khứ, trực tiếp nổ tung bạch tuyết hình thành long đầu. cũng không thể để ngươi thương tổn thánh nữ đại nhân a, dù sao ta thủ nàng chế đỡ đây. ngụ xuất hiện tại phía kia, cười khổ nói, trừ phi đem ta đánh bại, không phải vậy ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. ừng. cỡ lão long mày níu lại, trong tay xì cứ như vậy nhất chuyển. hô bị đánh tan bạch tuyết lần nữa trùng hợp, lần này chuyển đổi thành một khỏa đại thịt viên, uy vũ bá khí từ không trung thẳng hàng, đánh thẳng hướng ngủ. bảnh, thịt viên rơi vào mặt tuyết, bay biện ra một cái hình tròn trùng kích, uyển như tuyết lở đồng dạng hướng tứ phương đánh thẳng tới. thật có ý tứ. Cớ lão lúc này cũng không nhìn cái kia bị thịt viên đụng tới phương vị, mà chính là nhìn về phía tự thân bên trái, nheo lại mắt, thuần gì. trong ngay mắt đó, hắn khí tức từ trước kia phương vị xuất hiện tại này, không có bất kỳ cái gì di động dấu vết, còn mạnh hơn dẹt phiu tốc độ. không, nam nhân này tuy nhiên cường độ còn có thể. Nhưng còn chưa tới dẹp phỉểu loại kia khí tức khủng bố, nhưng là cái tốc độ này là chuyện gì xảy ra? Cớ lão trung tướng, lúc này, sát Bất chạy tới, nói ra, gia hỏa này là cái gì đạo tiêu quả thực năng lực giả, có thể thông qua đạo tiêu tiến hành gì chuyện tức thời. Đạo tiêu? Cớ lão lập tức liền lĩnh hội ý tứ, cổ quái nói, phi lôi thần. Rùa rùa, thực biết tuấn gì a, khó trách vừa rồi có thể từ đỉnh núi đi thẳng đến cái này. Không sai, ta là năng lực giả. Mù Từ trong gió tuyết đi ra, cười khổ nói, ta nói, dù sao ngươi cũng bắt không được ta, không bằng cứ như vậy quên đi. Cơ lão lập tức khí cười, tính toán: Các ngươi quay rối ta địa bàn, còn làm ta nhà, việc này ta cho các ngươi tính toán, ta mặt mũi để nơi nào? Hôm nay cũng là tứ hoàng đến, cũng muốn làm qua một trận lại nói. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, tại đất tuyết bên trong chớp liên tục ra mấy bóng người, trong chớp mắt xuất hiện tại mù trước mặt. Cái tốc độ này, Mưu đồng tử co rụt lại, dưới thân thể ý thức lui lại, liền muốn phát động đạo tiêu. Đúng lúc này, Cơ lão một cái tay khắc mạnh mẽ một nắm, quất, phong chói con tài. Bầu trời hướng xuống hàng phong tuyết, tại thời khắc này phảng phất đều đứng im ở, không hề phiêu dãng. Mù thân thể đang rung động, không phải hoảng sợ, chỉ là bởi vì đang động không tình huống dưới cưỡng ép khẽ động thân thể trô tạo thành rung động mà thôi. Hắn trong cảm giác, không khí phảng phất đều ngưng trệ, tựa hồ có cái gì trói lại hắn, để hắn vô pháp di động. Không động đậy. Mù kinh hãi nỉ non. Hắn vừa dứt lời, một đạo hắc mang liền đổ ập xuống ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Xuy. Ở ngực trực tiếp tiêu xạ ra một đạo suối máu, nhuộm đỏ mặt đất mặt tuyết. Mù mở đầu há miệng, ánh mắt dần dần thất thần, phảng phất bất lực đồng dạng thân thể bắt đầu sủi lơ, nhưng bởi vì bị đọng lại ở, hắn thân thể liền nằm vững xuống đều làm không được. Thôi đi, cay quá gì. Cơ là kinh thường xì một thanh, sau đó chuyển hướng ý rồng mải đèn, xì trực chỉ quá khứ. Chỉ còn lại ngươi, ta không không cần biết ngươi là cái gì đồ chơi. Hôm nay không có bảng rào, thi thể ta cũng không cho ngươi lưu. Nhà bị hỏa hoạn, dây ba còn bị hỏa hoạn, khiến cho hắn chạy đến như thế cái băng tuyết ngập trời địa phương theo đội tập, kết quả đám người này còn cùng hắn chơi cái gì dương đông cái tây. Hắn vốn là bởi vì kim nghe hảo gần nhất bị hải tặc nhớ thương sự tình mà cảm thấy rất lợi hại phiền, mà chính mình muốn lên mặc cho dây Tân thế giới đại chi bộ bên trong bài diện một trong còn bị hải tặc cho đánh, lớp vải lót mặt mũi tất cả đều ném. Hắn lúc này mới mới vừa lên mặt cho a. Cái này muốn tùy tiện dừng tay, để cho người khác thấy thế nào hắn. Hắn dù his gỡ lão mặt còn muốn hay không, lão ra tử mặt còn muốn hay không? Lại nói, bởi vì việc này, hắn có thể dự đoán, hắn còn khôi phục lại dê ba trước đó cho tự, để tốn một chút thời gian đến một lần nữa chấn nhiếp đại hải, đây đều là làm cho người mười phần phiền nhiễu, đồng thời vô cùng bất an toàn sự thịnh. Tứ hoàng có thể còn băn khoăn hắn đâu. Mà hết thể này con mẹ nó là cái này sát hình cụ làm ra tới. Chương 632, cái gọi là đại nhân a, lại đau đều phải nhịn. Ta rất đau lòng. Y rổng mài đèn bên trong thiếu nữ, lộ ra trầm thống thái độ, vì cái gì không nguyện ý vì cứu vãn thế giới cống hiến một phần lực lượng đâu, dù sao có thể cứu vãn thế giới, chỉ có ta. Cắc. Cơ lư chân mày kích động, chỉ hướng nàng đao nhận hướng xuống một bổ, vung ra một đạo phong nhận, cài mở phía trước chi bạch tuyết, thẳng hướng lấy bị rổng mài đèn bay đi. Người cái tên này, chính mình mới đầy đủ ngạo mạn đi, cứu vãn thế giới cái gì, một người thế nhưng là gánh không nổi. Ầm phong nhận quyền tập, đánh vào ị rồng mái đèn mặt ngoài, mang theo chung quanh phi tuyết, bao phủ bên trong. Kẹt kẹt. giống như là có cái gì bị mở ra một dạng, phi tuyết bao phủ bên trong, vang lên thanh âm chói tai. chỉ thấy này tuyết xương ngủ ở trong ị rồng mái đèn bị mở ra, một cái ấu bóng người nhỏ bé hình dáng tại tuyết trong xương mù hiện hiện, rất nhanh, thân ảnh kia liền bước ra tuyết trong xương mù. đó là một cái có nhạt tóc màu lam, ăn mặc màu trắng váy đầm, đi chân đất đi tại trong đống tuyết thiếu nữ. thiếu nữ điểm tích mặt, thủy chung nhắm mắt, áo trắng bên trên có huyết sắc, bao quát nàng lộ ra bên ngoài cánh tay cùng bắp chân cũng nhiễm lấy vết máu, vết máu bên trong là từng đạo từng đạo như lâu kim một dạng vết thương, dày đặc tại nàng da thịt. Nhưng những thương thế này cùng vết máu, không để cho thiếu nữ cảm thấy khó chịu, nhìn cũng không lộ vẻ chật vật, ngược lại là như cái gặp nạn thánh kiết người. Mặc cho ai thấy được nàng liếc một chút, đều chỉ có thể liên tưởng đến hai chữ thánh kiết. Cố lão nhíu lại lông mày, hướng phía phía sau nàng nhìn liếc một chút, này bị mở ra uy rổng mã đèn. Cái đồ chơi này, là cái hàng thật giá thật hình cụ, ở trong đó không phải công, tất cả đều che kín tây đinh. Thật lạ có thể cho mình tụ hình. Cố lão lẩm bẩm thế nhân đều là ngu muội, thiếu nữ chậm rãi mở mắt ra, lộ ra ấm áp ý cười, chỉ có đi theo tại ta khoảng trường, phương có thể cứu thế. sát dục, bạo thực, tham lam, ghen ghét, phẫn nộ, lười biếng, ngạ mạn, những dục vọng này quấy nhiều lấy mỗi nhân loại, chính là bởi vì những dục vọng này, nhân loại mới lại không ngừng phạm phải chuyện sai, không ngừng trải qua qua bao nhiêu cái lịch sử luân hồi, cũng từ không hối cải, muốn cứu vãn thế giới, chỉ có làm cho nhân loại bài trừ những dục vọng này, không coi chúng nó, nhân loại mới có thể hoàn chỉnh. nàng duỗi ra hai tay, giống như là đang tắm ánh sáng mặt trời một dạng. Nữ bạch đến tiếp cận Kim sắc quang mang, từ nàng trung quanh phát ra, vung tiếp nhận ta dẫn đạo, vứt bỏ những dục vọng này, cùng một chỗ vì hòa bình thế giới làm ra công hiến. Quang mang này tiếp xúc đến mới vừa rồi bị cứu hải quân bên trong, những hải quân kia từng cái ánh mắt mở mịt mở. Đúng vậy à, ta có gì đáng tự hào? Bất quá là một cái phá hải quân chức vị mà thôi, ta hành xử cũng không phải chính nghĩa à? Ta giống như không có tư cách gì hành xử chính nghĩa, đọc không chịu nổi phần này trước trách à? Vẫn là cái này Thánh nữ nói có đạo lý, cứu vãn thế giới giao cho nàng liền tốt. Đúng à, giao cho nàng liền tốt. Ta đội này có tư cách gì gánh vác chính nghĩa? Mắt trần có thể thấy, bọn họ sĩ khí tại thấp hạ xuống, tựa như là trong lòng tiêu ngạo đã vỡ vụn một dạng. Nguyên lai là dạng này à? Thánh nữ nguyên lai chỉnh thể cấu tạo lạ như thế này à? còn thật đáng yêu. Một bên, cái kia bởi vì cớ là thay đổi mục tiêu, giải trừ phong trói con tài, để nằm vật xuống quyền bao đại thúc, Lúc này đem con mắt trần ra một đường nhỏ, nằm ngang tại trong đống tuyết, lén lén đánh giá nhạt tóc màu làm thánh nữ. Làm sao bây giờ? Rất nguôi chốn à? Nhưng là lại thật là phiền phức. Cái kia mạnh theo quái dị kim nghe nhất định có thể phát hiện đi. Vẫn là cứ như vậy đi, cứ như vậy tốt, trôn ở trong đống tuyết ngủ một giấc, sau khi thức dậy đoán trừng liền kết thúc. Ngủ tại này tự lầm bầm, nhưng rất nhanh, một đạo bóng mờ đột nhiên che kín hắn thân thể. Hắn đôi mắt bên trên nhấc, trùng hợp nhìn thấy Phèn Nhị hiếu kỳ mặt. Chỉ nhìn một chút, mù con mắt lập tức liền nhắm lại, tại này giả chết bất động. Cái kia, không có ý tứ, ngủ tiên sinh, người còn sống không? Phèn Nhị thận trọng nói. Thi thể không có phản ứng. Cái kia, Phèn Nhị không biết từ chỗ nào nhặt lên một cái nhẫn cây, đưa ngủ, nói, ta là thầy thuốc tới. Ta công tác là trị bệnh cứu người. Nếu như ngươi không chết lời nói, có thể hay không để cho ta chữa cho ngươi thương tổn đâu? Ở ngực thương tổn nhìn có vẻ như rất thương, ta rất khó được đi cứu trị thụ thương địch nhân, có thể hay không để cho ta chữa cho ngươi tốt? Nữ nhân này, giả chết mù trong lòng phức tạp. Liên địch nhân đều cứu sao? Cái này cũng thật giống là nàng a. Nhưng mà sau một khắc, hắn vừa dâng lên suy nghĩ, liền cho Phèn Nỉ vô tình đánh vỡ. Cứu tốt ta lại cùng người khác nói một chút, để bọn hắn đem ngươi giết chết. Ngụ. A, ngươi đáp ứng không? Phèn Nỉ dùng nhánh cây lung tung đâm tới eo lưng bên cạnh đâm một chút, Mới nhất định khiến ta cứu chữa ngươi. nhánh cây tại dưới nách đâm một chút. a, ngươi có nghe ta nói sao? nhánh cây đâm tại mù trên ngực vết thương. đau như ga. mù cũng nhịn không được nữa. mở mắt ra dơ chân lấy kêu lên. người nữ nhân này chuyện gì xảy ra? cái gì gọi là cứu tốt chết lại, ngươi là ác ma sao? Liên là ác ma đi. thúc thúc ta thật vất vả thoát ly cái này chiến đấu cục diện, để thúc thúc lười biếng một chút không được sao? tiểu hài tử nhất định phải tinh như vậy lực tràn đầy có đúng không? đại nhân thế nhưng là rất mệt mỏi lại phải nuôi nhà lại phải thừa nhận xã hội áp lực, thúc thúc rất lợi hại vất vả. Không chết. Sắt bất lúc này nghe được văng động, đảo mắt hướng nhìn sang, cả kinh nói, ngươi cái tên này, tiếp nhận cỡ là trùng tướng nhất kích, thế mà còn sống. Tiểu hài tử biết cái gì a? Mù Dũ môi nói, cái gọi là đại nhân a, liền là bất kể lại đau đều phải nhịn, cắn răng khiêng trên vai bao phục thẳng tắp hướng về phía trước. Có thể ngươi rõ ràng là tại nằm a. Phèn Ni nghi ngờ nói. Không cần để ý những chi tiết kia a. Người chính là muốn không thèm để ý chi tiết, mới có thể sống quái lạ. Mù cả giận nói cỡ nào trung tướng, cỡ nào trung gian, sặc bớt quát lên, hừ, tiểu quỷ, ta cho ngươi biết, thánh nữ cũng không phải đơn giản như vậy nhân vật, liền xem như kim nghe, cũng không có khả năng dễ dàng, suy, mũ lời nói đều chưa nói xong, chỉ thấy tại phía trước, cỡ là thuẫn tiệm đến thánh nữ kia bên cạnh, hắc đao vung xuống, tuôn ra một đoàn máu, đem người cho ném lăn, dễ dàng, mù con mắt to trợn, trong mắt đều muốn tuôn ra đến, thẳng thình thịch nhìn lấy bên kia, uy, đơn giản như vậy sao? chẳng lẽ không phải hẳn là đại chiến cái mấy trăm lần hợp, đánh cái thiên băng địa liệt sao? Thánh nữ có yếu như vậy sao? Không phù hợp lẽ thường à? Vì cái gì đơn giản như vậy liền bị ném lăn à? Nói xong cứu vãn thế giới đâu? Mùi mồ hôi lạnh chảy ròng, tại này teo to. Cậu nát lên đao nhận, đem trên lưới đao máu tươi đặt vào máu trong đất, nhìn lấy trong vũng máu ngã xuống thuần khiết tiểu nữ, ánh mắt lạnh lùng. Một đao kia, để cho người ta có chút không đành lòng. Dù sao đối phương nhìn qua cũng là cái tiểu nữ hải. Hải quân có cần phải làm đến loại trình độ này sao? Tiểu nữ hải kia, chỉ là có đơn thuần cứu vãn thế giới ngậm tưởng người à? Liên liên khắc lạc đô quay đầu qua, lộ ra vẻ không đành lòng. Ngược lại là gì đã, lúc này lại nhíu mày lại, cẩn thận lùi về sau mấy bước. "Muốn tới?" "A, cái gì đến?" Cú dấu hỏi. "Nữ hài kia." Dị đã ngưng trọng nói, rất mạnh. "Ta nói." Cỡ lão nhìn xuống phía dưới nằm vật xuống người, chốt ở này tấm dưới gương mặt muốn lựa gạt hai vậy, muốn rửa vào lấy khuôn mặt này đến lựa gạt những ngu ngốc đó sao? "Đừng nói giỡn, người cố này ỉm kéo đau mùi thối, ta cách cách xa 800 dặm đều có thể ngửi được, Lao giả kia." Chương 633, phá kèn thành điệp. Cố lão đã sớm cảm ứng được Cái kia ý dòng mài đèn ẩn tàng khí tức cường đại. Lúc đầu coi là bên trong là một cái cực mạnh đại bội cái gì, nhưng là thiếu nữ kia vừa ra tới, để Cở Lão ẩn cảm thấy không đúng. Thiếu nữ quá mức bình thường, cũng quá mức yếu đuối. Tuy nhiên năng lực rất lợi hại quỷ dị, tại quang mang kia chiếu rọi bên trong, cỡ lẽ có thể phát giác được, những này vừa bị Cắt Biết rõ Tỉnh Dế Ba Hải Quân, lòng kiêu ngạo tại sụp đổ, đây chính là cái gọi là ngạ mạn, nhưng là vẫn tha yếu đuối. Cái đồ chơi này, đều phá không hắn bá khí phòng ngự, có lẽ đánh lén hữu dụng, nhưng bây giờ tại Cở lão đệ phòng tình huống dưới, muốn em có thể kiệt tác dùng chính mình, này là không thể nào sự tình. muốn bài trừ năng lực này, không cần cất chính nghĩa, dù sao chính chủ đã tại trên mặt hắn, ném lăn liền tốt. nếu như nàng thật là đơn thuần thiếu nữ lợi nói, cỡ là còn chưa nhất định có thể ra tay. dù sao người ta nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, không tính là hải tặc, mang theo có lý tưởng mặc dù là tà đạo, nhưng là dù sao cũng có được chính mình kiên trì. nhưng là nàng cũng không phải là cùng cái này yếu đuối nữ hải so sánh, nàng cố này để cỡ là cảm giác được khí tức cường đại, cùng cô bé này cũng không tương xứng. tự như là hải dương dưới thâm thúy một dạng chỉ là mặt biển bình tĩnh mà thôi. Khí tức kia, tựa như là kim sư tử, dép hựu, biến đi rất mở rộng, đối với bọn họ mạnh, nhưng là tổng có một chút giống nhau khí tức. Đạo phạm khí tức. Cái đồ chơi này, ẩn tàng dưới bộ mặt thật sự, nhất định là cái đạo phạm. Kẻ nằm trong đống tuyết, trước kia bị cỡ lão ném lăn, đã hai mắt vô thần thiếu nữ, này trong mắt đột nhiên tụ lên quang. Ầm ầm. Từ thanh âm kia xuất hiện thời điểm, đất tuyết liền bắt đầu rung động, không, cũng không phải là đất tuyết, mà chính là tòa này băng tuyết đại đạo chỉnh thể tại rung động. Bầu trời âm trầm xuống, mây đen quy tụ Thiểm quang chiếu dọi bầu trời, nổ lên mấy đạo sấm rền. Mang phụ cận bình dân qua lánh nạn, còn lại người cũng rút về thuyền đi lên. Cớ lão đồng tử co rụt lại, lui về sau một bước, phất tay hô: "Vâng." Cắt một cú chào, năm ngón tay nắm tay ngay tại lồng ngực vỗ, gia tốc gấp 10 lần. Màu trắng khí lãng hình thành vòng sáng, đã tại sở hữu hải quân trên thân. Hành động, mang những bình dân đó rút về Kim Lê Hạo. 3000 hải quân tại gia tốc phía dưới, hóa thành một đạo đạo bạch ảnh giả cấp tốc hướng tứ phương hành động, đem những bình dân đó mang đi, cấp tốc hướng trên thuyền rút về. Này khí tức, sát thực rất mạnh a. Cù rồ mắt nhìn thiên tượng, bá khí. Không, không có cảm nhận được loại kia khiến lòng run sợ bá vương sắc, như vậy thì là đơn thuần lực lượng diễn biến. Quả thực sao? Nhưng ở cỡ lập tiên sinh trước mặt, loại trình độ này còn chưa đáng kể. Cù rồ quét mắt một vòng đang dẫn người rút lui hải quân, nói, tăng thêm tốc độ, cho cỡ lập tiên sinh lưu lại chiến trường không gian. Đi, Penny. Sát bất giữ chặt Penny, liền chuẩn bị hướng trên thuyền rút lui. Cố khí tức này, không phải hắn có thể đối mặt. A. Phen nhì sững sờ một chút, gật gật đầu, sau đó đối với mù nói, cái kia đại thuốc thật có lỗi đâu, ta muốn đi, thật đáng tiếc không có thể cứu chị ngươi. Nàng là thời thuốc, chị bệnh cứu người là thiên chức, cũng là nàng bản tính, nhưng là nàng cũng là hải quân, hải quân chức trách nàng muốn làm đến, nhưng là loại sự tình này, có vẻ như chỉ có thể làm được một cái. Mỗi lần nhìn thấy nhận trọng thương hải tặc, Phen nhì thực rất muốn cứu chữa, nhưng là hải quân chức trách để cho nàng không có cách nào, nhưng là nàng đều muốn làm đến, nhất định phải muốn ra một cái biện pháp. Tại thời gian dài cùng hải tặc giữa chém giết. Nàng nghĩ đến một cái tuyệt ý kiến hay, chỉ cần tại hải tặc thụ thương thời điểm, trước cứu chữa hắn, sau đó lại giết chết hắn không là tốt rồi ạ. Dạng này thầy thuốc chức trách nàng làm đến, hải quân chức trách nàng cũng làm đến. Dung gỡ lớp trung tướng lời nói là nói thế nào. A, cả cùng hùng trưởng ta tất cả đều muốn. Cái này đúng lúc là nàng cái thứ nhất đối tượng thí nghiệm, nhưng rất lợi hại đáng tiếc, nàng không có cách nào, chỉ có thể tạm thời tiết với. Uy, chờ một chút, không muốn bước xuống thuốc thúc ta ạ, loại này đẳng cấp chiến đấu. Toa đạo này hội thủ không, liền sẽ theo bước cháy nữ nhân một dạng phía dưới sẽ trở nên loạn thất bát ao, mu khẽ cắn môi, thế mà cũng tiến lên. Không có cách, cất lão một đao kia trực tiếp để hắn phá phẳng. Tuy nhiên còn sống, nhưng bản thân thể lực lại không đủ chèo chống hắn sử dụng năng lực. Lại nói, giới khắc hạn vẫn không có thể đến có thể phiêu dương quá hải cấp độ, coi như mạnh mẽ dùng đạo tiêu, vẫn là lại ở tòa đảo này, kết cục đều sẽ không quá tốt. Còn không bằng đi theo hải quân đi đâu, chí ít có một nơi có thể lánh nạn. Kim Nê truyền ngôn hắn đương nhiên nghe qua, thế nhưng là hắn không phải hải tặc ga. Đông tử có ánh sáng thiếu nữ, thân thể bắt đầu rung động giống như là muốn thành bướm kén một dạng thiếu nữ ầm vang vỡ vụn từ chính diện thân thể bên trong nứt ra một cái lỗ Phốc phốc một cái tay khô gầy từ này trong khe duỗi ra dưới cánh tay duyên thân một bộ tràn ngập nhũ mẩy thân thể theo này trên người thằng tiểu nữ hài thân thể giống như là bị hút vào cái gì cơn lốc không ngừng bị cái này thân thể cho dung hợp tại một trận vặn vẹo về sau hóa làm một cái khô gầy lao đầu bộ dáng bầu trời kỳ quái cũng tại thời khắc này đình chỉ lao nhân này con mắt hóa thành nhãn ảnh khoe mắt có một khỏa hắt sắc giọt nước mắt tiêu trí bờ môi tinh hồng hắn vuốt tay ngừa đầu đối bầu trời, thở sâu, phát ra ôn nhuận thanh âm. đã lâu, cái này thanh tịnh bầu trời. nói, hắn lúc này mới nhìn về phía trước cơ lão. a, một vị hải quân tiểu ca, ta giống như nhớ kỹ ngươi, cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, ngươi biểu hiện tốt giống rất không tệ. cuộc chiến thượng đỉnh, này đều đi qua hai năm, lão gia hỏa. cơ lão nhe răng nói, thời gian hai năm, đại hải cũng không tắm thanh trên người ngươi mùi thối. hai năm a, không nghĩ tới lâu như vậy ta mới xuất hiện. lão đầu mỉm cười, vốn cho rằng dựa theo các ngươi hải quân vô năng trình độ. Ta có lẽ mấy tháng sau liền có thể xuất hiện, nha, tính toán. Kết quả là tốt là được, dù sao ta xuất hiện liền đại biểu tội nghiệp đã thu thập hoàn tất. Cỡ Lão Nhĩ mày, uy, Huy, Kujou, có hắn tin tức sao? Cách đó không xa Củ rổ cũng tao mày, đại nao điên cuồng tốc đẩy, cuối cùng dần mình. Cỡ Lão tiên sinh, hắn là đại tội sải dễ dệ gì dạ, tiền truy nã 310 triệu hải tặc, lúc trước rất lợi hại hung ác một tên hải tặc. Kujou kêu lên. Ẩm kéo đao tầng thứ 6 tù phạm chạy trốn quá nhiều, thân là cỡ lão cô vẫn, hắn đương nhiên phải đem những này không xác định nhân tố cho nhớ kỹ cũng là bởi vì cỡ lão địa vị, hắn rất dễ dàng liền đạt được những chính phủ đó cùng bản bộ không nguyện ý toàn bộ công bố cho hải quân đảo phạm tình báo bên trong nguy hiểm hoặc là cực kỳ nguy hiểm, hắn tất cả đều có tình báo. ồ thế mà còn có người nhớ kỹ tên của ta à? sai dễ gì ra nhìn về phía cụ rổ, túi người thi lễ, thật sự là ta vinh hạnh làm đáp lễ. hắn ngẩng đầu, đôi mắt bắt đầu trở nên dữ tợn, ta sẽ để cho ngươi chết chẳng phải tuyệt vọng. Soát, một đạo hắc mang tại hắn khuất thân thời điểm, liền hướng phía hắn sau cái cổ chạm tới. suy chỉ là một cái chớp mắt. Xài dệ gì ra đầu lâu liền bị chặt xuống, rơi tại trên mặt tuyết. Nhưng là không có máu. Ai nha, người trẻ tuổi, không muốn gấp gáp như vậy a. Hiện tại ta không ai có thể giết chết. Thi thể không đầu, xoay người nhặt lên mặt đất đầu, giống như là nâng khay một dạng nắm trong tay. Mà này đầu chính nhàn nhạt nói chuyện, xót lại là nhất đao vung xuống. Sư tử dảo, Cớ nào nắm chặt xì, nhất đao nổi lên cung phòng. Tại xài dệ gì ra quanh người cuốn lên lít nha lít nhít phong nhận, đem hắn cắt chém thành vài đoạn. Thân thể tan phế hỗn loạn rơi trên mặt đất sải dễ gì ra đầu cũng hoàn toàn tách ra, cái mũi là cái mũi, con mắt là con mắt, mà miệng, kia ba cũng đơn độc rơi vào trong đống tuyết, nhưng như cũng mang theo ý cười. Ta nói a, người trẻ tuổi không nên gấp gáp, không chết. cỡ nào nheo lại mắt, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì chiến lược, ngươi đến là cái quái gì? nay tinh hồng bờ môi cười rộ lên, ta đương nhiên là nhân loại, chỉ là bởi vì quả thực nguyên nhân, hiện tại ta, tựa như là phá kén thành điệp hồ điệp tại phá kén một khắc này, vô cánh còn cần thời gian, hiện tại chính là vô cánh giai đoạn, không cần phải gấp, rất nhanh ngươi liền có thể cảm nhận được tuyệt vọng. chương 634, tội thiên sứ, xài dệ gì ra? bất quá ở trước đó, không như nghe nghe ta lão nhân này nhả ngôn luận như. một chân dẫm tại môi hắn, cỡ lão nhìn xuống mặt đất những này thân thể tàn phế, chép miệng một cái, được, đợi chút nữa ngươi có thể chết, ngoan ngoan đi chết là được rồi. đúng lúc này, thanh âm vang lên lần nữa, khó mà làm được đây. liền xem như dẫm ở môi hắn, thanh âm kia cũng sẽ ở những này toái thi trung gian vang lên. tiền bối lời nói vẫn là muốn nghe một chút. quả nhiên a, cỡ lão nhéo lại mắt, đây cũng là hư. Cái đồ chơi này đánh không chết, không phải cái đồ này chủ loại hình đánh không chết, mà chính là loại vật này, cũng là cái hư huyễn. Vừa rồi chặt đứng lên xúc cảm hắn đã cảm thấy không đúng, mà bây giờ đều phân tay thành nhiều như vậy còn có thể nói chuyện, chỉ có thể xác định một điểm, đây không phải thực thể. Hắn đao vung lên đến, cái đồ cùng linh đều sẽ thụ thường, liền xem như lại có năng lực gì, cũng không có khả năng toàn không có hiệu dụng. Người nói cái gì? Vô kỳ. Hắn không thể chặt nhưng là hắn cũng tiếp không chính mình mấy cái quyền a. Thanh âm từ từ nói đến, rất sớm trước kia ta liền ăn quả thực, một khỏa huyễn thú loại. Người người quả thực huyễn thu loại tội thiên sứ hình thái, viên này quả thực năng lực là thông qua hấp thu người khác tội đến thu hoạch được lực lượng, này phần lực lượng để cho ta biến đến vô cùng cường đại. Địch nhân đều quỳ gối ta giới gối, cầu xin ta tha thứ. Thế nhưng là, như thế không đúng, ta vô luận như thế nào đều kết thúc không thành biến thân, không thể giống sẹn gỗ cụ cùng cái đủ như thế, cái này khiến ta không bình thường bận rộn dầu. Ta rõ ràng có cường đại như vậy lực lượng, vì cái gì làm không được biến thân đâu. Ta trầm tư suy nghĩ, lại không có bất kỳ cái gì đầu mối, thẳng đến ta bị hải quân bắt lấy, ném vào ỉm kéo Nhìn lấy những hải tặc đó ở bên trong gặp tuyệt vọng, ta minh bạch, ta là tội thiên sứ, tuyệt vọng cũng cần phải là tội, ta không nên như vậy nhỏ hẹp, hẳn là thu hoạch này chỗ sâu nhất tuyệt vọng, dạng này ta mới có thể trở thành hoàn toàn thể. Vào thời khắc ấy, ta minh bạch ta quả thực dụng pháp, thế nhưng là quá muộn, ta bị bắt lại. Nhưng là thần giống như cho ta thời cơ, ta lại lần nữa đi ra, vì thế, ta đem chính mình lực lượng làm bệ phần, cũng chính là ta chỗ có thể hấp thu tội nghiệt lực lượng, nhân loại thất tội. Đem thất tội phân cấp, từ bọn họ đời được ta trước trách, mà ta làm theo dấu ở bên trong, không tính là cái nào tội sau cùng tử vong ta cũng sẽ ở sau cùng tử vong tội lần nữa trong sinh, thiên sứ, bản thân liền là có thể trọng sinh. Nhưng là cái này cần tuyệt vọng, cho nên những tâm đó trong lòng cứu vãn thế giới mộng tưởng người cần bị ngăn cản, loại kiêu mộng tưởng đang ở trước mắt, nhưng bởi vì ngoại lực bị ngăn cản chẳng cảnh, là lớn nhất động. Thanh em dần dần giữ tợn ra, hy vọng chuyển thành thất vọng sau cùng ngưng kết thành tuyệt vọng, là trên thế giới tuyệt vời nhất lực lượng. Lời này để cờ lực trong mắt ngưng tụ. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi, ngươi tại cuộc chiến thượng đỉnh biểu hiện, để cho ta chú ý tới ngươi, ngươi là một cái tuổi trẻ hải quân, hẳn là có lý tưởng, có khát vọng. Ta vốn là muốn tìm ngươi chia sẻ ta một phần lực lượng, tiếp lấy đưa ngươi chuyển hóa làm ta, đáng tiếc, ta tìm không thấy ngươi. Bất quá bởi vì nghiên cứu ngươi, ngược lại để ta phát hiện một số nơi tốt. Đông Hải Du Nhạc Vương quốc Mọt Gà Ti, hắn xác thực bị ngươi cho cứu vãn, nhưng là cũng có chút cá lọt lưới, nhưng cái kia trốn tới ngươi, không biết quốc gia cụ thể động tĩnh, còn cho là mình thân thể tại trong địa ngục, rất lợi hại may mắn, ta tìm đến như vậy một cái may mắn. Mà giống như vậy may mắn, cái thế giới này cũng không ít, đều bị ta tìm tới. Ta phân cho bọn hắn lực lượng, để bọn hắn qua cứu Vãn tự thân, cũng cứu Vãn thế giới. Loại này thân thể tại địa ngục lại ngưỡng vọng ánh sáng đám ra hỏa, một khi bắt lấy một sợi ánh sáng, có thể là rất khó buông tay, một khi buông tay, vậy liền hoàn toàn rơi vào địa ngục, mà này phần tuyệt vọng đem một lần nữa trở lại trong cơ thể ta. Ta phải cảm tạ ngươi, tuổi trẻ Hải Quân, bởi vì ngươi thâm già, để cho ta hoàn thành kế hoạch. Thanh âm dần dần kép lại, trở nên giống như mọi người hợp xướng, lại xen lẫn nam nữ thanh âm, cuối cùng, thành nam nữ âm hỗn hợp. Phong bắt đầu cuộn lên, liên đới lấy bốn phía tuyết hoa, giống như là gặp được hắc động. Không ngừng cuốn vào cỡ là phía trước trung tâm. Liên dưới chân hắn bờ môi, đều tại thời khắc này thoát ly hắn giẫm đạp, cuốn vào trong lúc này ở trong. Dần dần, tại tuyết hoa bao phủ xuống, một cái hình người dần dần xuất hiện. Một đầu xanh đen giao nhau tóc dài bắt đầu múa, một đôi từ tuyết biến thành quần xuất hiện, phía trên kia là một cái cực kỳ mỹ cảm, giống như điêu khắc một dạng nửa người trên. Nửa người trên phía trên, là một trương tuấn mỹ cùng mỹ lệ, nam tướng cùng nữ tướng, thanh khiết cùng đoạ lạc hôn tạm cùng một chỗ mặt. Không phân rõ này đến là nam hay là nữ, có thiếu nữ kia thanh khiết, cũng có chiếc lão đầu kia tà ác, thuần chân cùng dàn oa, cũng mâu thuần hiển hiện ở trên mặt không chung, trừ tuyết cũng rơi xuống trắng đen xen kẽ đổ vật. vũ mau, cỡ lão vươn tay, thấy một đôi hắc long vũ trắng rơi trong tay, như là dương cánh một dạng âm thanh vang lên. trước mặt hắn nam nhân phía sau hiện ra một hai cánh, bên trái là đen nhánh, bên phải là trắng đoản. đây chính là tự thân. hô, người này vô cánh, bay tại thiên không, phản phất bao phủ ở thái dương, chỉ còn lại hắn ngày đó làm cho tư thế. tội thiên sứ, sai dễ gì dạ? sai dễ gì dạ tay vô vô cái chán, nhất chỉ mà xuống, thân thể trượt ra một cái cực kỳ khoa trương tư thế, cao giọng nói vùng thưởng thức ta thiên làm tư thái đi may mắn gặp mặt người a thiên sứ cụ dẫu ngẩng đầu nhìn cái kia có lấy một đôi đen trắng vũ dực giống như quang ám dung hợp tồn tại trở nên tinh thần thế mà thật xuất hiện thiên sứ cái thiên sứ này xuất hiện để cụ dẫu có một loại muốn cúng bái tâm lý có lẽ hắn thật có thể cúng bái ta sùng bái ta tuân lễ ta vì ta sướng lễ vì ta hát tụng ta đem bài trừ các ngươi này tội dục vọng mang các ngươi tiến vào một cái hoàn mỹ lại thế giới hòa bình ta ngươi lời nói thật nhiều hắc mang đồ đạp xuống sông xài dễ di dã xuất tới Sai Dệ Dị Dạ đồng tử co rụt lại, năm ngón tay mở ra, một cây màu bạch kim trường mâu đột hiện trong tay, hướng phía trước một khung. Cong. Bảnh. Trong không khí xuất hiện một đạo sóng xung kích hướng chúng quanh đang qua, tự đại uy thế, quét ra bọn họ phía dưới che tuyết, lộ ra một chỗ trống trải đất bằng. Cái này bất chợt tới rung động, để Cụ Dụ tỉnh táo lại, hắn thật sâu quét mắt Sai Dệ Dị Dạ, lại sau này lùi mấy bước. Không trung, cỡ lao năm xỉ, cùng Sai Dệ Dị Dạ trường mâu chạm vào nhau. Ken két. Sai Dệ Dị Dạ nắm chặt trứng mâu, tay tại này rung động, hắn mặt xuất hiện một vòng kinh ngạc. Tựa hồ là đang vì cỡ lão lực lượng mà kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Ồ, không vì ta sướng lẽ sao? Muốn chống lại thần sao? Sai dễ dĩ dạ khẽ cười nói, cũng tốt, thần cứu văn thế giới, cũng gặp được đoạn là người, những này đoạn là người là muốn thanh thề, ngươi một cái phá năng lực giả, cũng tính là gì thần? Ít đến. Cỡ lão khẽ thở dài, thân thể hóa thành sóng nước một dạng biến mất. Bất quá, ngươi buồn nôn ngược lại là thật buồn nôn, những người kia là mang tránh thức lý tưởng đến, ngươi chỉ là tại những vi đại đó lý tưởng dưới cất giấu lấy một đầu giỏi bỏ mà thôi. Thanh âm tử xài Dệ Dị Dạ sau lưng văng lên. Xoát một tiếng, truy dẫn dắt lên Hắc Mang, lần nữa hướng xài Dệ Dị Dạ chém tới. "Hiện tại ngươi có thể bị chặt chết đi." Chương 635, loại trình độ này có thể là không được. Hắc Mang cấp tốc tiếp cận xài Dệ Dị Dạ, lưỡi đao sắc bén đã chặt đứt hắn một sợi tóc. "Nha, tốc độ không tệ." Xài Dệ Dị Dạ hiện lên ý cười. "Hô." Sau lưng của hắn Vũ Dực triển khai, liên tiếp vũ mau, từ phía sau bay bắn đi ra. Ừm! Cấp lớp thân hình dừng lại, trực tiếp chớp liên tục, trên không trung hóa thành mấy cái đạo tàn ảnh rời đi xa xài rệ dị dạ phía sau, rầm rầm rầm. Cái này vũ mao giống như là áo, rơi trên mặt đất tạo thành liên tiếp vành đạn, đem đất tuyết nổ tung, trở thành đất bằng. Cơ Lô sau này nhìn liếc một chút, có chút đáng tiếc nói, năng lượng công kích, không phải vật chất ta, đáng tiếc. Huyền thú loại đều có các đặc tính. Sengo cũ là sóng xung kích, mắt cô là thanh viêm. Cái này huyền thú loại đặc tính, hẳn là năng lượng vành đạn. Xài rệ dị dạ lúc này xoay người, đối đỉnh trẻ trên không chúng cỡ lão lộ ra tự tin ý cười, giật mình sao? Đây chính là ta thân là tội thiên sứ lực lượng. Tại lực lượng này trước mặt, bất kỳ người nào loại cũng sẽ không là đối thủ. Hắn đem trường mâu chỉ hướng Cơ lão, không có người, bao quát người cũng là. Tội Nhật Chi Vũ. Hô. Hắn hai cánh lần nữa triển khai, Vũ mao giống như ngày này bên trên phiêu tuyết, bao trùm trên không trung, nhắm ngay Cờ Lập Đệ bắn xuyên qua. Sách, dây da quanh ta, hiện tại người đều làm sao, không nghĩ như thế nào đoán luyện tự thân, chỉ biết chơi Aoe sư tử ủy ngự sở địa quyền. Cơ lão nhấc tay khẽ vẫy, không trung chi phiêu tuyết cùng mặt đất che tuyết lập tức cuốn lại, hình thành một quả cự đại thủy viên, ngăn tại trước chân ầm ầm ầm ầm. Vũ Mao tiếp xúc đến màu trắng thịt viên sau bắt đầu nổ tung. Đêm này thịt viên nổ không thành hình tượng, lộ ra đại lượng lỗ hổng. Nhưng rất nhanh, cái này lỗ hổng liền bị bổ sung. Trên bầu trời tuyết không nên quá nhiều. Tại tuyết này thiên, hắn vật chất liền vô cùng vô tận, bất kể thế nào thanh tạc, đều khó có khả năng phá mất hắn phòng ngự. Giống. Phong tuyết gào thét giống như mãnh thú, chỉ gặp không trung lại xuất hiện mấy quả băng tuyết thịt viên, gào thét hướng phía sải rễ dị dạng phóng đi. Sải rễ dị dạng cánh càng thêm mở rộng, từ cánh nhọn châu bắn tung tóe ra Vũ Mão, công hướng ta thịt viên. Loại vật này vô dụng. Hắn rơi lên một Bạch Kim Trường Mâu, mạnh mẽ hướng phía trước ném mạnh, Trường Mâu hóa thành một đạo bạch kim ánh sáng, trong nháy mắt xuyên thủng phía trước Tuyết Tiên Viên. Và anh, Mặt đất tuôn ra cự đại Tuyết Lãng sông ra ngoài mở, chi kia Trường Mâu điểm rơi, đã thành một cái cự đại hầm động. Hầm động trung gian, là dần dần hóa thành ánh sáng bạch kim Trường Mâu, coi như ngăn trở ta tội nghiệt chi vũ. Sai dễ gì giả vươn ra tay, lần nữa hiện ra một cây Bạch Kim Trường Mâu, hắn ngẩng đầu, nhìn lấy đã ra hiện tại hắn trên không cơ lão, thản nhiên nói, cũng trốn không được ta thẩm phán Trường Mâu. Uy, cái này uy lực là nghiêm tốc sao? một bên gì đã giật mình nói, Cụ Dô, lợi hại như vậy người, tình báo cứ như vậy điểm, người không nên có lẽ là trước đó phát hiện không hợp lý thời điểm liền phát hiện manh mối mới đúng không? Không, Cụ Dô nghi ngờ nói, ta chỗ nhớ kỹ tình báo không giống nhau, xài dễ gì ra được xưng là đại tội. Nguyên nhân là bởi vì hắn là một cái không bình thường hung ác sát nhân cùng, nương tựa theo một cây đao giết hại thành trận, tại trên tay hắn đến có gần 10 cái thành trận bị hắn thân thủ phá đi. năm đó hải quân cho là hắn nguy hiểm cũng là bởi vì cái này, về phần quả thực năng lực cái gì, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bản bộ tại tầng thứ 6 đảo phạm thông tin bên trong, cũng không liên quan với sài dệ gì dạ là năng lực người tình báo, nếu như là năng lực giả lời nói, tại lúc trước hắn bị bắt thời điểm, nên mới được. Nhưng như sài dệ gì dạ chính mình nói, hắn năm đó thông qua hấp thu tội nghiệt để vô số người từ bỏ chống lại, sau đó lại tiến hành giết hại dạng này cũng là có thể thành lập. Thật sao? di dạ nhíu lại tiểu mi đầu, nhìn về phía sài dệ gì dạ, người này, cảm giác năng lực khai phát trình độ rất thấp à, nhìn nhưng thật ra vô cùng hù mắt, nhưng không thể nào là cờ lão đối thủ. Cùng cù không giống nhau Di đang ngược lại là không có cảm giác đến cái gì mười phần như thế, nàng chỉ là nhìn thấy người này, tại rất lợi hại thu kịch đang sử dụng năng lực mà thôi. Ách, cờ lão lúc này chép miệng, hướng phía dưới cái kia hầm động quét mắt, ngươi cái đồ chơi này, uy lực vẫn còn lớn, vậy liên kính sợ ta? Sai dễ gì ra một cái tay khác cũng xuất hiện một thanh bạch kim trường mâu, hai tay ném một cái, hóa thành hai đạo bạch kim lưu tinh, cùng đại lượng vũ ma cùng nhau bắn về phía cờ lão. Vẹn vẹn loại trình độ này lời nói, cờ lão đem xì vào vỏ, trên không trung thân thể tránh ra bên cạnh, bày ra ertô động tác. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo ra, từ từ, chui đao ngay tiếp theo vào đao, giờ phút này đều phát ra kim sắc điện mang, có thể không gọi được để cho người ta kính sợ. Xoát, Như nguyệt đồng dạng hắc quang sen lẫn tia điện ở bên cạnh thuẫn thiểm mà qua, chỉ dưới một đao, mặc kệ là cái kia có thể trên mặt đất ném ra hố to trứng mâu vẫn là những có thể đó lấy như đạn pháo một dạng chợt nổ tung vũ mau, đều tại một đao kia dưới lộ ra ám đạm phai mở, lại dần dần biến mất. Cắt, cỡ lớn thu đao vào vỏ, lập tại thiên không, nhìn xuống sải dễ dị ra, thẳng nhiên nói, nguyệt lùng, bá khí sao? Sai Dệ Dị Dạ lạnh hừ một tiếng, đưa tay lại ngưng tụ ra một đạo trường mâu, đang muốn ném mạnh ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, cỡ Lực thân thể trên không trung chớp liên tục, tại Sai Dệ Dị Dạ bảy ra ném mạnh động tác thời điểm, liền đã đi tới hắn trước mặt, xí dây lấp nổ, nhất đao chằm dưới. Bành! Theo một tiếng vang lớn, một đoàn khói bụi từ cỡ Lực quanh người kích thích, che kín thân hình hắn. Rất nhanh, sương khói kia liền tan đi. Sai Dệ Dị Dạ hai tay nắm trường mâu, màu bạch kim thân mâu ngăn trở lần này bộ nhất đao, phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Đều nói, vẻn vẹn chỉ có thể lại năng lực lời nói. Cơ lão nắm xì hạ thấp xuống, lộ ra nhe răng cười, đây chính là không có dùng. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, Sải Dệ Dị Dạ trong mắt co rụt lại, hai tay nhất chuyển, trường mâu tung hoành nâng biến thành dựng đứng. Ẩm. Ngay sau đó, một đạo hắc mang liền đập nện tại hắn trường mâu bên trên, cố lực lượng kia, để Sải Dệ Dị Dạ thân thể đều rung động rung động. Ồ, phản ứng không tệ. Cơ lão nhất kích bị cản, lập tức đổi phương hướng, hắc đao giống như ảo ảnh, cực nhanh thu đao lại rút ra, bổ về phía Sải Dệ Dị Dạ không có phòng bị khác một bên. Sai Dệ Dị Dạ xe dịch ra một cái tay, ngưng kết ra một cây trường mâu, ngăn tại này bên cạnh. Ầm. Đao nhận cùng trường mâu chạm vào nhau, lại phát ra một tiếng vang lớn. Nhưng không đợi Sai Dệ Dị Dạ phản kích, này vừa chặt tới hắc đao liền biến mất không thấy gì nữa, lần này là từ đỉnh đầu đập tới tới. Ầm. Phanh phanh phanh. Cỡ lão đao chỉ có thể nhìn thấy mở ra hắc tuyến, không ngừng xuất hiện tại Sai Dệ Dị Dạ bốn phía, hắn chỉ có thể vội vàng tiến hành chống đỡ, mà mỗi lần tới đều có thể dẫn phát cự đại tiếng vang, cùng hắn thân thể một trận rung động. Lực lượng quá lớn, tốc độ quá nhanh. Kh Không có khả năng, ta rõ ràng đã thành thần. Sai dễ gì dạ mở to hai mắt, không ngừng múa hai tay, không thể tin nói ta thành thần mới đúng. Không có người lại là đối thủ của ta mới đúng. Loại này chỉ có thể chống đỡ, nhưng lại không cách nào phản kích cảm giác, hắn rất chán ghét. Loại này cảm giác bất lực, hắn rất chán ghét, giống như trước đó. A, lão gia gia, ngươi không trở về nhà sao? Thanh thủy như tiếng trung âm, không biết từ nơi nào, từ hắn trong thai vang lên. Không có nhà? Ngươi tại sao có thể không có nhà đâu? Em ờ ờm. Nếu là không có nhà lời nói ở nhà ta cũng được à? Ta cũng không có người thân, lão gia gia ngươi cho ta người nhà đi. Thiếu nữ mang theo một mặt tuôn chân, này con mắt tựa hồ không bỏ xuống được bất luận cái gì dơ bẩn. A, lão gia gia ngươi là người xấu, rất nhiều người đều sợ ngươi. Ta, ta không sợ a, bởi vì lão gia gia ngươi không có đối ta làm cái gì a. Gia gia ngươi nguyên lai là đạo phật a, không có việc gì a. Cha ta trước kia nói cho ta biết, người đều sẽ phạm sai lầm, nhưng chỉ cần chịu đổi, vậy liền có rất lợi hại chân quý phẩm chết. Gia gia ngươi tuy nhiên phạm sai lầm thời gian tương đối dài nhưng cũng bị bị trưởng phạt đây. Ân. Tốt, ta tuyên bố, ta đơn phương tha thứ ngươi, chỉ đại biểu ta một người à, dù sao ta cũng vô pháp đại biểu người khác. Tốt, gia gia ngươi không là người xấu, ngươi là người tốt. Hả? Ta vì cái gì xác định ngươi là người tốt? Ta chính là xác định, bởi vì gia gia ngươi đang cười nhà. Cười ngươi cũng là người tốt đây. Gia gia, ta cũng phạm sai lầm đây. Hỏa Diễm, trưởng Mâu, còn có bị trưởng Mâu xuyên thủng tiểu nữ hài thân thể, cùng này mang theo máu khuôn mặt, còn có máu phía dưới, mãi mãi cũng duy trì mỉm cười. Cùng loại kia thật sâu cảm giác bất lực, nói đùa cái gì, sai dệ gì dạ tấm kia thánh thiết mặt, rốt cục xuất hiện dữ tợn, cong, hai tay của hắn hướng phía trước một khung, tại cớ là kinh ngạc biểu lộ dưới, ngăn trở xì, xì chẳng kích, ta là thần, thần mới có thể cứu vãn cái thế giới này, không muốn ngăn cản ta à, hải quân, sai dệ gì dạ hai cánh chấn khởi, hướng cớ là phương hướng mở ra, mang theo đại lượng vũ mao, tội nhiệt chi vũ, ách, cớ là hơi hít mắt lại, suy đau nhận tại trường mâu bên trên mở ra, mang theo một đám lửa tinh, hắn thân thể hướng xuống, uyển giống như ưu linh. Xuyên qua này dậy đặc vũ ma van kích, là mặc mà không phải tránh, bởi vì hắn tốc độ tại xài dệ dị dạ trong tầm mắt hoàn toàn thấy không rõ, tốc độ nhanh tựa như là không có thực thể, trực tiếp xuyên qua một dạng. Cỡ lão trong mắt mang theo một vòng u quang, cực nhanh từ xài dệ dị dạ bên cạnh thân xuyên qua, mà hắn nắm sỉ cũng nổi lên một đạo hắc sắc lưu tuyến từ bên cạnh hắn xẹt qua. Không khí phảng phất đứng im ở. Cỡ lão lập sau lưng xài dệ dị dạ, tay phải nhất chuyển sẵn cái đao hoa, đem sỉ chậm rãi thu nhập bên hông vào đào, cảm thụ một chút đi, cái này thần phong nhẹ văng lên. Tại si thu nhập vào đao thời điểm, hắn móc ra điếu xì gà nhóm lửa bên trên, đầu tránh ra bên cạnh, dùng khóe mắt liếc xéo lấy sau lưng Sái Dệ Dị Dạ, phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Hảo nghĩa, nhất thuấn tiên kích thuấn ngục thanh long trảm. Xuy suy suy suỵ. Sái Dệ Dị Dạ toàn thân giống như bạo đầu một dạng nổ tung, vô số đạo vết thương từ hắn này như điêu khắc đồng dạng hoàn mỹ trong thân thể xuất hiện, đem cắt thành một cái huyết nhân, hướng xuống cắm xuống, đâm vào đã bị đánh một mảnh hỗn độn mặt đất. Cho nên nói, liên loại trình độ này, tìm một chỗ hảo hảo dưỡng lao không tốt sao, nhất định phải ra đến tìm cái chết, còn mẹ nó làm ta điệp bàn. Cơ lão lắc đầu, thân hình vừa muốn bay khỏi, đột nhiên lại đình chỉ ở, hắn đôi mắt hướng xuống, chỉ gặp cái kia hẳn là trực tiếp bị chặt chết sai dễ dị dị lúc này dáng chống đỡ lấy chính mình thân thể, chậm rãi đứng lên. Á, thật sự là đáng sợ đây. Cợ kìm lòng không được quyết mở miệng. Siêu năng thế rơi bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ gợi mịn. Chương 636, tính toán, ta tha thứ ngươi. Sai dễ dị dị đứng lên một màn này, để dị đã đều kinh hãi một chút, bên trong cợ lão một cái đại ảo nghĩa, không, có thành buồn mỏ coi như, thế mà còn có thể đứng lên đến. Cuzu đẩy tới kính mắt, huyên thú loại sinh mệnh lực à, quả nhiên rất mạnh a. Ha ha ha. Bắp chân đang phát run. Cố sống tại dã dị. Toàn thân tế bảo đều đang vỡ tan, thử vong. Sai dễ dị dạng nửa người trên uốn lên há mồm thở dốc, hai tay đỡ tại trên đầu gối, máu từng đoàn lớn rơi đi xuống, giống như sền sệt đứng lên bùm một dạng, đoán chừng là bởi vì còn mang theo khác đồ vật. Hắn năm ngón tay cực chậm tại một chút xíu mở ra, giống như là bị trói trói buộc cái gì vật nặng một dạng. Mâu bạch kim trứng mâu, tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, bị hắn nắm ở trong tay. Trường mâu nâng lên, trực chỉ cỡ lảo, xài dệ dĩ dạng ngẩng đầu, không để ý khỏe miệng đổ máu càng ngày càng nhiều, kiên định phun ra miệng, ta muốn cứu vãn thế giới. Ách, cỡ gắt xét một tiếng, thế giới vẫn còn con nít, không muốn đôi hắn tàn nhẫn như vậy à? Nó làm gì sai, cần ngươi đến cứu vãn, hắn đại hảo nghĩa, không phải tốt như vậy tiếp, xài dệ dĩ dạng tuy nhiên không thành thì nát, nhưng là gánh vác vẹn vẹn thân là huyễn thu loại thân thể mà thôi, trong cơ thể hắn sở hữu điểm kết nối, bao quát xương cốt đều hẳn là bể nát mới đúng. Bây giờ còn có thể đứng lên, ý chí sao? Thật khiến cho người ta kinh ngạc. Cớ lão nói ra khói bụi, phải tay nắm chặt bên hông trôi đao, xoát một chút mang theo một đạo hắc mang, nắm chặt xì, nghe răng nói, từng cái đều là cái quỷ gì ý chí lực. Siêu, thân hình hắn trên không trung thuôn tiềm mở, nhấc lên một đạo hắc sát thẳng tắp, thẳng đến xài dệ dị dạ trước mặt, nhất đao liền chém đi xuống. Xài dệ dị dạ trực câu câu nhìn trầm trầm cơ lão, tại trong con mắt, cơ lão hơi có vẻ giữ tận thân ảnh, dần dần cùng một cái có chút lạ lẫm thân ảnh hợp tại một khối, đồng dạng tùy, ý, đồng dạng tại người khác trong con mắt mạnh đại. Ba năm trước xài dễ dị dã, cũng giống như bộ dáng này. Đại tội xài dễ gì dạ, tại 30 năm trước, căn bản cũng không phải là năng lực gì người, chỉ là một cái cướp bóc đốt giết không chuyện ác nào không làm hại tật mà thôi. Hỏa Diễm, Tàn Viên, Tiêu Yên cùng nghe răng cười. "Tha, thả ta nhất mệnh." Một tên cả người là thương tổn bình dân bắt lấy một cái mắt cá chân, khẩn cầu lấy. "Xuy." Rất nhanh, một cây đao liền đâm nhập đầu của hắn. "Hứ?" Tuổi trẻ xài dễ gì dạ rút đao ra lưới đao, khiêng trên vai, đối phụ cận hải tật cười gằn, "Uy, tiểu nhóm, cho ta hảo hảo lục soát, không nên để lại tiếp theo điểm tài bảo." Hải tặc nhóm hét lại âm thanh sen lẫn hỏa diễm bị bỏng thanh âm, lộ ra đến mức dị thường nóng nảy. Giữ tợn, tùy ý, cường đại, đây chính là hắn tại những bình dân đó trong mắt thị giác. Không ngừng giết, không ngừng đoạn, cuối cùng để hắn thu hoạch được cao đến hơn 300 triệu bờ gì treo giải thưởng, trở thành hải quân cái đinh trong mắt. Sau đó, hắn liền bị bắt. Thảng đến một ngày nào đó, cái kia cổ kim tới lui chỉ có một người chạy đi ỉm đèo đao, xuất hiện rối loạn, bọn họ rốt cục có cơ hội chạy đi, xài dễ dị dạ cũng là bên trong một trong. Nhưng đến 80 tuổi hắn đã vô pháp thích hứng cái này càng ngày càng tàn khốc đại hải. Bất đắc dĩ chỉ có thể lang thang đến một tòa đảo, chuẩn bị bắt đầu tân sinh hoạt. Bất quá bởi vì ngoại lai giả thân phận, hắn cũng không thụ bản địa cư dân cho thấy, hắn cũng không muốn cùng những cư dân này có lời gì nói, tuy nhiên người già không muốn đi thuyền đại hải, nhưng là cướp bóc mấy cái thôn trấn hắn vẫn có thể làm đến. Đoạt một đợt tiền, sau đó một lần nữa tìm một chỗ khi người có tiền, cũng không phải không được. Đó là một cái đồng dạng trời tuyết lớn, núp ở một tòa dân cư nơi hẻo lánh, chuẩn bị tìm cơ hội động thủ bắt đầu giết người cướp bóc sài rẻ dị dạ lần thứ nhất gặp được nàng. Cái kia có một đầu nhạt mái tóc dài màu xanh lam tiểu nữ hải ha, lau ra ra, cho ngươi ăn." Tiểu nữ Hải tay nâng lấy cơm nắm, nhẹ nhàng đưa tại xải rễ dị dạ trước mặt. "Cung ngay, tiểu Hải tử." Thanh âm khàn khàn mang theo vô tận ác ý, đồng thời, tay hắn bắt đầu dùng lực, chuẩn bị đem cái này không biết điều đồ chơi nhỏ cho bóc chết. Ăn đi, đói liền muốn ăn cơm à, ta nhìn lau ra ra đến hai ngày, mỗi ngày liền ăn tuyết cái gì, đối thân thể không tốt, đây là ta tự mình làm." Nàng mang trên mặt nụ cười, hoàn toàn không chê xải rễ dị dạ trên thân vết bẩn, một cái tay bắt lấy xải rễ dị dạ tay, đem nải cơm nắm đặt ở trên tay hắn. Cái tia nụ cười không có một chút cải biến, không có ghét bỏ, cũng không có giả ý, thậm chí không có thương hại cùng đồng tình, liền là đơn thuần cười, là cái thế giới này ôn nhu nhất lớn nhất ngây thơ thiện ý. Một khắc này, Sải dệ Dị Dạ chần trở. hắn không có động thủ, mà ở phía sau đến, Tiểu Nữ Hải mỗi ngày mỗi ngày đều tới nơi này đưa cơm đoàn, bọn họ cũng càng ngày càng thuần thụ, sau cùng thậm chí tiếp vào trong nhà nàng. Ngày đó, Tiểu Nữ Hải thật cao hứng nói mình rốt cục có Ra Ra, Ra Ra, nhân sinh chỉ ngừng bước tại 23 năm về trước Sải Dễ Dị Dạ, liền hai từ đều không có, lại trực tiếp thăng cấp thành Ra Ra. Loại cảm giác này, nàng rất lợi hại khó chịu. Riêng là tiểu nữ hài này vẫn là cô nhi, phù mâu tại một lần hại tặc đánh cướp bên trong bị chết, nàng trốn ở phòng trọ. Tuy nhiên bị nàng thu thập rất lợi hại sạch sẽ, nhưng là cũng không bình thường đơn sơ. Chính mình cũng qua khổ cực như vậy, vì cái gì còn muốn cứu tế người khác? Vẫn là một cái không quan hệ chút nào người. Vì cái gì đây? Sải dệ gì ra hỏi ra trong lòng nghi vấn. Vì cái gì? Tiểu nữ hài lẹt ra cái đầu, chuyện đương nhiên nói, có khó khăn liền cần trợ giúp nha, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Ta có có thể trợ giúp người năng lực? mà Ra Ra ngươi thiếu khuyết trợ giúp, cho nên ta trợ giúp Ra Ra, rất bình thường à? Câu nói này nghe là như vậy đường đường chính chính, không có một chút tâm tư ở bên trong. Cái ánh mắt kia bên trong chỗ để lộ ra quan mang, để Sải dệ Di Dạ không dám nhìn thẳng. Hắn là cái Lão Hải Tặc, tiểu nữ Hải này cũng tốt, cái chấn này bên trong người cũng tốt, hắn có thể tiện tay bóc chết, nhưng là cùng nàng so ra, chính mình mới như cái người yếu. Cùng tiểu nữ Hải sinh hoạt càng lâu, Sải dệ Di Dạ thì càng khó an, hắn không biết mình là làm sao. Có lẽ là tiểu nữ Hải thuần chân cùng mình tại ác lại có lẽ là cha mẹ của nàng từng bị hải tặc giết chết, cũng có lẽ là chính mình là hải tặc. Thằng đến hắn không sắp đặt đến lớn nhất, cuối cùng vẫn nói ra thân phận của mình. Có lẽ, hắn không nên được hưởng phần này ấm áp các loại bình. Gia gia là hải tặc sao? Vẫn là đạo phạm. Không quan hệ à, ngươi phạm sai lầm đã trả giá đắt, trọng yếu nhất là biết mình làm gì. Hắc, ta quả nhiên là đúng. Tiểu nữ hài lộ ra không có ý tứ mỉm cười, tại sai rệ di dạ gần như rung động dưới con mắt, nói ra một câu. Ngươi nhìn, gia gia ngươi cũng hội hối cải, những hải tặc đó cũng sẽ đi, bọn họ cũng là có nỗi khổ tâm bọn họ đều biến lời hữu ích như vậy cái thế giới này liền sẽ không có đấu tranh ta à sau khi lớn lên muốn muốn làm như thế hải tặc cũng tốt hải quân cũng tốt bọn họ không có đấu tranh lời nói thế giới liền hòa bình cái này có tính không cứu vãn thế giới ân quyết định ta muốn cứu vãn thế giới nữ hài trong mắt ánh sáng để xài dệ gì dạ tựa hồ nhìn thấy thần từ một khắc kia trở đi xài dệ gì dạ kiên định tín nhiệm tại chính mình còn lại sinh mệnh bên trong hắn nhất định sẽ hết sức hoàn thành tiểu nữ hài lý tưởng thằng đến đại hỏa tiêu diệt còn có trường mâu ngày đó, sải dệ dị ra muốn đi hái thảo dược, bởi vì tiểu nữ hải thân thể rất yếu, thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ không cho nàng một cái tốt thân thể. Nhưng là có kinh hỉ là, tại hái thảo dược thời điểm, hắn tìm tới một khỏa ác ma quả thực, vật này có thể là đồ tốt, nói không chừng có thể cứu tiểu nữ hải mệnh, coi như không, thông qua quả thực, nàng cũng có thể thu hoạch được lực lượng, càng nhanh hoàn thành nàng sau khi lớn lên một tưởng. Tiếp theo, lúc trở về, thần linh đã không có, một cái hải tặc dùng trường mâu xuyên thủng hắn thần linh, một màn này, trực tiếp để sải rễ dị phát cuồng. Đài hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hải tặc đã bị hắn giải quyết rồi. nhưng là tiểu nữ hải kia, làm sao đều không cứu lại được tới. Ra ra, tiểu nữ hải nằm tại sai dệ gì dạ trong lực, bìm cười nói, ta cũng phạm sai lầm à, ta muốn thuyết phục những hải tặc đó, không nghĩ tới chính mình cũng phải chết. Đây chính là cảm giác tử vong à, cha mẹ lúc ấy cũng là loại cảm giác này sao? Người thật liền không thể lẫn nhau lý giải à, người thật liền không thể buông xuống đấu tranh sao? Thật đáng tiếc à, ta còn muốn cứu vạn thế giới tới. Có thể. Người tuyệt đối có thể. Ngươi thế nhưng là ta xài dễ gì dạ cháu gái, ngươi muốn làm nhất định sẽ thực hiện. Cũng mặc kệ xài dễ gì dạ làm sao hồ, cái kia thiên sứ một ý hệ, lại sẽ không bao giờ lại triển lộ nàng cái kia mỉm cười. Chính mình phụng làm thần linh tồn tại đã không, nhưng là nàng lý tưởng vẫn còn ở đó, chỉ cần mình còn sống. Xài dễ gì dạ nhặt lên hái tới ác ma quả thực, cắn một cái dưới. Quả thực, làm người người quả thực huyễn thú loại tội thiên sứ hình thái. Có lẽ cũng là từ nơi sâu xa nhất định, viên này quả thực cũng là để hắn chu tội. Hắn trực tiếp bắt đầu dùng quả thực cuối cùng năng lực đem chính mình dung nhập tiểu trên người cô gái, để cho nàng một lần nữa sinh hoạt tới. Thi thể cũng có thể bị sử dụng năng lực như vậy, tuy nhiên sẽ chỉ là cái khôi lỗ Nhưng này không trọng yếu. Ta sẽ để cho ngươi thấy, cái kia không có đấu tranh thế giới, cái kia không có bất kỳ cái gì tội nghiệt sạc kích, cái kia hòa bình hoàn mỹ thế giới, ta, ta hội cứu vãn thế giới. 30 năm trước lời thề cùng hiện tại lời nói trùng lên, Xài dễ gì ra đồng tử xuất hiện thần thái, nộ hống thanh âm vang vọng cả tòa băng tuyết đảo. Trong tay hắn bạch kim trường mâu hào quang tỏa sáng, hung hăng nhất mâu đâm về trước mắt cơ lão. Bảnh Quan mang cùng sóng xung kích từ trung quanh hắn đẩy ra, dẫn đến cả tòa đảo đều rung động một chút. Tòa kia ngọn núi cao nhất bắt đầu phát sinh tuyết lở, huyện giống như là biển gầm, mang theo tuyết lãng vội vã vỡ vào xuống. Nhưng rất nhanh, tuyết lở liền đình chỉ ở, đại lượng tuyết động phù lên không trung, đình trệ ở nơi đó. Trên chiến trường, Cơ Lặc xuất hiện sau lưng Sai Dệ Dị Dạ, duy trì vung đao tư thế, tại hắn hậu phương, Sai Dệ Dị Dạ cũng duy trì lấy đâm mâu động tác, chỉ là nải bạch kim trường mâu dần dần hóa thành ánh sáng tiêu tán. Cơ Lặc thẳng một chút lưng, chậm rãi thu đao vào vỏ, hắn đang muốn hít một hơi xì gà lại phát hiện miệng bên trong cắn xì gà đã vỡ vụn hơn phân nữa. Tính toán, hắn nổ ra xì gà đầu, một lần nữa điểm một cây, chậm rãi phun ra khói bụi, trầm giọng nói, ta tha thứ ngươi." 3. Xài rẽ gì dạ thân thể, trùng điệp ngã xuống đất. Siêu năng thế rơi bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cơ mịn. Chương 637, nhất định bị không kiếp. Cũng không phải nói cơ lão biết hắn cái gì cố sự, hắn chỉ là đơn thuần rộng lượng mà thôi. Tuy nhiên người này tại hắn địa bàn quấy rối, để hắn mất mặt, còn làm hư hắn xì gà nhưng là cỡ lão như cũng lựa chọn tha thứ hắn, người đều chết, không tha thứ lại có thể làm sao đâu, hắn cỡ là tha thứ người chết rất lợi hại có một bộ, phất phất tay, đem không trung đại đoàn khối tuyết ném vào trong biển, chiến đấu kết thúc, tiếp đó cũng là kết thúc công việc, nhưng loại chuyện này hắn đồng dạng mặc kệ, tùy tiện ném cho người nào là được, cái kia người nào thu cái đuôi, hắn vươn tay tùy tiện phân phó một người, mà lúc này tại hắn phụ cận chỉ có gì đã cùng cù dội, gì đã đã chạy đến cỡ lão bên cạnh, cù dội dài móc ra điện thoại trùng để trên thuyền hạ nhân đến bắt đầu kết thúc công việc trên chấn cư dân trước đó liền bị rút lui đến trên thuyền chiến đấu dư ba không có dính đến bọn họ bất quá trên chấn kiến trúc liền muốn một lần nữa thú kiến thống kê một chút thành chấn tổn hại cùng cư dân tình muốn về sau cú dỗ liền dẫn người trở lại kim nê hào bên trên sai dễ gì dạng thi thể bọn họ cũng không cách nào muốn hắn hiện tại cái dạng kia như trước kia lệnh truy nã hoàn toàn không giống muốn cũng không có tác dụng gì tuy nhiên cỡ là thật muốn công lao này lời nói bản bộ bên kia khẳng định sẽ cho hắn mặc kệ người này đến là thật là giả cỡ nào trung tướng đây là chúng ta sai Vong tàu, lệ thuộc vào D3 Hải quân toàn bộ cúi đầu, một tên thượng tá nói, không có dẫn đầu điều tra rõ hải tặc tình huống cụ thể, đạo đưa chúng ta cũng bên trong năng lực, để D3 lọt vào nhục nhã. Còn biết lọt vào nhục nhã a? Cơ lắc cắn xì gà, nhìn chăm chú bọn này hải quân, các ngươi tại gặp thủ hạ đợi một điểm tính cảnh giác đều không có, ta cùng hắn không giống nhau, hiện tại nếu như ta là cơ địa trưởng lời nói, các ngươi liền muốn thích hứng ta quý cũ. Bọn họ nếu là cẩn thận một điểm, dù là nhiều một chút điểm, kết quả khả năng liền không giống nhau lắm. Cơ lắc phiền nhất cũng không phải cái này cái gì xải rệ gì dạ vấn đề hắn phiền nhất là bởi vì dê ba hải quân bên trong năng lực dẫn đến bị hải tặc cho pháo kích một lần như thế mất mặt chuyện phát sinh tại hắn cùng gặp giao tiếp bên trong để cờ lập trên mặt không ánh sáng hải tặc nói rõ không để mặt hắn a cái gì hải tặc tại sao phải cho hải quân mặt mũi tốc độ còn có thể để hải quân cho hắn mặt mũi đâu uy tại sao phải đuổi thúc thúc ta đi a ta không đi đúng lúc này một thanh âm từ cờ lập phía sau vang lên hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái tràn ngập tuổi mù khí tức quyển bọc lông dắt lấy thuyền xuôi theo mặc cho bên cạnh hải quân làm sao kéo cũng là không đi, huy, ngươi đừng quá mức. Sát bật đứng ở một bên, trong tay còn có vừa giải khai hải lâu thạch còn tay. đã điều tra rõ, ngươi không phải hải tặc cũng không có treo giải thưởng, hiện tại để ngươi đi còn không vui. ngươi muốn vào ỉm kẹo đao sao? lời không thể nói như vậy a. mù tự hồ cảm thấy mình muốn bị giật ra, vội vàng nắm tay ôm một cái, một cái trượt, nằm dạt trên mặt đất hai tay ôm lấy sát bật chân, ngẩng đầu hai mắt đấm lệ gâu gâu nói, thúc thúc chỉ là một cái bị lựa lý tưởng thanh niên. các ngươi liền tùy tiện như vậy đem ta bắt, lại tùy tiện đem ta thả, nhưng là người khác sẽ tạo thành hiểu lầm. Ta danh dự hội hủy đi, về sau không có cách nào làm người a. Tựa như là làm nữ nhân về đến cố hương bị biết phá thân phận một dạng a, nhất định sẽ có rất nhiều khách đến. Đến lúc đó liền sẽ hoặc là, sau đó bị. Ngươi mẹ nó đang nói cái gì a? Vì cái gì ngươi trong lời nói còn có mẫn cảm từ a, lại nói trên tòa đảo này không ai nhận biết ngươi a. Sát vẫn trong mắt đột xuất một đạo hắc mai, vậy liền tiến ỉm đeo đao. Ui, các ngươi hải quân liền tùy tiện như vậy oan uổng người sao? Ta thế nhưng là nghe nói kim nê là một cái chính nghĩa tốt hải quân, vậy ngươi sợ là nghe không đúng lắm. Sát bất giật nhẹ khoe miệng, dùng lực vây vây chân, nhưng là không có đem mũ hất ra. Ngươi đến muốn làm gì? Bồi thường sao? Hắn có chút không kiên nhẫn hỏi. Có bồi thường sao? Ta không ngại à, bất quá nha, các ngươi như thế để người ta cho bắt, có phải hay không muốn đối với người ta phụ trách, để cho ta các ngươi hại quân thế nào? Cáp. Sát bất sướng sở, ngươi muốn hải quân. Đương nhiên, thực ta một mực có một cái hải quân nguyện vọng, từ nhỏ đã muốn làm chính nghĩa anh hùng tới. Mưu trọng trọng gật đầu. Chân thực nguyên nhân đâu? Lại một thanh âm vang lên. Mưu Mù thuận mồm nói, đó là đương nhiên là chiếc thuyền này rất phong độ a hải quân đại ngộ lại không tệ tới đến lúc đó tùy tiện trộn lẫn cái chức vị tại này liên tình biếng nát là được nói xong hắn cũng là sướng sờ đầu nhết lên liền thấy cỡ lão đứng sau lưng hắn cắn sì gà nhìn xuống bên này cái đồ chơi này có chút cùng mình cùng loại a nha kim nê mù cấp tốc đứng lên giống là người quen đồng dạng giơ tay lên chào hỏi ngươi cảm thấy ta đề nghị thế nào ngươi coi như nuôi cái ăn không ngồi rồi thúc thúc ta tuyệt đối sẽ không kém người khác thật có lỗi có một cái ừm di đã quay đầu Tiểu Mi đầu nhíu lại, để ngươi không phải không được, ngươi là phi lôi, không phải, đạo tiêu quả thực năng lực giả, nếu như nguyện ý vì Hải Quân hiệu lực lời nói, đương nhiên là chuyện tốt. Cực Lương thượng hạ giọt xét hắn liên một chút, gia hỏa này giống như là cùng hắn vì một loại người, nhìn như thế lười nhắc, xem xét liền có phải hay không cái có thể làm to sự tình người. Chờ chút, lười nhắc, Cực Lương hỏi, ngươi là lười biếng a? Nói đến, người đều ta đã xử lý, vì cái gì ngươi lười biếng không có chút nào gặp biến mất? A, cái kia a, thực ta vốn là không có a. Mù gãi gãi đầu, nói: "Rất sớm trước kia liền không có à, từ ta nhìn thấy vạ tở tạ Đạ Vương quốc từ trên bản đồ biến mất một khắc kia trở đi." "Vạ tở tạ Đạ?" Cớ lão những mày, "Ngươi là vạ tở tạ Đạ Vương quốc người?" Mù thả tay xuống, sắc mặt thả chính, đối cớ lão cười nói, "Nói đến, ta là phải cảm ơn ngươi, ngươi lưu lại lao đầu kia, đem chuyện đã xảy ra đều nói với ta. Từ một khắc kia trở đi, ta lười biếng liền biến mất, cho nên thúc thúc ta à, từ ngày đó liền suy nghĩ, nếu có máy bay sẽ đụng phải ngươi, nhất định tìm ngươi uống một chén, sau đó cùng ngươi nói ta." Hắn xoay người cúi đầu, nói rất lợi hại cảm tạ ngươi làm hết thảy lì xạ dạ cùng gì cũng là bằng hữu ta lì xạ dạ. nghe được cái tên này phenny ngẩn ngơ là lì xạ dạ sao đại thúc ngươi biết lì xạ dạ sao lì xạ dạ. cỡ lão ngẩng đầu nhìn bầu trời nghĩ đến cái kia rõ ràng không có gì chiến lực nhưng lại dị thường ương ngàng gì bà tơ tạ đại vương quốc cho cỡ lão ấn tượng là phi thường độ cao quốc gia kia xuất hiện 3 cái bột cấp quả thực năng lực giả viết viết quả thực phản phản quả thực sai sai quả thực còn có một khỏa viễn của loại nguyệt lang quả thực bị cụ rỗ ăn Dứt cái kia ăn viết viết quả thực năng lực giả, lấy sức một mình phá vỡ một quốc gia toàn bộ quốc dân, đem nhất quốc người kéo nhập địa ngục. Đây không phải là đơn thuần diệt quốc đơn giản như vậy, độ khó khăn độ cao kiên quyết mạnh khiến cở lào đều cảm thấy tắc lưỡi. Nam nhân này, là quốc gia kia người a. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Chương 638, hình người không may máy bay. Bóng đêm, hỏa diễm, hỏa diễm bên trong mỉm cười nữ nhân, cùng chúng quanh những giống như đó ác ma một dạng người. Đây là qua nhiều năm như vậy, ngủ trong lòng duy nhất nhất Hắn là vạ tở tạ đạ Vương quốc người, trước kia cũng là một cái trung thành dạy dỗ kỵ sĩ, thẳng đến nhận biết lì Xà Dạ. Một năm kia, cả nước bệnh nặng, là cái này như là thánh nữ một dạng nữ nhân điều phối hảo dự tệ, cứu chữa cả nước, nhưng cũng là một năm kia, lì Xà Dạ chết ở nơi đó. Liên từ một ngày kia trở đi, mù đối vạ tở tạ đạ Vương quốc, đối thế giới tuyệt vọng. Dân dân liền biến thành này tâm biếng nhác bộ dáng, thẳng đến hắn đụng phải Sải Dệ Dị Dạ, ban cho hắn lười biếng lực lượng, để hắn một lần nữa gọi bên trên cứu vãn thế giới nguyện vọng, nhưng là hắn tiến về vạ tở tạ Đại Vương quốc thời điểm, lại phát hiện không chỉ là quốc gia không tại, liền đất trống đều không. Từ cái kia trông coi thư tịch lão đầu này bên trong biết được chân tướng về sau, mu liền đem cờ lực trò nhớ kỹ. trong văn phòng, mu tại này kể rõ, trung quanh thì là một phiếu tướng tá. Di đã ngồi tại ghế sofa chuyên tâm ăn đồ ăn vặt, tiêu diệt một túi lại một túi, cũng không biết nghe không có nghe. an ngồi tại bên cạnh nàng, cho nàng hủy đi túi đồ ăn vặt. cù rồ hai tay chắp sau lưng, đứng tại cờ lão bên cạnh, kính mắt bên trên hiện ra ánh sáng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. cặp cung nhĩ đùa giống như là hai cái cửa như thần đứng tại đại môn hai bên lưng thẳng thẳng tắp, Đô Nan dựa vào tường, sát thập văn tự thương, bên trong góc khuynh chân Minh Tượng, sát bất khoảng trường xem trường, tựa hồ là đang quan sát văn phòng bài trí. Kỳ Kỳ ổ đang nhìn sách dạy nấu ăn, chỉ có vẻ ni ánh mắt có chút phức tạp. Nghe mù giảng thuật, cơ được cái cầm trống đỡ lấy mu bàn tay, bày ra một cái tư lệnh tạo hình, tinh tế đánh giá mù. Người này tóc quăn rất dài, mại cho đến áo tràng vị trí, khuôn mặt tuấn lãng nhưng nhìn lấy liền là có chút lười nhác, mặc quần áo cũng tùng lỏng, lỏng lẻo lẻo, càng giống là một cái kẻ lang thang một dạng tồn tại. Mu có vào hay không vào biển quân, cỡ được thực không quan trọng. Như loại này thành phần phức tạp, dưới trường hắn không phải là không có. Cù Dụ là trước thuyền hải tập giải, Sặt Bật là trước kiến tập hải tập, Đôn An là trước du hiệp, Hoa Chi Quốc du hiệp cũng là tập hợp bảo tiêu hiệp khách thổ phỉ lưu manh vào một thân đồ chơi. Từ trên trước nghiệp không tính là kẻ tốt lành gì, lại thêm một cái cứu vãn thế giới thất bại không việc làm cũng không có gì. Các ngươi ý kiến đâu? Cỡ Lão nhìn về phía người khác, loại sự tình này tùy tiện á. Di đã hướng miệng bên trong đút lấy đồ ăn vặt, qua loa một câu, người khác biểu lộ đều không cắt mấy, chỉ có Cát Cung Miễu đùa tại này nghiêm túc suy tư cất nói ra, chúng ta đương nhiên hoan nghênh bất luận cái gì muốn giữ gìn chính nghĩa tồn tại, Ngô tiên sinh, để cho chúng ta cùng một chỗ vì chính nghĩa sự nghiệp mà phấn đấu đi. A, vị này Hải quân tiên sinh, không cần khách khí như thế. Ngô cười cười, nói, ta chính là muốn tìm một chỗ làm thuê. Cù dỗ lúc này đẩy tới kính mắt, làm thuê? Vẹn vẹn làm thuê lời nói, không nhất định phải lựa chọn Hải quân đi, hắn địa phương cũng có thể mới đúng, lấy thực lực ngươi, làm gì đều có thể. Làm cớ lập là tiên sinh trong đoàn đội cố vấn tồn tại, hắn nhất định phải đem mỗi cái mạo hiểm đem cũng tốt. Lần này khó được cờ Lập Tiên Sinh đem lựa chọn giao cho bọn hắn, vậy bọn hắn liền phải biểu hiện tốt, bằng không thì cũng không có cơ hội biểu hiện. Cờ Lập Tiên Sinh thế nhưng là rất ít để bọn hắn có tự chủ lựa chọn. Ngược lại không phải như vậy á? Ngô Túi lâu xuống, khuôn mặt có chút ngượng ngùng, không biết vì cái gì, con người của ta làm chuyện gì luôn không lâu dài. trước kia ở trên biển thời điểm, ta làm qua thương thuyền hộ vệ, sau đó thương thuyền liền mục cháy, hàng hóa toàn không có. Cũng đã làm nhà có tiền hộ vệ, chỉ là không có làm mấy ngày người có tiền này, nhà liền bị trộm, tựa hồ còn trộm được hắn phạm pháp chứng cứ phạm tội, kết liễu hắn liền phá sản. Ta cũng thất nghiệp, làm qua thợ săn hải tặc, nhưng là một cái hải tặc đều chưa bắt được, kỳ quái, rõ ràng trên đại dương bao la hải tặc nhiều như vậy. Lảo đảo một đoạn thời gian, làm chuyện gì đều không thành công qua, sau đó liền gặp được cái kia thành nữ, bị thuyết phục liền tiến đến, thực ta cũng chỉ là muốn lại tìm công việc cá hải quân lớn như vậy, ta tổng không biết làm không lâu dài đi. Sắt bất nghe xong mù nói chuyện, giật nhẹ khóe miệng. Đây không phải lâu dài không lâu dài vấn đề, đây là ngươi người này rất lợi hại không may vấn đề. Ta có chút ý kiến. Vị đùa lúc này mở miệng nói, "Cớ lão tiên sinh ta cho rằng còn cần suy nghĩ thêm một chút, lấy người này chính mình nói lý lịch tới nói, rất có thể xuất hiện một số ngoài ý liệu tình huống, tỷ như bị giáng trước loại hình, đây đều là chuyện xấu. cùng ta có quan hệ sao? vì cái gì ta tại lời nói hắn liền sẽ xuống trước ta. ngu giật mình nói, cái này mẹ nó là chuyện tốt ta. Cớ lão đôi mắt vừa mở, lúc ăn nở sáu hải đánh nhịp. được, ngươi liền hải quân đi, liền ngươi người như vậy hình không may. không phải, chúng ta hải quân là gặp nạn sẽ rút, về sau ngươi chính là ta dê ba người. ân. quân hàm cái gì bắt đầu lại từ đầu, bất quá trước vị nhà. Ngươi có thể làm ta lính liên lạc. Không may cái gì, không nhất định có như vậy mơ hồ, nhưng là tin một tin lại không xong khối thịt, vạn nhất đâu. Vạn nhất hắn thật có thể không may đến để cho mình xuống trước đâu. A giống, ta có chuyện làm. Ngô Hưng vẫn nói, lương động cái gì tốt thương lượng đi, ta cùng ngươi giảng, thúc thúc ta mặc dù là chủ động nhận lời mời, nhưng là ngươi không thể coi thường ta ạ, Lương động vẫn là muốn đúng hạ giao. Hải Quân trước mắt còn chưa có xuất hiện khất nợ qua tiền lương sự tình, được, cứ như vậy đi, tán. Cộc cộc khoát, khoát tay, đều ra ngoài đi. Hải quân thật đúng là không có xuất hiện khất nợ tiền lương hoặc là thiếu phát hiện tượng, dù sao chính phủ thế giới tài đại khí thô, có tiền vô cùng. Trong văn phòng người từng cái rời đi, mũ nhìn hai bên một chút, tìm tới Sắt Bất. "Uy, tiểu ca, trước đó thật có lỗi à, xuất phát từ vấn đề lập trường chúng ta muốn chiến đấu, thúc thúc ta bản ý cũng không phải như thế." Mộ Chê cười nói. Sắt Bất quét hắn liếc một chút, hừ lệnh nói, "Ngươi vẫn là cách ta xa một chút, xui xẻo như vậy người, ta cũng không muốn tiếp cận, hội lây cho ta." Hắn còn nhớ đến người này không lưu tình chút nào đánh hắn thủ. Người khác cơ bản không có bị đánh. Chỉ có chính hắn, ta có thể không gặp xui a, ta làm sao lại không may đây? Ngươi không gặp xui có thể ra nhiều chuyện như vậy sao? Sát Bất Liệp xeo lấy hắn. Không phải a? Mụ nhớ lại ngày đó tình hình, lời Thề Son sát nói, thương thuyền bốc cháy lần kia không quan hệ với ta a, ta chỉ là buổi tối đói bụng qua nhà bếp tìm ít đồ ăn, khai hỏa thời điểm không có chú ý, hỏa liền bốc cháy, cái kia hỏa nó khả năng có ý nghĩ của mình, không quá nguyện ý chỉ làm sắp xếp, cho nên đốt khác đồ vật. Là ngươi a? Bốc cháy nguyên nhân là ngươi a? Sắt Bất khẽ mắt run dậy. Cho kẻ có tiền làm hộ vệ ta cũng không biết ta, ta chính là tại này ngủ mà thôi, ta làm sao biết sẽ có ăn trộm đâu, hiện ở cái này thế là à, đều không làm chuyện đúng đắn, tại sao phải trộm đồ đây? Ngưu thở dài, ngươi là hộ vệ ngươi vì cái gì đang ngủ a? Làm hộ vệ nhìn ăn trộm là ngươi trước chết đi. Sắc bất khỏe mắt có rút, còn có à, khi thợ săn tiền thưởng cũng thế, phiêu đãng đại hải lâu như vậy, không có phát hiện một cái hải tặc. Ngưu sờ lên cằm, ngược lại là có một ít nhiệt tình hiếu khách người, luôn kéo ta lên thuyền, nói muốn mang ta đi tìm cái gì hoạn đi hệ sơ. Trong đầu, một chiếc có cờ đầu lâu xí tàu thuyền cùng một đám tướng mạo hung ác người cùng hắn nâng cốc ôn hoàn. Bất quá kỳ quái là, bọn họ vải bạt bên trên vẽ lấy một cái không công ảnh chân dung, là bọn họ ngẫu giống chứ? Nhìn như cái khô lâu, đoán chừng là dinh dưỡng không đầy đủ. Mộ Kỳ quái nói, chính là cái này. Sắt bất nhịn không được quát, cái này cũng là hải tặc. Hải tặc sao? Không biết ta, bọn họ thật nhiệt tình hiếu khách. Ngu ngốc một chút, lại là mời ta ăn cơm lại là mời ta uống rượu. Người mẹ nó đùa ta chơi đâu. Sắt bất thái dương lộ ra cơn xanh, trừng mắt ngu. Gia hỏa này, là phản phúng còn là đơn thuần không nhìn ra? trương 639, rốt cục có người hiểu ta, quá độ, mù tiến vào Kim Nê Hảo, nhưng bởi vì không có chính thức nhập ta, cũng không thể khi hải quân đối lãi, liền để hắn đợi trên thuyền, theo chính hắn thế nào. Chứ một số trọng yếu địa phương không thể đi bên ngoài, mụ ngược lại là có thể khắp nơi tham quan. Bất quá càng nhiều thời điểm, hắn phá lệ tiến vào cở lão văn phòng, cái này mới không phải cở lập thời phụ huyền học, muốn để mụ dùng tự thân vận rủi khiến cho hắn hoàn thành mục đích, mới không phải như vậy. Chỉ là hắn dự định lính liên lạc, cũng nên quen thuộc một số nghiệp vụ, ư, chính là như vậy. Trong văn phòng cơ lão nhìn về phía cái kia tại đứng ở cửa, thoạt nhìn như là tại tận trung cương vị công tác nam nhân. Ta nói, ngươi tại Tân thế giới đợi bao lâu thời gian? Không có phản ứng. Mu mở to mắt, tựa hồ tại ngắm nhìn cái gì, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm một cái phương hướng, cũng không nút đích. Mu. Hừ. Ha. Một trận ngáy âm thanh từ mũi trong lỗ mũi vang lên, chỉ gặp đầu hắn từng chút từng chút, một cái bong bóng nước mũi từ trong lỗ mũi toát ra, cỡ cái chán toát ra một đạo ngân xanh, ngón tay nhấc động, trên mặt bàn bút liền bay lên, đâm thẳng hướng ngủ. Ba. Chóp mũi đâm thủng hắn bong bóng nước mũi, một mực đâm vào trong lỗ mũi. Ngào, Mù đau nhức kêu một tiếng, trở tay sờ về phía cái mũi, đem chiếc bút kia cho rút ra. A, Cớ lão trung tướng, ta tại đứng gấp đây. Hắn sững sờ, tiếp lấy nghiêm mặt nói, Người coi láo tử mắt ngủ. Cớ lựa chọn dưới lông mày, khoát khoát tay bất đắc dĩ nói, ngươi cái tên này, cho ta chú ý một chút, ngươi bây giờ còn không phải nghỉ. Mù rất lười, lười làm cho người giận xôi. Mấy ngày nay tại đại hải đi thuyền bên trong, liền xem như Cớ lão đều có chỗ nghe thấy. Hắn cơ bản đều trên thuyền ngủ. Hoặc là cũng là tại này nằm nhìn lên bầu trời, nhìn lấy thẳng u Uber, nhưng là hỏi một chút, đầu cũng là công. Đồng thời không bình thường đầy mỡ, cho dù là kỳ kỳ ǒu nghe không rõ mụ lời nói, nhìn hắn đều sẽ tới một câu nấu cơm không cần dầu. Nhiệt nhác, dơ bẩn, đầy mỡ, liền giống như một cái mất đi mộng tưởng trung niên nam nhân. Thật xin lỗi, không cần giống như, đây chính là một cái mất đi mộng tưởng trung niên nam nhân. Ta hỏi ngươi tại tân thế giới đợi bao lâu? Mấy tháng đi, cũng không bao lâu. Mù ngáp một cái, nói ra, lúc ấy là chuẩn bị lấy gờ răng cảng làm cơ sở, ra bên ngoài bước ra tới. Thánh nữ đại. Không, sai rẽ gì dạ là cho rằng nếu như trước hết để cho phụ cận người đều giải quyết rồi, chúng ta làm lên sự tình đến hội càng thêm thuận tiện, đương nhiên, cũng là vì nhằm vào các ngươi. Sai rẽ gì dạ là có mưu đồ, không là đơn thuần tìm một chỗ nghỉ ngơi. Là thật nhắm chuẩn D3 phụ cận. D3 phụ cận vốn là không có nhiều hải tặc, khu vực hải quân lại là đại danh đỉnh đỉnh, có thể cho không ít hải tặc uy hiếp lực. Nếu như đem D3 hải quân toàn bộ giải quyết, lại đưa ra tay giải quyết phụ cận hải tặc, phiến khu vực này liền sẽ rơi vào trong tay bọn họ, sẽ chậm chậm đến, cục bộ ảnh hưởng xung quanh. Bất quá bước đầu tiên đều không hoàn thành, Cỡ lão liền tìm tới môn. Vẫn rất có ý tưởng. Nghe được mụ lời nói, Cỡ lão lắc đầu, khinh thường nói, liền là có chút ngây thơ, Hải quân một khi biết tin tức này, đương nhiên là không sẽ bỏ qua. Một khi để cho chúng ta kịp phản ứng, mặc kệ là phái người nào tới, vấn đề này cũng không tốt kết thúc. Coi như không phải cỡ lở ở chỗ này, vấn đề này một khi để Bản Bộ cảm thấy không thích hợp, phái trong đó đem tới, bọn họ bại lộ là sớm muộn sự tình. Coi như xài dệ gì dạ vận khí tốt, dùng năng lực ảnh hưởng một tên trung tướng, có thể trung tướng kia dị thường vẫn như cũ bị hội bản bộ phát hiện. Đến lúc đó đến cũng là tinh huệ. Khi đó, Sại Dệ Dị Dạ vẫn như cũ hội xong đời, lại không xong đời, đến cũng là đại tướng. Ngươi tại tân thế giới đợi cũng có mấy tháng, biết kể bên này có cái gì phải chú ý hải tặc hoặc là hắn sự tình sao?" Cơ lão hỏi. Mู่ ngậm lại, nói, "Cái này thật không có, Dệ Ba phụ cận vốn chính là thằng an toàn, bất quá hắn địa phương tân thế giới hải tặc cùng đồng dạng hải tặc đoạn khác biệt, những này hải tặc rất lợi hại đáng sợ, cơ hồ mỗi cái tại tân thế giới còn sống sót hải tặc đều có chính mình địa bàn." Lời này ngược lại là thật và thiên đường hoặc là tứ hải hải tặc đoàn khác biệt, tân thế giới hải tặc không giống nhau lắm. Loại kia bắt đầu một chiếc thuyền, danh khí toàn bộ nhờ vào phương thức khác biệt, tuy nhiên đều là như thế tới, nhưng tân thế giới muốn hung hiểm rất nhiều. Nơi này hải tặc thế lực, cơ hồ đều có chính mình địa bàn. Lấy địa bàn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài bước xạ khu vực, hình thành từng cái phạm tội tập đoàn. Bên trong lớn nhất phạm tội tập đoàn, cái kia chính là Tứ Hoàng, bọn họ thế lực tại tân thế giới là mạnh nhất. Bất quá hắn, cũng không thể khinh thường. Có thể tại hải quân cùng Tứ Hoàng Mỹ mắt dưới còn có thế lực, đều không phải là dễ chê. Biết Pháo Hoành J3 hải tặc là ai chăng? Cớ lão hỏi, J3 bị pháo vành sao? Vẫn là hải tặc. Ngu sững sờ một chút, cái chỗ kia tựa như là hải quân anh hùng gặp địa bàn a. Coi như hắn không thế nào chú ý đại hải đại sự kiện, cũng biết gặp là ai. Tư nhiệm, hiện tại nơi này là ta. Cớ lão móc ra một hộp xì gà, xuất ra một cây hướng ngủ này ném qua qua, lấy thêm ra một cây chính mình đốt, hỏa tinh tử xuất hiện tại xì gà cuối cùng, một điếu thuốc xương mù từ trong miệng hắn phun ra. Lão tử mặt mũi vứt bỏ, chờ nghĩ biện pháp tìm trở về không phải vậy, dê ba bị pháo hoanh tin tức nếu là lại truyền một truyền, những hải tặc đó khẳng định hội dục dịch loại tình huống đó. a nghe liền rất lợi hại phiền mù tiếp cỡ lạo lời nói dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nhay răng cười nói ta hiểu ngươi cỡ lắc khỏe miệng hiện lên mỉm cười hắn lưu lại mù một nhân tố khác chính là cái này. rốt cục cái thế giới này rốt cục có người hiểu hắn suy nghĩ không phải thăng chức không phải thành danh cũng không phải vì chính nghĩa hắn cũng làm muốn an toàn thoải mái dễ chịu sinh hoạt cả một đời ma mù hoàn toàn hiểu phương diện này cái này mặt mũi tràn đầy lưỡi nhác trung niên tuổi mụ không bình thường hiểu cũng là trung niên tuổi mụ cờ lão suy nghĩ a hai mươi mấy tuổi không tính là trung niên tuổi mụ hai mươi mấy tuổi ở kiếp trước thiếu niên trong mắt đều sắp xuống lô được không? bất quá ta xác thực không biết đâu bởi vì rất sớm trước đó ta liền đem lưỡi biếng lực lượng trả lại sải dễ gì ra cũng không hề đơn độc hành động qua vẫn luôn tại ủy rồng mái đèn nhìn đằng trước thủ tới núm nuốt vay đem cờ lão ném qua đến xì gà bỏ vào trong miệng cầm lấy diêm nhóm lửa a hô hàng tốt quả nhiên khi hải quân liền thật là tốt ta không dùng cái gì lưỡi biếng Ngươi nhìn liền rất lợi hại biếng nhác, nghĩ như vậy ngủ lời nói, chính mình tìm một chỗ ngủ đi thôi. Tốt như vậy sao? Thúc thúc ta không cần làm bộ đứng gắt sao? Mù mong đợi nói. Cơ lắc khoát khoát tay, ra hiệu mù rời đi, tiếp lấy sau này một nằm, thuận tay cầm lên một phần báo cáo, nheo mắt lại. Cười một tiếng lao ca, đã khởi hành tiến về giờ gì sờ rổ xạ a. Cười một tiếng. Ở trên ghế salon ăn đồ ăn vặt gì đã sướng sở, phụ gì tỏ ra sao? Hắn đến đó làm cái gì? Xạ cả rủ kỳ nguyên xoái phái Cơ cắn xì gà nói. Đầu kia hỏa liệt điểu chơi một tay thoái vị cùng từ trước, bản bộ muốn qua xác định một chút tình huống. Bất quá, cùng lao tử không có quan hệ gì. chương 640, loạn quyền đả chết lao sư phụ. Ở trên biển phiêu bạt mấy ngày sau, cỡ lão bọn họ trở lại G3. Cũng tại lúc này, cỡ lão ngồi vào G3 văn phòng, chính thức trở thành G3 cơ địa trưởng. G3 nơi này, trước kia là từ gạp, bộ gạt làm chủ, có bị cùng héo mẹ bộ làm làm tiên phong, mặc dù bây giờ người đều đi, nhưng bản thân khu vực còn cần hải quân, không có khả năng toàn bộ mang đi bàn bộ bên kia vì cỡ là có thể thuận lợi tiếp nhận đem thượng tá trở lên hải quân tất cả đều rút về đến trước mắt trừ cớ là chức vị cao nhất dưới tay hắn những này thượng tá cũng đủ để thống soái toàn bộ d3 chi bộ bên trên ngày đầu tiên không cần cớ nào nhiều lời các liền chọn lựa một bộ phận người lên thuyền bắt đầu tuần tra riêng là những ngày trước kia ngay tại d3 đám hải quân mỗi một cái đều là ma quyền sát trưởng dù sao bọn họ vừa tiếp nhận d3 bị người pháo kích sự tình tự nhiên muốn tìm hải tặc đến trọng trấn uy danh các theo donan cujo mang theo sà bớt mang theo bìm Ba cái thượng tá mang theo hạm đội cùng một chỗ tại xung quanh tuần tra, vị bựa làm theo cùng người khác tại thủ gia. Giống tân thế giới loại này địa phương quỷ quái, một cái thượng tá chỉ huy một chi hạm đội qua tuần tra rõ ràng không thể làm, quá mức nguy hiểm. Ít nhất là ba cái có thể tin lại chiến lực cùng một chỗ, lúc này mới an toàn một số. Đánh hải tặc về đánh hải tặc, nhưng không thể để cho hải quân một đội một đa. Các lực lượng, cơ nào là hoàn toàn không lo lắng, lại thêm củ rổ cùng en lời nói, công kích phòng ngự phụ trợ tất cả đều có, đối phó đồng dạng hải tặc tuyệt đối không có vấn đề. Vừa vặn đem g ba quản hạt hải vược cho thanh nhất lượng về phần cơ lão chính hắn, đó là đương nhiên là lưu tại d 3 khu vực chấn thủ, đại hải nguy hiểm như vậy, chính hắn sao huyền, này xác thực đến chấn thủ tốt mới là, tuyệt đối không phải vì lợi biếng. ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha. trong văn phòng, điện thoại trùng vang lên. di đạ tiếp một chút. cơ lão đem chân vảnh lên trên bàn, tay trái lung lay một cái châm lấy non nửa rượu vang đỏ chén rượu, thoải mái dễ chịu nằm trên ghế. rõ ràng ngươi thêm gần đi. di đạ trợn mắt chừng một cái, từ trên ghế xả lỏng đứng dậy, đi đến trên bàn công tắc cầm ống nói lên, mặc tay mặc tay, bên này là di đạ. Dị đại tiểu cô nương à. Điện thoại lỗ sâu đục mắt dần dần trắng dã, thêm ra hai vết sẹo, Tại Hạ là cười một tiếng. Ừm. Câu nói này, để hai người đồng thời đều sử sốt. Cười một tiếng lao ca. Cỡ Lão ngồi dậy, kinh ngạc nói, thật hiếm lạ đâu, ngươi thế mà lại gọi điện thoại cho ta. Từ hắn Hải quân đến nay, chính mình liền không có nhận qua cười một tiếng tin tức. Trước đó là tại Hải quân bên kia vẫn luyện cùng muốn thông qua ngũ lao tinh quan sát, về sau cỡ lập chính mình cũng không rảnh nhìn thấy hắn. Cỡ Lão tiểu ca, chúng ta đã lâu không gặp đâu, lần này điện thoại cho ngươi, là có cái yêu cầu quá đáng điện thoại trùng bên kia cười ha hà nói, tại hạ trước mắt tại giờ gì sở dỗ xạ, chuẩn bị bắt đỏ phở làm mìn nổ, trả phản ga lỏ, mỏ kỵ dzen phi, chỉ là đây đều là cực kỳ nguy hiểm hải tặc, tại hạ lo lắng chiến lực không đủ, muốn cho ngươi trợ giúp hết sức. Cấp. Ngươi đi bắt người, cỡ nào xứng sờ một chút, sau đó nhau tới, giống như xạ cạ đủ kỳ là để hắn đi bắt người tới. Hắn tiêu tiêu mi, khác nói đùa ta, lão ca, ngươi nếu là giải quyết không sự tình, ta thì càng giải quyết không. Lão ca ngươi lại đi hỏi một chút người khác tốt, ta bên này mới tiếp nhận dây ba, cũng có rất nhiều chuyện muốn làm đây điện thoại trùng bên kia trầm mặc một chút, nói, là thế này phải không? Thái đáng tiếc, tại hạ còn tưởng rằng tiểu ca cùng ta quan hệ thân cận, nhất định sẽ tới giúp ta, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Chỉ là, tại hạ ngẫu nhiên nhớ tới lúc trước tiểu ca mời ta tiến hải quân thời điểm nói chuyện, không khỏi có chỗ hoài niệm. Lúc trước cỡ lập tiểu ca cùng bây giờ cỡ lão tiểu ca, đã là tưởng như hai người, Thái đáng tiếc. ngừng nương, cỡ lôi tranh thủ thời gian thoát tay, bất đắc dĩ nói, ta qua, ta qua còn không được à? Khá nhất tới. Vậy tại hạ tại giờ gì sở dỗ xa yên lặng chờ tiểu ca? điện thoại trùng bên kia cười một chút, liền cúp điện thoại. thực sự là cỡ nào thở dài, ta mới nghỉ ngơi mấy ngày, tại sao phải qua cái địa phương quỷ quái nào? giờ gì rồ dỗ sao? dì đã nhón chân lên, đem mì rồ phồn để thoát khỏi dưới, trên mặt hiện hiện chờ mong, giống như rất nổi danh, danh xưng yêu cùng kích tỉnh cùng đồ chơi chi quốc, ta muốn đi chơi. giờ gì sở rồ xạ tam đại đặc sắc, không biến mất hoa hương, mỹ thực hương khí, vĩnh viễn không thôi nóng bỏng vũ đạo, hoa hương cùng vũ đạo gì đã không có hứng thú, bất quá thực vật lời nói, nàng một mực muốn đi mở mang một chút. Loại kia địa phương quỷ quái có cái gì tốt qua, muốn ăn cái gì lời nói có thể trở về phi mã đảo. Cậu Lào giật nhẹ khoe miệng. Phi mã đảo thực vật cũng tốt ăn, thế nhưng là ta chưa ăn qua giờ gì sở rộ xà nhà. Dì đã nói ra, lại nói, cười một tiếng đại thúc muốn nắm đọ phở làm mìn nổ. Chúng ta cùng thất vũ hải trở mặt sao? Lần trước giấy báo ngươi không thấy sao? Cái kia dảo hoạt đồ chơi đã từ qua thất vũ hải, cùng giờ gì sở rộ xà quốc vương vị trí. Từ bên ngoài đến xem, hắn hiện tại chỉ là một cái hải tặc mà thôi. Hải quân bắt hải tặc, thiên kinh địa nghĩa. Bất quá từ trên tình báo tôi nói cười một tiếng lão ca có thể đi đó bên trong hẳn là Lana tên tiểu quỷ thủ bút. cỡ là sau này trên ghế dựa dựa vào dựa vào nhưng là tính toán Di qua để hữu đùa chuẩn bị một chút thuyền chúng ta đi một chuyến tốt ta Di nhảy dựng lên quay người hướng ra ngoài chạy tới mỹ thực mỹ thực lại có thể ăn vào khác biệt mỹ thực giờ Di sờ rồ xạ cỡ là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nheo mắt lại đọp vợ làm mỹ ngô Năm thế giới bạo tàu chìa khóa người phiền tai nhất gia hỏa này năm cũng không chỉ là cái đủ cái này một cánh cửa chìa khóa Tân thế giới lấy hải tặc cầm đầu phạm tội tập đoàn, muốn vũ khí, muốn bất tư, có thể không đơn thuần là đánh cướp. Nơi này vốn chính là bạo tẩu thế giới, chỉ dựa vào đoạt lợi nói, không dễ dàng như vậy thỏa mãn. Bọn họ cũng có giao dịch người yêu, đại bộ phận đều là thế giới ngầm người. Mà vì tại thế giới dưới lòng đất đỉnh đầu cũng là rỗ kẻ. Hắn thật muốn rơi đài lời nói, Tân thế giới thăng bằng, đoán chừng là không gánh nổi. Cỡ lao lắc đầu, từ trong ngăn kéo tìm xem, xuất ra tấm kia ngày đó đa phúc lãng đỏ phở làm mì ngộ tuyên bố thoái vị cùng lò đường đồng minh giấy báo. Liên mẹ nó không hợp thói thường. Hắn nhóm lửa bên trên một điếu xì gà, phun ra khói bụi, khinh thường nói: "Nếu như hai tên tiểu quỷ như vậy mà đơn giản liền có thể đánh bại ngươi lời nói, vậy ngươi cái chìa khóa này muốn hay không cũng không nhiều lắm liên quan." Cớ là không chỉ có khinh thường những này hai năm trước cực các đời đời muốn nhằm vào tứ hoàng hành động, cũng không thể tin được chỉ bằng vào hai cái ra biển không bao lâu tiểu quỷ, liền đánh bại một cái kinh nghiệm lao luyện giả hoặc như cáo hung tàn như sói đại hải tặc. Đọ Phlạc Lạm Mị Ngộ, nói thế nào cũng là tu luyện mấy chục năm nổi tiếng cự bá đại phủ cũ rồ, dễ dàng như vậy thất bại lời nói, vậy bọn hắn hải quân tính là gì? Vẫn là nói Đội nón cỏ, liền nhất định là loại kia thiên tư tung hoành người, hoặc là chỉ là đơn thuần loạn quyền đả chết lão sư phụ. Chương 643, mang chút lễ vật cho các ngươi. Trong biển rộng, đi tới một chiếc uy vũ cự hình hoàng kim thuyền, tại này hoàng kim thuyền hậu phương, có mấy chiếc thuyền hải tặc thi thể phiêu đang ở trên biển, xem ra đã trở thành hoàng kim thuyền vật hy sinh. Hứ, ở đâu đều có hải tặc. Cơ hai tay vịn thuyền xuôi theo, có chút phiền muốn nói, ai bảo chiếc thuyền này xinh đẹp như vậy, tựa như là một cái không có mặc quần áo cực phẩm mỹ nữ, nơi này nơi đó nơi đó nơi này đều bị nhìn sạch sành sanh các nam nhân đương nhiên liền sẽ nhào lên, một bên mù ngáp một cái, nói ra một câu nhìn như có triết lý hôn trướng lời nói. giờ gì sở dỗ xạ lúc nào mới có thể đến a? phía trước, dì đại chống đỡ thuyền xuôi theo, nửa người đều treo ở phía trên, bắp chân một khuất một khuất, nhìn qua phía trước một hòn đảo hình dáng. ta nghe nói giờ gì sở dỗ xạ có yêu tinh tới, cũng không biết hình dạng thế nào. yêu tinh a, khẳng định cũng là loại kia dáng người rất tốt, tướng mạo mỹ lệ, nhìn thấy ngươi liền sẽ kéo ngươi qua tìm kiếm một chút sinh mệnh ý nghĩa tồn tại. a ta cũng tốt chờ mong. mù thuần mù nói, thúc thúc ta à, thích nhất yêu tinh khí thu lượng hắn lời nói đều không kể xong chỉ thấy dĩ đã đột nhiên đứng tại bong tàu đi tới đón đầu cho hắn một chút nhất thời mù tê liệt trên mặt đất dĩ đã không lưu tình chút nào dẫm lên hắn đi qua tiến đến cỡ lão bên người, à cỡ lão lúc nào mới có thể đến a ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây cỡ lão trợn mắt chừng một cái tóm lại cũng nhanh hắn lần này xuất phát liền mang dĩ đã cùng ngủ còn có kỳ kỳ ồ nấu cơm là tất yếu người khác còn tại dê ba này tuần tra tiêu diệt toàn bộ hải tặc lần này chỉ là đi giúp cởi một tiếng lao ca lời nói cũng không cần toàn quân xuất động Ba ngày sau, Kim Nê Hào rốt cục đi vào một chỗ đại sắt cạnh cầu. Vi, cỡ lão, vì cái gì không trực tiếp qua dở gì sở dỗ xạ, muốn chạy đến nơi đây đến a. Di đã có chút khó chịu quay đầu nhìn lấy cách bọn họ càng ngày càng xa đại đảo, nơi này cũng là cái phá cầu a. Phía trước còn có sương ngủ, căn bản thấy không rõ a. Cỡ lão nhìn qua sắt cầu phía trước vũ khí chỗ, hơi híp mắt lại, chờ một lát đi, cười một tiếng lao ca tựa như là ở nơi đó, trước đi qua, miễn cho hắn về sau nhắc tới. Toàn này đại sắt cầu núi liền hậu phương dở gì sở dỗ xa đại đảo phía trước tựa hồ cũng liên thông một cái tiểu đạo tự theo cơi một tiếng nói vũ khí phía trước cũng là hắn tại địa phương greg jimin cái này đại sắt cầu liền liên thông này hai tòa đảo một tên trung tá lúc này lại gần nói ra trung tướng phía trước cũng là phụ gì tỏ dạ đại tướng joe greg jimin nhưng vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng nơi này rất lợi hại quỷ dị cầu phụ cận có một loại để cho đấu cá sinh vật bởi vì vì chúng nó tồn tại tòa này sắt cầu đã thật lâu không ai sử dụng đấu cá gì đã sững sờ còn không có nghĩ lại liền thấy cái này đại sắt cầu bên trong bưng tựa như là đoạn tại này phía dưới có một ít xác tàu đắm anh đột nhiên một đạo sóng lớn xốc lên này sóng lớn bên trong một đạo đen nhánh thân ảnh cá nhảy ra thẳng hướng lấy kim nghe hào đánh tới thứ này giống như là màu đen nhánh cá mập hướng trên đỉnh đầu giống như là mọc ra một thanh liêm não mà tại hai bên lại có một đôi nhũ giác gào thét răng nanh há miệng hướng bên này liền nuốt chúng ta kia lui về sau một bước hét lớn đấu đấu cá a cũng là thứ này a dì đã mặt không biểu tình duỗi ra một ngón tay tinh khí sóng xung kích hưu một đoàn trùng kích tập hợp thành luộc giống như một đầu dây một dạng, xuyên thủng đấu thân cá thân thể. Quái vật này loài cá trên không trung thân hình cứng đờ, gào thét một tiếng, ngã quỵ trên mặt biển. Cái này cũng là đấu cá sao? Không biết có ăn ngon hay không. uy, qua mấy người vớt một chút, ta bữa tôi muốn ăn cái này. Di đã phân pho lấy bên cạnh hải quân. Giống như không ngừng một đầu a. Mù gãi đầu một cái, chỉ về đằng trước hải vực bên trên, này đại lượng như cá mập lơ lửng ở mặt nước một dạng liềm dao sừng, nói, rất nhiều a, loại vật này. Thế nhưng là ta còn không biết có ăn ngon hay không, nhiều lời như vậy. Vạn nhất không thể ăn ta không muốn à. Dĩ đã lộ ra xoắn suýt chi sắc, không cần đến. Lúc này, cỡ lão vươn tay, ánh mắt lộ ra một đạo hờ mang, tìm tới bọn họ. Gơzinmin, vô nhân đạo, trong truyền thuyết tại 200 năm trước, tòa đảo này còn có người tương thông qua sắt cầu thông hướng, nhưng không biết là nguyên nhân gì, về sau liền hoàn toàn mất liên. Trên hòn đảo có rất nhiều cự đại thảm thực vật, cơ hồ bao trùm toàn đảo, chỉ có hòn đảo bên cạnh bãi cát còn không có bị ăn mòn rơi. Mà tại một chỗ trên bờ cát, khiến một thanh trường đao lở, lúc này chính mang theo một cái mang theo cầm tay than mặc màu trắng áo dài phục mang theo miệp do bọc cùng mũ cao nam nhân cùng trên bờ cắt một cái chỉ có nửa người nữ nhân trò chuyện với nhau nhị cố lệ lo liệu việc nhà không kịp nếu như hấp túc lo liệu việc nhà nói là nói thật như vậy chúng ta cùng đỏ phật làm mỹ ngộ giao dịch thì không được lập lọ lúc này ngưng trọng nói huy giao dịch không thành lập có ý tứ gì a ngươi không chuẩn bị thả ta sao mang theo mũ cao nam nhân lo lắng nói đỏ phật làm mỹ ngộ không có từ qua thất vũ hải cùng quốc vương vị trí giao dịch đương nhiên thì không được lập đây là bệ dậm chúng ta trúng kế nhị cố lo liệu việc nhà tiêu lên mũi dài lo liệu việc nhà chúng ta mau rời đi tòa đảo này hiện tại đi không ta bản thể cùng không quan trọng đều tại tòa đảo này lòng đất cuốn vào một điểm phiến phức. dỗ bin lắc đầu nói một mình ngươi đi trước đi về sau chúng ta cùng đi hẹn xong cảng khẩu là được có đúng không vậy ta minh bạch lo gật gật đầu chính muốn nói gì đồng tử cũng là co rụt lại hướng phía một bên rừng cây nhìn lại nơi đó đột nhiên đi tới một cái bóng người to lớn người kia nhắm mắt lại hai mắt có vết sẹo ăn mặc một thân tử sắc kimono hất lên hải quân áo choàng đan cầm trong tay một trượng sau lưng có một nhóm hải quân chạm phản ga lò thiên sinh thật sao hắn trầm rãi mở miệng dây leo phù gì tỏ ra lọ thở sâu phù gì tỏ ra dỗ binh kinh ngạc nói ta nghe nói qua tựa như là tân nhiệm đại tướng phất phất phất phất phất không trung đột nhiên nhớ tới một thanh âm theo một mảnh phấn hồng sắc vũ mau bay xuống chỉ gặp một cái hất lên phấn hồng sắc vũ mau áo khoác nam nhân từ trên trời giáng xuống rơi vào một bên khác thật là làm cho ta dễ tìm a đọt vợ lạng bị ngộ treo lên tạ ác đủ cười lẹ lưỡi liếm liếm lọ Cái kia mang theo mũ cao nam nhân kích độc lên, rồi kệ, kệ xạ, ngươi chờ một hồi hãy nói. Đọt phật lạng mỹ nô quét mắt một vòng kệ xạ, lại đối lò cười, phất phất phất phất phất, lò, thật sự là giỏi tính toán a, liền đại tướng đều bị ngươi hấp dẫn tới. Hiện tại từ qua thất vũ hải vị trí ta thế nhưng là dọa đến phát run đây. Thiếu nói đùa, lò cắn răng nói, ngươi là làm sao làm được, đọt phật lạng mỹ nô, vì cái gì có thể cho chính phủ thế giới tuyên bố tin tức giả, chỉ vì chúng ta những người này, ngươi liền có thể lừa gạt toàn thế giới sao? Cái này sao có thể làm được? Ngươi chỉ là một cái hải tặc mà thôi." Hắn kế hoạch, tất cả đều rơi lệnh. Rõ ràng là nghĩ kỹ, dùng bắt được Kệ xã để Đỏ Ferla làm mì nhử từ qua Thất Vũ Hải vị trí, mà mất đi Thất Vũ Hải vị trí bảo hộ, lại thêm chính mình tận lực cùng Mũ Rơm lo liệu việc nhà kết thành liên minh, có thể hấp dẫn Hải quân đến đây, mà không Thất Vũ Hải vị trí Đỏ Ferla làm mì mồi, cũng sẽ bị Hải quân bắt lấy mới đúng. Nhưng là tại sao là tình báo giả? Hắn lại là làm sao làm được? Tại hạ cũng rất lợi hại kinh ngạc đây. Một người nói, Sarga cây dâu vừa rồi nói với tại hạ, đây là báo lầm ngay cả chúng ta hải quân đều tin. Đọ phờ làm mị ngộ tiên sinh, ngươi lại như thế nào làm đến đây? Phất phất phất phất phất, loại sự tình này, không trọng yếu a. Tóm lại, Đọ phờ làm mị ngộ ý cười càng ngày càng thịnh, cái chán đã tuôn ra gần xanh. Hắn vươn tay, chỉ hướng lò, bước bách ta đến loại tình trạng này. Lò, ta hiện tại mục đích chỉ là muốn làm thịt ngươi mà thôi. Ngươi, lò lui lại một bước, trở tay liền tóm lấy kề sạ, đối còn tại trên bờ cắt rô bin nói, đi nhanh một chút. Khó mà làm được. Đọ phờ làm mị ngộ ngón tay khẽ nhúc nhích, liền muốn động thủ, nhưng mà đúng vào lúc này. Hòn đảo chỗ, đông nhiên nhiều một tầng bóng ma. Với anh, giống như là biển gầm, bãi cát phụ cận xuất hiện một đạo chính từ từ hướng tiền sóng lớn, còn như là dã thu hướng phía trước bổ nhạo, cuối cùng tại bãi cát trước dừng lại mà không trung. Lúc này nhiều vô số đạo bóng mở hạ xuống, phanh phanh phanh. Đó là từng đầu đậu cá. Lúc này vào bãi cát bên trong, thân thể co gắp, a đến a, cười một tiếng ngẩng đầu. Cái này khí tức, đọ phật lạng mị ngủ cái chán xuất hiện mồ hôi lạnh, ngẩng đầu lộ ra nhay răng cười. Ta nhớ được ta không có mời qua ngươi à? Uy, ngươi làm sao lại tới? Cỡ đảo. Không, Kim Lê. Không chung, một bóng người tựa hổ che kín Thái Dương, tại này lẳng lặng đứng lặng lấy. Cớ lo cắn xì gà, bẻ nhẹ lấy phía dưới, xẹt một tiếng, khó được đến một chuyến, mang chút lễ vật cho các ngươi. Nói, hắn nhìn về phía cười một tiếng, cười một tiếng lão ca, đã lâu không gặp. Chương 642, chó cắn chó. Uy, nói đùa cái gì? Lọ cắn răng, Thái Dương lộ ra mồ hôi, hắn vì cái gì cũng tới. Kim Lê. Trên bờ cắt mọc ra nửa người Robin cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, so với lọ, bọn họ đối cờ lớn tượng cảm sâu. Dù sao mới vừa từ sảnh thủ địa trốn tới không bao lâu, nếu không phải lo lời nói, bọn họ thuyền trưởng chỉ sợ cũng không cứu sống. Ồ, có cái gương mặt quen đâu, nhị cô lệ Dỗ Binh, các ngươi thuyền trưởng còn kẹn có ở đây không? Cơ lập từ không trung rơi đi xuống, đứng tại cùng cười một tiếng cân bằng vị trí bên trên. Ta đi trước. Dỗ Binh nhắm lại hai con người, hai tay khẽ phổng, nửa người liền biến thành cánh hoa biến mất. Cái này, trang diện bên trên cũng chỉ còn lại có lỏng cùng kệ sạ, đọ phở làm mì ngổ cùng cười một tiếng cùng cơ lão. Đọ phở làm mì ngộ quay đầu nhìn sang trên mặt biển một chiếc cự đại hoàng kim thuyền càng ngày càng gần. Phất phất phất phất phất, ngươi tọa hạm thật đúng là khoa trương a, rất lợi hại thích hợp ngươi nha. Bớt ở chỗ này nói nhảm. Cỡ đó cắn xì gà? Nhìn về phía lò bên cạnh kệ sạ, cái đồ chơi này là ai a? Nhìn nhẹ nhàng. Trung tướng, đó là kệ sạ cơ lão. ủ thành phủ há dợn độc khí sự kiện sự cố khoa học ra. Hậu Phương Hải quân nói. Kệ sạ cơ lão. Chưa từng nghe qua. Tính toán, không trọng yếu. Cỡ lão nói ra khói bụi, nói, lão ca, ta người đã đến, cũng không thể nói ta không nói nhân tình. Tự nhiên tại hạ cùng với tiểu ca, tình nghĩa thâm hậu, cười một tiếng gật gật đầu, lộ ra mỉm cười, mà phía sau đối đỏ phở lãng mỉ nộ cùng lò, đỏ. đỏ phở lãng mỉ nộ thiên sinh, tại hạ tuy nhiên thân là một giới tân binh, nhưng đối ngươi trái với thất vũ hải có quan hệ quy định tình báo ngược lại là nghe được không ít, còn có kẻ xạ đối ngươi xưng hô, dốt kệ, là ngươi biệt sưng sao? Phất phất phất, chờ có chứng cứ xác thật lại đến nói với ta cái này đi, hiện tại nói cái gì, ta đều là không nhận, dù sao ta vẫn là thất vũ hải à? Đỏ phở lãng mỉ nộ cười nói, cười một tiếng có chút dừng lại, nói, tiểu ca giống như ngươi thấy, đọ phờ lạm mỹ ngộ tiên sinh cũng không có từ qua thất vũ hải cùng quốc vương chức vị, sạ gạ tiên sinh vừa rồi cùng tại hạ mở điện, nói đây là báo lầm, liền hải quân đều thu đến báo lầm, thật sự là để cho người ta kinh ngạc. a ta ngược lại thật ra cảm thấy rất bình thường, cỡ lấp lách miệng một cái, dù sao người ta họ đổ quyệt sợ a. thiên long nhân để chính phủ thế giới báo cáo sai cái tin tức, đây không phải là không thể bình thường hơn được thao tác nha, riêng là đọ phờ lạm mỹ ngộ đối chính phủ thế giới tác dụng còn không phải bình thường đại thời điểm. uy, cỡ nào, ngươi gia hỏa này biết bao nhiêu? lời này để đỏ phơ lãm mì ngộ sắc mặt biến hóa nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng cười nói phất phất phất nghĩ đến cũng là ngươi cùng chặt lột tên ngu ngốc kia quan hệ không tệ tới Cơ đó trường đỏ phơ lãm mì ngộ liếc một chút lão tử lúc nào theo cái loại người này quan hệ không tệ cẩn thận ta cáo ngươi phỉ bằng a phất phất phất không trọng yếu không phải nha trọng yếu là ta hiện tại vẫn là thất vũ hải chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ bao quát kể ra hắn là ta thuộc hạ dựa theo quy định có phải hay không hẳn là thả a đỏ phơ lãm mì ngộ nói ra cười một tiếng trầm mặc một trận nói Ngươi là thất vũ hải, dựa theo quy định, cái kia chính là bạch. Còn trả phản gã lọ tiên sinh, dựa theo tân văn báo đạo, ngươi cùng mũ dơm một đám đồng minh một chuyện nếu như là thật, như vậy thì là hắc. Nhưng nếu như nhóc mũ dơm chỉ là thủ hạ ngươi, đó chính là bạch, lọ tiên sinh, căn cứ ngươi trả lời. Hắn đem trường đao dơ lên, một cái tay đặt ở trên chuôi đao, trầm giọng nói, tại hạ chuyến này mục đích sẽ chuyển biến. Đây là cái gì phán đoán tiêu chuẩn a? Nói láo chẳng phải giải quyết sao? Kệ xa tại gọi là lấy. Cỡ là tiêu tiêu mi, ngược lại là không có ý kiến gì. Độ phật làm mỹ ngộ vẫn là thất vũ hải, bọn họ từ quy định lên nói là một đám, nhưng ngươi muốn để Hải Quân giúp Hải Tặc đánh một cái khác Hải Tặc. Ngươi cái này không đùa giỡn hay sao? Để chính bọn hắn cho căn chó đi thôi." Về Phần Lọ bên này lời nói, hắn thật đúng là không thể nói láo. Mũ Dơm lo liệu việc nhà bây giờ còn đang dở dị sợ rồ sạ, nếu như nói nói láo, bọn họ cùng một chỗ trở lại dở dị sợ rồ sạ, tình huống hội càng thêm hỏng bét. Chỉ có thể trước kéo lấy. Mũ Dơm lo liệu việc nhà, cùng ta là đồng minh, không phải lên hạ cấp." Lọ lớn tiếng nói. "Phất phất phất phất, ngu xuân." đọ phờ lạng mỉ ngồ cười to nói từ sắc quan đoàn từ cười một tiếng trên thân bắn ra, chưởng đao bị hắn rút ra như thế lọ tiên sinh ngươi đem từ thất vũ hải một đám xóa tên hiện tại bắt đầu áp dụng bắt trong ngay mắt này tử sắc quan đoàn hướng bầu trời thẳng bắn đi rất nhanh một đoàn cự đại bóng mở bao phủ ở tòa này bãi biển đó là một khỏa bước hỏa vỡ thạch chính phi nhanh hướng bên này hạ xuống vỡ thạch nhanh mau tránh phù cận đám hải quân bao quát kể sạ đều quát to một tiếng hướng mũi cỏ bên kia chạy tới vỡ thạch nha gia hỏa này, đọt phật lạm bị ngộ giật mình hướng lên trời bên trên quét mắt, ánh mắt lộ ra thật sâu kiến kỵ. bất quá hắn cũng không ăn nhiều kinh hãi, bởi vì ở trước đó, hắn đã sớm lĩnh giáo qua cờ lão gia hỏa này nguy hiểm. bất quá hạ xuống vẫn thạch là chuẩn bị đem hắn cùng một chỗ giải quyết sao? uy, nói đùa cái gì? ngược lại là lọ đối một chiêu này lộ ra không bình thường giật mình. ừm, cờ lão ngẩng đầu nhìn liếc một chút, nguyên lai chỉ là vẫn thạch a. còn tốt, cái này lão ca không có kéo hắn bảo khổ xuống tới. run, lọ đưa tay một trương từ thân chu vi xuất hiện một đạo trong suốt lồng ánh sáng này vẫn thạch xuất hiện tại lồng ánh sáng bên trong bị la nhất đao cắt chém thành hai nửa ầm ầm bụi mù tràn ngập tại mấy người xung quanh đem bọn hắn hoàn toàn nuốt hết theo bụi mù tán đi bọn họ chỗ đứng phương vị thêm ra một cái hố to trong hầm có bốn cái cây cột coi như hoàn hảo cười một tiếng cỡ đảo đọ phệ lạng là mỉ ngô lọ phân biệt đứng ở chính giữa uy ngươi làm sao xuất thủ ngươi nguyên xoáy không có dạy ngươi làm thế nào sự tỉnh sao đọ phệ lạng là mỉ ngô thái dương tuôn ra một đoàn ngân xanh một chút không có mở miệng Ngược lại là cỡ là có chút khó chịu nói, chúng ta làm thế nào sự tình, cùng ngươi cái này hải tặc quan hệ không lớn đi, nhận rõ thân phận của ngươi, Đọ Phật Lạm Mị Ngộ. Hứ. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ nhìn mắt Cỡ lão, cũng không nói chuyện, bay thẳng đến lọ truy kích quá khứ. Muốn tiến lên à, tiểu ca? Cười một tiếng lúc này hỏi. Chớ xen vào việc của người khác, lão ca, hải tặc cùng hải tặc ở giữa tranh đấu, ai thắng ai bại đối với chúng ta đều không có ảnh hưởng gì, so sánh dưới, ngươi gọi ta tới nơi này là muốn làm gì à? Cỡ lão hỏi. Tại hạ chỉ là một giới tân binh không có tiểu ca ngươi kinh nghiệm, có một số việc, có lẽ ngươi có thể cho ta rất khỏe đề nghị. trừ cái đó ra, lần này đỏ phật làm mì ngộ tiên sinh tổ chức cạnh tranh đại hội, bên trong ngẩn giấu đại lượng nguy hiểm nhân vật, chúng ta là tới bắt bọn họ. một cười nói, ồ, loại chuyện này cần ngươi bỏ ra lập tức. nha, đoán chừng cũng là, bình thường trung tướng cũng không làm gì được đám người kia. cỡ là suy nghĩ một chút nói, nơi đó trừ có mũ rơm bên ngoài, còn có một số hung ác người, tỷ như chỉnh, d... ồ, là vị kia truy chi chinh sao? tại hạ có nghe thấy. cười một tiếng gật đầu nói. Đúng, cũng là cái kia chỉnh dị. Kỳ quái, chỉnh dai nhỉ. Cỡ Lão những mày, đông nhiên nghĩ đến cái gì, hướng phía giờ gì sở rỗ xạ phương hướng nhìn một chút, năng lực có tác dụng sao? Hồ bỉ hồ bỉ quả thực. Trần Đạo Hiếu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệ được hay không, thật sự là toàn bằng bản dự. Chương 643, thật có lỗi, ta không phải cố ý. Nếu như cỡ là cái gì cũng không biết, như vậy hắn có lẽ thật sự không nhớ nổi chỉnh dị là ai. Nhưng là hắn biết, trên đại dương bao la những cái kia bụt cấp quả thực năng lực, hắn chỉ nhớ là sâu nhất, dù là qua hơn 20 năm cũng không dám quên mất, sợ ngày nào lây nói. hồ bị hồ bị quả thực cũng là bên trong một trong, có thể để người ta biến thành đồ chơi, đồng thời từ người khác trong trí nhớ xóa đi. cỡ nào đã bắt đầu đối trinh trí nhớ có chỗ mơ hồ, nhưng là bởi vì hắn biết hồ bị hồ bị quả thực nguyên nhân, cũng sẽ không đối trinh tồn tại sinh ra nghi hoặc. người này là khẳng định tồn tại, nhưng hẳn là cái kia hồ bị hồ bị quả thực năng lực giả cho thực hiện năng lực. tính toán, quản hắn là ai tới, đợi chút nữa cùng một chỗ bắt. cỡ nào nói ra khói bụi, quay đầu chuyển hướng đỏ phơ làm mị ngổ cùng lò khí tức phô vị, chờ bọn hắn kết thúc bất quá nhiều lúc, lọ liền từ trong bụi cỏ nhạy cả tương chạy ra, lúc này thân hình hắn có chút chật vật, thái dương còn chảy máu, cắn răng chạy nhanh lấy. sau lưng, đi theo một mặt nhè răng cười đỏ phở làm mỉn ò. phất phất phất, người chạy không thoát, lọ. đọ phở làm mỉn ngộ vươn tay, năm ngón tay vỗ xuống dưới, ngũ sát dây. cong. lọ trong nháy mắt quen người, yêu đao quỷ khóc cái trước người, phát ra một tiếng vang giòn, chỉ là không thể hoàn toàn ngăn trở, thân thể thêm ra mấy vết thương, sau này khéi đảo. chết đi cho ta. đọ phở làm mỉn ò nhào tới trước một cái. Năm ngón tay liền hướng về phía lọ mỏ xuống. Vậy anh. Đúng lúc này, một cơ trọng lực ép ở trên người hắn, nhưng hắn động tác đỉnh trệ bên trong, từ giữa không trung đến rơi xuống, đứng trên mặt đất. Hắn mày nhăn lại, nhìn về phía cười một tiếng, "Phụ gì tỏ ra, ngươi làm cái gì?" "Tại hạ muốn lá bắt, không phải đánh giết." Một cây nói. "Hứ, tùy tiện." Đọt phượt lạm mị ngổ đối cứng cường điệu lực đi qua, đi vào lọ trước mặt, một chân đạp trúng bụng hắn, ha ha cười, "Lọ, ngươi cuối cùng vẫn là trở lại trong tay của ta." "Zoke, Zoke." Trái tim ta trái tim a, kệ sạ lúc này từ trong bụi cỏ chui ra, lớn tiếng nói, hắn cầm ta trái tim, để hắn trả lại cho ta, kệ sạ cơ lão, tựa hồ cùng độc khí sự kiện, cùng nhân thể thí nghiệm có quan hệ, có tin tức sưng, hắn cầm hai đồng làm thí nghiệm, đáng tiếc không có chứng cứ xác thực. mặt khác, hắn là đỏ phở làm mị ngộ tiên sinh thuộc hạ, thái đáng tiếc. cười một tiếng thở dài, nhẹ nhàng nói a, ồ, Cơ lão đầu ngửa ngửa, nói đến, là có chuyện như vậy, ta lần trước qua dê năm thanh lý phản đồ, này tên phản đồ có nói phương diện này sự tình, uy. Ngay trước mặt ta nói cái này được không? Đọ Phược Lạm Mị ngộ mặt tâm trầm, "Cơ lão, ngươi làm ra sự tình, ta còn nhớ đây." Vờ gỗ thế nhưng là bị hắn giết ta. Ta thanh lý phản đồ có cái gì không đúng, so sánh cái này hắn chạy nha." Cơ lão hướng phía trước nhất chỉ. Run. Nằm trên mặt đất lọ nhân cơ hội này phát động năng lực, cùng phụ cận một khối đá đổi, vọt đến phía bên kia, chuẩn bị chạy trốn. Lo. Đọ Phược Lạm Mị ngộ nhe răng đến một câu, đang muốn truy kích, đúng lúc này, một đạo hàn quang lóe sáng. Xuy. Kệ xạ từ bả vai đến eo sườn vị trí bị cắt mở trạng kích thẳng đến hắn hậu phương lọ, trực kích hắn phần lưng, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Lọ đau hừ một tiếng, thân thể một cái lão đảo, kém chút không có ngã xuống. Run. Thông qua năng lực, hắn di chuyển tức thời mở, hướng sắt cầu phương hướng chạy tới. A thật có lỗi. Cơ thu đao vào vỏ, đối kệ xạ nhún nhún vai, ta không phải cố ý. Không có đóng. Hệ. Kệ xạ sững sờ đến một câu, thân thể hướng xuống khẽ đảo, không có sinh sống. Cơ lão. Oan. Theo tiếng giống, một cô bá vương sắt chi tức che lại tới. Đỏ Phật lạm mị ngổ mặt đều nuốt chật thành một đoàn gân xanh một cây tiếp một cây bại lộ, ngươi làm cái gì? như ngươi thấy à, ta giúp ngươi bận điệu đâu, nhìn ngươi bắt lao lực như vậy, liền chuẩn bị đến nhất ao, nào biết được chặt kém, trước mặt hắn cản cá nhân ta cũng không biết ta, cỡ lão nói ra khói bụi, chỉ là một cái thuộc hạ mà thôi, chém chết liền chặt chết đi, ngươi nói đúng không? đây chính là kẻ xa, là ta trọng yếu, trọng yếu. đọ phượt làm mỉ ngộ hít sâu mấy hơi, tràn ngập sát ý nhìn về phía cỡ lão, ngươi chuẩn bị cho ta bàn giao thế nào? vừa nghĩ tới cái đủ tồn tại, hắn liền không nhịn được phát run, ra hỏa kia, thế nhưng là mười phần quái vật. Bàn dao Cớ lão đem xì gà đầu cho nổ ra thân hình đột nhiên lói lên xuất hiện tại đó phở làm mì ngộ trước mặt cơ hồ là dán mặt nhìn lấy hắn thản nhiên nói vợ cộ sự tình ta còn không có tìm ngươi tính số sách đâu còn có sở mổ kẻ sự tình ngươi tại phủ há giận đối sở mổ kẻ làm sự tình cũng không nhỏ mặc dù nói thất vũ hải cùng hải quân cùng thuộc tại chính phủ thế giới dưới cờ, nhưng ta có thể không nghe nói thất vũ hải lúc nào có thể có công kích hải quân quyền lực sở mổ kẻ hướng hắn đầu đen rau muốn qua chuyện này hắn tại phủ há giận kém chút bị đỏ làm mì ngộ cho xử lý Nếu không phải cổ dạ tên ngu ngốc kia đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ cũng về không được. Trong tay ngươi nắm chặt như thế nào chìa khóa không quan hệ với ta, nhưng là sợ mổ kệ là bằng hữu ta, ngươi đánh hắn thời điểm, liền không có chú ý tới phải cho ta lưu mặt mũi. Cố Lật thử lấy răng, hiển thị rõ uy hiếp. "Ngươi." Đọ Phật Lạm là Mị ngổ lui về sau một bước, hắn lúc này mới phản ứng được, người này cũng là không tuân theo quy củ, mà lại trình độ uy hiếp không kém cải đủ. Trước mắt vị này, thế nhưng là cùng phụ gì tỏ ra ra hỏa khí không giống nhau lắm. Lần trước hắn tới, nếu không phải kịp thời cho hắn tổ tổ len kim đồng hồ, Khi đó rở rỉ sở rồ xạ liền đã không tại. Gia hoàn này tuyệt đối làm ra được. Hắn nhưng là lão phái Hải Quân, không phải phụ gì tỏ ra loại tân binh này, đối phó bọn hắn hải tặc có chính mình một bộ phương pháp. Hừ. Đọ Phược là làm mủy ngộ lạnh hừ một tiếng, không nhìn tới Cơ lão, mà là hướng về phía lọ đội đèo, bất quá lúc này, hắn nghĩ đến cái gì, cười gần nói, phất phất phất phất, ta nhớ được ngươi nợ ta một món nợ ân tình đi. Giới hạn Thất Vũ Hải thời điểm, Cơ lão nói ra, ta hiện tại cũng là Thất Vũ Hải, Cơ lão, không, Kim Lê, đã ngươi biết Ta muốn ngươi giữ vững công sưởng, điểm này đối với ngươi mà nói rất đơn giản đi." Đọ Phật Lạm Mị ngồ đề nghị, chỉ cần lần này giữ vững nó, chúng ta nhân tình xóa bỏ. Lúc này còn muốn lấy công sưởng sao?" Cớ Lão nheo mắt lại, nghĩ một hồi, "Có thể, ta đáp ứng, bất quá, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi sẽ thắng a, xem nhẹ người khác, nhưng là sẽ thất bại nha." Phất phất phất phất, "Ta đương nhiên không có có con kia cá xấu như vậy tự đại, ta biết nhà." Đọ Phật Lạm Mị ngồ thân thể bay lên không trung, nhìn về phía sắt cầu phương hướng, cười gằn, "Cái kia Mộ Rơm, đương nhiên không thể xem thường." Hắn đã đánh bại dậu cô lại cùng mọ gì à? Không chăm chú đối đãi lời nói, có lẽ ta thất bại đâu, nhưng ta thực biết thua sao. Phất phất phất phất, ha ha ha ha. Hắn mạnh mẽ xông về phía trước bắn xuyên qua, thanh âm ở chung quanh vang lên. Liên để ta lãnh giáo một chút đi, cái kia mũ rơm, có cái gì dạng ma lực? Dạng này thật tốt sao? Cười một tiếng nhìn lấy đỏ, phờ làm mị ngộ dần dần biến mất. Hỏi, tại hạ không hiểu nhiều lắm. Thất Vũ Hải, không phải là cùng Hải quân là cùng một chỗ sao? A, lao ca ngươi đừng nói dỡn, ngươi ngược lại là cùng sờ mồm kẻ rất giống. Đối thất Vũ Hải thủy trung ôm chính phủ thế giới quy tắc bên trong ý nghĩ. Cớ lão một lần nữa đốt một điếu xì gà, nói, nói đến, bọn họ chỉ là trên biển rất rươi, thất vũ hải thân phận, đã cho bọn hắn đầy đủ tiện lợi. Chúng ta hải quân không cần lại cho bọn hắn tiện lợi. Chính phủ thế giới cái gì, qua loa một chút là được, đám kia lão gia hỏa, muốn chỉ là trong chính trị thăng bằng, việc khác, bọn họ không có để ý như vậy. Đây chính là kinh nghiệm lão luyện hải quân xử lý phương pháp sao? Tại hạ hiểu được một số, quả nhiên, để ngươi qua đây là đúng. Cười một tiếng gật đầu cười nói. Sengoku dự dự, ạ Kedu, thậm chí cả ảo kỳ gì, xử lý thất vũ hải phương pháp, mãi mãi cũng là khi rác rưởi nhịn. Mà cớ là theo lão gia tử ở trung lâu, tự nhiên là minh bạch đối phó loại này tại quy tắc bên trong hải tặc, hẳn là dùng dạng gì biện pháp. Không thể là người nhìn, nếu là khi người nhìn lời nói, bọn họ liền sẽ được đả lên tới. Trần đạo Hiếu, mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống quệ được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 644, ai thắng ai thua cũng không đáng kể. Dở gì Sở Dosa, ban đầu chính phủ thế giới thành lập lúc nhóm đầu tiên hai mươi vương một trong quốc gia tiên nhiệm quốc vương vua gì cụ gia tộc trước kia tiếp cũng là đổ quỵt xuất gia tộc vị trí mà bây giờ đương nhiệm quốc gia họ cũng là đổ quỵt xuất. đọt phật lạm mỹ ngộ đương nhiên là thiên long nhân điểm này cỡ đảo đã biết từ lâu tại hạ cũng là lần đầu tiên nghe trên đường phố nghe cỡ đảo giảng thuật cười một tiếng gật đầu nói đọt phật lạm mỹ ngộ tiên sinh nguyên lai là thiên long nhân nhà thì ra là thế dạng này này phần ảnh hưởng thế giới báo lầm cũng có thể nói tới thông là trước thiên long nhân bất quá cỡ đảo hướng lên trời bên trên nhìn lại chậm rãi nói người loại vật này à, thật đúng là muốn nhìn hoàn cảnh. Thiên Long Nhân cùng Thiên Long Nhân ở giữa, khác biệt cũng là rất lớn à. Bọn họ từ Giai Minh đến giờ dị sở dọa xạ, hiện tại chính hướng đỏ phải làm bị Ngộ Vương Cung Phương hướng đi đến. Rất thơm. Di đã ở phía sau bốn phía nhìn lấy, cái mũi tại này run, run run, con mắt bắt đầu phát sáng. Thực vật hương khí, siêu cấp hương. A, cỡ nào, chúng ta lúc nào ăn cơm a? Đợi thêm một chút, ta cũng không muốn dùng tiền. Đến nơi này, đương nhiên là chủ nhà mời khách. Cỡ là hướng chung quanh quét mắt trên đường phố đều là một số người cùng đồ chơi tại này hoàn thành tiếng ngữ trang cảnh, không khỏi sách nói thế giới thật đúng là thần kỳ, đồ chơi cũng có thể cùng người nói chuyện yêu đương sao? Kết quả đến nói không có khác biệt a, mu ở phía sau nói cái gọi là luyến tình a, chính là cho thịt khí tìm một cái hợp pháp lý do, không phải hắn khi thịt khí, chính là nàng khi mạo sừng con nít, dù sao đều là đồ chơi a, không có gì khác biệt. Nói đến những này đồ chơi tựa hồ không có thoát hơi tuyển hàng a, tất cả đều là rất cứng đồ chơi nha, đây thật là để cho người ta hai mắt tỏa sáng phát biểu. cười một tiếng có chút dừng lại, nói cỡ lão tiểu ca, ngươi bộ hạ, rất lợi hại có ý tứ. cơ lão giật nhẹ khoe miệng, dị đạ. tinh khí thu lược. dị đạ trở tay tại ngủ trên thân nhấn một cái, nhất thời, ngủ giống như là khô quắc một dạng hướng xuống một cốc cát, miệng bên trong giống như là toát ra một đoàn linh hồn một dạng, đưa tay hướng lên trời, để loạn, thoát hơi. thật sự là, thật đói á cỡ lão, ta muốn ăn cơm. dị đạ chạy đến cỡ lão bên cạnh, giật nhẹ ống tay áo của hắn. hảo hảo, vậy liền. Vâng anh. cơ lão lời nói đều chưa nói xong, trên trời liền đến rơi xuống một vật, kích thích một đoàn khói bụi lò ngửa ngã xuống mặt đất hầm động bên trên, quanh thân chảy máu, nhìn mười phần chật vật. Tại hắn trước mặt, đọt phượng lạm mỹ ngỗ xuất hiện tại này, hắn trên gương mặt cũng nhiều ra một vòng vết máu. Súng tiểu quỷ, đọt phượng lạm mỹ ngỗ từ sau hông móc ra một thanh trang sức kim loại súng lục, kéo động bảo hiểm, liên tiếp súng máy nhắm ngay lò liền đánh tới. Tiếng súng, đem trước kia náo nhiệt đường cái trở nên yên tĩnh một mảnh. Tệ lò, tại bên cạnh bọn họ, hình tròn đấu trường bên trong, cái kia hàng rào sắt bên trong, một cái mang theo hoàng kim đầu khôi, có màu trắng rìa mép nam nhân đột nhiên đại kêu ra tiếng tại này hàng rào trước đó còn có hai người, một cái tảo xanh đầu, một cái khác thì là võ sĩ cách ăn mặc. Di đã nhìn sang, chính là sư sở, cỡ lão, cái kia là. a nhìn thấy, cỡ lão ánh mắt đảo qua qua, chỉ thấy cái kia mang theo hoàng kim đầu khôi người trên ngực, có một đạo gạo hình chữ vết thương, không khỏi thử mở răng. quả nhiên a còn nhảy nhót tương mừng, theo con rồi mở dạng. không nói trước này vụng về coi là có thể lừa gạt đến người thường phục, cỡ lão coi như không lấy ánh mắt nhìn, đều có thể cảm nhận được cô này ngu ngốc kỉnh, nhóc mũi dơm, hiện tại rất lợi hại tinh thần a phất phất phất phất thật có lỗi quấy dậy đến các ngươi mở mấy phát về sau xác định lọ rốt cuộc không có phản kháng năng lực đọ phở lạm bị ngổ mới hướng phụ cận bình dân giải thích nói cái này hải tật trả phản gã lọ cũng là gần nhất để cho ta phát sinh từ bỏ thất vũ hải cùng quốc vương vị trí báo lầm nam nhân nhưng mọi người hiện tại có thể yên tâm hắn đã bị ta giải quyết uy đọ phở lạm bị ngổ hàng rào bên trong vì hai tay nắm ở lằn can tiêu to ngươi đối tể lọ làm cái gì phất phất phất phất nhóc mũ dơ mả đọ phở lạm bị ngổ quay đầu quá khứ cười cẩn nói Ta làm cái gì không cần dùng ngươi nói này nói kia. Lọ trước kia vốn chính là ta bộ hạ, ta xử trí như thế nào đều có thể. Hắn vừa dứt lời, tại trước hàng rào hai người liền nhanh xung lên. Khi nệ mẩn, ngươi đem tệ lọ mang đi. Tảo Xanh Đầu thân hình lao xuống, tay phải vươn hướng bên hông ba cái chuôi đao. Tại hạ minh bạch. một cái khác mặc kim nô ứng tiếng nói. Nghe được hồi phục, tảo Xanh Đầu rút ra sạn gải cải tệ, nhất đao bổ về phía đã bị hắn cận thân đọp phở làm mì ngô. Phất phất phất phất, trước hết giải quyết ngươi đi. Đọ phở làm mì ngô ngón tay động một cái. Con. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh sáng loáng trượng đao ngăn tại đó làm mì ngổ trước mặt, chống đỡ tảo xanh đầu đao nhận. Oeng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tảo xanh đầu dưới chân địa mặt tầm vang vỡ vụn ra, xuất hiện một cái cự đại hầm động, tảo xanh đầu tựa như là gặp cái gì vật nặng áp bách một dạng, lập tức thẳng rơi vào qua. Nhưng rất nhanh, này lỗ thủng bên trong liền bay ra một đạo trảm kích bay thẳng cười một tiếng, bị hắn dùng trượng đao ngăn trở, lui về sau mấy bước. Lỗ thủng bên trong, tảo xanh đầu nhảy qua qua, bởi vì vừa rồi trọng lực quan hệ, hắn tính mắt cùng ngoài miệng rả ria mép tất cả đều chốc ra, lộ ra chân dung Xô dồ nắm thật chặt đao, trầm giọng nói: Ngươi cái này người mù đại tướng, lại là hải quân, phi tưởng chẳng kích, rất là hung bạo. Một côi nói: Khí tức rất quen thuộc, chúng ta gặp qua đâu? Không nghĩ tới lúc ấy tại sòng bạc bên trong chợ giúp tại hạ người, bây giờ lại là tại hạ định nhân, đây thật là làm cho người không vui. Hung bạo, cỡ ở một bên thiêu thiêu mi, con hàng này mới khi hải quân bao lâu, ngược lại là cũng thành một cái lao thủy thủ. Phù gì tỏ ra đại tướng, cỡ đảo. Lúc này, hậu phương đột nhiên đến một đám hải quân, cầm đầu là một cái mang theo che mặt liu rắc nó trụ khiến một thanh trảm cá mập đao người cao to. "Vô Sách Càng, ngươi cũng tới à?" Cố Lão chào hỏi. "Vâng, ta đến phối hợp phụ rỉ tỏ ra đại tướng, còn có Mễ Nạt cũng tới, hắn tại giác đấu trường nhưng đã liên lạc không được người." Vô Sách Càng nói ra. "Mễ Nạt?" Cố Lão nhíu mày lại, nghĩ đến cái gì? "À, Mễ Nạt ở nơi đó thật sao?" Ui, hòa liệt Điểu, chúng ta người thật giống như ngộ nhập ngươi phá giác đấu trường, thả ra đi." Hắn còn nhớ rõ Mễ Nạt, như vậy nói cách khác, hắn còn không có chúng chiêu. "Phất phất phất phất, ta có thể chưa nghe nói qua có hải quân lăn lộn đến giác đấu trường." cuộc thi đấu này ta cũng không có nói hải quân có thể tham gia. Đọ Phượng Lạng Mỹ ngổ nắm lên lọ, cười gằn. Cỡ lão chậm rãi đưa tay vươn hướng chuôi đao, ta không phải đang trưng cầu ngươi ý kiến. Đọ Phượng Lạng Mỹ ngổ Thái Dương tuôn ra một đoàn ngân xanh, cỡ lão, ngươi làm rõ ràng, ta là Thất Vũ Hải. Ta chỗ làm việc đều là tại quy tắc phạm vi bên trong. Cái kia là. Lúc này, Sô Dô mới hướng cỡ lão phương hướng nhìn sang, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi vì cái gì cũng tại cái này. Rốt kỳ cỡ lão, Kim Nê, lúc trước tại sảnh tủ. Bọn họ thế nhưng là kém chút toàn quân bị diệt. đó là ai? Sô rô các hạ, ngươi tựa hồ hết sức e ngại. Khi nệ mẫn hỏi, đó là hải quân, vẫn là cái mạnh theo quái vật hải quân. bất quá, ta nhưng không có sợ. Sô rô trở tay đem vọa đổ ý chỉ mòn gì rút ra, cắn ở trong miệng, ngưng trọng nói, khi nệ mẫn, ngươi đi trước. nam nhân này, không bình thường khó đối phó. về phần cỡ lão, nhìn cũng chưa từng nhìn Sô rô, chỉ là nhìn chằm chằm đỏ phật làm mỉn nộ, ánh mắt càng ngày càng lạnh. tay phải, đã sở tại trên chối đau. thứ, trở về bàn lại đi. Đọ phượt là làm mị ngổ cắn răng nói, nam nhân kia ta hội phóng xuất, sớm nói như vậy không là tốt rồi sao? Cớ lão buông tay ra, nhún vai, ngươi là thất vũ hải nhà, ta là hải quân, chúng ta một phết cánh, không cần thiết khiến cho như thế cương, đến cho các ngươi. Hắn lúc này mới nhìn hướng sổ rổ, thân hình chậm rãi phủ không, nhìn xuống sổ rổ cùng kia nệ mẩn, chậm rãi chơi đi, nơi này có thể không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hải tặc cùng hải tặc ở giữa sự tình, hắn mới không muốn lẫn vào đây. Ngũ dơng cũng tốt, đọ phượt là làm mị ngổ cũng tốt, ai thắng ai thua cũng không đáng kể. Trần đạo Hiếu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệ được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 645, bị ta lấy đi cũng coi là dự vương đi. Cao nhất bên trên vương cung nội điện, trên bàn cơm, dì đã ngồi ở kia ăn như gió cuốn, lung tung hướng miệng bên trong đút lấy thực vật. A vị đạo quả thật không tệ. Cớ lão làm theo nếm một thanh cơm chiên, khẽ gật đầu. Dở dị đại hà hải sản cơm chiên, tường vi cá mực mạ cà cạ zoni, yêu tinh bí ngô đông lạnh canh. Đây là dở dị sở rổ xạ đáng giá nhất ca ngợi mỹ thực. Trên bàn dài, Đỗ phật lạm mị ngủ ngồi tại lớn nhất chính vị sắp mà tâm trầm nhìn trầm trầm đang dùng cơm cơ lão, một bên khác cười một tiếng cũng ngồi ở kia, rót cho mình một ly tiểu, từ từ uống. Phất phất phất phất, hải quân cùng với hải tặc ăn cơm, rất ít gặp a. Đọ phượt lãng mị ngổ cười lạnh, cũng không phải là không có qua. Cơ lão đem bí Ngô Đông lạnh canh dao cho trông mong nhìn lấy bên này dí đã, thản nhiên nói, lúc ấy tại trên đỉnh thời điểm, an không phải cũng thẳng vui mừng sao? Ít đến. Đọ phượt lãng mị ngổ cắn lên răng, đúng lúc này, một cái cự đại bóng người đi tới, thiếu chủ, ta đem người mang tới. Một người mặc màu da cam lông nung y phục thân thể cột hai đầu xiềng xích, trên đầu lông tóc giống như là quạt điện mở dạng, mọc ra bốn đầu, lộ ra trên hàm răng hoa văn đỏ phở lạm mỉ ngộ ra tộc tiêu chí người mang theo một cái tóc trắng lao giả tới, phất phất phất phất, đua gì củ sao? Đọ phở lạm mỉ ngộ đứng người lên, đi đến lao giả kia bên người, một bà nhấc lên hắn, quay đầu lại nói, cái kia ngộ nhập hải quân, ta cũng thả, cỡ nào, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. nói, hắn liền đi ra nhà ăn, vì pha lộ thì là làm nuốt nước miếng một cái, cũng theo sau, nơi này hắn cũng không dám lưu thêm. trong nhà ăn cũng chỉ còn lại có bốn người bọn họ hải quân lão ca ngươi tới nơi này đến là làm gì đơn thuần qua người tới bắt không quá giống a ngươi vừa rồi thế nhưng là lưu quá đa tình cỡ đã ăn một miếng cơm hỏi tại hạ chỉ là muốn xác nhận một chút thất vũ hải chỗ cấp độ đến là cái bộ răng gì dùng cái này đến quyết định tiếp xuống nên làm như thế nào cười một tiếng trầm rãi nói tuy nhiên tại hạ chỉ là một giới tân binh nhưng tại hạ đã hải quân vậy cũng có chính mình tô cầu đó chính là hoàn toàn hủy bỏ thất vũ hải chế độ nghe lời này cỡ lão khẽ nhíu mày khí tức có biến hóa, Cỡ lão tiểu ca, ngươi là không đồng ý sao?" Một câu hỏi. "Cũng không thể nói như vậy." Cờ lập cho mình châm một chén rượu. "Hơn một cái, nói, hải tặc nha, chung quy là một đám không an phận tồn tại, nhưng bọn hắn đúng là có thể thăng bằng đại hải chiến lược, chính phủ thế giới cho hải tặc đặc quyền, hải tặc thì tại lúc khi tối hậu trọng yếu vì chính phủ thế giới cung cấp chiến lược, so với tứ hoàng tới nói, thất vũ hải phân lượng vẫn là kém quá nhiều. Nếu như chỉ là đơn thuần tìm đầu kia hỏa liệt điều chứng cứ phạm tội, ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng thất vũ hải chế độ Lão ca ngươi vẫn là cân nhắc một chút đi, có chút hải tặc bước đến mặt đối lập, không cần thiết. Tại hạ sẽ xem xét, trước mắt mà nói, là muốn nhìn cái này quốc độ như thế nào. Tại hạ mặc dù mắt không thể thấy vật, nhưng chính vì vậy, tại hạ có thể cảm thấy được, cái này quốc độ có sâu không thấy hẳm. Cười một tiếng đứng người lên, cũng đi ra ngoài, có lẽ những hải tặc đó có thể vạch trần một ít gì đó. Cớ lão mắt thấy cười một tiếng rời đi, khẽ lắc đầu, kiến văn sắc cảm ứng được sao? Thật đúng là lợi hại, bất quá sát thực cũng nên đến lúc đó. Cười một tiếng yến văn sắc có thể cảm thấy được rất nhiều thứ, riêng là tâm tình phương dịệt. Hắn mặc dù biết không có mình nhiều, nhưng là cảm giác được, ngược lại là không sai chút nào. Những đồ chơi đó, trên bản chất đều là vật sống, hơn nữa còn là có chính mình trí nhớ vật sống, chỉ là không có cách nào nói ra miệng mà thôi. Cố lão rất rõ ràng những đồ chơi đó phía dưới ẩn giấu đi là cái gì, mà cười một tiếng đoán chừng cũng phát ra được, những đồ chơi đó suy nghĩ. Chỉ là trước mắt mà nói, không có một cái nào chứng cứ xác thật. Cố lão mặc dù biết, nhưng là hắn nhất ra chi ngôn không có ích lợi gì, muốn định tội dựa vào là bằng chứng, không phải nói chuyện một dạng là được. Ngô gái gãi đầu, nói Nghe là rất lợi hại chuyện tiền vãi đâu, cỡ lão trung tướng, coi như là đối diện xem cái bộ phim, hắn sự tình không cần phải để ý đến. Cỡ lão đứng người lên, đi đến ngoài cửa sổ, ngu, ngươi đi tìm một cái bồn xét cảng, thuận đường xác nhận một chút mệ nạt tình huống thế nào, nói cho bọn hắn, tạm thời không cần đối xâm nhập nơi này hải tặc truy kích, làm dáng một chút là được, hải tặc sự tình để chính bọn hắn giải quyết, chúng ta hải quân không cần lẫn vào, mặt khác bảo hộ một chút nơi này bình dân an toàn, cùng. Những đồ chơi đó an toàn, đúng, đúng. Ngưu gật gật đầu, thân hình lõi lên liền từ trên chỗ ngồi biến mất không thấy gì nữa lên đảo thời điểm hắn liền đã đem đảo tiêu phủ kín thật sự là thuận tiện năng lực a Cơ lão xông ngoài cửa sổ nhìn xuống hướng rác đấu trường vị trí khi mắt cũng không biết đang suy nghĩ gì bất quá cũng không cần đến hắn suy nghĩ nhiều cũng liền nửa ngày thời gian gì đã còn tại không kiêng nể gì cả ăn đồ vật thời điểm liền nghe được một tiếng vang lớn chỉ gặp bọn họ phía trên kiến trúc lập tức bị cắt mở vương cung tháp cao trực tiếp đứt gãy rơi thạch đá sỏi trượt trượt rơi xuống rơi vào gì đã trước mặt thực vật bên trên cỡ lão Dì Giđa ủy khuất ba ba nhìn lấy ngồi tại chủ vị, tại này hút xì gà cơ lão. Cơ lão ngẩng đầu nhìn mắt, ánh mắt chuyển động, bởi vì thiếu khuyết mịch trướng, hắn trực tiếp thấy rõ phía trước một cái phòng, ở nơi đó, có một bộ đầu bị chém dựng đỏ phở lám mì ngổ dây phân thân, một cái gãy chân cầm đại kiếm chiến sĩ, mũ dơm, lọ, còn có. A, vị tiểu thư này dáng dấp không tệ sao? Cơ lão quét vi ô lạ liếc một chút, Thiêu Thiêu Mị. Dì Giđa ánh mắt lập tức biến hóa. Tốt, đi thôi, ngươi cùng ăn với. Rất nhanh, cơ lão liền đứng người lên, đi ra ngoài. Đi nơi nào? Dì đã lệch ra cái đầu nói, ta thiếu đầu kia chim một cái nhân tình, muốn vì hắn thủ nhất tan tầm nhà máy, nhưng bây giờ lại nói. Cợ lão nhìn hướng phía dưới, trên đường cái lúc này đã không có đồ chơi, tất cả đều biến thành người. Chính phủ thế giới người, hải quân người, quân nhân cách mạng, còn có hải tặc, đã loạn thành một bầy. Ta nhận vì cái công xưởng này để ở chỗ này không thích hợp, nhưng là giao để ta tới bảo quản tương đối tốt, đây cũng là hết lòng tuân thủ đầu này hỏa liệt điều hứa hẹn. Cợ lão lời thể son sắt nói, đây là hắn tới nơi này duy nhất có thể chiếm được tiện nghi sự tình. Đọ thừa lạm Mỹ ngộ có thể là thế giới ngầm lớn nhất vũ khí giao dịch thường bị mang theo rổ kẻ tên trừ cùng tứ hoàng bên trong cái đủ có chủ muốn giao dịch bên ngoài hắn mặc kệ là hải tặc vẫn là quốc gia chiến tranh đều có hắn từ đó tham dự dấu vết hết thể tiến tới là cái kia vương cung giới vũ khí công sưởng cùng người kia tạo ác ma quả thực công sưởng nhân tạo ác ma quả thực làm sao cỡ là không để vào mắt món đồ kia cũng là cái phế tăng trưởng chiến lược cái gì thuần thục nói mò nhạt nhưng là những vũ khí kia bao quát công sưởng bản thân có thể là không thể bỏ qua chính mình vừa mới đổi bộ thời điểm liền đã phát giác được vương cung lòng đất này đại lượng sinh mệnh khí tức lớn như vậy đồ vật khẳng định không ít. bất quá ở trước đó cỡ hướng đỏ phơ làm mì ngộ phương hướng đi qua có một số việc đến cho hắn khuyên bảo một chút loại kia chiêu thức vẫn là không muốn lan đến gần vô tội tốt. Trần đạo hiếu mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống quện được hay không thật sự là toàn bằng bản sự. chương 646, hải quân là thủ tự. phất phất phất phất phất xem ra muốn áp dụng khẩn cấp biện pháp gian phòng bên trong thi thể tách rời đỏ phơ làm mì ngộ nằm tại này thi thể còn đang cười mà tại này gãy chân kiếm sĩ hậu phương hoàn chỉnh đỏ phơ làm mị ngỗ lại xuất hiện dơ chân lên nhưng là không có đá trúng gãy chân kiếm sĩ hắn nhìn xuống dưới lộ ra hoàn toàn như trước đây tà ác nghe răng cười nhóc mũ rơm. cái này đội nón cỏ đem sĩ rụt bảo vệ được nói tay liền vừa nhấc năm ngón tay mang lên dây đồng thời này không đầu phân thân lúc này cũng đứng lên một tay dơ lên cũng hướng phía dưới nhóc mũ rơm nằm tới ầm một đoàn bụi mù từ mặt đất bắn ra mở từ bụi mù bên trong vì mang theo gãy chân kiếm sĩ bay ra đụng vào trên vách tường chính thoát sao? phất phất phất phất, đọ phượt làm mị ngộ hừ hừ cười rộ lên, tỉ cả, ầm ầm, mặt đất bắt đầu chấn động, huyền như sóng nước một dạng không ngừng chập trùng, một cái thạch đầu nhân giống từ trên mặt đất xuất hiện, mặt đất kia xuất hiện hai cánh tay, một tay lấy mũ giơm bọn họ đều nắm, trực tiếp rút vào mặt đất, phất phất phất phất, vua dì cụ a không, dì cụ đồn đổ tam thế, đọ phượt làm mị ngộ lộ ra nhẹ răng cười, nhìn về phía cái kia duy nhất còn không có bị rút vào mặt đất vua dì cụ, nói khẽ, đến trọng làm nóng một chút đi, mười năm trước chẳng cảnh, ngươi muốn. Vua gì củ đồng tử co rụt lại, nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên trắng bệnh, "Không, không thể." Đọ Phượt Lạm Mị ngồ, "Cậu ngươi không muốn làm như thế." Phất phất phất phất, "Cái này không thể trách ta ạ." Đọ Phượt Lạm Mị ngồ ngửa đầu cười, "Toàn là các ngươi, nếu như các ngươi không phải dối, làm sao lại để cho ta làm loại chuyện này?" Xu gà thế mà ngất đi, 10 năm, 10 năm tích lũy tại thời khắc này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta cũng chẳng còn cách nào khác a. "Đọ Phượt Lạ." Là... Vua gì củ lời nói đều chưa nói xong, thạch đầu cánh tay liền mạnh mẽ nắm chặt, để hắn nói không ra lời nhìn cho thật kỹ đi, 10 năm trước chỉ là tiểu đả tiểu nhão, lần này ta muốn làm thật. Đọ phật lạm bị ngổ năm ngón tay duỗi ra, từ cái này dây phân thân trên cổ liền xông ra đại lượng đường cong hướng bầu trời bắn thẳng đến. Để ngươi trọng làm nóng một chút, cái gì gọi là địa ngục? Khó mà làm được đây. Đột nhiên một thanh âm từ bên cạnh vang lên, Đọ phật lạm bị ngổ dần mình, quay đầu nhìn sang, chỉ gặp cỡ lão mang theo gì đã chậm rãi hướng bên này đi tới. Ngươi cái năng lực kia vẫn là đến có chút hạn chế mới được. Cỡ lão cắn sỉ gà đi tới, nói ra lại đẩy u vô ý thức lui về sau một bước, Thái Dương Toát ra mồ hôi, kinh ngạc nói, Kim Nghe, nhìn thấy người tới, Đọ Phệ Lạm Mỹ ngộ dừng một cái, trầm giọng nói, Uy, cỡ lão, ngươi biết năng lực ta là cái gì? Hơi có nghe thấy, Cớ lão ngẩng đầu nhìn mắt này bay lên không trung, không ngừng hướng trung quanh quét tán, giống như rực rỡ màu trắng pháo hoa. Tóm lại, hải tặc cũng tốt, binh lính cũng tốt, quan viên cũng tốt, tùy ngươi làm sao làm, nhưng là hải quân cùng bình dân, ngươi cái kia ký sinh giây vẫn là không muốn thả phía trên này tốt. Phất phất phất phất, ta cũng không có như vậy tinh tế không chế, mà lại ta mới là dở dỉ sở dỗ xạ vương, ta muốn làm gì là ta tự do, ngươi chỉ là một cái hải quân, cỡ đảo. đọ phật làm mị ngụ nói ra, đừng cho là ta thật sợ ngươi, ta vẫn là thất vũ hải, ngươi là hải quân lời nói, không có quyền lực yêu cầu ta làm thế nào. ồ, cỡ nào nghe vậy, đôi mắt rủ xuống, hắn ngồi xuống người xuống, thủ trưởng trên mặt đất ấn vào, phảng phất có gió nhẹ phất động một dạng, gió lay động lấy đang ngồi tất cả mọi người, đồng thời hướng dở dỉ sở dỗ xạ toàn cảnh khuấy tán. ta xác thực không có quyền lực gì ngăn cản ngươi, nhưng ta dù sao cũng là cái hải quân cứu bình dân là ta chức trách bên trong sự tình, nếu như ngươi cái này quốc vương không đáp ứng, vậy ta liền tự nghĩ biện pháp rồi. đương nhiên, nếu là ra một số kỳ quái sự tình, tỷ như những bình dân đó đột nhiên chạy ra ngươi phạm vi năng lực, sau đó ở bên ngoài nói lung tung, vậy ta coi như mặc kệ. Cớ nào nói ra, các ngươi làm sao làm loạn là các ngươi sự tình. bất quá, đối với bình dân, vẫn là thiếu cho bọn hắn gia tăng áp lực tốt. uy, ngươi liền không sợ ta để ngươi xuống đài. đọt phượng làm mị ngộ thái dương tuân ra gần xanh, nhưng động tác lại là cứng đờ bất động. xuống đài. không có khả năng. Ngươi muốn làm đến chuyện này, ta có thể cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Nhìn lấy cớ lão một mặt không có sợ hãi bộ dáng, đỏ phở lạm mì ngổ cắn răng nói: Hứ, ta minh bạch. Xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta sẽ không đối bình dân cùng hải quân dùng ký sinh dây. Bất quá quản tốt nhà các ngươi tân nhiệm đại tướng, tên kia. Thế nhưng là khẩu suất cùng luôn phải phế bỏ thất vũ hải a. Phất phất phất phất, các ngươi hải quân thăng bằng, chẳng lẽ muốn tại tân binh trên thân bài chứ sao? Chúng ta nội bộ sự tình, không nhọc ngươi quan tâm. Cỡ lão đứng người lên, treo lên vẻ mặt vui cười, vố vố đỏ phật lạm mì ngổ bả vai. Chỉ cần ngươi cho ta mặt mũi, ta vẫn là rất dễ nói chuyện, ta hành sự tôn chỉ là không thấy được ta liền sẽ không quản. Dù sao không may mắn người trên cái thế giới này khắp nơi đều là, năng lực ta hữu hạ, quản chẳng phải nhiều. Nhưng là ta nhìn thấy lời nói, đủ khả năng, vẫn là đến quản một chút, ai bảo ta là nghỉ. Là nha, chúng ta cỡ lọc còn là rất dễ nói chuyện, vì, cái kia người hầu gái, ta trước đó ăn cái gì bận, ngươi lại đi cho ta làm một điểm. Dì đã đối một bên đứng đấy baby năm nói ra. Ta, ta sao? Là... Baby năm một mặt kích động chạy chậm rời đi, hạnh phúc nói: Ta lại bị cần. Hải quân, ngươi. Vua dì củ sững sờ nhìn lấy cỡ lão, nam nhân này lấy sức một mình, để cái kia đáng sợ ra hỏa thu nạp lồng chim sử dụng phương thức. Vua dì củ sao? Cỡ lão nhìn về phía cái kia chỉ hất lên áo choàng, lộ ra tráng kiện thân thể lão giả, cười nói: Vị này quốc vương, bảo trọng thân thể à, về sau giờ gì sợ rồ xa, còn cần ngươi đến nắm giữ đây. Soát. Nói, hắn dây lắt rút đau ra, trực tiếp chặt đứt nắm chặt hắn thạch đầu cự thủ, mang theo trùng kích thẳng đem vua dì cụ cho thổi bay ra ngoài. Ngươi có ý tứ gì, Cố lão? Đọ Phật Lạc là Mị ngủ cười gần nói, ngươi cho là ta hội thất bại. Cố lão cười cười, đi đến phụ cận lỗ hổng, nhìn xuống dưới lấy loạn sĩ bắt náo rối loạn, trầm giọng nói, ta trước kia đối ngươi vẫn rất có tự tin, dù sao ngươi nói ngươi hội nghiêm túc đối đãi, kết quả đây, đồ chơi biến thành người. Thật sự là lợi hại, thủ hạ ngươi ly kỳ cổ quái năng lực giả không ít ta. Loại chuyện đó chỉ là cái ngoài ý muốn, Kim Lê. Một bên vợ là đi u nói, chúng ta sẽ giải quyết tốt, không cần cùng ta báo cáo, chúng ta không phải lên hạ cấp, ngươi chỉ là một cái hải tặc mà thôi, bất quá hai tay chống tại đoạn nham bên trên, nhìn xuống phía dưới, các ngươi thật đúng là rác rưởi à, vẫn là nói hải tặc thống trị quốc gia, đều là này tấm quỷ bộ dáng. đọp cước lạng mỹ ngổ thái dương lần nữa tuôn ra gân xanh, hắn thở sâu, một lần nữa lộ ra nhè răng cười, phất phất phất phất, ngươi muốn nói cái gì? cũng đừng bại nha. gió lay động cỡ là phía sau áo choàng, mang theo hắn âm thanh vang lên, xạ cạ rủ kỳ nguyên xoáy cũng tốt, lao ra tử cũng tốt, ta cũng tốt, chúng ta hải quân là gánh không nổi cái mặt này. ngươi nếu là bại lời nói, ngươi tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất. nghe vậy. Đỗ Phượng Lạm mỉ ngộ sắc mặt nghiêm túc một chút, cười, phất phất phất phất, như thế không coi trọng ta sao, chỉ bằng đám kia tiểu quỷ, ta thật sự là khí cười. Cớ lão núm núm bay, lại cũng không nói chuyện. Cùng cười một tiếng loại kia mượn từ Hải quân đến thực hành chính mình chính nghĩa lưu giữ tại khác biệt, cớ lão, không, hoặc là nói lao phái hải quân, tất cả đều là dựa vào tại hải quân bên trong thể chế tồn tại. Bọn họ chính nghĩa là tại trình tự cùng quy tắc phạm vi bên trong. Lấy đám kia mạo hiểm phái hoặc là bạn quốc bình dân mà nói, hải quân có lẽ không tính là người tốt. Dù sao hắn bây giờ có thể cùng bình dân trong lòng đại ác ôn tại này chuyện trò vui vẻ, bình thường người tốt cùng anh hùng, là làm không được loại sự tình này. Tuy nhiên cờ là có đôi khi luôn miệng nói chính mình là người tốt vân vân, nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, chính thức người tốt, mới không phải hắn cái dạng này. Thế giới nha, nếu quả thật không phải hắc tức bạch, ngược lại còn đơn giản. Cớ lập chỉ là hữu tuyến mà thôi. Hải Quân, bản thân liền là thủ tự. Về phần là thủ tự thiện lương vẫn là thủ tự trung lập, cũng hoặc là là thủ tự tà ác, vậy cũng không biết. Chương 647, chết mất lời nói. Nhân sinh liền sẽ không có bi kịch. Lồng chim cuối cùng vẫn là phóng xuất. Trên bầu trời dây giống như hàng rào một dạng bao trùm tại cả nước. Dây cùng dây mật độ hoàn toàn để cho người ta không xuyên qua được. Di đã lúc này một tay cầm baby nắm cho bánh kem, một tay bưng hồng trà hướng lên trời bên trên nhìn lại. Xách, tốt nhiều dây à? Trừ vây lại cả nước để quốc gia giống như trong lồng chi vật dây bên ngoài, trên trời lại hạ xuống rất nhiều sợi tơ. Tại cảm giác bên trong đã khống chế lại đại lượng hải tặc cùng ban đầu vương quốc binh lính. Cố lao làm việc vĩnh viễn là giảng lập trường liên xem như một hóa vạn vật một dạng, nhất đại biểu cũng là bình dân, quan viên, quân cách mạng, hải quân, hải tặc, binh lính, đám côn đồ, thậm chí cả đường đi tiểu côn đồ, những này tại không có trở thành những này trước vị trước đó đều là bình dân, bình dân đương nhiên là vô tội, là cần hải quân bảo hộ người yêu. bất quá tại bình dân tiến giai vì hắn chức nghiệp thời điểm, tự nhiên là mất đi hải quân che chở. đối với những người này, cỡ lão đương nhiên mặc kệ, còn có đỏ phớt là mỉ nhổ. đối với cỡ lão mà nói, nam nhân này tuy nhiên nguy hiểm, nhưng trên thực tế cũng không bình thường hiểu quý cụ cùng những cái kia vô tự, chỉ muốn tự thân yêu ghét hỗn loạn người khác biệt. Đúng, hắn còn kém không có báo mũ dơm chứng minh nhân dân. Phất phất phất phất, đem ta cùng những tiểu quỷ đó nhìn thành một dạng đẳng cấp à, Kim Ngê, cũng không biết ngươi là tự đại vẫn là nhát gan. Độ Phật Lạm Mị ngủ thái dương thượng thanh gần, càng ngày càng nhiều, ta thế nhưng là cảm giác nhận vũ nhục à. Đó cũng là chính ngươi sự tình, ta nếu là ngươi, tại trên đại dương bao la lăn lộn nhiều năm như vậy, thế mà bị hai tên tiểu quỷ cho cầm chắc lấy. Cốc Lơ hừ cười nói, ta nếu là ngươi, hết hy vọng đều có. Ngươi đỏ Phật Lạm Mi ngủ sầm mặt lại, Phù gì tọa giả tuy nhiên cũng là mạnh quái vật đáng sợ, nhưng là hắn cũng không sợ phù gì tọa giả. Chính như phù gì tọa giả chính mình nói, hắn thực cũng là một giới tân binh, chỉ có cái đại tướng vị trí mà thôi. Có lẽ ở thế giới ở trong lời nói có trọng lượng, thế nhưng là tại hải quân nội bộ phân lượng cũng không có nặng như vậy. Ngược lại là nam nhân này là hoàn toàn không giống, mặc kệ là thủ đoạn vẫn là thực lực, là lao phái bên trong lao phái, loại người này không bình thường khó đối phó, nhưng chỉ cần tuân thủ bọn họ trò chơi quy tắc cũng có thể an toàn rồi. Nghĩ đến đây cái, đọ phờ lạng mỉ ngộ phất phất cười rộ lên. Nếu như lần này là từ ngươi dẫn đội lời nói liền tốt, đương nhiên sẽ không có phiền vãi nhiều như vậy sự tình. Cớ nào, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi làm không được đại tướng, là bởi vì ngươi là kỹ sư dòng chính, có đúng không? Thái đáng tiếc. Chính phủ thế giới vĩnh viễn là như thế hoa mắt ủ thai vô năng. Bọn họ không hiểu, một cái hội tuân thủ quy tắc, cùng một cái tâm lý chỉ muốn làm việc của mình, là hoàn toàn không giống. Phù gì tỏ dạ ý nghĩ, đọ phở là làm mì ngộ trước đó liền đã biết. Thủy bỏ thất vũ hải cái gì, quá mức ngây thơ. Hắn không sợ phù tỏ dạ, thậm chí không sợ sả cả dù kỳ càng không sợ chính phủ thế giới, nhưng là nam nhân này lại làm cho đỏ phở lạm bị ngộ tâm sinh kiên kỵ. Nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, gia hỏ này là sẽ không muốn lấy hủy bỏ thất vũ hải chuyện này. Ai cho nên nói, không muốn thất bại nha. Cỡ hướng phía dưới nhìn lại, ánh mắt chỗ chầm chầm phương hướng, đúng lúc là phụ gì tỏ ra khí tức. Cười một tiếng lao ca có chính mình chủ trương, ta khẳng định không có cách nào ngăn cản. Nhưng là đi, ta cũng sẽ không giúp ngươi cái này trên biển rất rưỡi, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Kết quả thế nào, hoàn toàn xem chính ngươi biểu hiện. Đọ phở lạm bị ngộ nguy hiểm là nguy hiểm nhưng là trình độ uy hiếp thật đúng là không có cao như vậy, chỉ ít so với tứ hoàng, hắn nguy hiểm, còn tại chính phủ thế giới đồng ý bên trong, cũng tại bọn họ hải quân không chế phía dưới. Như hắn nói tới một dạng, trong tay hắn nắm tân thế giới bạo tàu dây cương, cái này hàng không chỉ có riêng là buôn bán vũ khí đơn giản như vậy, bao quát buôn bán năng lực, buôn bán tình báo, chỉ cần có thể bán, hắn tất cả đều hội bán. Giao dịch người yêu từ vương quốc đến hải tặc không giống nhau, bao quát chính phủ thế giới cũng sẽ lấy hắn vì môi giới, từ đó tham gia tân thế giới. Nếu là hắn ngược lại, thăng bằng liền sẽ bị đánh phá. Tân thế giới vốn chính là hải tặc cùng Tân thế giới không phải gia nhập liên minh quốc gia chém giết trận. Đọ phở làm mì ngộ tồn tại cũng là cung cấp lực lượng cho song vương, để bọn hắn sẽ không ngay đầu tiên quyết ra thắng bại. Dù sao lớn nhất không hy vọng chiến tranh kết thúc cũng là chiến tranh con buồn. Bỏ mặc đỏ phở làm mì ngộ khẳng định là có chỗ xấu, nhưng là chỗ tốt cũng không ít. Cái kia chính là Tân thế giới có thể mức độ lớn nhất bảo trì lại chém giết trạng thái. Nếu như cái này chém giết trạng thái kết thúc lời nói, như vậy những cái kia lấy cường đại người cầm đầu bạo lực phạm tội tập đoàn liền sẽ tiếp tục mở rộng thế lực, thẳng đến Tân thế giới ổn định. Tân thế giới vừa vững định, những hải tặc đó ánh mắt liền sẽ đặt tại Đại Hải Trình nửa trước đoạn cùng tứ Hải, này khó chịu cũng là bọn họ hải quân. Nhưng nói đi thì nói lại, hắn thống trị nơi này, sát thực cũng là cái quỷ bộ dáng, bại lời nói cũng tốt. Dù sao bọn họ hải quân không phải cho hải tặc chơi đít. Cớn quay đầu nhìn đỏ Phở Lạm Mỹ Ngô liếc một chút, nói: "Hai tên tiểu quỷ nếu có thể đem ngươi đánh bại, ngươi rứt khoát vẫn là chết tốt." Rầu cổ đại cũng tốt, mò gì ạ cũng tốt, tại cớ lão trong mắt, cái này thất bại đơn giản cũng là không rõ đầu đuôi. Cái kia vũ giơ mặc dù là gặp tổ tử, kế thừa gặp tiên tử, nhưng là cứ như vậy nói đùa đồng dạng đánh bại bọn họ cỡ lão muốn phá thiên đều nghĩ mãi mà không rõ làm sao làm được phất phất phất phất yên tâm đi ta sẽ không thua đỏ phật làm mì ngộ nhìn hướng lên bầu trời cười gật nói tại không có kéo xuống đám người kia trước đó ta mới sẽ không bại đi dì đạ cỡ quét đỏ phật làm mì ngộ liếc một chút nói xuống dưới úp dì đạ liếm liếm ngón tay đem chén trà buông xuống chỉ thấy mặt đất một khối nham thạch tách ra mang theo nàng thân thể cùng cỡ là cùng nhau hướng xuống bay thấp giờ dì sợ rồ sa hiện tại đã là hoàn toàn hóa thành chiến trường, từ đồ chơi biến thành người trừ bình dân, còn có những năm gần đây tiến vào giờ dị sở dỗ xạ hải tặc cùng đám quân đồ so sánh dưới bình dân số lượng thật đúng là không nhiều, những bình dân đó căn bản là 10 năm trước đó phở làm mì ngộ vì cướp vương vị, tại lúc ấy vì giấu giếm chân tướng mà làm được sự tình. Càng nhiều, cũng là bọn này hải tặc, 10 năm qua bao giờ cũng đều có hải tặc tiến đến, sau đó bị chuyển hóa làm đồ chơi, tại lòng đất nhà xưởng bên trong vận chuyển lấy vũ khí, cùng sung làm bản quốc quốc dân vui đùa người yêu, mà hiện tại bọn hắn một hóa thành người tự nhiên là bắt đầu làm phá hư, giết. một đám hải tặc dơ vũ khí lẫn nhau tiến hành chém giết. chờ một chút, vì cái gì không bị khống chế a? ta không muốn cùng ngươi đánh a. đáng giận, ngươi mau dừng lại. tại sao phải đánh ta? hải tặc đại thể chia làm hai nhóm, bên trong một đợt tại này lớn tiếng gầm rú, thân thể giống như là không bị khống chế một dạng công kích tới một cái khác băng hải tặc, mà đổi thành một đám hải tặc tuy nhiên ngoài miệng nói không muốn động, bất quá động thủ ngược lại là cũng rất ác động. Xách, thật đáng thương a, thật vất vả giải phóng, kết quả lại phải lần nữa tiến hành chiến đấu. cỡ lao lắc đầu mặt trong lòng thương xót, ta à, ghét nhất nhìn thấy bi kịch, xót, hắc mang nhấp thoáng, cờ lão rút đao vung ra, xùi, trong ngay mắt, những này chém giết hải tặc thân hình cứng đờ, đầu người nhao nhao bay cao, cho nên, ta tới giúp các ngươi bài trừ rơi cái này bi kịch, cỡ lão treo lên nụ cười, chết mất lời nói, nhân sinh liền sẽ không có bi kịch. chương 648, lớn nhất cầu thả người ăn lớn nhất tung bầy quả thực, Cơ lào. cỡ lão, tại cờ lão nhất đao đem những hải tặc đó tất cả đều yêu đầu thời điểm, một đám hải quân chạy chậm đến tới, cầm đầu vì hai người. Một cái là mang theo che mặt nữu rác nó trụ, nắm trạng cá mập đao bạ tịn, còn có một cái, giống như rác đấu sĩ cách hắn mặc, chỉ hất lên áo choàng cùng cái mũ. Mây Nạt: "Cố lão nhìn sang, xem ra ngươi là đi ra a." Cùng là trung tướng, giữa bọn hắn đương nhiên sẽ không có cái gì thượng hạ cấp xưng hồ. Cố lão: đọt Phật Lạm là Mị ngủ có vấn đề, chúng ta hẳn là bắt hắn, hiện tại chính là cơ hội này, dây leo hổ tiên sinh không nguyện ý làm chuyện này, ngươi lời nói khẳng định là có thể đi." Mây Nạt nhanh chóng nói ra. Cố lão nói ra khói bụi, nói: đọ phớt lạng bị ngộ là chính phủ thế giới thừa nhận hợp pháp quốc vương người nói bắt liền bạt ta. không có đơn giản như vậy để hắn cùng hải tặc chính mình chơi đi hiện tại quan trọng là đưa tin chúng ta không có cách nào đưa tin giống như điện thoại trùng tín hiệu đều bị che đậy mây nát nói tựa hồ là những cái kia dây nguyên nhân cái này lồng chim chưa có thể hạ xuống đại lượng ký sinh dây bên ngoài còn có che đậy tín hiệu lực lượng cái này đơn giản Cơ là khoảng trừng quét quét mù mù đến nhất thời trên mặt đất hiện lên một đạo bạch quang cách đó không xa mặt đất dần hiện ra mù thân ảnh hắn gãi đầu một mặt lừa nhác, cỡ đảo liếc hắn một cái, mới đối với hắn hải quân nói, qua tìm hắn bình dân, đem bình dân đều thu nạp đến một chỗ, miễn đến bọn hắn bị chiến đấu cho lan đến gần. thế nhưng là, cỡ đảo, nơi này quá lớn, binh lực chúng ta không đủ làm loại sự tình này. bạ tìn nói ra, lại nói, nơi này khắp nơi đều là chiến trường, chúng ta coi như có thể đem bình dân thu xếp khép, cũng không biết nên để ở nơi đâu. giờ gì sơ rồ xa rất lớn, mà bọn họ hải quân số lượng thật không đủ, muốn phân tán binh lực thu nạp bình dân lời nói, đoán chừng liền qua đường đám côn đồ đều không thể tới. địa phương a cơ lão nhìn hai bên một chút, lúc này, đỏ phở lạm mỹ ngô đại cung điện đã tại tỷ cả năng lực chi xuống di động mở, đem phía trên vương cung cho rời đi, lộ ra kế tiếp cự đại hình tròn trống rỗng, đơn giản, hắn vuông tay, trung điệp một nắm, u u, rất nhỏ chấn động, bắt đầu truyền vang, trong chớp nhons này, mặc kệ là đang chém giết lẫn nhau hải tặc cùng đám côn đồ, vẫn là thất kinh không liên lạc được phía trên chính phủ quan viên, hoặc là đã lên cao trong vương cung đỏ phở lạm mỹ ngô, đều phát giác được cô này chấn động, lúc này đã bị hắn một chân đá cho hai nửa trong kiến trúc. Đọ phở Lạm Mị Ngộ trong tay bưng lấy một ly rượu đỏ, nhìn xuống dưới qua, phía sau hắn, các cán bộ lớn, cơ bản đã tụ tập, mà ở phía sau, bọn họ đổ quỵt xuất gia tộc hải tặc cũng tại trận liệt ở trong. "Nhiều không, đây là." Dính sền sệt chỉ vồn chầm chầm trong tay lay động ly rượu đỏ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ra họa kia." Đọ phở Lạm Mị Ngộ sắc mặt nặng nề, mi đầu nhíu chặt, "Đã bắt đầu hạ, loại lực lượng kia." Ầm ầm. Rất nhỏ rung động, hóa thành long trọng tiêu to, giống như động đất, đại phát ra so vừa rồi tỷ cả Đệ Vương cung giọi đi lúc muốn càng đại động tĩnh cái kia hình tròn đại động như cơn sóng bắt đầu ra bên ngoài chập trùng đại lượng kiến trúc hòn gỗ hòn gỗ bên trong vũ khí tàu thuyền từ cái hang lớn kia bên trong bay ra dần dần đi lên kéo lên bên trong cái hang lớn bộ cũng dần dần thăng ra khắp nơi thành một cái bình đài trên bình đài còn có một đám người từng cái hiển thị rõ mở miệng bọn họ còn chuẩn bị leo ra qua làm sao đột nhiên trực tiếp lên khắp nơi tiếp tục tại anh minh hình tròn bình đài lúc này tiếp tục tăng lên tại bốn phía dâng lên tường đây chỉ lưu có bốn cái lỗ hổng được liền cái chỗ kia Cơ lão lúc này mới buông tay ra, chỉ bên kia nói, đem người làm đi nơi nào, mỗi cái cửa ra vào thả một đội người giữ vững, đừng cho người khác tới gần. Có thể làm được. Loại trình độ này sao? Mấy nạt lúc này ngơ ngác nhìn lấy cái kia hình tròn tường cao kiến trúc, nuốt ngụm nước bọt. Hắn quay đầu thật sâu mắt nhìn cơ lão, không hổ là ngươi a, cơ lão. Gia hỏa này, quả nhiên là như quái vật, năm đó ở cuộc chiến thượng đỉnh lúc, liền đã đột hiện ra đầu mối. Được, hành động đi, Mu, chuyện này giao cho ngươi, ngươi hẳn là có thể làm đến. Cơ lão nói ra. Giở dị sợ rồ sợ không nhỏ. Trung bình dân phân tán ra, bọn họ những hải quân này đương nhiên không có khả năng chủ đáo, muốn đem bọn họ tập trung lại nói nghe thì dễ, mà lại tập trung lại về sau, binh lực bọn họ cũng vô pháp cam đoan có thể mỗi người đều có thể thủ hộ đến. Nhưng là nếu như tập trung ở một cái dễ thủ khó công địa phương, như vậy vấn đề liền không lớn. Cái kia tường cao cũng là cỡ lập tuyển địa phương, bốn cái lỗ hổng hoàn toàn có thể từ một cái tướng ta phối hợp một đám hải quân chấn thủ trụ để bình dân khỏi bị thay hại. Nhân tuyển lời nói, bà tiên cùng mấy nạt có thể thủ hai cái, dĩ đã thủ nhất cái, ngụ thủ nhất cái, vừa vặn mà lại mù năng lực, ở chỗ này có tác dụng lớn, Hải Quân hành động là muốn thời gian, nhưng là mù hành động không cần. Hắn đạo tiêu, tại nơi này chính là đầy đất đều là. A. Giao cho ta sao? Ta một giới tân binh, làm dạng này sự tình không tốt lắm đâu, mà lại thật là phiền phức. Mua gái gái đầu. Im miệng, ngươi cho rằng ta vì cái gì để ngươi làm lính liên lạc? Cỡ lão nguit hắn một cái. Đương nhiên là muốn có cái chia sẻ hắn lao lực. Cái này cá nhân chiến lực không yếu, năng lực nhanh gọn, làm gì đều rất lợi hại thuận tiện, trừ tính tình lười nhác một một chút ra. Không, có gì không tốt. Nhưng là lười nhác lời nói, chính hợp cỡ lão tính nết. Hắn đã không muốn cặt cùng uễ đùa loại kia tính tình, một cái lười nhác người, đối với hắn mà nói ngược lại là rất có cảm giác an toàn. Biến nhác, giống kiểu gì, làm xong việc, chính mình tìm lỗ hổng giữ vững, liền không có người sự tình. Cỡ lão nói ra khói bùi nói. Đúng, đúng, ai bảo ngươi là lão bản đâu. Mùa gái gai đầu, hướng đi đám kia hải quân, như vậy, từ nơi nào bắt đầu đâu? ân đi trước một nhóm, còn mời bưng lòng, không nên phản kháng, đúng, tựa như là loại kia lên giường nữ sinh mở dạng, toàn thân sốt. Ngoan ngoãn hưởng thụ là được. Một đám hải quân, từng cái không rõ ràng cho lắm, nhưng xem ở cỡ là trùng tướng phân thượng, tất cả đều buông lòng ra. Muốn tới rồi. Mù hai tay vươn ra, một đoàn bạch quang chiếu dọi ở chính giữa một nhóm hải quân bên trên, trong ngáy mắt biến mất. Đây là. Bà tỉn sướng sở, năng lực giả sao? Người đi nơi nào? Đạo tiêu quả thực năng lực giả, có thể tại tiêu ký địa phương tiến hành thuẫn di, tà tân thu bộ hạ. Cơ nào nói, lại lắc đầu, nhắc tới cũng kỳ, chúng ta hải quân nội bộ. Ăn Quả thực người cùng bản thân tính nết không quá giống, á ngươi xem tướng đối kích tỉnh người tướng ăn đối băng lãnh quả thực, tương đối tuyệt tình người ngược lại là tướng ăn đối lửa nóng quả thực, còn có bị ổi nhất người ăn lớn nhất loé sáng quả thực. Cố lão, sách cái này không tốt lắm đâu. Mấy nạt có chút khó khăn nói. Hắn cùng Cố lão không giống nhau, Cố lão dám đảm cái này, hắn không dám. Còn có ta tân thu bộ hạ, lớn nhất người lười ăn lớn nhất có thể làm việc quả thực, thực sự là. Cố lão nói ra khói bụi, rất kỳ quái đây. Cùng, lớn nhất cậu thả người ăn lớn nhất tung bay quả thực. Chương 649, gột ở sọ. Ngưu hành động rất lợi hại cấp tốc, tại cớ là cảm giác bên trong, hắn mang theo một nhóm hải quân xuất hiện tại một chỗ khí tức tương đối nhiều địa phương, sau đó lại lần nữa trở về, tiếp lấy lại dẫn người một lần nữa biến mất. bọn họ mang theo cái này sóng hải quân hóa thành bốn phương tám hướng, từ lồng chim tít ngoài rìa chỗ bắt đầu hành động. Đồng thời, lồng chim trên cùng, đỏ phật làm bị ngộ hình chiếu ra hiện ra tại đó, đang khắp nơi rối loạn trong chiến trường, cái kia hất lên phấn hồng vũ mau ảnh chân dùng, mang theo tà thiếu, bắt đầu lên tiếng, không ái hụi tới cứu các ngươi, không ai trốn được ta lồng chim, các ngươi cũng vô pháp liên thông ngoại giới. Hải tắc cũng tốt, hắn thế lực cũng tốt, các ngươi lại ở không người biết được tình huống dưới, dần dần táng thân nơi đây phất phất phất phất. Đương nhiên, cũng không phải là không, có hắn phương án, ngẫm lại đi, đến là cùng những cái tiêm lưu toan lấy ta thủ cấp gia hỏa cùng một chỗ, vẫn là cùng chúng ta hắn đổ quỷ thuật gia tộc cùng một chỗ, các ngươi là có lựa chọn. Đọ Phược Lạm Mị ngổ ý cười càng ngày càng thịnh, nói: "12 người, chỉ muốn các ngươi xử lý 12 người này, lồng chim ta liền sẽ giải trừ, các ngươi đem thu hoạch tự do, cũng lại đạt được đổ quỷ thuật gia tộc hữu nghị cùng khen thưởng. Vung, trò chơi bắt đầu đi, ta là 12 người chế định đẳng cấp." mỗi một ngôi sao, liền đại biểu hắn giá trị một thước bờ gì, một thước bờ gì à? Cỡ lão ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hình chiếu video, thật là có tiền. Video bắt đầu chuyển động, đầu tiên ra sân người, để cỡ lão ánh mắt một mực, nhìn chằm chằm liền bất động. Phía trên xuất hiện là một cái chỉ mặc làm bằng sắt nội yề, lộ ra mảng lớn ra thịt, dáng người có lồi có lõm tóc hồng kiếm sĩ. Sân thi đấu kiếm đấu sĩ, vua gì cụ cháu gái, dệ bẹ y cả. Nhất tinh, uy, cỡ lão, ngươi tròng mắt muốn đến rơi xuống. Dì đã mắt không chút thay đổi nói. Thật sao? vậy thật đúng là đáng sợ đâu, lòng chim khủng bố như vậy, cỡ nó không thèm để ý chút nào nói, nhưng rất nhanh, phúc lợi hình ảnh liền đình chỉ phong túng, xuất hiện người kế tiếp, mũ rơm một đám, ác ma chi tử, nhị cột lệ robin, nhất tinh, vương quốc quả nổ võ sĩ, hồ hỏa kia nệ mần, nhất tinh, vương quốc quan nổ. cỡ nào nhăn đầu lông mày, nhìn về phía bên hướng sisi, nghĩ đến cái gì, nói đến, tựa như là có người như vậy, trước đó tại cái kia tạo xanh đầu bên cạnh, là nam nhân này à, trừ cái đó ra, còn có phở giả chi, cũng tới bảng, làm một tinh. Nhị Tinh, có hai vị. Ban đầu quân đội giải kiếm đấu sĩ Shiruz, dô ngoại Suzo. Hai cái này là Nhị Tinh. Sau đó, chính là nhóc mũ dơm Tam Tinh, La Tam Tinh, vua dì cụ Tam Tinh, cùng. Bà tịn sững sờ một chút, quân Cách mạng cũng tới. Dì đã nâng lên khuôn mặt nhỏ. Nam nhân này, giống như ở nơi nào gặp qua tới. Quân Cách mạng tham nhu trưởng, Sa Bộ, Tam Tinh, cùng. Sau cùng gia hỏa này nhất làm cho ta nổi nóng, hắn là đây hết thệ thủ phạm, cũng là đem các ngươi đẩy vào cái này tàn khốc chém giết nam nhân. Độ phờ lạ mỹ ngộ thanh âm xuyên thấu qua hình chiếu truyền lại tại rợ dị sở rộ xạ to to nhỏ nhỏ nơi hẻo lánh. Trên tấm hình, xuất hiện một cái nhìn rất lợi hại chính khí mũi dài. Gút ở sộp, Ngũ tinh. Cái này mũi dài giá trị 5 ức bờ gì sao? Dì đại chỉ phía trên nói, hắn có mạnh như vậy sao? Luôn cảm giác rất yếu tới. Lúc đó tại Sảng Tủ, hắn hoàn toàn không nhìn trường hợp tại này Phô trương thanh thế. Bởi vì quá buồn cười, dẫn đến dì đại đối với hắn ấn tượng rất sâu. Có đôi khi à, người không thể chỉ nhìn chiến lực, muốn nhìn sức ảnh hưởng, có chút hải đặc chính là như vậy. Rõ ràng chiến lược không cao, nhưng là làm ra sức ảnh hưởng quá lớn, ngược lại để chính phủ thế giới cảm thấy là uy hiếp, tự nhiên là để bạn treo giải thưởng. Cớ xoa xoa gì là đầu, cái này mũi dài, có hắn năng lực. Dì đã đẩy ra cỡ lão tay, chỉ hướng hình tròn tường cao phương hướng, nói, mũi dài trước mà kệ, cớ đảo, có người đến nha. Xông lên a. Phía trước, đại lượng cầm trong tay vũ khí, tướng mạo hung ác người làm mấy đợt hướng phía vương cung phương hướng phóng đi. Muôn hình muôn vẻ người bên trong, có mấy cái như vậy, vẫn là nghe nhiều nên thuộc. Mây Nạt nhìn lấy một cái đầu như cái rủi một dạng lão giả, nói: Cỡ đảo là Truy Chi Trình cùng hắn bắt Bảo Thủy Quân. Ngoài ra còn có Cự Nhân lính đánh thuê Hải Nhị con trai. Bất quá hắn là ngàn lượng đạo hóa thuật hạ, vì sao lại tới nơi này? Mấy nạt tiếp tục xem quá khứ. Cao mày nói, bạch mã cả vẹn đi, chẳng thủ danh mạn, phá hư pháo hại ủy ồ, dỗ Tạ Ma Di ạ giết hại để đốc gọi là bất. Cùng, mấy nạt sướng sờ một chút, do dỗ vì đèn sờ quốc vương cũng ở nơi đây. Ừm, còn có quốc vương sao? Cái kia lại không đảm, bọn này hại tận. Ngược lại là thật phiến thoái. Cỡ đảo nói ra khói bụi, khít mắt lại tới. Vâng, cỡ đảo đều là một số vô cùng hung ác hải tặc, riêng là Truy chi Trị đã thành danh thật lâu. Bà tì nắm chặt cái kia thanh cự đại trạm cá mập đao, khi trước một bước vượt trước, dùng lực vung vẩy quá khứ, trước bắt bọn họ. Vô hình, trạm cá mập đao mang theo xuất khí kình, đột nhiên hướng về phía trước, lực đạo thẳng đem phụ cận kiến trúc cao tầng đều cho sụp ra, thẳng hướng lấy đi đầu một đợt Truy chi chín tiến lên. Cuối ngay, này cái đầu như cái ruồi, thân hình làm theo như bất đảo ông một dạng lao giả râu tóc của vũ, đầu nhiễm lên một tầng đèn nhánh, đột nhiên nhảy lên, dùng lực hướng phía trước một đỉnh, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên này khí kính trực tiếp bị hắn cho đánh tan. Hải quân Chỉ rơi trên mặt đất, cái cầm sợi râu giống như là rắn một dạng múa, cả người tràn ngập nộ khí, thế mà cản tại cái phương hướng này là muốn ngăn cản chúng ta sao? Các ngươi cùng đỏ phớt là mi ngộ đều là cá mẹ một lứa, thái bị hụi. Cớ nào bọn họ lúc này chỗ đứng vân vị rất là vi diệu, bọn họ vừa vặn kẹt tại đám người này tiến về vương cung trên đường phố, lại thêm là hải quân bản thân cùng hải tặc đối lập tính, bị hải tặc xem như địch nhân là rất bình thường. Chỉ là hải tặc nói hải quân bị hụi, cỡ nào nuôn nuôn vai nói. Giống như các ngươi không có tư cách nói đi. Hừ, ít đến. Các ngươi sớm có dự mưu mới đúng, cái kia tóc trắng là người lạc ra đi. Trên chiến trường không tìm về được, chuẩn bị ở chỗ này ám sát lão phu sao? Chính nhìn về phía Di Đạt, cả giận nói, cũng tốt, lão phu liền để cho các ngươi những này phản đồ biết, Hoa Chi Quốc thủy quân lợi hại. Phản đồ? Di đã lệch ra cái đầu, lão gia gia, ta giống như không biết ngươi a. Người lạc ra là rời bỏ Hoa Chi Quốc phản đồ. Đối với chúng ta mà nói, gặp được người là gia, nhất định phải cho bọn hắn giáo huấn. Chít cắn răng nói bởi vì các ngươi tồn tại dẫn đến Trùng Chi Quốc những năm này để ép chúng ta đánh còn có đồ phờ làm minh nô hắn bán những vũ khí kia để cho chúng ta Hoa Chi Quốc liên tiếp chiến bại lần này ta muốn hết thảy đem các ngươi giải quyết thật sao cái kia thật tuyệt bối. đột nhiên một thanh âm từ chỉnh bên Thái vang lên Lao đầu tử Lao Thái đột nhiên kêu to lên chín vô ý thức cảm thấy quanh thân phát lạnh quanh thân sau này nhảy một cái đồng thời trên cánh tay hiện hiện ba khí hướng phía trước chặn lại cong ầm cự đại lực đạo từ cánh tay hắn chỗ truyền vang mang theo hắn thân thể sau này bay thẳng A nha, Tránh thoát sao? Cớ lão lúc này xuất hiện tại trình trước mặt, nắm trong tay lấy xi, si, Chu mỏ nói, không hổ là Lao hải tặc, thật sự là đáng sợ đây. Chương 650, luận Mỹ mạo các ngươi là không sánh bằng ta. Người cái tên này, chín rơi ầm ầm mặt đất, thân hình có chút lảo đảo, một đao kia, kém chút không có để hắn đứng vững. Hắn nhìn sang, lộ ra đồng đậm kinh ngạc. Lúc nào hải quân bên trong xuất hiện còn trẻ như vậy cường giả? Lao đầu tử, gia hỏa này là Kim Lê. Lao thái nắm chặt thế đao, cắn răng nói, không bình thường khó đối phó. Kim Lê danh hiệu à, hải quân tân tú, chỉ nghe răng nói, tiểu tử, cũng ngay, để gặp đến nói chuyện với ta còn tạm được, ngươi còn chưa đủ tư cách, nhớ năm đó, ta thế nhưng là cùng gặp chiến đấu, truy chi trình, năm đó gặp đại địch, ngay từ đầu còn không có đánh qua, về sau vì đối phó tiên địch nhân này, gặp dùng nắm đấm san bằng tám toàn núi lớn, mới đem con hàng này đầu cho luyện dẹp, đặt ở năm đó, là cái cực kỳ uy hiếp lực tồn tại, nhưng cũng là năm đó mà thôi, xa vào tại quá khứ vinh quang không chịu thanh tỉnh lão gia hỏa à, dạng này người ta ngược lại thật ra nhận biết không ít. Cơ Ló cắn xì gà nói: "Ngươi loại lao gia hỏa này, cách 800 dặm, ta đều có thể ngửi được ngươi này cô suy yếu đến cơ hồ chết già khí tức. Lúc tuổi còn trẻ chỉnh dực, có lẽ rất mạnh, làm cho gặp quyền đả tám tòa núi lớn sau mới có thể đối phó hắn." "Bất quá loại trình độ kia lời nói, sớm mấy năm trước cự lão liền có thể làm được." Mà "Martins. Năm đó hắn cái gì cường độ cự lão không biết, nhưng bây giờ có thể cảm giác được, là gia hỏa này tinh khí thần đã sớm tiết sạch sẽ, chỉ lưu một điểm khí tại. Không phải vậy lời nói, hắn hiện tại coi như so ra kém gặp, cũng sẽ không kém đi nơi nào." sẽ không giống hiện tại cảm ứng được như thế, nhỏ yếu uyễn như nến tàn trong gió. Năm đó nhất chiến, Đoan trừng đem hắn tinh khí thần cho đánh dụn. Nói đến, bá khí cũng là như thế cái đồ chơi, một khi mất đi tín nghiệm loại hình, liền sẽ một mực rơi xuống. Tại cớ lão ngăn cản chỉnh một đám thời điểm, phía sau hắn hải quân cũng cùng lên đến, bà Tần nắm đại khảm đao, mười nạt ma quyền sát trưởng. Vừa vận lần này đem các ngươi cùng một chỗ bắt. Mấy nạt kéo lên một điếu thuốc lá, nói ra: "Chớ cản đường." Bên cạnh, một cái cưới bạch mã mỹ nam tử tóc vàng xung lại, bộ dáng kia, giống như đồng thoại bên trong vô tử. Cà vẹn đi. Bạ Tỉn quát một tiếng, nắm chặt cá mập đao liền lên đón, nhất đao đột nhiên đánh xuống. Đều nói chớ cả đường. Cà vẹn đi từ trên lưng người nhảy lên, dáng người trên không trung giống như nhảy múa, mang theo từng mảnh cánh hoa hồng, bên hồng sa hoa tây dương kiếm bị hắn rút ra, mỹ kiếm thanh điệu, một chiêu cường lực đâm thẳng, mang theo bốn phía khí lưu, hình xoắn út dũng động hướng phía Bạ Tỉn chạm cá mập đao đã đâm qua. Ẩm. Không khí truyền đến một tiếng nổ vang, Bạ Tỉn chạm cá mập đao bị sụp ra, để thân hình hắn lui về sau một bước. Người cái tên này. Bạ Tỉn tức giận nói. Ta đến. Mấy nạt như một cái tay quyền anh một dạng xê dịch tiến lên, đi thẳng tới cả vẹn điệp muốn rơi xuống phương vị, quyền đầu kiểm chế bên hông, nhất quyền liền đánh tới. Đối với bản thiếu gia là vô dụng. Không chung cả vẹn điệp tự tin cười một tiếng, thân thể một cái xoay tròn, đảo lại, tây dương kiếm Đỗ Lan Đức nhị cũng vẽ thành một cái cực kỳ yêu Mỹ tròn. Mỹ kiếm sở đoán là kẻ. Cả vẹn điệp quanh thân xoay tròn ra, giống như nhảy lên một cái dựng ngược ba lê, trong tay tây dương kiếm đánh ra lộn xộn chằng kích, kiếm quang trực tiếp bao phủ tại mậy nạt trên thân, cắt ra tốt mấy vết thương. Mấy nạt kêu lên một tiếng đau đớn ôm chính mình thân thể sau này rút lui, cả vẹn điệp thân thể lần nữa nhấc chuyển, yếu nhã rơi trên mặt đất, trong miệng chẳng biết lúc nào cắn một đóa hoa hồng, trong mắt chứa làn thu thủy nói, từ bỏ đi, luận mỹ mạo, các ngươi là đánh không lại ta, đáng giận hải tặc. Mấy nạt khẽ cắn môi, đang chuẩn bị tiếp tục sông đi lên, nhưng mà lúc này, một đạo cự đại bóng mở bao phủ ở hắn, nhìn lại, một cái cự nhân ra hiện sau lưng hắn. Hải nhi con trai, mấy nạt bị kinh ngạc, trở lại cảnh giới ra. Hải quân sao? Ngăn cản ta ân nhân gia hỏa, muốn xử lấy cực hình. Một cái mang theo khô lâu mũ cao thân thể mặc màu đen áo khoác, đang cầm trong tay đao người chậm rãi đi tới, nhàn nhạt nói: Slayan. Bà tịn nắm chặt chuôi đao, ngưng tiếng nói: Trừ cái đó ra, hắn hải tặc cũng đem bốn người bọn họ cho vây lại. Một cái trường thủ tộc gia hỏa từ khác một bên bao bốn phía, cười lạnh nói: Hải quân, ngăn cản chúng ta đại giới là rất nghiêm trọng. Còn có cả người cao gần 5 mét, ăn mặc thuyền trưởng phục, ở trần lấy lồng ngực, thân hình nghiêm túc kim sắc nói bừa biện nam tử, vây lại khác một bên. Bốn người bọn họ hải quân hiện tại là bị hải tặc cho vây quanh. Ha ha ha, hiện tại là ai vây quân ai? Lão thái nắm thế đao trùng điệp hướng bữa tiếp theo, nói: "Liền xem như Kim Nghê, tại chúng ta trước mặt nhiều người như vậy, cũng vô pháp toàn thân trở ra đi." A đây thật là làm cho người kinh ngạc, hải tặc nhóm thế mà liên hợp lại, vẫn là một số có danh tiếng ra hỏa. Cơ Lô quét liếc xung quanh, kinh ngạc nói: "Hiện tại ngươi muốn cho mở cũng muộn. Một cái giữ lại màu quýt tóc dài, thân trên có hình xăm, có ở sau lưng ba thanh phủ đầu người đứng ra, nói ra: "Mọi người, chúng ta cùng tiến lên, đừng cho bọn họ ngăn cản nhân nhân." Người này là Lão thái đệ đệ, bắt bảo thủy quân đội thứ 13 dưỡng cột. Không sai. Ai đánh bại Đỏ Phật làm mĩ ngộ hiện tại không trọng yếu, trọng yếu là không thể để cho bọn họ ngăn cản nhân nhân." Lão Thái nói ra, "Ta lên trước." Ai Y Ồ khi trước một bước tiến lên trước, quên đầu kiểm chế, trung quanh khí lưu không ngừng ngưng tụ ở trên, nhất quyền liền muốn rơi ra. "Phá hư." Cái tiêu pháo chữ đều cũng không nói đến, một cái tay liền vươn ra, ấn tại hắn trên nắm tay. Nhất thời, Ai Y Ồ thân thể mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất, hắn dây rủa vươn tay, hơi thở mong manh nói, "Lực, lực lượng không có." Di đã lúc này trực tiếp biến thành thiếu nữ tư thái, lãnh đạm theo dõi hắn, nói: Các người rất lợi hại phiền a. Ai eo. Bên cạnh hắn một cái chân dài tộc người kinh hô một tiếng, một cái đá ngang liền đã qua. Di đã mặt không biểu tình vươn tay, tinh khí trùng kích. Ầm. Một đoàn bạch quang từ trong bàn tay nàng bay ra, trực tiếp bao phủ này chân dài tộc nửa người, bạch quang qua đi, này chân dài tộc nhân đôi mắt trắng dã nằm dập trên mặt đất, nửa người đã là cháy đen. Đáng giận. Abu móc ra phía sau dịu, trực tiếp đập tới, cùng tiến lên. Thoáng chốc, một đạo hắc quang lóe sáng, đem này dịu chém thành hai đoạn về sau, hắc quang ta thế không dám, trực tiếp xoát tại Abu trên thân. Suy, Abu ở ngược báo tô ra một đoàn huyết vụ, trực tiếp nằm ngã xuống. Cỡ lót lên đao nhận, nhìn về phía mọi người, tính toán, lúc đầu muốn để cho các ngươi quá khứ, sau cùng mới thu thập các ngươi, hiện tại xem ra trình tự đều như thế, không có gì khác biệt. Abu, chín dâu tóc cuồng vũ ra, giống như ác quỷ, như cái ruồi một dạng đầu lâu lập tức đánh lên bá khí, trực tiếp đụng tới, bắt sông quyền võ đầu. Cỡ lão cũng không tránh né, đem xì đứng lên, hai chỉ bôi ở trên lưới đao. Đối phó ngươi lời nói, có thể có thể so sánh khó làm một điểm. Vô Minh Thần Phong lưu sát nhân kiếm dao long. Xoát. Đao nhận quyển tập lấy hắn mang, tại chín trên thân cấp tốc quét ra, cỡ là cước bộ tránh ra bên cạnh, xuất hiện tại chín bên cạnh thân, hắn túi đầu, sấn cái đao hoa, trở tay đem xì thủ thu nhập trong vỏ. Chín vô ý thức sờ sờ trên thân, phát hiện không có gì vết thương, trong mắt giận dữ, quyền đầu liền đánh lên vũ trang sắc, nhất quyền đập tới. Nghe không được sao? Đao nhận dần dần vào vỏ. Két. Thần phong nhẹ vang lên âm thanh. Xuy. Chín ở ngực, đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết vụ, hắn ngạc nhiên một cái trước mắt, ngốc đứng ngẩn ở nơi đó vuốt tay còn muốn đánh Cờ lão, nhưng rãễ rựa nửa ngày, thân thể vẫn là sau này ngã xuống. Chương 651, đem ta kệ sạ trả lại cho ta, Cờ lão. Lao đầu tử. Chí ngã xuống, gây nên láo thái tiêu to, hắn cắn răng, đột nhiên lên nhảy, một chân cuốn lên ba khí, bên chân không khí cũng bắt đầu vặn mèo, tựa hồ ẩn chứa một cú cường đại sóng xung kích. Hắn thân thể, trực chuyển mà xuống, một chân nhắm ngay Cờ lão đã tới. Ảo nghĩa truy dở dạ gổng truy linh. Ồ, sóng xung kích à, rất có thú thể thuật gì da. Cờ lão kinh ngạc một tiếng. OK đi. Dị đã rổi ra cái ok thủ thế. Có đúng không? Vậy liền. Cơ lớp thể sắc tinh thần lóe lên, trực tiếp hóa thành hai đạo tạt ảnh, bên trong một đạo bị Lao Thái đá trúng, mà một đạo khác làm theo ra hiện ở bên người hắn, tay phải vung ra, trong nháy mắt rút đao. Xuy. Hắc mang lóe sáng, tại Lao Thái ở ngực báo tô ra một đoàn huyết vụ, hắn đau nhức kêu một tiếng, ngã trên mặt đất. Ừm. Hải Nhi con trai từ phía sau nhất quyền đập tới. Ầm. Quyền đầu đánh tại mặt đất, đánh ra một đoàn bụi mù. Hải Nhi con trai sao? Cơ thân hình xuất hiện tại Hải Nhi con trai trên nắm tay quay đầu hướng phía hắn nhìn lấy, bù ghị thủ hạ, thân là thất vũ hải thủ hạ, gặp được hải quân chẳng những không đình chỉ chống cự, còn dám can đảm chủ động hướng ta công kích. Xuy. Vết thương từ Hải Nhĩ con trai nơi bả vai xuất hiện, lại mang theo một đoàn huyết vụ, này thân thể khổng lồ cường một chút, ầm vang ngã xuống đất. Cớ làm năm nào, từ Hải Nhĩ con trai trên nắm tay này ra, thản nhiên rơi trên mặt đất, vậy cũng chỉ có thể ngược lại ở chỗ này. Mọi người, Cả vẹn lập lập tức gấp, Tây Dương kiếm nhất thời xuất động, một kiếm bổ trên mặt đất, đem mặt đất bổ ra một vết nứt. Đồng thời hắn đem kiếm hướng đằng sau kéo một phát, mang ra một đạo cự đại trạng kích, bay thẳng cỡ lão. Mỹ kiếm trạng tinh mảnh vương tử, kiếm thuật không tệ. Nay trạng kích, căn bản liền không có bên trong, chỉ gặp cơ lập thân hình lần nữa lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại cả vẹn địch trước mặt, nhất đao nổi lên, chém chúng hắn thân thể, đem hắn cho chém ngã xuống đất. Đồng thời, cái kia xí nhất Án chuyện, tại Sĩ Lệ Án không có kịp phản ứng trước đó, nhất đao hành vùng tới, đem Sĩ Lệ Án đầu cho gọt sạch. Cũng là còn chưa đáng kể. Cơ Lặc thản nhiên nói: "Hô." Vừa dứt lời, bị hắn nhất đao chặt mất đi ý thức cả vẹn đực lần nữa đứng dậy, huyền như như cuồn phong quyển tập tới, tấm kia tuấn mỹ mặt, lúc này tràn ngập tà ác cùng dữ tợn. Rón mèo liêm dứ sao? Thật là nhanh không ít, nhưng là. Phúc! Xì mang theo hắn mang, nhanh hơn hắn, nhất đao đâm vào cả vẹn đực bụng ở trong. Quá yếu. Xì rút ra, cỡ lão một chân đem sau khi biến thân cả vẹn đực trò gần ngã, đao nhận vung lên, vung ra máu tươi, rứt khoát thu đao vào vỏ. Loại trình độ này, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không đáng chú ý. Cái gì lao thái cũng tốt, chỉ cũng tốt vẫn là năm gần đây thành dành cả vẹn điệp cũng được có lẽ đối người khác mà nói khó đối phó nhưng ở trước mặt hắn chỉ cần vung đao liền có thể giải quyết mặc kệ là ba khí lượng vẫn là thể chất bên trên an toàn không phải tứ hoàng trình độ Cơ đó căn bản không đem bọn hắn để vào mắt huống chi bọn họ còn không phải năng lực giả nếu như là năng lực giả có lẽ hắn phải ứng phó cẩn thận một chút cái này giải quyết sao mấy nạt nuốt vài ngụm nước miếng có chút không thể tin nói những người này đều là phiền phức hải tặc có mấy cái hắn đều giải quyết không không nghĩ tới lại nhanh như vậy được giải quyết uy không nên xem thường cỡ nào a hắn cùng các ngươi cũng không đồng dạng gì đã bĩu môi loại trình độ này nếu như chậm một chút nữa lời nói đó mới là đối với hắn vũ nhục đi các ngươi qua trông coi đi ta đi một chuyến công sưởng đáp ứng đầu kia điều sự tình nói thế nào cũng phải làm đến a cỡ là hướng phía đã xuất hiện tại mặt đất này cái cự đại SM s mở -E công sưởng đi qua nội tâm lại tại lát đầu hải quân chiến lược đứt gãy sát thực rất nghiêm trọng mấy nạt cùng bạ tỉn coi là trên đại dương bao la cường giả nhưng là đối phó những này thành danh hải tặc vẫn là rất lợi hại cố hết sức thậm chí đánh không lại nhưng là từ cao tầng tới nói hải quân cường giả lại rất nhiều như thế thẳng để người không biết làm sao một sự kiện phở giả chỉ kim loại quyền kích từ hải lâu thạch chế tạo cự đại công sưởng cửa mình đầy thương tích phở giả chỉ khua tay cự quả đấm to nhất quyền đánh chúng trước mặt hắn cái kia toàn thân đấm máu an mặc trẻ sơ sinh phục sức miệng chảy rãi dòng dòng ra hỏa ầm một quyền này trực tiếp đem xe nỏ đánh bay rơi vào đã phá hư không còn hình dáng mặt đất xe nỏ quanh thân rung rẩy vẫn như cũ đứng lên thẳng tắp đứng tại công sưởng cửa nam nam tử hắn nói được thì làm được không sẽ không cho ngươi đi qua người cái tên này, Tốt ta lần này đến với ngươi, phở giả chỉ thở phì phò, nhưng lần tiếp theo, ta nhất định sẽ đánh tan ngươi. bọn họ hiện tại thực hành là nam tử hán đấu pháp, cũng chính là ngươi một hiệp ta một hiệp, một hồi trước hợp, phở giả chỉ chịu đựng lấy hắn công kích, mà lần này sẽ nọ chịu đựng lấy phở giả chỉ công kích. Chỉ là xe nọ tâm lý rõ ràng, hắn đã muốn thua, dưới một hiệp mặc dù là hắn công kích, nhưng là hắn lực lượng đã không đủ, đã không có cách nào đối phó thiết nhân này. Nhưng nam tử hắn mới sẽ không xem thường bị thua. Xe nọ lớn tiếng nói, thân thể bắt đầu trầm xuống, Tiết Hảo ta công kích. Hắn là nước hoa quả thực năng lực giả, có thể đem vật chất biến thành dịch thể hình dáng đồng thời tự do thông hành, cái này quả thực tuy nhiên tại trong biển rộng vô pháp bơi lội, nhưng là trên mặt đất hắn lại có thể bơi tự do động. Bằng vào cái này đặc tính, hắn có thể đối phở giả chỉ tiến hành vật ngã, hắn biết, gia hỏa này phía sau lưng còn là nhân thể. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị hành động thời điểm, một thanh âm vang lên. "Cái kia." Một cái hất lên hải quân áo choàng nam nhân chậm rãi từ bên cạnh xuất hiện, gái đầu nói, "Tuy nhiên ta rất không muốn quấy rầy các người, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút." nơi này thật là ếch mở sợ sìe công xưởng a Kim Nê, hai người đồng thời mở miệng. Vi, ngươi cái tên này làm sao tại cái này? Phở Dạ Chi mồ hôi lạnh đưa ra. Nam nhân này cho bọn hắn khủng bố vô cùng lớn, đó là bọn họ một lần nữa tập hợp một chỗ lúc lần đầu thất bại, mà lại phi kém chút còn chết. Kim Nê, không nên quay giày ta cùng Phở Dạ Chi quyết đấu. Xe nọ lớn tiếng nói, đây là thuộc về Nam tử hán quyết đấu. Ta ngược lại thật ra không muốn đánh nhiều các ngươi những này biến thái quyết đấu, các ngươi tiếp tục. Cực là quay đầu nhìn về phía công sưởng phía trên có thật to mở sở siêng công xưởng mấy chữ, nói nhìn đến nơi này chính là nói hắn ngấm lại vươn tay một nắm ở chỗ này cũng không quá an toàn chắc chắn sẽ có người gây sự ta thụ đầu kia chim nhở vả tới thủ nơi này như vậy cái công xưởng này xử trí quyền liền tại ta chỗ này cho nên ầm ầm khắp nơi manh minh công xưởng xung quanh thổ xuất hiện vết rách trực tiếp vỡ ra đến thành một cái tiểu hình hòn đảo thẳng hướng bên trên bay đồng thời công xưởng phía dưới chống đỡ lấy thổ địa vỡ ra một đường vết rách một nửa hình tròn hình thổ cháo từ bên trong bay ra ở trong đó là đại lượng tiểu nhân tộc. Ta mục đích là thủ công xưởng, đối bên trong những này kỳ quái chủng tộc không có hứng thú. Cơ Lao mỉm cười, nhưng trong lòng thì kích động ra. Đây mới là lớn nhất đại thu hoạch. Hải Lâu thật A. Cái công xưởng này thế nhưng là tất cả đều là từ Hải Lâu thật làm. Cái đồ chơi này không chỉ có trước đó, dùng để khắc chế năng lực giả cũng rất không tệ. Lần sau đụng phải năng lực giả, hắn trực tiếp một cái công xưởng đập xuống là được. Uy, ngươi làm cái gì? Đây chính là thiếu chủ quan tâm nhất công xưởng a. Xé nó mở to hai mắt nói. Chỉ là thay bảo quản mà thôi, yên tâm các ngươi thiếu chủ thắng ta hội trả lại hắn cỡ nào nói ra khói bụi không có vấn đề nói các ngươi tiếp tục đánh không cần phải để ý đến ầm ầm nay một chữ cuối cùng đều cũng không nói đến âm thanh lồng chim bên ngoài vang lên một tiếng sấm rền một cỗ cực độ đè nén khí tức từ ngoại giới truyền đến hoành ngập lên toàn bộ vương quốc kệ sạ kệ sạ chết sao cỡ nào đem ta ngập tưởng đem ta kệ sạ trả lại cho ta một cái cực độ điên cuồng thanh âm từ ngoại giới truyền tới thanh âm rất quen thuộc khí tức cũng rất quen thuộc lìn cơ lão đôi mắt trừng lớn, nơi nào còn có trước đó đi bộ nhàn nhã nhẹ nhõm bộ dáng, miệng há ra, xì gà đều đến rơi xuống. Vui, lão thái bà này vì sao lại tới a? chương 652, khủng bố giao cho cảng kinh khủng giải quyết. giờ gì sở dô sa, chỗ cao nhất trong bình đài, lọt trên mặt đất thở phì phò, đọt phở làm bị ngộ một chân đạp xuống, ngược lại bị mũ rơi một chân tới, song vương bá vương sắc, chấn động trung quanh. chỉ là người bá vương này sắc, tại này cự đại thanh âm cùng khí tức trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. chỉ vốn ở một bên kêu to, nhiều không, đến cái đáng sợ ra hỏa đó là cái gì? Ngũ Dơm cũng quay đầu nhìn về phía khí tức kia phát ra phương hướng. Đỏ Phở Lạng Mị ngộ ngược lại là cười rộ lên, phất phất phất phất đến a ngươi làm cái gì? Đỏ Phở Lạng Mị ngộ. Ngũ Dơm đặt câu hỏi. ầm đồng thời song vương bá vương sát so đầu tới trình độ nhất định để không khí cũng đã không thể tiếp nhận phát ra bạo hưởng cùng sóng xung kích đem song vương cho thổi ra. Ngũ Dơm thừa cơ ôm lấy lõ, lui về sau qua mà đỏ Phở Lạng Mị ngộ thân thể làm theo nổi giữa không trung cười gằn muốn biết sao ta chỉ là hô một cái trợ lực tới mà thôi kệ sạ, hắn thổ lộ ra cái tên này, sớm tại các ngươi muốn cùng ta làm giao dịch thời điểm, ta liền thông chi ra hỏa kia. Hiện tại thời gian này, nàng nên tới. hắn hai tay duỗi ra, làm ra buông thả tư thái, hướng lên trời cười. Ngay từ đầu a, ta liền không có muốn kể xã hội từ trên tay các ngươi còn sống, tại trên đại dương bao la sinh tồn, phải làm cho tốt xấu nhất dự định. lò, ngươi cho rằng ngươi dùng cái đủ uy hiếp ta, ta liền không có đối ứng thủ đoạn. Đọt vợ lạng bị ngộ nhìn về phía bị mũ rơi ôm lấy, tại này thở lò, phất phất phất phất, cũng không phải là như thế kể xạ ra hỏa kia mặc dù là ta trọng yếu hợp tác đồng bọn, nhưng là muốn kể xạ, trừ ta ra còn có một cái a. giống như là có cái gì họ ảnh ra hiện sau lưng hắn một dạng một chương cự đại mặt, theo hắn lời nói hiện hiện đỏ phật làm mì ngộ tà ác nhẹ răng cười hậu phương. đó là một chương càng thêm tà ác cự mặt to. bị ở muộn, đỏ phật làm mì ngộ chậm rãi lối ra, vị kia tồn tại, thế nhưng là rất mong muốn kể xạ a. nếu như là nàng lời nói, mặc kệ kể, kể xạ đến sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, cãi đủ đầu mâu cũng chỉ sẽ đối với hướng nàng mà thôi. mà dạng này ta còn có thể thoát khỏi một chút cái đủ gia hỏa này nguy hiểm trong mắt ta, kệ xạ vốn chính là con rồng rời. bất quá, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới kệ xạ thế mà chết thật chết tại cờ lão gia hỏa kia trên tay. tên hôn đảng kia thế mà không coi trọng ta, cho là ta hội thua ở trên tay các ngươi, cái này đã với để người tức giận. mà các ngươi, thế mà mưu toàn khiêu chiến ta, đối ta mà nói, dù là có ý nghĩ này, đều là đối ta vô tận nhục nhã. đọt vợ lạng bị ngộ một tay nổi lên, hiện ra móng vuốt tư thái, cười gằn, cỡ lão gia hỏa kia cứ giao cho càng kinh khủng người tới thu thập, đến cho các ngươi ra đến hảo hảo bảo chế các ngươi. Giờ gì sờ rồ xa bên ngoài trên biển, một chiếc cự đại phấn hồng tàu thuyền dần dần tới gần. Đây là một chiếc tràn đầy bánh kẹo thuyền, trên lan can có đường trắng, cột buồm đỉnh chóp là cả rẹ mềm ng ống, người bong thuyền hai bên có bánh kẹo gậy chống cùng tinh phiến, cùng một cái trực tiếp ở phía sau bộ đại hình ánh đến hai tầng bánh kem. Mà ở đầu thuyền, một cái hình tròn như tiểu sửu một dạng đầu pho tượng mang theo một đỉnh nón tam giác cùng một đỉnh hoàn quan, không ngừng mà HK. Chiếc thuyền này là giống. Bom thuyền vị trí, chắc lọt kẻ lìn lúc này chán nội gần xanh, trạng thái như ác quỷ. Đối phía trước giống to, cợt đào. Cợt đào. Tiểu quỷ. Thế mà giết chết kê xạ. Giết chết ta muốn cự nhân mộc tưởng. Ngươi ra hỏa này, ta sẽ không tha cho ngươi. Mụ mụ nổi giận. Ở sau lưng nàng, một cái sư tử mì tộc lo lắng nói, từ khi cái kia kim nghe lần trước đến từ về sau, mụ mụ liền thỉnh phản hội nổi giận. Sư tử này mì tộc mang tính dâm, nhìn tự hồ rất lợi hại khốc. Bẹ còm, không có cách, mụ mụ cho tới bây giờ không bị qua thương tổn, cái kia hải quân. một bên một cái chân dài tộc nhưng nửa người trên giống như vỏ trứng một dạng nam nhân quét mắt một vòng phía trước kêu to chặt lọt kẹn lỉnh, nàng hai bờ vai có hai đạo lớn nhỏ không đều vết sẹo cái kia hải quân để mụ mụ thụ thương nam tướng tạ mã cô nói ra còn có đội phật là làm bỉ ngụ cái này đáng giận ra hỏa ta liền biết không có ăn cái gì hảo tâm lúc đầu kệ sạ xuất hiện hẳn là từ chúng ta tới bắt hắn nhưng là gia hỏa kia thế mà báo tin nói kệ sạ có khả năng sẽ bị hải quân bắt lấy kết quả mụ mụ liền đến còn có cái kia băng hải tặc mũ giơm nam tướng tạ mã cô lạnh hừ một tiếng chiếc thuyền kia trên người Thật vừa đúng lúc lại còn nói cỡ là xử lý kẻ xạ, Mụ Mụ đương nhiên sẽ tức giận. Bọn họ trước khi đến giờ nghỉ sở rổ xạ trên đường, gặp được băng Hải Tặc Mũ Rơm, lúc đầu Ngư Nhân đảo sự tình mụ mụ liền nhớ ở trong lòng, kết quả đụng phải về sau, bọn họ còn nhắc lên kẻ xạ, sau đó một truy vấn, kẻ xạ bị Kim Ngê cho xử lý. Kim Ngê, dù khi cơ lão, này đều là một người. Một cái để Mụ Mụ xách đặt tên liền sẽ trắng trợn phá hư người. Trong khoảng thời gian này, bánh kem đảo so với trước kia trọng kiến số lần càng nhiều hơn. Gia hỏa này hiện tại lại xuất hiện. Hừ, gia hỏa kia để mụ mụ tranh thủ thời gian xử lý đi. Quốc gia này đoán chừng cũng không chịu nổi mụ mụ lừa giận vẻ còn nói ra, không ai có thể gánh vác được mụ mụ lừa giận Cớ nào, kim nê. chặt lọt kẽ lìn chừng mắt tràn ngập tơ máu nhang cầu, thẳng hướng lấy lồng chim bên trong nhìn sang. tuy nhiên cách vẫn còn tương đối xa, hòn đảo chung quanh còn có đại lượng nhang thạch, nhưng là tại nàng trong tầm mắt, những vật này tất cả đều bị xuyên qua, hết thảy đều trở nên trong suốt đứng lên, ánh mắt kia càng ngày càng xa, cuối cùng khóa chặt tại cả người khoát hải quân áo choàng, mặt lộ vẻ vẻ giật mình trên thân nam nhân. nàng kiến văn sắc thế nhưng là đủ để thấu thị Kim Nê Chắt Lót Kẽ Linh đại kêu ra tiếng, sóng âm chấn động đến trước mặt nàng Đại Hải đều nhấc lên dao động, nàng nộ khí sắp nhịn không được, mũi mũi mời lanh tĩnh một chút, phía trước thế nhưng là nham vậy à, chúng ta dạng này không có cách nào quá khứ, nhất định phải tìm càng cầu. còn có cái này kỳ quái đang co vào dây, nhìn giống như rất lợi hại phiền phức, không bằng các loại dây biến mất, chúng ta lại im miệng. ta hiện tại liền muốn tìm Kim Nê tính sổ sách, Chắt Lót quay đầu chừng một cái, cắt ngang Nam Tức Tạ Mạ gộp lời nói, nàng vươn tay trên đầu kéo một cái, đem thuyền trưởng mũ cho giật xuống tới, nạ bốn neo ổng. vâng, mũ mũ. thuyền trưởng mũ trên tay nàng biến hình, dài một thanh trường đao, chặt lót kẽ liền hai tay nắm ở trôi đao, đối phía trước bảy ra vùng vậy tư thế, mà mà mà mà nha, phá vỡ cho ta đó. tốt, mũ mũ. theo nạ bốn neo ổng đứng thành, nữ nhân này mãnh liệt vừa khoe múa, mang ra một cỗ cử đại khí kình, trực tiếp phá vỡ không khí, phát ra rít lên. vậy, anh. vậy quanh giờ gì sở dỗ xả nhang thạch to lớn bầy, dưới một đao này, trực tiếp sụp ra một góc đá vụn vẩy ra hướng mặt biển rơi thẳng. một cái lô hưởng lớn bị chặt lọt kẹt lìn cho đánh ra tới. kim nghe chặt lọt kẹt lìn đôi mắt đỏ thâm, hét lớn, đem ta kể xa, ta một tưởng trả lại cho ta. chương 653 người nhân tình cảnh nội chặt lọt kẹt lìn gọi tiếng để cờ lão vô ý thức cũng là lắc một cái. hắn còn muốn chưa từ bỏ ý định xác nhận một lần đâu, còn muốn lấy là cái nào lao thái bản nữa như tới, khả năng khí tức có chút gần mà thôi. kết liêu hắn vừa vặn nghe được một tiếng vang chậm, chỉ gặp nơi xa dở dị sở dội xa bên cạnh khu vực đá vụn vẩy ra. Này nham thạch to lớn vậy, có một góc cho sụp ra. Mạnh mẽ hơn nữa khí tức, theo này lỗ hổng truyền vào tới. Cái này khiến Cớ Lão xác định, cũng là chặt lọt kẻ lỉnh lao thái bà kia. Nàng làm sao lại tới nơi này? Cớ Lão trợn cắn răng một cái, lúc này cũng không để ý thăng tại lồng chim dưới tử mở Lễ công xưởng, thân hình lóe lên, mang xuất ra đạo đạo tàn ảnh, thẳng đến lấy cười một tiếng, khí tức mà đi. Giờ gì sờ rồ xả mỗ một chỗ, Trung quanh đốt hỏa diễm thiếu đốt, tại vòng lửa bên trong, cười một tiếng nắm chặt trường đao, đối mặt với phía trước một cái mang theo mũ dạ tóc vàng tiểu tử. Cái tiêu tóc vàng tiểu tử giơ bàn tay lên, một đám lửa từ thủ trưởng kích phát, theo hắn nắm tay, ngọn lửa kia bị áp suất thành một đoàn, tiếp lấy nhất quyền vung ra, hỏa quyền, vây, cự đại hỏa trụ mang theo đốt người nhiệt lượng, phá hủy mặt đất, thẳng đến cười một tiếng mà đi. Ồ, thật sự là kinh người chiêu thức, cười một tiếng năm ngón tay buông lỏng, phản tay nắm chặt chuược đao, cước bộ sau này vừa rút lui, nhất đao liền vùng ra qua, trọng lực đao mái ngỗ, cự đại ngang trọng lực, thổi bay trước mắt hết thảy, bay tới hỏa trụ dưới một đao này trực tiếp nổ thành tia lửa, văng hai bên cùng hậu phương dốc sức tán qua khứ. Đồng thời rất nhanh liền quay lại cái kia tóc vàng tiểu tử phương hướng. Trọng lực sao? Tại cái này trọng lực phía dưới, tóc vàng nhân thân thân thể cũng không chống đỡ được, dần dần lui về sau qua. Hắn khẽ tán môi, trực tiếp hóa thành hỏa diễm, tung hoành hướng trọng lực bên trong giải phóng, hỏa diễm thẳng đến hướng, cười một tiếng trước mặt, một chân đã qua. Cong. Cười một tiếng lướt nhẹ qua lên đao nhận, trực tiếp ngăn tại chân hắn bên trên. Một chân chưa trúng, tóc vàng tiểu tử sau này nhảy vài vòng, rơi trên mặt đất. Uy, Đường Đường Hải Quân đại tướng, chỉ có chút thực lực ấy. Ngươi đang giở dự cái gì? A dù sao cũng là quân cách mạng người đứng thứ hai, tại hạ cẩn thận một điểm là hà là. Cười một tiếng hiện lên khoe miệng, nhìn về phía này trên đỉnh vương cung cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó, hắn mi đầu một đám, hướng về một phương hướng nhìn sang, cố khí tức này, đồng thời chặt lót kẹt lìn cao tiếng giống, dù là tại phương vị này đều bị cười một tiếng nghe được. Thật mạnh. Sampo cũng quay đầu vô ý thức nhìn về phía cái hướng kia. Lão ca. Đúng lúc này, đột nhiên bên cạnh liền truyền tới một thanh âm, chỉ gặp vô số đạo tàn ảnh trực tiếp lướt qua, thẳng đến phủ di tỏa ra bên cạnh xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Kim Lê, Sạ bồ trong mắt co rụt lại, quyền đầu lần nữa hiện ra hỏa diễm, nhất quyền mang theo hỏa trụ, vô ý thức liền đập tới. Ừm. Nhiệt độ cực kỳ cao lượng, để cơ lập chuẩn bị nói chuyện nuốt trở về, hắn hướng bên kia quét mắt một vòng, nheo mắt lại, Sạ bồ sao? Cung ngay, ta hiện tại không đếm xỉa tới ngươi. Chỉ một cái liếc mắt, cái này mãnh liệt hỏa trụ lập tức tứ tán mở, hóa thành điểm điểm hỏa tinh, hướng trung quanh bay ra, huyển giống như pháo hoa. Cỡ lão ngón tay hơi động một chút, từ hắn chân trước mặt đất liền sốc lên một đạo tạch sóng đem còn không có kịp phản ứng xạ bộ trò che xuống làm xong đây hết thảy cỡ lão một phát bắt được cười một tiếng cánh tay vội la lên lao ca không kịp giải thích theo ta đi ồ tiểu ca ngươi tâm tình không bình thường cấp bắt đầu là bên ngoài cái kia khí tức duyên cớ sao một cươi hỏi nàng hô hảo tên ngươi đâu trước kia nhân tình sao đừng nói giỡn, chặt lót ken lỉnh bị ở mồm, lao thái bà kia đến cỡ lão nói ra ta xử lý kê xạ đoán chừng là tới tìm ta báo thù lao thái bà kia luôn mồm gáo thét muốn kê xạ cái này khiến cỡ lão nhớ tới một sự kiện cái kia làm nhân thể thí nghiệm muốn đản, làm thí nghiệm dự tính ban đầu giống như cũng là thụ chặt lọt kẽ lìn nhơ vả, muốn làm nhân thể cự đại hóa thí nghiệm. Đọ phờ lạm bị ngổ tên huấn đản kia. Nghĩ tới đây, cỡ nó cắn răng nhìn về phía trên đỉnh vương cung phương hướng. Chứ hắn sẽ không có người mật báo, cũng sẽ không có người có thể mời được cái này suốt ngày chạy trong nhà nữ nhân. Nhưng là bây giờ không phải là quản hắn thời điểm, bên ngoài còn có cái củng cố trọng yếu. Bị ở muộn. Gầy một tiếng ngay nuốt lấy cái từ ngữ này, quay đầu nhìn sang, tứ hoàng sao? Đây chính là khẩn cấp tình thế, nếu như để cho nàng đi vào. Giờ gì sợ rồ xạ bình dân, chỉ sợ sẽ có tổn thương rất nặng. Đúng là dạng này." Cố Lão gật đầu nói, "Ta một người không phải nàng đối thủ, lão ca, đến giúp nắm tay." "Tất nhiên là như thế." Cười một tiếng gật gật đầu, ngưng trọng nói, "Không nghĩ tới tại hạ vừa lên làm đại tướng, cái thứ nhất muốn đối mặt địch nhân, cũng là tứ hoàng sao? Đại tướng cũng không dễ làm a." Nói nhảm, "Dễ làm ta có thể tránh không kịp sao? Bên trên muốn đi đối phó Thiên Long nhân, dưới muốn đi đối phó tứ hoàng này một ít nhân vật nguy hiểm, chỉ cần là chuyện phiền toái, nguy hiểm sự tình." Hải quân đều sẽ phái ra đại tướng. So sánh dưới, một cái co lại ở căn cứ bên trong cơ địa trường, cho dù là tân thế giới cơ địa trường, đều so đại tướng tốt quá nhiều. Ù ù, cười một tiếng dưới chân địa mặt nứt ra một đạo cầu thang đá, tại hắn năng lực chính mình không chế dưới, dần dần bay lên không trung. Mà Cớ Lập thì là trực tiếp tung bay hướng trời cao, hai người thẳng hướng lấy khí tức truyền lại đến phương hướng bay qua. Hai người năng lực gần, bất quá một cái là bằng vào chính mình liền bay được, một cái khác cần phải mượn môi giới. Rất nhanh, bọn họ liền đạt tới cái kia khí tức phương hướng, tại lồng chim bên trong hướng phía bên ngoài xem chừng lấy, từ cái phương hướng này, vừa vặn có thể nhìn thấy này nham thạch trong vòng có một lỗ hồng lớn, một chiếc phấn hồng sắc cự đại hàm viện, vừa vặn dừng sát ở phụ cận. Mà tại trước thuyền mặt, trên lục địa, một cái to lớn, an mặc phấn hồng sắc váy đầm lao thái bà, chính từng bước một tới gần, bên người còn đụng lấy một đóa mây đen, cùng một khỏa tiểu thái dương. Kim nghe. vừa nhìn thấy lồng chim bên trong người, chặt lọt kẽ lìn phát ra nổ hống, ngươi cái tên này. Cớ lão ngoác ra sỉ gã nhố lửa, chúng điệp phun ra một điếu thuốc sương ngủ, khói bụi tràn ngập, xuyên thấu qua lồng chim dây bay về phía ngoài cửa sổ thật đúng là nàng a cách chết lồng cỡ lão nhìn về phía chặt lọt kẹt lìn lão thái bà ngươi không ở đây ngươi tổ tổ lên ngợi, chạy tới nơi này làm gì ít đến kim nê chặt lọt kẹt lìn quát ngươi giết kệ sạ ta thế nhưng là cho hắn rất nhiều kinh phí hắn đã đáp ứng ta có thể tạo ra cự đại hóa người ta mộng tưởng ngay tại kệ sạ trên thân nói lão thái bà này thế mà khóc lên cự nhân ta quốc gia không có cự nhân ta rất muốn cùng đám kia giống như ta đại nhân ngồi cùng một chỗ mở tiệc trà cùng một chỗ ăn món điểm tâm ngọt đều là bởi vì ngươi ta mơ tưởng không có Nàng hung giữ trừng mắt cơ lão, ta muốn giết ngươi kim nghe. Thứ, loại đồ vật này, ta mẹ nó mới không xen vào đây. Cơ lão nói ra khói bụi, trong mắt hung ác. Người ta không đến coi như, hắn trên miệng còn có thể sợ một sợ, không gây cái phiền thoái này. Nhưng là đến đều đến, đều đến trên mặt, lại không gây phiền thoái đều không có tác dụng gì. Không thiếu được muốn làm qua một trận. Hắn quét mắt một vòng bên cạnh cười một tiếng. Có cười một tiếng tại lời nói, hai cái đánh một cái, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Trường 654, lần này thù một báo, lão lời nói rõ ràng làm tức giận chặt lọt tên lìn. Chỉ gặp nàng tiến lên một bước, cực đại tay nắm thành quyền, đột nhiên nhất quyền đánh hướng về phía trước lồng chim. Vô hình, chung quanh một trận thanh thế to lớn, quyền đầu dẫn dắt khí lang thổi cỡ lục cùng cười một tiếng áo tròn múa. Quyền kia đầu, đứng ở lồng chim trước mặt, không có tiến thêm. Lồng chim, không có một chút biến hình dấu vết. Cái đồ chơi này độ cứng, thế nhưng là vượt mức bình thường người tưởng tượng. Năng lực là kỳ tích, là người siêu việt trí tuệ đồ vật. Bá khí có thể tạo được chỉ là phong ngữ, hoặc là đụng vào tự nhiên hệ thực thể. Sưa nay không tồn tại khắt chế nói chuyện khắc chế năng lực mãi mãi cũng là năng lực, hoặc là trực tiếp đánh bại năng lực giả bản thân. Mà đỏ phở làm mị ngộ lồng chim, trước mắt mà nói, chỉ có đánh bại hắn vốn người mới có thể, hoặc là tự nhiên hệ lời nói có thể xuyên qua. Cái này chiếc lồng, không phải đan một diện tích phá hư liền có thể hoàn thành, nó là một cái chính thể, từ một bộ phận tiến hành công kích lời nói, lực đạo sẽ bị chỉnh thể lồng chim hấp thu sau đó chia sẻ, dựa vào cậy mạnh đến lời nói, có thể là rất khó bài trừ. Thứ này tên tiểu quỷ năng lực sao? Chặt lót kẽ lìn thu tay lại, cả giận nói, thật sự là đáng ghét chiếc lồng. Muộn muộn trực tiếp dùng ta đi. Tiểu Thái Dương tớ rồ mẹ tớ giật đề nghị. Tớ rồ mẹ tớ giật hả? Nói, nàng mánh liệt khẽ vươn tay, cười gần nói, mà mà mà nha, vậy liền thử một chút cái này. Tiểu Thái Dương hóa thân thành nồng đậm hỏa diễm, tụ tập tại chặt lọt kẹt lìn trên tay, chỉ gặp nàng mánh liệt quát tay, mang theo nhe răng cười, nhất quyền đánh xuống. Thiên thượng hỏa, hỏa diễm hóa thành hỏa trụ, theo chặt lọt kẹt lìn quyền đầu, vọt thẳng qua lồng chim, đánh phía cờ lọ củng cười một tiếng hai người. Nóng rực hỏa diễm chiếu cười một tiếng khuôn mặt đỏ bừng. Hắn nắm chặt chuược đao, kết một tiếng lộ ra một đoạn đao nhận. Hỏa Diễm à, vừa mới có tiếp xúc qua đây. Vầng sáng màu tím từ trên người hắn toát ra, vọt tới hỏa trụ ở trong. Này đánh tới hỏa trụ, đột nhiên thay đổi phương hướng, lên trên phủ qua. Trọng lực cải biến, để hỏa trụ phương hướng chết đi. Mụ mụ, ta không bị khống chế. Chặt lót kẹo liền trên tay hỏa Diễm cả kinh tiêu lên. Xách, ngươi là ai? Chặt lót kẹo liền một đôi tràn ngập tơ máu, con mắt nhìn chằm chằm cười một tiếng. Tại hạ là là thế giới trưng binh đúng một tân binh, bây giờ thêm vì đại tướng chi vị, cười một tiếng là, cười một tiếng có phần có lễ phép nói ra. Đáng sợ đến bậc nào tâm tình cùng khí tức vị tiểu thư này vì gì táo bạo như vậy đây đại tướng ngươi là phù gì tỏ ra chặt lót kẽ lìn mắt nhìn cười một tiếng lại mắt nhìn cơ lão động tác rõ ràng đỉnh trệ mụ mụ đại tướng lời nói tăng thêm làm người ta ghét cơ lão cái kia chính là hai cái mụ mụ chúng ta vẫn là rút lui đi một bên khác mây đen rẽ ở Slo lằng nói im miệng rẽ ở chặt lót kẽ lìn chừng nó liếc một chút nheo mắt lại nàng táo bạo về táo bạo nhưng cũng không phải là không có có trí tuệ cho dù là rất muốn nhất ăn cái gì thời điểm nàng trí tuệ cũng tại một cái tiêu chuẩn dây bên trên, hai cái, cười một tiếng cái này mới đại tướng, chắc lọt kẽ lìn là biết, dù sao tổ tổ len mạnh nhất năng khiếu cũng là thu thập tình báo, Gia hỏa này là cái cường giả, lại thêm một cái cỡ lão lời nói, xác thực sẽ rất phiền phức. Bình thường tình huống này, nàng là hội rút lui, nàng là hải tặc, cũng không phải cái gì tất yếu chi chiến, cũng không phải chính nàng địa bàn, vì cái gì nhất định phải phí công phu này. Thế nhưng là, nàng ngập tưởng, nàng kê xa, còn có trước mắt cái này đáng giận cỡ lão, lần trước thủ, cũng nhất định phải báo ta thế nhưng là bị ở muộn. Zerst chặt lót kẽ Linh hét lớn lên tiếng. Zerst thân hình liền hóa thành dữ tận đại mây đen, phiêu phủ ở đỉnh đầu nàng, mây đen xuyên thấu qua lồng chim, bao phủ tại cờ lợp cùng cười một tiếng phía trên. ầm ầm, lôi đỉnh đánh rơi xuống. Hai người đồng thời hướng bên cạnh tránh đi, tránh thoát lần này lạc lôi đánh. ồ, lần này là lôi sao? Vị tiểu thư này, thủ đoạn rất nhiều a. cười một tiếng cảm khái một tiếng, nắm chặt chuôi đao, một cái tay nắm chặt chuôi đao, lộ ra một đoạn đao nhẫn. Mà cỡ nào cũng rất thẳng thắn, xì dây lắc đổ vung ra một đạo kim sắc chạm kích phóng lên tận trời trực tiếp chặt đứt trên trời lôi vân phóng tới cảng phía trên hơn lồng chim chống đỡ lồng chim một trận sau đó biến mất ô oh, ta bị chặt đứt mụ mụ lôi vân bị đả kích mặc dù nặng mới sát nhập ra nhưng cũng bắt đầu lùi bước mà lúc này cỡ là trực tiếp mở ra cổ tay điện thoại trùng bấm một cái mã số rất nhanh điện thoại trùng bị đả thông mu nhìn thấy vừa rồi kim sắc chạm kích à đến một chuyến a bên kia phát ra một cái nghi vấn tiếp lấy thời gian ngay mắt bên cạnh hắn nhấp nhóáng một đạo bạch quang ngũ thân hình xuất hiện tại này Hắn đem điện thoại trùng cho cô máy, nghi vấn hỏi, "Cỡ lão trung tướng, ngươi tìm ta?" Chỉ là vừa mới dứt lời, hắn liền trực câu câu nhìn chằm chằm lồng chim bên ngoài thân hình khổng lồ, sững sờ một chút, cả kinh kêu lên, "Bị ở muộn." "Uy, cái này tình huống như thế nào? Bị ở muộn vì sao lại tại cái này a?" Nàng cũng là ở chỗ này, có biện pháp nào, khác lãng phí thời gian, ngủ, đem ta cùng gửi một tiếng lão ca chuyển tống ra ngoài. Cỡ lão ngẩng đầu nhìn lại bắt đầu tới lôi vân, cùng quyền đầu cuốn quanh lấy hỏa diễm, chuẩn bị công kích lần nữa chặt lọt kẻ lình, nói, "Chỉ là chuyện này sao?" quá tốt, ta coi là muốn ta tham chiến đâu. Tuy nhiên thúc thúc ta tự giác có chút thực lực, nhưng là đối mặt loại quái vật này, đây chính là hoàn toàn đối giao không, không có khả năng nói cái gì, ý chí mạnh mẽ liền có thể miễn dịch công kích cái gì. Ngưu Thở Thạo chạy đến cớ lão bên người, ấn ở hắn, chỉ là loại sự tình này lời nói, ta có thể làm được. Chỉ là một cái chớp mắt, bạch quang nhấp nháy, thiên thượng hỏa. Ngay tại Chát lọt kẻ Lìn chuẩn bị huy quyền một khắc này, nàng bên cạnh thân sáng lên bạch quang, một đạo tàn ảnh cực nhanh xuất hiện tại sau lưng nàng chỗ, chỉ gặp một đạo hắc mang sen lẫn kim sắt tia điện cực nhanh chen qua chuẩn bị trừ quyền chặt lọt kẻ lỉnh đồng tử co rụt lại, trực tiếp dừng quyền đầu, tui chó mang theo một vòng bạch hỏa vân vân một dạng ba khí, trực tiếp về sau đó nữa. Bành! Theo không khí một tiếng cự đại nổ vang, một thanh hắc đao gác ở tay kia khuỷu tay. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, này hắc đao cùng nắm hắc đao người hóa thành hư ảnh, mà tại chặt lọt kẻ lỉnh cái cổ hậu phương, cỡ lại xuất hiện lần nữa, lại là nhất đao đánh xuống. Cong! Chặt lọt kẻ lỉnh cái cổ hậu phương cũng xuất hiện một đoàn bạch hỏa, sắt thép khí cầu thân thể mang đến có dãn, càng làm cho cợ lão đao có trong nháy mắt phản chấn nhưng mà cái này thân thể lần nữa hóa thành hư ảnh cơ hội là tại phản chấn đồng thời xuất hiện lần nữa tại chặt lọt kẹt lìn bên trái nhất đao thẳng đến neo sườn chém tới tại hắn xuất hiện thời điểm cái thứ hai đạo hư ảnh thậm chí còn không có biến mất một mực duy trì lấy chạm kích tư thế bảnh lần này chặt lọt kẹt lìn rũi ra quyền trái tụ tập được bạch hỏa chi khí nhất quyền chống đỡ cơ lão si cũng đem cơ là thân thể lện lui về sau sau vài mét hai chân trên mặt đất cày ra một đạo dấu vết ầm ầm kim điện cùng bạch hỏa đan vào một chỗ trực trung vân tiêu cũng chấn động khắp nơi đem chúng quanh thổ mảnh cùng đá vụn đều cho rung động hướng lên trên trôi nổi, cơ hồ ngưng trệ. chặt lót kẽ Lin cười gần nói, tiểu quỷ, tốc độ nhanh không ít ta. tại nàng dưới nắm tay, cái chán đã xuất hiện thập tự ấn, dưới hai mắt cũng có nước mắt, vũ trang đầy đủ sắc cỡ lạo ngẩn đầu, cũng lộ ra nhay răng cười. lần trước thủ, lần này cần báo. Lin chương 655, Thiên Quyền Địa Táng, Trọng Thủy Hải Cương. mà mà mà mà. Khắc khói xương ngủ tiểu quỷ, ngươi dựa vào cái gì có cái này tự tin? chặt lót Lin cười to lên, nắm tay phải siết chặt, hỏa diễm bay chúng quanh bên trên cùng bạch hỏa hình dáng ba khí hỗn tạp đứng lên nhất quyền hướng về phía cỡ lão đập tới lần trước không thể lưu lại ngươi lần này ta muốn ngươi trả giá đắt nàng hét lớn ngay tại lúc nàng huy quyền một khắc này cỡ lão khoẹt miệng ý cười càng tăng lên nói khẽ đối phó hai cái có thể không dễ dàng như vậy à lao thái bà trọng lực đao mãnh hổ từ chặt lót kẹt lìn bên phải một đạo thân ảnh màu tím phi tốc tới gần trường đao rút ra mang theo tử sắc hình xoắn ốc nhất đao vô tới cứng chặt lót đôi mắt nhất chuyển chuẩn bị công kích cỡ lão quyền đầu ra bên ngoài một bên Nhất Quyền vừa vận chống đỡ cười một tiếng đau nhẫn. Vô anh vốn hẳn nên ra bên ngoài kích phát hỏa diễm, tại thời khắc này hướng mặt đất trải vùng ra, vây quanh cười một tiếng bên cạnh hình thành vòng lửa, ngọn lửa kia bung thả bị bọt phụ cận mặt đất, đem lồng chim bên ngoài chỗ này mặt đất chỉ hóa thành hoàng ngục. Hoa, cái này mới đưa cười một tiếng truyền tống ra ngoài mũ cước bộ vừa rút lui, lần nữa hóa thành một đạo bạch quang, mượn từ đạo tiêu chi lực xuất hiện tại lồng chim bên trong. Hán Kiên kỵ nhìn lấy ngoại giới cơ hồ hủy thiên diện địa chẳng cảnh, nuốt nước miếng một cái quá kinh khủng, vẫn là rời xa tốt. Hán quả thực năng lực là lồng chim không có cách nào ngăn cản, thuần gian truyền tống năng lực này chỉ cần có đạo đánh dấu, tại cố định phạm vi bên trong qua này đều có thể trọng lực nhìn lên hỏa diễm hướng xuống dốc sức tán mà không có công kích đến cởi một tiếng thân thể chặt lọt kẹt lìn ánh mắt ngưng tụ nhưng chỉ là trọng lực lời nói hoàn toàn không đủ a nàng song quyền đột nhiên sử dụng lực hướng phía trước manh liệt văng ầm ầm dưới chân khắp nơi tại khoảng cách này phía dưới trực tiếp vỡ vụn đang đội chặt lọt kẹt lìn quyền trái cơ lực chỉ cảm thấy lực đạo này truyền vang toàn thân không bị khống chế sau này đánh bay mà đi thân hình hắn trên không trung dừng lại nương trọng nhìn trầm trầm chặt lọt kẹt lìn lấy lồng chim vị biên giới giờ gì sờ rồ xạ cái này một góc vỡ ra một đạo khe lớn khẽ hở độc lập ra một cái hoàn toàn mới hải đảo vô cùng lực lượng cười một tiếng lúc này cũng dẫm lên một khối cầu thang đá bay trên trời cao tán thưởng một tiếng quả thật cương địch tại hạ cũng phải nghiêm túc mama nha hai phiền phức gia hỏa nạm vô neo ổng chặt lọt kẹt lìn cười to lên một phát bắt được trên đầu cái mũ này cái mũ hóa thành trường đao bị nàng nắm chặt đồng thời tơ rồ mẹ tơ giật hỏa diễm cũng từ nàng quyền đầu kích phát leo lên tại trường đao bên trên để Trường Đao tấm kia suy mặt trở nên giữ tận, hỏa diễm tiếp tục leo lên, bị bỏng tại tóc nàng bên trên, thẳng đến nàng trong tay trái leo lên, hình thành hỏa diễm chi quyền. Zeus. Nàng đột nhiên cùng một chỗ nhảy, rơi vào cực tốc bay tới đại lôi vân phía trên, thân thể dần dần bay cao. ầm ầm, thiên bầu trời vang lên một trận sấm rèn, chiếu sáng cả bầu trời, tiếp lấy lại cấp tốc tối chầm xuống, thành hắc thiên. Cuồng phong bắt đầu quyển tập, sóng biển bắt đầu gào thét. Trên không trung, chặt lót kẽ lìn đem Trường Đao khiêm trên bay, trên đầu hỏa diễm tóc bị bỏng cơ hồ thông thiên, dưới chân lôi vân cũng dần dần cuồn bão kích phát ra đạo đạo lôi điện, nàng nhìn xuống phía dưới hai cái mịt mù bóng người nhỏ bé, đôi mắt tràn ngập tơ máu, giống như phát ra đỏ thẫm ánh sáng. Vung, tới đi. Này hình, giống như ma thần, loại uy thế này. Cơ lực trở tay đem xì vào vỏ, bày ra ẩn đồ tư thế, nói ra khói bụi, chật lưỡi nói, lao thái bà này nghiêm túc à? Uy thế mười phần, nhưng tại hạ cũng không thể nhượng bộ. Một bên một cười nói, dù sao sau lưng cũng là giờ dỉ sở dỗ xạ quốc gia bình dân, tại hạ thân vì hải quân bảo hộ bình dân chính là tự thân chức trách. Sư tử tiên thích ốc. Cỡ lão dẫn đầu phát động công kích, thân hình lói lên, xuất hiện ở phía trên láo thái bà khía cạnh, đao nhận lói lên, phát ra trăm ngàn đạo mang theo bá khí tiền đen sắc trắng kích, thẳng hướng lấy phía trên chặt lọt kẽ lìn đánh tới. Tiểu cũ. chặt lọt kẽ lìn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm ở nạ bộ nẹo ổng, hướng xuống một bổ. Huy quốc, với anh, cử đại trùng kích sóng chạm kích thẳng hướng mà xuống, cùng này trăm ngàn đạo bá khí chạm kích đụng vào nhau, những chạm kích đó đụng đang trùng kích sóng uy lực phía trên, một đạo một đạo ầm vang vỡ vụn, nhưng cũng suy yếu sóng xung kích chạm kích uy lực, thẳng đến những chạm kích đó toàn bộ vỡ vụn. Vi Quốc phát ra sóng xung kích chạm kích cũng bị chia tiêu mất. Trên trời, Hắc Thiên bên trong xuất hiện mấy quả hỏa hồng ngôi sao. Chặt lót kẽ lìn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp mấy quả vẫn thạch hướng xuống thẳng hàng, thẳng hướng lấy nàng phương hướng kia lập tới. Vẫn thạch sao? Chặt lót kẽ lìn sững sờ một chút, đem chân hướng xuống giẫm một cái. Loại vật này cũng vô dụng. Vui chống. ầm ầm. Dưới chân rẽ ở lôi điện đại tác phẩm liên thông bầu trời, trên trời trực tiếp rơi xuống mấy đạo như cột nước đồng dạng thô tia chớp, thẳng đánh về phía những nhanh chóng đó hạ xuống vẫn thạch, trực tiếp đem chém nát linh hồn quả thực sáng tạo ra homi, riêng là loại này nguyên tố, có thể cơ bản tính là tự nhiên hệ, uy lực tự nhiên là mạnh mẽ đến khó lấy phụ ra cấp độ. Mama mà, mà, mà nha, chỉ là vỡ thạch, ta cũng không quan tâm a. Chắt lót kẽ linh cười như điên nói, người bình thường xem ra, thậm chí đỏ phở làm mị ngộ xem ra đều muốn chảy mồ hôi vỡ thạch, vẫn là mấy khỏa tình hung dưới, tại tứ hoàng trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, sư tử uy, cỡ nào năm ngón tay bốt, những cái kia bị đánh nát vỡ thạch trên không trung phi tốc tụ hợp, hình thành một khỏa càng thêm cự đại hình tròn vỡ thạch trực tiếp xuất hiện tại chặt lọt kẻ lìn trên đầu phương địa ngục lữ cười một tiếng lúc này đem trượng đao hợp lại hai người thống nhất hợp tâm thanh thiên quyền địa táng cự đại vẫn thạch như sao chổi đánh thẳng đột nhiên vọt tới chặt lọt kẻ lìn cái sau phản ứng cũng nhanh đồng tử co du lại nương trọng hướng lên trên phương nhìn lại hai tay nắm ở nạ tua nẹo ổng hướng lên trên vũ tới ầm chỉ là một kích này không có đánh nát cái này cự đại vẫn thạch chỉ là hoàn thành trong nháy mắt giằng co cười một tiếng năng lực tuy nhiên có thể đem trong vũ trụ vẫn thạch cho kéo xuống tới nhưng bên trong trọng lực ra chỉ cũng không có mạnh như vậy nói đến năng lực vẫn là càng gần càng tốt dùng nhưng là có cớ lão lời nói hắn lại có thể tại rất lợi hại gần địa phương tiến hành trọng lực gia trì vốn là bị cớ lão dùng tung bay không chế hướng gió lưu động mà tạo thành ra tốc vỡ thạch tại thời khắc này tăng thêm một tầng to lớn trọng lực đó cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy bên trong tạo thành lý lực cho dù là rơi vào giờ gì sở dỗ xả cái này bằng đại đảo đại lục, đều có thể trực tiếp đụng nát trung tâm để quốc gia trong nháy mắt sụp đổ viên thiên so chặt lọt kẽ lìn bản thể còn muốn lớn hơn vô số lần vẫn thạch hạ lạc đè ép chặt lọt kẽ lìn trường đau mang theo nàng thân thể đột nhiên rơi đi xuống, a, đáng giận, chặt lọt kẽ lìn ra sức ngăn cản phía trên vỡ thạch, cánh tay, cái cổ thậm chí khuôn mặt, đều là nổi gân xanh, giết chết người, cỡ hung hăng đến một câu, cánh tay vươn ra, năm ngón tay lần nữa một nắm, sư tử uy, nước biển hoa một tiếng nhấc lên sóng lớn, hóa thân thành một đầu há miệng giận nuốt thịt viên giống, Cảnh. địa ngục nữ, cười một tiếng rút ra trượng đao một đoạn, trọng lực vầng sáng chiếu vào này sư tử nước biển bên trên, để bao phủ ra một đoàn tử sắc, giống như cứng rắn mấy lần, giống như là mệt mỏi sát ép, thẳng đến rơi đi xuống chặt lọt Trọng thủy hải cương, hai người lần nữa hợp tâm thanh Chương 656, tay độc lớp đầy. Vành gai thiên thạch lấy hạ nhân rơi, rơi đi phía dưới càng ngày càng cao nước biển sư tử dần dần tiếp cận. Kẹt mạn, lúc này, chặt lót kẽ lìn lên tiếng giống to, dưới chân trong lôi vân phóng thích lôi điện càng thêm khoa trương. Ầm ầm, ám trầm bầu trời, nổ lên một đạo cự đại ánh sáng. Đại tự tại thiên thần. Trên trăm đạo như cột nước thô lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, giao nhau lấy hỗn loạn lấy nhưng lại thống nhất bổ chúng viên kia cự đại vỡ thạch. Bành, kia chấp phía dưới Vẫn thạch trầm vang vỡ vụn, nhưng lúc này, phía dưới nước biển sư tử cũng há miệng cắn lên qua, trực tiếp cắn chúng chặt lọt kẽ lỉn thân thể. Gia trì trọng lực nước biển, trừ sóng biển đặc thù cự đại trùng kích lực cùng cờ lực thực hiện giảo hợp lực bên ngoài, càng là có một cố đủ để phá hủy hết thể trọng lực chỗ. Theo miệng lớn kép lại, chặt lọt kẽ lỉn bị nuốt hết đi vào, đồng thời phát ra một tiếng cùng loại sắt thép bị xoắn nát chói tai âm thanh. Đánh chúng. Húp mì. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong nước biển phát ra một tiếng cuồng khiếu. Nước biển sư tử giống như là sống tới một dạng, tại trên đại dương bao la mãnh liệt ra thịt viên giống tròng mắt bắt đầu phóng ra ánh sáng, nghị thái bộ dáng cũng dần dần có hoạt tính. nó dừng lại, tròng mắt đi một vòng, đầu tiên là nhìn liếc một chút cơ lão, sau đó tròng mắt đi lên nhìn lên, nước biển cuộn cuộn phía dưới, một cái thân thể khổng lồ từ trong nước biển xuất hiện. mụ mụ, nước biển sư tử gần như gầm thét nói ra, thanh âm xen lẫn đại lượng bọt khí âm. ha ha, ha, chặt lọt kẽ lìn toàn thân đấm máu quỳ xuống trên nước biển, trên chắn cũng có máu hướng nơi khoẹt mắt rơi xuống, nàng toàn thân đều là ướt sũng. Mây đen cùng hỏa diễm còn có trường đao đã sớm không tại trên đầu khăn trùn đầu cũng chỉ còn lại có toái phiến còn treo đang rối tung tóc hồng bên trên rất nhanh nước biển sư tử lại phun ra mấy thứ đổ một cái là trường đao một cái là mây đen chỉ có tơ dò mẹ tơ dợt lúc này theo trời một bên bay tới mụ mụ ngươi không sao chứ lo lắng chết ta nó là hỏa diễm bị nước biển bao phủ đó cùng chết không có gì khác biệt cho nên tại nước biển sông lên trước đó nó liền chạy cách chặt lót kẽ lìn túi đầu trầm mặc một trận mới trầm giọng nói a không có việc gì không khí bắt đầu trở nên ngổ ngạt, làm rất tốt, kém một chút ta liền rơi vào đại hải. nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt cũng không lại có tơ máu, ngược lại khôi phục tư thái. thế nhưng là này kiềm chế khí tức cũng càng thêm trọng. nàng vỗ vô, vô nước biển sư tử đầu, nói, tiểu ngươi họ sinners, vâng, muộn muộn, cảm tạ ngài ban tên cho. nước biển sư tử kích động nói, chặt lót kẽ linh đứng người lên, cánh tay một thần, nạng vô nèo ầm lần nữa bay đến tay. dozo mẹ tơ dứt bao trùm tóc nàng, mà tay trái không còn là hỏa diễm, mà chính là đem rẻ ở sôi vân cuộn tròn trong tay dưới chân đã từ lôi vân biến thành đại hải tiếp tục đi nàng hiện lên đáng sợ đủ cười thật lâu kim nê tiểu quỷ ta thật lâu không có có thủ thường ngươi là nhiều năm như vậy một cái duy nhất tại trên người của ta lưu lại không thể chữa trị hợp thương thế người nàng tuy nhiên đổ máu mà lại thân thể còn nhận lớn nhỏ không đều thương thế nhưng là những thương thế này cũng có thể khép lại chỉ có lần trước tên tiểu quỷ này cùng nàng lúc chiến đấu tại bả vai nàng bên trên lưu lại hai đạo sẹo nhưng thủy trung không có cách nào khép lại nàng nắm chặt trường đao hỏa diễm kích phát mở trải ra trường đao bên trên để trường đao kéo dài cũng càng lộ ra dữ tợn. Chặt lọt kẹ linh gào thét lên tiếng, quyết định, ta muốn đem ngươi sườn sọ khi bắt làm. Thoại âm rơi xuống chi trong ngáy mắt, bầu trời lần nữa phát ra ánh sáng. Lao ca. Cơ có chú cảnh giác, thuân thiểm tại cười một tiếng bên cạnh, nắm chặt chuôi đao, nương chọc nói, muốn tới. a, Đáng sợ khí trời, lôi bạo sao. Cười một tiếng lật ra tràn đầy tròng trắng mắt hai con ngươi, hướng bầu trời mắt nhìn. Kẹt màn đại tự tại thiên thần.